t r ư ớ c năm mươi tám thứ năm mươi tám một con mẹo con bạch hạ hạ nằm sấp quách triều m ì n h trên bay huyên ương mắt nhi lưu l u y ế n không rời nhìn chằm chằm tùy gió nhẹ nhộn nhạo bình tĩnh mặt hồ hồ nước ở trong tầm mắt dần dần đi xa biến mất tại cất cao trong đùi cỏ dại đến cuối cùng hoàn toàn biến mất thấy không rõ m g è o xinh đẹp huyên ư ơ n g trong mắt bộc lộ thất lạc cùng không vui nhớ tới sấu manh đáng yêu tiểu dương tự ngạc trào c h à o ảm đạm thất lạc co lên đến nào đó không thức thời không biết chính mình lớn có bao nhiêu đang sợ lượng chân thú dọa chạy nàng tiểu đáng yêu n g o chừng mỗ chỉ cười ngây ngây ngô l ư n g chân thú, lông tiểu tức giận bất bình cho cổ chậm chậm, không nhiều khí lực. quách triều minh túi đầu nhìn lại bạch hạ hạ mặt mèo thượng tràn ngập không vui một bộ muốn ngươi bồi ta cá sấu dương tử tiểu y khuất mặt mèo tựa hồ cũng càng bẹp một chút xíu quách triều minh bấm tay nhẹ đạn nàng cười đến mặt mày rán ra một hàm răng trắng lắc lư lắc lư gọi mèo càng bực bội tiểu béo vớt mèo c h á o tức giận bất bình tiếp tục chọc quách triều minh cổ quách triều minh không cam lòng yếu thế trái lại lấy ngón tay chọc mèo mông mèo con mập sau n ô n g thịt đô đô đô i thịt đặc biệt mập nhẹ nhàng nhất đúng tiểu thị nhục chiến run được run run run dày lông tóc nhẹ quay đầu ta vụng trộm mang ngươi đi có được hay không xoay qua mặt mèo giật giật lỗ thai nhỏ có chút ý động nhưng vẫn là bạn chính mình tiểu thân thể không chịu quay đầu béo mèo mèo bên cạnh ghé vào quách triều minh trên vai ôm tay nhỏ tay lông nhung đầu nhỏ ngăn chặn móng vớt xinh đẹp nhỏ ba tư né tránh mở ra thử không được thân ta quách triều minh liền nhẹ nhàng nhét vớt mèo l ự c đạo không nhẹ không nặng cười đến giống trời quang tán mây trắng thon dài ngón tay còn chơi x ấ u lắc lư vớt mèo trào chầm hạ giọng nói đ ư n g tức dậy thanh â m lại cũng có chút tô tô bạch hạ hạ cảm thấy hai mèo đoá có chút ngớ người này đều nhận thức sợ có phải hay không nhìn một cái ngươi mũi đều khí lệch quách đồng chí nói bạch hạ hạ cái này c h ó chết liền biết h ã n cầu sẽ không có lần nữa đứng lên lúc bị cứu lên đến công an các đội viên thể lực tiêu hao hầu như không còn thê thảm đến gọi người l i ễ u lưới từng cái trên miệng vết thương thật sâu rắn răng tiểu động nhìn xem tống hiệt đều nổi ra gà hắn công nhân lên xe hoàn toàn không dám nhìn bọn họ thật g ê tởm người này a tốt nhất vẫn là không cần làm chuyện xấu thông đồng làm bậy chính là toàn pháp a quách đồng chí cùng mèo nháo không được tự nhiên không biện pháp mẹo bị cầu tử khi đến càng tức giận lúc này là thật sự không phản ứng quách cầu tử còn hung hăng cảo phá quách triều minh đồng phục tác chiến quách triều minh mặt nghẹn thành khổ qua độc thân cầu liền điểm ấy không tốt không ai hỗ trợ may quần áo hắn ngẫu nhiên chính mình khâu nhất khâu thật xuyên không đi liền thỉnh cầu tử hỗ trợ khâu nhất khâu hiện tại hắn nách nước ra một cái động quách triều minh rất tốt ta tuyên bố của ngươi đồ ăn vặt không có bạch hạ hạ dương dương đắc ý vung chính mình sắc bén bén nhọn móng tay l ờ i phản ứng hắn quách đồng chí càng tức mỗ một con mẹo có phải hay không quên móng tay của ngươi vẫn là ta chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tự làm vậy không thể sống đoàn người thuận đường cũng phản hồi giao lộ có hai chiếc xe c h ờ trung niên tài xế xuống xe đến cùng tống bắc báo cáo căn cứ mấy cái đội viên tình huống phía sau đến xe ngồi hậu cẩn trợ giúp binh lính bình thường cùng đại phu bốn đội viên bị đưa lên mặt sau xe cứu thương tống bắc phân p h ó bọn họ mau đem người đưa về căn cứ trung niên tài xế cùng tống bắc đi đến bên cửa xe tiếng nói ép tới tương đối thấp đoàn trưởng hiện tại chuyện này ồn ào ồn ào huyên áo trong căn cứ đều tại truyền chính ủy muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến muốn hay không tạm thời đem sự tính áp chế đến dù sao việc này truyền quá nhiều không tốt trong căn cứ không riêng có binh lính cũng có k h á c hệ thống nhân còn có đến đưa hàng ngày vật tư ngoại lai nhân không cần tống bắc ôn h ò a nợ nụ cười cái này phương khởi không làm nhấn sự hắn làm gì cho hắn che lấp chúng ta không có làm chuyện người không thấy được không cần nhiều này một lần rừng d ậ m công an bên kia nhi thông chi không có sẽ không có có trung nhiên tài xế không rõ ràng sự tình nguyên do chỉ biết là trợ giúp căn cứ rừng d ậ m công an xuống núi xảy ra chuyện tựa hồ bị bầy rắn vây truy chặt đường cùng bọn họ gặp phải giống nhau sự t ì n h sinh ra hoàn toàn kết cục bất đồng một đám người tổn thương tổn thương mất tích mất tích hiện tại ổ c h ữ a bệnh trong phòng mấy cái còn cùng được mất hồn bệnh đồng dạng hụ chết cá nhân người trở về gọi lao hà thông chi bọn họ lãnh đạo tống b ắ c mưu bàn tay ở sau người tại chỗ thông thả bước hắn không chút để ý đảo qua mặt đường nghiền thành máu rán thịt vụn r á n tươi cười thu liễm hiện ra h uy nghiêm lạnh túc gọi lao hà hỏi bọn họ một chút là thế nào lãnh đạo đội ngũ đến t r ợ giúp chúng ta nhân viên chuyên nghiệp toàn bộ hành trình đều tại cấp chúng ta đâm rắc rối thiếu chút nữa hại chết ta phụ tá đắc lực một vị trung tá chúng ta xuất phát từ tín nhiệm thì bọn họ chạy tới hỗ trợ tuy rằng bọn họ một chuyến tay không, phần ân tình này chúng ta lĩnh trợ giúp tình cảm về tình cảm đội ngũ hình vông trường một ít làm ta không quá tán đồng cũng không quá hiểu được hy vọng bọn họ có thể cho giải thích giải thích mặc kệ phương khởi có thể hay không tìm đến hắn phải cho ta cái giao phó tống b á c l ệ n h giọng nói ta không nghĩ căn cứ còn chưa xây dựng tốt bị này ngày, ngày đem dạ chắn sổ không đếm được rắn đến thì thượng đầu trách tội ta cũng chỉ tốt ăn ngay nói thật núi thúy liên vệ bọn họ quản hiện tại ở mỹ ra lớn như vậy sự tình còn đều là bởi vì hắn nhóm phái tới như vậy một cái không chuyên nghiệp đội cứu viện trưởng đây là tới hỗ trợ vẫn cảm thấy chúng ta thường ngày rất nhàn cho chúng ta tìm việc làm đến a may mắn đội ngũ hình vông trường h ô m qua tới chậm không thì chỉ bằng hắn đánh thẳng về phía trước lao tử thiên hạ đệ nhất làm việc thái độ ta binh còn có thể sống tống bác toàn bộ hành trình chỉ sách p h ư ơ n g khởi hoàn toàn không có mang đội viên khác ý tứ trung niên tài xế khỏe miệng giật giật là hắn dám như thế làm ngài liền dám một thương bắn chết hắn lần này tống bác thái độ tươi sáng được lệnh trung niên tài xế có chút điểm kinh ngạc kinh ngạc lãnh đạo nghĩ như thế nào không về tài xế quản hắn chỉ phụ trách truyền lại tin tức đoàn trường nói chúng ta mặc kệ hoang dại động vật làm thế nào chết sống không phải chúng ta hẳn là nhúng tay nhưng là phương khởi người này rất có vấn đề như vậy nhân làm như thế nào đến trên vị trí này hắn rất kỳ quái trung niên tài xế là gì chính ủy chuyên môn tài xế cũng tính bọn họ thân cận nhân nói chuyện không có cố kỵ gọn gàng dứt khoát d ì chính ủy đang tại văn phòng cử động thiết tạ tại người cao ngựa lớn d ì chính ủy trong tay khéo léo thoải mái phản phất chỉ là cái món đồ chơi bị tự do đuồng địch d ì chính ủy cười ha h a lão hồ ly còn như thế nào ngồi trên này vị trí cùng hắn chơi qua mọi nhà đâu chết thật một đống rắn đúng vậy chính ủy ta thấy được bên trong còn có vài điều rất giống giáo sư văn nói kia cái gì rắn dù sao hình như là cái bảo hộ động vật chính ủy đoàn trưởng lần này giống như rất sinh khí d ì chính ủy khu lao r a hỏa kia đây là bao che khuyết điểm đâu cái gì ngoạn ý a chạy đến trên địa bàn của ta dương a i hắn sáng nay thần đi ra ngoài liền nghe trong căn cứ lời đồn đ ạ i sôi nổi nói là tần tiêu tại căn cứ tại nuôi đại mãng x à ăn người loại kia nói tần đội hoàn toàn không bận tâm căn cứ đồng chí tính mệnh đây là làm bừa hà đông âu a phi cái vương bắt con b chạy đến ra ra ngươi trên địa bàn dương a i đây là muốn làm gì nhớ loạn bọn họ có tâm phá hư tần tiêu thanh danh lao tống a tính tình quá gấp như vậy không tốt chúng ta đến cùng cùng người ta không phải một cái hệ thống ngươi như thế nào tốt đi như vậy tạo áp lực đâu di chính ủy đại khái phỏng đoán ra tống bắc tâm lý lão gia hỏa này đi một bước xem ba bước vì tương lai làm chuẩn bị đâu như vậy không tốt ta vẫn muốn luyện chuyển ôn hòa một chút di chính ủy ngồi trở lại ghế dựa gọi tới cảnh vệ viên hỏi l ư u lão hôm nay cái có đây không tại thủ trưởng di chính ủy đứng d ậ y đi chúng ta đi nghiên cứu cao ốc vấn an một chút công an đ ộ i viên thuận tiện bái phòng lữ lão trung niên tài xế khỏe miệng co giật ngươi này còn không bằng trực tiếp gọi điện thoại chất vấn đâu lữ lão là ai thế hệ trước nhà cách mạng nghiên cứu viên quốc bảo cấp nhân vật hiện tại tuổi lớn còn một lòng nhào vào nghiên cứu trên công tác mang theo nghiên cứu tiểu tổ tự mình chạy tới núi thúy liên căn cứ một ổ chính là m ộ ư ơ i năm lao ra t ử thanh niên ổn sinh địa vị cao thượng lại không có con cái một đời chỉ ngóng nhìn quốc gia phồn binh hương thịnh nhất không nhìn nổi những kiêng ngồi không ăn bám không chiếm cứ địa vị cao mặc kệ sự t ì n h g i a hỏa d ì chính ủy này huyện chuyển quá tốt chờ vị kia cục trưởng đồng chí đến có thể phải đối mặt là lao nhà cách mạng tật phong mưa rào đổ ập xuống chất vấn dù sao trong căn cứ tiểu các chiến sĩ bắt gà rừng đều sợ là hoang dại động vật lập tức phóng sinh thói quen chính là lao ra từ này cho mỗi ngày lại nhả nhác trung nhiên tài xế yên lặng cho sắp tới một vị lãnh đạo đốc đến một bên khác phụ trách hậu cần trợ giúp binh lính nhóm lái xe đưa công an đội viên hồi căn cứ tống bắc cũng là cao mày lưu lưu đắt đắt vòng quanh chết đi rắn thi thể quay quanh nhi m g è o bạch hạ hạ đầu ngón tay chọc hướng cùng lai lịch hoàn toàn tương phản cây c ố i chỗ sâu chỗ đó giữ lại rất dày đặc bụi thanh là xà thân thượng phương khởi là từ nơi này chạy đi mọi người xem qua đội viên bị liên lụy thảm trạc sau đối phương kh cực kỳ lo lắng người này tán thân r ắ n khẩu một đường tìm tung đi qua xuyên bụi qua lâm bạch hạ hạ đi tới đi lui cảm giác con đường này giống như đã từng quen biết thân là một cái lạc đường neo tại khắp nơi đều là cây cối mặt cọ trong núi rừng nó căn bản tìm không thấy đông nam tây bắc lúc mới tới bạch hạ hạ lục lọi xem bắt đầu thất tinh phân biệt phương hướng kết quả đem mình đưa đến linh xà cốc sau này bạch hạ hạ rõ ràng cân lượng của mình lại xem vòng tuổi phân biệt phương hướng cũng cầm n ư ợ c lại rõ ràng đời trước sinh hoạt tại bắc phương người chung quanh nói chuyện chỉ lộ chỉ dùng đông nam tây bắc lại cứ nàng sống nửa đời người làm không rõ ràng đông nam tây、bắc. lộ ngốc mèo thử hai ba lần sau quyết đoán n ằ m ngửa không hề hy vọng xa vừa nhận rõ phương hướng nàng chỉ ký dấu hiệu tính vật kiến trúc phối hợp đặc thù mùi nhi phân biệt địa điểm chậm rãi chạy nhiều bạch hạ hạ đem chung quanh đây một vòng đều chạy quen thuộc cùng theo này đó phân biệt đường cùng vị trí địa lý quả lớn trồng chất quả dại thụ đập vào mi mắt kèm theo trái cây thanh hương bạch hạ hạ lỗ thai chi lăng đứng lên đột nhiên nghĩ đến cái gì bất chấp cùng người nào đó còn giận dỗi sinh khí đâu nhanh chóng lui q u á c triều minh cổ phía sau neo neo lượm trào đẻ lại q u á c đồng chí đầu đình đi mau đi mau nhà q u á c triều minh cảm giác được mềm mại thịt còn làm m quách triều minh cứu người quả nhiên là bước lên nguy hiểm tính mạng tựa như lần trước tại núi thúy liên trong tìm kiếm tần tiêu đại bộ phận nhân mã xuất động ngày đêm liên tục tìm kiếm bọn họ nhiều người như vậy tụ tập như cũ có bảy tám đồng chí bị giã thu tập kích bị thương phản hồi căn cứ hạ hạ hạ hạ hạ hạ một cái h ắ c đế lông trắng tiêm xích hồ giống người giống như đứng ở trên cây móng l u ố t cào ở loang lộ thân cây tả chân trước cùng mỗi chỉ chỉ lộ ra một con mắt một thai đ o á mèo trào hỏi bạch hạ hạ trốn chậm bị phát hiện hồ ly mỏ nhọn ba phảng phất là trời sinh khuôn mặt tươi cười mang theo vịnh lên độ con g bạch hạ hạ tiểu thư chúng ta lại gặp mặt phát hiện là chỉ hồ ly quách triều minh bọn người nhẹ nhàng thở ra mèo bạch hạ tâm không cam tình không nguyện xê ra mèo đầu đúng a đã lâu không gặp q bạch hạ hạ, hàm hàm hồ hồ, bạch hạ hạ ta tuyệt không ăn mỗi lần cùng con này không thể so người trưởng thành chỉ số thông minh kém bao nhiêu hồ ly nói chuyện bạch hạ hạ liền có diện hạ niềm tạng lớn như ảo giác hôm nay ta lại là một cái hoàn toàn mới ta à bảo bối của ta xin đừng kêu ta xích hồ tiên sinh ta đã cho mình sửa lại tất tên xích hồ biểu tình tương đương nhân tình hóa mang theo điểm cùng loại với nhân loại thân sĩ ôn hòa tươi cười về sau xin cứ gọi ta đồ sơn cửu a cửu đều được bạch hạ hạ coi như ngươi sửa họ đồ sơn ngươi cũng sẽ không tu luyện thành người tỉnh tỉnh a bảo tại lượng chân thú lãnh địa trôi qua hài lòng sao a cửu là bạch hạ hạ tại núi thúy liên nhận thức đệ nhất chỉ động vật a cửu là màu nền v i hắc lông tiêm là màu trắng xích hồ nó lông tóc sẽ ở chiếu sáng hạ hiện ra nhàn nhạt m à u bạc tựa như lưu qua nguyệt n hạ cực kỳ đẹp mắt a cửu năm nay sáu tuổi lúc trước bạch hạ hạ gặp nó là a cửu đang tại cô độc lưu lạc không ai biết con hồ ly này là từ nơi nào trôi ra đến nó không thuộc về núi thúy liên núi thúy liên hồ ly đàn đều là cùng hắn khác biệt đến thiên xoa địa b i ệ t bộ dáng màu tóc người kia là từ địa phương khác chạy vào núi thúy liên núi thúy liên hồ ly đàn không chào đón nó bắt nạt nó a cựu đều không thèm để ý nó là bạch hạ hạ gặp qua động vật trong nhất đặc biệt lập độc hành cũng thông minh nhất một cái liên hồ mụ mụ đều so ra kém thông minh thông minh có đôi khi đại biểu cho bị bài xích cùng không tiếp nạp chín mươi tháng đại xích hồ hội tính thành thục có thể sinh sản hậu đại a cựu năm nay sáu tuổi bạch hạ, hạ biết nó chưa từng có cùng giống cái kết thành gia đình sinh dục hậu đại hồ ly nhóm sợ nó có đôi khi bạch hạ hạ cũng sợ nó a cựu như là điện ảnh trong mới có thể xuất hiện động vật t h ô n g minh l ý trí giáo hoạt ôn hòa lễ độ diện b ạ o đặc biệt cùng bạch hạ hạ đã học nhân loại bộ phận tri thức sau người kia càng giống người bạch hạ hạ đặc biệt sợ a c ử u đột nhiên có thiên đứng lên hỏi nàng ta giống người sao hạ hạ a c ử u trời sinh mang theo truy tìm kiến thức mới cùng tân đông tây khát vọng mỗi lần học tập đều đánh vỡ nổi cắt hỏi đến cùng n h ư ờ n g mộ i chỉ trong bụng mực nước càng ngày càng ít mặt m è o thượng phát h ẹ n đừng tới đây quách triều minh sẻn công binh thổn rơi trên mặt đất phát ra hoành tiếng vang dọa trụ nhẹ nhàng nhảy lên mặt đất tưởng tới gần ti Quách triều minh đem bạch hạ hạ kháng cự nhận sai vì có chút sợ hãi bạch hạ hạ t r ụ qua quách triều minh sau cổ nhẹ nhàng lại sinh không thể luyến điên nhi điên nhi chạy hướng xích hồ ngay sau đó tống bắc bọn họ thấy được kinh người một màn xích hồ giống người đồng dạng đứng thẳng lên mở ra hai con chân trước ô m lấy mập mạp lại đáng yêu mèo ba tư hạ hạ ta rất nhớ ngươi bạch hạ hạ là nghĩ ta trong bụng mực nước đi a cựu đệ lại mèo đầu thật dài mỏ nhọn khắc chế lễ phép thân hạ mèo đầu sáng lặn lại vui vẻ mỹ lệ miêu nữ sĩ chúng ta cũng chờ ngươi rất lâu đại gia hỏa trò chơi nhanh chơi không nổi nữa ngươi nhanh chóng đến đây đi. Bạch hạ có c sau này mèo mèo dần dần nắm giữ ở núi thúy liên sinh hoạt cơ bản kỹ năng ôm lên từng điệu đại thô chân như cá gặp nước m è o không hề nhớ thương chúng nó v ẫ t nhỏ toàn đem tiểu lớp học làm trò chơi chơi xuống núi một chuyến trở về quê n sạch sẽ ngheo tả h ư u bảy đầu mắt nhìn hai bên đường núi rừng là n à y hồ l y ẩ khoảng cách giảng bài sườn núi rất gần chờ đã cái gì trò chơi gì a c ử u cười tủm tìm phủi phía sau kia mấy con lượng chân thú một cái thằng xui xẻo đi người mang theo này đó lượng chân thú không phải là vì kia chỉ lượng chân thú đến sao a c ử u tự hồ nghĩ tới điều gì đặc biệt ghê tẩm sự tình hôm nay tới thú rất nhiều đâu bạch hạ hạ lập tức cảnh giác ngươi làm cái gì a c ử u còn vẫn duy trì nhân lập lên tư thế hồng hồ li bông tay núi bay không quan trọng đạo xây dựng mỹ lệ hài hòa thiên nhiên chúng ta có thể thành lập động vật liên minh a bạch hạ, hạ. mèo cầm đều nhanh kinh đến trên mặt đất trái tim bịch bịch đập loạn da đầu run lên có loại thật không tốt cảm giác ngươi ngươi là nhân hay ta là nhân mau tới mau tới tất cả mọi người chờ ngươi đ â u ta này trợ giáo nhanh không chống nổi hồ ly xoay người bốn chân chạm đất nhanh như chấp chui vào rừng cây bạch hạ hạ có chút điểm tưởng xoay người chạy trốn có thể nghĩ phía sau tống bắc bọn họ liền cắn răng đuổi kịp mèo quay đầu lông sủ h ư u t r ả o đuối tống bắc bọn họ đong đưa theo kịp thân kỳ mèo cùng động vật giao lưu trường hợp tống bắc bọn họ thấy nhưng không thể trách từng người bảo trì cảnh giác cầm trong tay súng đại ra từng bước một tiếng ch cây cối đi ra ngoài là so sánh bằng thẳng sườn núi có cây xanh u ù m thanh xuân tiểu thảo dày đặc thành mảnh bổ nhào che tại trên sườn núi bạch hạ hạ nghe được rất nhiều loại động vật tiếng kêu to tê h ư n g thanh quanh q u ầ n tại không lớn trên sườn núi mập mạp mèo ba tư lông tóc thượng còn dính hai ba mảnh lá cây ngơ ngác t r ừ n g lớn tròn t r ị a mắt mèo nhi ta làm ẹ ngươi ngơi ư đổ sân cầu đến cùng thu bao nhiêu tiền đen ở nơi này là có chút điểm nhiều rõ ràng là phô thiên cái địa chắn cả một triển núi nhỏ băng thẳng một bên trên sườn núi ngồi ngồi hoặc lớn hoặc nhỏ đủ loại động vật u i m a n h rực rỡ m a n h hổ lười biếng chân trước giao điệp ghé vào cao nhất địa phương sơn heo mang x à gấu đen này đó động vật lẫn nhau ở giữa vẫn duy trì phân biệt rõ ràng khoảng cách hoặc đứng hoặc ngồi chiếm cứ vị trí tốt nhất quách triều minh khẽ ngầm đầu đối mặt đỉnh đầu nhánh cây treo ngược năm con cúm ẹ o cúm ẹ o tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần chỉ có nhỏ nhất ra hỏa n g n ụ t cục đào mắt tỉnh một bộ rất ngạc nhiên tiểu bộ dáng người này lông tơ không rút đi cho phát, phát ngắn lông lại loạn lại xoa tung giống khối tiểu khăn lau người này vô thanh vô tức ngã xuống vừa lúc ngã vào quách triều minh vươn ra lòng bàn tay trong quách triều minh phía sau lưng chạy xuống hãn phát hiện vừa rồi nhắm mắt cú mèo yên lặng mở mắt ra nhìn mình chằm chằm quách đồng chí áp lực s â n đại vội vàng đem tiểu cú mèo lần nữa treo lên ngọn cây cú mèo nhóm liếc nhìn hắn một cái tiếp tục nhắm mắt nhắm mắt dưỡng thần tống hiệt phương bắt trên tảng đá lớn ngồi ngồi bảy tám chỉ thành hàng chốt u chuối mấy tiểu t ử kia lượm chảo bắt lấy trái bắp giam giáp sát hình như là phục chế gián g ặ dầm d ừ n g cây ngọn cây tại hai ba chỉ quen chúng nó kim hoàng sắc lông tóc dưới ánh mặt trời sáng lạn sinh huy xinh đẹp lại duy mỹ trên sườn núi đại hình m á n h thú cũng không nhiều dễ thấy nhất bắt mắt là đại hoa thanh mãng đại mãng một đầu đầy người hát đâm lợn rừng ngồi châu á tượng còn có ổ rất xa gấu đen mặt khác loại nhỏ động vật giấu ở từng cái địa phương cùng m á n h thú vẫn duy trì rất xa khoảng cách hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên một màn lệnh tống bắt bọn người hoàn toàn gây dại trên sườn núi hồ tại liếm lông mạng xả trường đôi lắc tới lắc lui lẫn nhau n ệ nào đó sẽ phát ra kêu thảm thiết tống bắc nơi nào không đúng lắm nhi cứu mạng cứu mạng cứu mạng a phá máu máu đại, luôn luôn đại hoa ánh mắt lần thứ tư chạy qua phương khởi hưng phấn mà liếm đầu lưỡi cho ta chơi cho ta chơi như thế dơ bẩn đồ chơi nó vẫn là không ăn chơi đùa có thể hắn đợi một hồi còn hữu dụng không cần ăn Phương Khởi bị quăng ra ngoài, rơi xuống hổ hạng. rơi quăng ngoài, xuống bị ra trào đại hoa hổ h mắt i ệ não ra trước kia nhi đầu kia. kia hư phấn, khẩy chơi. nhi chính ngươi. lộng món Bên Đúng đúng đúng, n là mắt biệt Đặc chỉ, đồ đầu đại Đại tiếp. hoàn toàn trống rông phương khởi lại hóa thành đường vòng cung ném tới rừng cây cùng sườn núi nhập khẩu nổi ngồi, ngồi châu á tượng bên chân nhi chơi chơi trò chơi sao nội nhập sườn núi châu á tượng vẫn là đầu vị thành niên hình thể không có hoàn toàn nảy nở nhưng ở phương khởi trước mặt cũng là quái vật lớn phương khởi đã kêu không ra thanh âm môi run dậy toàn thân không có một chỗ không ở đau đỏ xâm máu từ miệng vết thương bên trong chảy ra đến mắt mở trừng trừng nhìn xem tượng chân hướng hắn rơi xuống phương khởi cùng cọc gỗ bình thường bị tượng chân đá lăn ra ngoài đội ngũ hình vông trưởng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có như vậy một ngày bị hắn trưởng không dừng dậm động vật đem bản thân làm món đồ chơi hắn thành bọn này x ú t sinh răng nanh răng nhọn hạ món đồ chơi phương khởi như là bóng đá tại từng cái động vật ở giữa qua lại cuốn trên núi chân núi qua lại hoạt động phương khởi thảm trạng đã không thể dùng một cái thảm tự để hình dung so với với hắn những kia bị nhốt tại cá sấu dương tử trong hồ đội viên quả thực hạnh phúc được không được tống h i ệ t đều nổi ra gà yên lặng lui về phía sau c những những như như trong lòng sợ hai muốn khóc ta đây là làm cái gì người ta tống hiện hướng tới quân lữ kiếp sông núi đao biệt lửa khói thuốc súng bao phủ lòng hắn bảo vệ quốc gia tri tâm phấn đấu quên mình tham gia chọn lựa thành tựu giấc mộng của mình hắn liền thích loại kích thích này đến hạ diện lìn sinh tử một đường nhưng không phải như thế sinh tử một đường à. đoàn đoàn trưởng đội phó chúng ta cứu hay là không cứu à? bạch tử hạo thật cẩn thận sợ đề cao tiếng nói bị những k i a động vật phát hiện bọn họ tại mưu đồ bí mật cứu người bạch tử hạo đôi mắt nhìn chằm chằm xuống dốc xuống đội ngũ hình vốn g trường nuốt một ngụm nước bọn ta cảm thấy đi nếu không đợi bọn nó tan chúng ta lại đến hiện tại đi qua ni mã muốn chết ta bạch tử hạo cảm thấy phương khởi không đáng bọn họ đoàn người phấn đấu quên mình chịu chết đặc biệt nhân gia động vật tại tụ hội trong bọn họ không có thư mời liền chính mình xuống tới nhiều không tô ta quá không lễ phép vẫn là trước lui lại chờ người ta đồng ý chúng ta lại đến không m u ộ n bạch t ử hạo cũng đôi là người tiểu bạch nói bậy bạ gì đó tống bác thanh âm cũng rất thấp rất bằng thẳng thân là đặc biệt hành động đội viên chúng ta muốn tại cứu vớt bị nốt nhân viên đồng thời tận lực cam đoan chính mình nhân an toàn nay không gọi không cứu người chúng ta đây là chiến lược tính chờ lui lại lời nói chưa xong tống bác quyết đoán lần nữa chui vào lùng cây thứ nhất đi quách triều minh theo sát phía sau các đội viên hai mặt nhìn nhau bận đ i ệ không gác theo chui vào đoàn trưởng cùng đội phó chạy rất quen thuộc luyện a hạ hạ hạ đại hoa siêu vui vẻ vung thịt heo trào cùng mèo mập trào hỏi bạch hạ hạ đi xê vị thông đạo vạn chúng chú mục hạ ngồi ngồi vào đại hoa cùng hai cái cự mãng ở giữa tiểu tiểu mèo ba tư phóng nhãn rơi xuống từng đôi bất đồng động vật đôi mắt nóng nhìn hướng mình đại hoa mập mạp xinh đẹp tròn đầu cọ bạch hạ hạ miệng ủy khuất than thở hạ hạ vứt bỏ ta tự mình đi ăn ngon bạch hạ hạ nâng trào tưởng lừa dối phát hiện trào trào thượng còn có thịt, thịt tại lay động quyết đoán cấm miệng đổi thành trần an ta đã ở ngốc ngốc l ư ợ n chân thú trong lánh địa có một chỗ cắm dùi lây lần này trở về ta liền cứ gọi bọn Đầu to vui sướng phần. đại ầ u vui to v sướng n phần. đ ạ hoa đình chỉ đá lượng chân thú cho chơi phương khởi như là cái r á c nát máy móc nằm d ạ p xuống tại bùn đất mặt đất ăn đầy m i ệ n g tổ h lẫn vào miệng mùi màu tươi phương khởi thậm chí không khí lực phun ra đi hắn đau đến mồ hôi đ ồ n g địa mồ hôi chạy qua mí mắt mơ hồ ánh mắt phương khởi như c ũ mơ mơ hồ hồ thấy được rực rỡ m a n h hồ cùng thanh mãn g ở giữa tuyết trắng mèo ba tư mỹ lệ tươi sáng thuần trắng như tuyết xinh đẹp viên ư ơ n g mắt nhi đi theo quân đội trong căn tin thấy giống nhau như lúc không có chút nào thay đổi chỉ là lúc ấy con mèo này vùi ở người trong ngực đơn thuần vô hạ p h ả n phất nhẹ nhàng sợ liền có thể bóc chết xử lý một con mèo tiện tay được vì hiện tại sóng đi mèo ngồi ở hung tàn thực nhân manh thu ở giữa tiểu tiểu đáng yêu lông n u n g đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn trong mắt có khinh thường khinh thường một t í n h tắc này kia phương khởi trước mắt trời đất quay cuồng lúc trước hắn tùy ý làm ra nghiền ép quyết định dễ như t r ở bàn tay nhường đội viên đạp xuống chân ga nghiền chết vô số con rắn thời điểm phương khởi không nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy thê thảm làm cho người ta sợ hãi kết cục bó ở trong xe tuyệt vọng bị từng điều rắn cuốn lấy cuốn lấy phương khởi rắn hung áp tàn bạo không chỉ dây d ư a ở phương khở th còn điên cuồng tiến vào phương khởi lỗ mũi lỗ thai trong miệng đại xà nhảy không đi vào liền thật nhiều ngón tay phẩm chất tiểu xà tiến vào phương khởi miệng trong lỗ mũi một khắc kia phương khởi là chân chính hỏng mất trên tinh thần sụp đổ hắn điên cuồng mà không mục đích gì chạy loạn nghiêng ngả lảo đảo không biết chính mình đụng phải bao nhiêu ngọn ngã qua bao nhiêu lần hắn càng không biết bày rắn là khi nào thì đi bị dọa ngất một khắc kia phương khởi thậm chí rất may mắn mê man thanh tình sau hắn ánh mắt ngay phía trên thật nhiều chỉ động vật đầu to làm thành một vòng để sát vào đánh ra hắn rực rỡ mãnh hổ trương khai g i n g nanh răng nanh răng nhọn thượng còn treo thị t ư ơ i cạn giữ tận được phương khởi quên mất hô hấp tráng kiện mãng xà xà đầu tê tê hoặc xà tín hùng tráng lại đen nhánh hùng đầu đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hắn xem không hề nghi ngờ phương khởi lại ngất đi lần này hắn cho rằng chính mình sẽ chết có đôi khi tử vong là so sống tốt hơn lựa chọn ít nhất không cần lại ở lại đây trên đời bị tội đi hồi tưởng trên người miệng trong lỗ mũi toàn dây dưa mãn rắn khủng bố hắn tưởng hắn sẽ trở thành chút động vật miệng đồ ăn có lẽ như vậy cũng tốt tinh thần hỏng mắt phương khởi nghĩ tới chính mình là làm nhiệm vụ bị bầy rắn công kích, hy sinh sau. cuối cùng sẽ được đến cái liệt sĩ danh hiệu người nhà của hắn sẽ bị chiếu cố hắn có thể vinh dự chết đi có thể là lâu dài tới nay hình thành thói quen thói quen đến không thể sửa đổi phương khởi trước khi hôn mê còn nghĩ đến hắn như là chết trong cục sẽ bảo vệ mình bảo trụ thanh danh của hắn chính là bảo trụ trong cục thanh danh đây mới là trọng yếu nhất phương khởi tỉnh lại lần nữa lần này tỉnh lại sau hắn bị đôi rắn c u ố n lấy d ơ lên cao đứng lên bốn phía trên sườn núi r ầ m rạp có thật nhiều động vật đang nhìn hắn hắn như là nhảy nhót tên hề thành động vật vây xem cười nhạo đối tượng bị chúng nó、no、lấy tới lấy n h ạ giờ khắc này phương khởi vô tâm quan sát càng không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ động vật sẽ vi phạm lẽ t h ư ở n g tụ tập cùng một chỗ nguyên nhân không có tức giận căm hận năng lực cùng tâm tình hắn không thể k h ô n g chế chính mình bị khắp nơi đập bị đáng sợ hổ trào h u n g trào thậm chí còn tượng chân đạp phải khắp nơi bay loạn hắn nghe được chính mình xương cốt đứt g ã y t i ế n g rõ ràng nhưng thống khổ nhưng hắn đó không để vào mắt từ trước đại biểu cho công tích những động vật coi hắn là thành món đồ chơi đội trưởng làm sao bây giờ quách triều minh cũng có chút ma móng luốt tống hiện đầy mặt tuyệt vọng ta quá ngây thơ rồi ta cho rằng ca s ấ u h ồ đã là địa ngục cấp nguyên lai còn có cảng địa ngục tuyệt vọng cái gì nhân không còn sống hào hào nha yên tâm những tia động vật sẽ không gọi hắn chết quách triều minh chúng ta có lẽ không cần cứu hắn bọn họ hội hoàn bích quy triệu tống bác đau đầu đều nhanh ngã thành rách nát nhi trả xong biết đâu bất quá hắn cũng tán thành quách triều minh ý kiến đến loại tình trạng này liên mặt khác động vật đều không ăn rõ ràng cho thấy muốn đưa trả cho bọn họ tống bác lần đầu chân chính cảm thấy núi thúy liên bộ phận động vật quá mức thông minh cùng giả dối làm người ta ra đầu tê dại lòng trả thù cùng g i o hoạt tống b ắ c lại đem phương khởi mang cầu hết lâm đầu thế nào cũng phải đi t r e o chọc nhân ra x o n g chưa cái này toàn núi thúy liên đều nhìn ngươi c h u y ệ n cười đây là cái gì động vật đại thẩm phán tống h i ệ t tuyệt vọng tống đoàn trưởng cũng tuyệt vọng núi thúy liên thượng động vật giống như đều không quá bình thường t r ư ơ n g năm mươi chín thứ năm mươi chín một con m è o con cực kỳ thông nhân tính m è o cùng hồ ly sẽ cứu người l á hổ có thể trưng cất rượu khỉ lông vàng ngàn giảm xa xôi tìm bọn họ xem bệnh mang xà tống bác trong đầu toát ra xích hồ nhân lập mà lên giống người đồng dạng ôm bạch hạ, hạ hình ảnh nhỉ non tự nói này không phải động vật đây rõ ràng là đại tiên nhĩ a hồ tiên liêu tiên tống đoàn trưởng cắt đức khai thác đến thiên ngoại nghĩ ngợi lung t u n g chụp đầu một chút a di đà phật không được phong kiến mê tín không thể phong kiến mê tín chúng nó chỉ là so sánh thông minh quách triều minh yên lặng đến gần tống bắc bên cạnh đoàn trưởng mấy gia hỏa này không phải so sánh thông minh là thông minh quá mức lập tức liền thành tiên tống bắc trừng quách triều minh mập m ạ p ngón tay vớt n h ẹ c ằ m trầm n g â m suy tư lộ ra bí hiểm thần côn loại biểu tình nói do nơi đây phong thủy luân chuyển qua sơn qua thủy sơn thủy gắn bó tự nhiên dưỡng linh khí địa phương tốt vừa có thể dưỡng dục ra như vậy thông minh động vật đối Tống đoàn trưởng l i ê n động vật cũng như này thông minh hy vọng các ngươi có thể cùng bọn họ học tập tranh thủ trở nên càng thông minh đừng l i ê n động vật đều so ra kém liền quá mất mặt đi ra ngoài đường nói là ta binh quách triều minh cùng các đội viên đoàn trưởng thật là không có lúc nào là không không tìm cơ hội thúc giục bọn họ tiến tới a đoàn trưởng ta thật liền tại đây chờ gặp chuyện không may làm sao có cái đội viên lo sợ bất an gãi đầu trong lòng có chút bất an tốt xấu là mạng người bọn họ là hành động đội viên mặc kệ đối phương là ai đều có còn sống quyền lực quách triều minh chúng ta không phải không cứu mà là nhất định phải xem xét thời thế nơi này hung manh thu lại o nhiều lắm chúng ta dùng súng có thể kinh động bọn họ đến thời điểm theo phương khởi một khối đình trệ không đáng cũng không phải không cứu chúng ta không thể lỗ m a n g cứu ngươi phải nhớ kỹ chúng ta chấp hành nhiệm vụ không phải là vì lấy một đ ổ i một chịu chết hy sinh đi mà là muốn đang bảo đảm tính mạng của mình an toàn điều kiện tiên quyết cứu người của ngươi mệnh thuộc về quốc gia là quốc gia tài sản hắn không thuộc về ngươi hiểu sao tuổi trẻ đội viên bị q u é t đội phó đột nhiên nghiêm khắc biểu tình và đến cũng ngay ngắn nghiêm túc khởi biểu tình là hiểu được hiện tại quốc gia huấn luyện ra bọn họ như vậy đội quân mũi nhọn rất không dễ dàng q u a n g là luyện tập các loại binh khí các loại dưới tình huống đang lục chiến đấu linh linh trung quy cộng lại tiêu phí không thua kém mười vạn tay súng bắn t i a thậm chí quý hơn bọn họ mệnh có đôi khi là không đáng bất cứ giá nào đi bác muốn suy xét tỷ lệ giá và hiệu suất dù sao hành động đội mỗi cái đội viên đều là quốc gia đập tiền đập ra đến đều là tiền a tám t ê hành động quân đội quân khu n h ấ t như vương bài chi nhất học cái gì không lấy tiền mà bọn họ hiểu được càng nhiều càng tốt đây mới là quân khu muốn đặc thù quân đội hiện tại rất nhiều quân đội quan binh luyện súng viên đạn cũng không đủ cực kỳ、dùng. dùng giả dùng những vật khác thay đổi bọn họ luyện tập toàn dùng súng thật đạn thật có thể nói căn cứ tại trên người bọn họ hao phí tài chính cơ hồ chiếm cả năm chi một phần tư hoàn bị tam t ê hành động quân đội chính là mắt như vậy bọn họ tại thập niên chín mươi cùng đời sau phi công đồng dạng quý giá có thể so với bọn hắn quý giá chỉ có phi công ai u ta đi kết lại nhanh mau đỡ ta một phen tống hiệt đi ném hơn nửa cái đầu tiến vào trong lủng cây bạch tử hạo hung hăng ra bên ngoài kéo bạch tử hạo lảo đảo ngã ngồi dưới đất nhai răng chân mắt chuyển động đầu lộ ra khó có thể tin tưởng ánh mắt khiếp sợ chật chật cảm thắn tiểu mưu đừng lo、lắng. tên kia không chết được đang nằm thi đâu động vật bắt đầu đi hợp đội trưởng ngoa t à o thật là cùng tòa án tuyên án đồng dạng ngươi là không biết con mẹo kia mẹ hắn có bao nhiêu nghiêu cùng hát trầm mặt ố n g tân đội rất giống bạch tử hạo nghĩ tới vừa rồi một màn thần thái phi dương lại hưng phấn lại kích động đỏ mặt khoa tay múa chân cho đại gia khoa tay múa chân tiểu bạch ngồi sư tử vương vị trí liền cùng mặt đen bao công giống như nó đi đường thượng ngồi xuống n e gọi lao trưởng một tiếng nhà ưu ta đi trên sườn núi lưu giữ động vật toàn yên lặng quả thực thần bạch tử hạo dựng ngón tay cái đặc biệt giống ân Giống các h học sinh o tiểu Mọi lên lớp lao sư. Mọi người, i lại gì phá so sánh, trả lại khóa. Một o mèo n một đội á m đ n n g g vật, ư làm đây là đây động diễn viên ậ t Bất mạnh nghe h đầu. quá, là ế m một Mèo, lạ là còn chút, còn có chút tiểu kích thích cùng kích động. Mèo, bọn họ trong đội, là bọn họ căn cứ. H -h -h. các rung động nghĩ động. bọn trong bọn tiểu đội, đội họ họ Hát hát hát, i v trước tiêu căn bản không nghĩ đến chính mình sẽ có vi một một con mèo đồng đội tiêu nạo g một ngày các đội viên tuổi rất trẻ đều vẫn là tuổi trẻ khinh cùng lại s a n h xuân niên hoa thời điểm tuyệt không cảm thấy mèo đồng đội khó có thể tiếp thu trong đầu tưởng tượng bạch tử hạo kể ra cảnh tượng vừa rồi xông vào động vật đại tụ hội dẫn đến lông tơ tạc h ở i chân cũng không dám hoạt động khẩn trương kinh dị cảm giác như cũ lưu lại ở trong thân thể lòng còn sợ hãi được lại tâm nữa rất tưởng kiến thức hạ mèo đại phát thần uy d á n g vẻ bạch t ử hạo nói xong đĩnh đạc cùng đi vào tiếp tục nhìn lén đội viên khác vô t h a n h vô t ứ c theo túi người chồng nông cùng tiến nửa cái đầu đi nửa đoạn trên thân thể ổ lùn cây nhìn lén quách triều minh thật lo lắng mỗi chỉ gan to bằng trời mèo tuy nói mèo này rất không giống bình thường có thể cùng tiên địch loại ăn thị động vật hôn thành hảo bằng hữu đến cùng nó chỉ là một con mèo vừa rồi quách triều minh liền t có chút kéo không xuống dáng vẻ hiện tại nhìn đội viên đều đi xem liền tra tra tay tưởng cùng t i ế n cây cối đi nhìn hắn mèo sau cổ áo tử bị tống bắc kéo lấy quách chiều minh nhìn một cái các ngươi một đám muốn xem liền quang minh chính đ ạ i xem giống con chuột giống như còn thể thống gì quả thực cho ta mất mặt tống bắc ở phía sau đạm các đội viên chỉ tiếc rèn sắc không thành thép các đội viên tiếp tục nhìn chằm chằm bên trong xem không chuyển ổ bọn họ có phải hay không đang nói chuyện tống hiệt gian nan phân biệt bên thai nhi lần trước thay nhau vang lên động vật gọi muốn nghe xem là ai những động vật ngươi kêu là song ta tiếp tục đều hôn tạp vẹn vẹn có thể nghe ra đặc biệt có đặc điểm ta nếu có thể nghe hiểu liền tốt rồi tống h i ệ t thất vọng cực kỳ bạch tử hạo đột phát k ỳ tưởng mèo có thể nghe hiểu tiếng người chúng ta muốn hay không cùng mèo học mèo nói chúng nó gọi không giống nhau chúng ta trước nghe không hiểu cũng không phân biệt ra được đến hiện tại có tiểu bạch a bạch tử hạo càng nghĩ càng hưng phấn chúng ta có thể trước học mèo nói lại phân biệt mặt khác động vật gọi có đạo lý a tống h i ệ t hoàn toàn không cảm thấy đề nghị ký ba chúng ta trở về liền cùng mèo học về sau nếu có thể nghe hiểu thú ngữ bọn họ nhưng liền tiêu ngạo đại phát mặt khác ngốc ngốc ngốc đội viên còn tại c ả m thán tốt đồ sộ quay đầu chờ ta ra đi cũng có chém gió tư bản đoàn trưởng không hổ là đoàn trưởng chúng ta thật là nhật bảo đội phó ngươi về sau phải thật tốt đối đại tiểu bạch chúng ta có thể ở núi thúy liên trong ngang ngược nha đội phó đâu bị tống bắc mạnh mẽ chụp ở bên ngoài quách đội phó sinh không thể luyến lao tống ngươi muốn làm cái gì tống bắc chứng chặt đàng hoàng thân là đội phó ngươi muốn phát ra làm gương tốt đi đầu tác dụng sao có thể cùng các đội viên hồi náo nơi này trải dọn nguy hiểm muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác quách triều minh động vật đều là sẽ vòng địa bản lao tống đồng chí nơi này tụ tập như thế nhiều mảnh thu hung cẩm mặt khác động vật đương nhiên vòng q u a n đi quách triều minh mắt t r ợ n trắng này không phải có người sao tống bác ho khan tiếng ta ra đi thân thủ không có người tốt tính cảnh giác cũng theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi quách triều minh mặt vô biểu tình sau đó thì sao người cảnh giới tống bác chọn cái vị trí tốt thuần thục chui vào quách triều minh thảo cái này lao g i a kia liền biết ngươi lòng mang như u mô không việc tốt hắn nhìn một vị đoàn trưởng bệnh lên đến ông chân phải dục dịch cuối cùng vẫn là giấu ở tại chỗ t vậy sau, sau nhiều tiến hai chuyên sơn nói không chính xác có thể cho căn cứ mang đến tài chính bổ sung có chút ít còn hơn không nha mập mạp tống đoàn trưởng gian nan mọc ra nửa cái đầu chính nhìn thấy chỗ cao tuyết trắng mèo ba tư nghẹo tròn đầu tựa hồ đang nghe phía dưới các loại động vật gọi sau đó đáp lại loại tà hữu neo gọi neo gọi sau bốn phía có chút t i ế n lặng có tiểu động vật l i ễ u dĩu tiêu loạn hai con tiểu c h u ộ t chuối lẻn đến phương khởi trên lưng lại nhảy xuống tại bốn phía tán loạn d â m dạp loạn lông tóc thử đứng lên tiểu c h u ộ t chuối nhẹ nhàng ngửi vòng tựa hồ đang xác định cái gì sau đó đối bạch hạ, hạ lắc đầu nghèo ba tư nhẹ nhàng ngâm tuyết trắng vớt n g o hai con tiểu trượt chuối liền điểm, điểm đầu chính mình nhảy nh nh nhót nh bạch hạ hạ cũng ngồi xưng ơ thượng cục đá lông nhung bạch chào chào đầm c ằ m như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm phương khởi xem vừa rồi tiến vào thật sự cho mèo hoảng sợ hù chết mèo may mắn xích hồ người này chỉ gọi là đến đủ loại tiểu những động vật đại c h ị đều là tìm đến bạch hạ hạ quen thuộc giá hỏa đại hoa nhảy nhảy nhót đắt chạy tới là nghĩ tìm bạch hạ h ạ chơi thêm núi thúy liên trong tựa hồ xuất hiện trộm sang người đại hoa cũng phi thường cảnh giác theo mãn xà một khối tiến vào tìm manh mối chờ bạ hạ, hạ lên lớp mẫu đầu cô ý xông vào sơn heo theo đối thủ một mất một còn hoa vào sơn heo cùng đại hoa không hợp, cố tình đại hoa đến chỗ nào. này đầu sơn heo nhất định muốn theo tới chán ghét đại hoa đại hình ăn thịt manh thu cùng bạch hạ hạ quan hệ cũng không tệ lệnh mèo nhắc lên tâm có chút buông xuống về phần một hai chỉ không hợp tỷ như sơn heo không biết tỷ như đột nhiên xuất hiện đại thể hình châu á tượng có đại hoa bọn họ c h ấ n sẽ không ra yêu tiêu h thân loại nhỏ động vật một nửa là học viên cũ một nửa là a cựu tân mang đến núi thúy liên động vật rất nhiều các tộc đàn ở giữa giao lưu kỳ thật cũng không phải cùng loại nhân loại ngôn ngữ muốn thông qua gọi tần suất độ cao hành vi động tác đoán được ý đồ bạch hạ, hạ ở phương diện này so sánh độc đáo nàng có thể hiểu được động vật trong tiếng kêu ý tứ giống như là nghe người ta nói chuy phía dưới xem m ẫ một con mèo ngồi cao trên vương tọa còn làm nàng có nhiều khuôn cách các đội viên sùng bái kính n ể mèo nâng g nâng tay bách thú cúi đầu thực tế mèo lượng chân thú phổ cập khoa học chuyên gia t h ả o phạt tìm kiếm trộm săn người đại hội người chủ trì động vật nói phiên dịch chuyên gia đại hội không khí rất nghiêm túc chủ đề cũng tương đối nghiêm túc cùng các đội viên tưởng tượng hoàn toàn c h ố n g đánh xuôi kèn thổi ngược cái gì phước khởi đó chính là ăn thịt những động vật vui đùa món ăn khai vị đồ chơi nhỏ mà thôi thẩm phán động vật không hiểu cái này bọn họ chỉ quan tâm mèo miêu lão sư lâm thời thay đổi lên lớp nội dung thông cáo m è o m è o đạp ở nhánh cây trụp cục đá mặt mèo nghiêm túc đại gia chú ý trở lên chính là ta hôm nay muốn nhắc nhở đại gia sự tình sự t ì n h liên quan đến núi thúy liên ổn định hài hòa mọi người chúng ta sinh hoạt rất có khả năng bị đáng ghét trộm săn người lượng chân thú phá hư đây là tội ác là hẳn là thảo phạt là tuyệt đối không cho phép trộm săn lượng chân thú không chỉ là của chúng ta đ ị ợ h nhân cũng là lượng chân thú đ ị ợ h nhân bọn họ theo chúng ta đồng dạng không cho phép trộm săn người tồn tại lượng chân bầy thú thể phát hiện trộm săn người sẽ lập tức khu trục ra r ừ n rậm tiến hành thẩm phán hiện tại có trộm săn người tiến vào gia viên của chúng ta ý đồ phá hư núi thúy liên bình tĩnh. hắn đã xuất thủ đối mãn g xà ra tay sau cũng sẽ đối mặt khác động vật ra tay rất nhiều động vật bộ vị đều sẽ trở thành mục tiêu của hắn h ổ cốt thịt heo ngà voi sừng dê tay gấu vừa rồi không chú ý những động vật nghe được bạch hạ hạ nhắc tới chính mình khẩn trương dơ lên hoặc lớn hoặc nhỏ đầu kia này đó lượng chân t h ú trộm săn người có súng chúng ta làm sao bây giờ nhà tiểu những động vật kinh hoàng khẩn trương so với so với lợi hại hơn đại hình mạnh thú chúng nó tựa hồ nguy hiểm hơn rõ ràng không có cách nào cùng trộm săn nhóm người dây dưa châu á tượng ngây thơ mở mịt nghe được bạch hạ hạ nhắc tới ngà voi quá hương bổ giống như đại h á i chi lăng đứng lên phát ra giọng mũi cuốn mũi dầu dĩ tán thành trong gia tộc của chúng ta có một đ ầ u tượng chính là mất đi răng nanh sau chết mất chúng ta răng nanh rất cứng rắn bình thường động vật va chạm không xong có phải hay không chỉ có như lời n g ư ờ i nói trộm săn người mới có thể đảo trộm chúng ta ngà voi đại gia nhớ kỹ phát hiện bọn họ sau lập tức trốn đi tốt nhất tìm cái công sự che chắn trốn đến trong cây cối cách bọn họ xa xa nhớ kỹ đám người kê hơi thở cùng xuất hiện địa bàn chúng ta tổ đội đi qua vây đánh lộn giết chết hắn m è o mèo tiểu quý hoa lượng chân thú lớp học đổi thành kích tình dân c h à o thảo phạt trộm săn người đại hội cuối cùng mèo lao sư dơ lên cao khởi c h à o c h à o đại gia núi thúy liên là thuộc về chúng ta nếu tùy ý trộm săn người tại núi thúy liên dương oai chết đi động vật sẽ càng ngày càng nhiều hiện tại giúp mặt khác tiểu động vật cùng đại động vật cũng là giúp chính ngươi mèo gọi sau hồ gầm s ó i giống các loại động vật pha tạp cùng một chỗ gọi bệnh thành ồn ào lại dẫn điểm tự nhiên vận luật nhạc khúc Tốt. Tan hợp. Chuột cuối cùng một cái tiểu cú mèo cố gắng nguyệt cánh gian nan kéo lên mập đô đô tiểu thân s á c tử t h ô n g thả bay về phía bầu trời bạch hạ hạ ngồi bậy xuống hoa hoa bên người dựa lưng vào đại hoa mèo mèo siêu có cảm giác an toàn a c ử u ai đoán hồ ly mặt góc thượng đại thạch đầu triệt để mất đi tơi ư cười hạ hạ ngươi nói hảo cho ta lên lớp tiến tới học bá hồ ly trong ánh mắt tràn ngập đối chi thức khát vọng bạch hạ hạ cũng có chút tay náy dù sao hôm nay lớn như vậy quy mô động viên đại hội là a cựu tổ chức có như thế đa động vật này hỗ trợ tuyên truyền chờ trộm săn người lại lẻn vào núi thúy liên bảo đảng g nhân loại thường dùng tự ngươi đ ề u biết quay đầu ta tìm vài cuốn sách cho người xem được có thể chứ đương nhiên có thể quách triều minh cùng tần tiêu hai người này phòng ở trong thanh thanh tĩnh t ị n h khác không nhiều thư cùng huấn luyện dùng tiểu vật một đống một đống đại bộ phận bộ sách đều là có quan quân sự bộ sách trong đó cũng pha tạp triết học linh tinh mặt khác bộ sách ngẫu nhiên có mấy quyển tiểu thuyết cũng là cùng loại sắt thép l ạ như thế nào luyện thành ngụ ý sâu xa khích lệ nhân trào d â n hướng về phía trước thư bạch hạ hạng n h ư đầu nhìn mỗi chỉ hồ ly ta sẽ hết sức bất quá có chút thư ta cũng xem không hiểu đưa cho ngươi ngươi muốn chính mình học tập bạch hạ hạ nói trong lòng có chút bồn u chồn bọn này chính quy gia hỏa mỗi người nhất viên hồng tâm hướng về đảng cùng nhân dân con hồ ly này có thể hay không học thành chủ nghĩa xã hội khoa học đảng cùng nhân dân hồ ly bạch hạ hạ nhanh chóng lắc đầu khụ khụ không biết vì sao đột nhiên rất chờ mong chủ nghĩa xã hội khoa học hồ Hồ ly vui vẻ cười rộ lên lại tưởng mở ra móng vuốt đi ô m mỹ lệ miêu nữ sĩ cho bên cạnh nhi ghen đại hoa một móng vuốt c h ụ p đi chán ghét trên người ngươi hương vị nặng n ề nhanh chóng đi tắm rửa có chút tiểu khiết đam mê đại lão hồ trào chém ũ i a cựu như cũ cười meo, meo hồ ly lộ thai chi lăng đứng lên t u t đại v mèo nhìn xem cười tủm tìm rời đi hồ ly không biết vì sao có chút điểm sợ hãi ôm lấy mèo mập m ạ p đ ô i to a c i u cười đến tốt gian trà a hoa hoa ngươi như thế nào tốt nói như vậy nhân ra bạch hạ hạ nghiêm túc mặt ngươi muốn tìm trộm săn người tung tích những tiêu tiểu động vật còn đều là a c i u tìm thấy lần sau ngươi cho hắn xin lỗi hoa hoa con này đại lão hổ từ lúc thừa kế a phi bịa đặt đăng cơ làm vương hầu đặc biệt có hoàng đế khuất cách tặc sĩ diện bạch hạ l ự lựa chọn tại hồ ly sau khi rời đi gây chuyện đại hoa ủ y khuất than thở hạ hạ không thích ta chỉ thích khắc cầu hừ hoa hoa từ lúc cứu chán ghét lượng chân thú sau mèo mèo liền thay đổi không còn là toàn tâm toàn ý cùng béo hổ sống hạ hạ béo hổ thương tâm ta nát n cõi lòng nó rất tưởng niệm cùng hạ hạ hai con nấp ở núi thúy liên trong lăn mình truy đuổi đùa d ỡ n vụ n trộm lấy đi lượng chân thú đồ ăn này g khi đó đại hoa có mỗi ngày cùng một chỗ bạn cùng chơi hạ hạ lại đi xuống núi chạy đến lượng chân thú l ã n h địa thật vất vả trở lại ngọn núi cũng đi lượng chân thú địa bàn nhi đại hoa bạch hạ hạ nâng ở xinh đẹp đại lão hổ mặt tròn cái đĩa cọ cọ đại mèo ủy khuất bắt lại cực lớn thịt trào trào thu mệ thân lão hổ ta cùng ta đối với ngươi mới là chân á i nhà r ố i c h á o mèo ba tư cố gắng mở ra chân trước ôm lấy đại hoa đại đại hồ đầu dơ c h à o thể lần này cam đoan cứ gọi lượng chân thú cho ngươi đưa thịt đưa thủ lao ta chỉ là còn chưa có ổn định lại về sau ổn định lại liền tốt rồi ta có thể thường xuyên chơi với ngươi còn có thể gọi lượng chân thú cũng cầm thú vị tiểu ngoạn ý cho ngươi chơi ngươi không muốn ăn lượng chân thú thơm nào ngạt thịt nướng sao bò kho thịt kho tàu x ư ơ n g sườn hầm k h o tây thử chạy đại hoa đại đại địa nuốt nước miếng lượng chân thú tại an phương diện này siêu cấp lợi hại hoa hoa theo bạch hạ, hạ ăn vụng qua lượng chân thú cơm chưa sau mỗi ngày nhớ thương đáng tiếc nó lượng cơm ăn q u á lớn lượng chân thú tiểu bò kho tốt thiếu không đủ nhét kẻ răng ta thật sự không thể cùng ngươi cùng đi sao đại hoa đang thương vô cùng tôi suy nghĩ bỉ lão hổ mắt nhi lộ ra tiểu đáng thương bị vứt bỏ hủy khuất hạ hạ ta được nghe lời n g ư ơ i d ẫ n ta cùng đi chứ có được hay không vậy đại hoa cọ bạch hạ hạ cố gắng bắn manh nó biết hạ hạ thích nhất nó như vậy mỗi lần đều sẽ đáp ứng nó không được ngươi q u á lớn ngươi sẽ dọa đến bọn họ ta c a m đoan không ăn lượng chân thú cũng không hù dọa bọn họ đại mèo mở to ướt xuống đôi mắt làm lũng ngươi dân ta đi nhà mang ta đi đi không không được khủng bố ăn người mánh thu xuất hiện tại trong căn cứ đổi vị suy nghĩ nếu bạch hạ hạ là trong căn cứ nhân cũng sẽ chán ghét phẫn nộ đại hoa đang thương vô cùng đầu to vùi vào hai con đạp lên thịt trong móng vuốt tự bế một bộ nghẹn khuất tiểu đáng thương d á n g vẻ bạch hạ hạ mềm lòng này người đần năm nay mới ba tuổi cũng xem như nàng nhìn lớn lên bạch hạ hạ đối đại hoa có loại lão mẫu thân loại che chở cảm giác không nghĩ hủy khuất h ò a ngươi yên tâm ta sẽ không vẫn luôn chờ ở trong căn cứ về sau ta sẽ thường xuyên đi ra nhìn ngươi ân như vậy đi ta cùng lượng chân thú thương lượng hạ bạch hạ hạ bản tránh mặt nghèo nhi bất quá ngươi có thể phải mang theo ít đồ ngươi quá hung thật lợi hại sẽ dọa đến lượng chân thú đại hoa nghe bạch hạ hạ ý tứ đại khái phải gọi nó không gây thương tổn lượng chân thú đi vào đại hoa do dự vậy còn là sau này hay nói đi mất đi răng nanh răng nhọn dã thú sẽ mất đi cảm giác an toàn đại hoa chỉ muốn đi theo bạch hạ hạ chờ lâu trong chốc lát cũng đúng lượng chân thú lãnh địa có chút điểm lòng h i ế u kỳ tỷ như rất cao rất cao sơn đủ loại không hiệu thấu đại gia hỏa nhưng điểm ấy lòng hiếu kỳ không đủ để nhường đại hoa q u ă ngũ m cởi giáp tiến vào xa lạ lượng chân thú lãnh địa ở vào bị động không thể phòng ngự tư thế có thể nhậm nhân ngư n h ụ đại hoa không đề cập tới chuyện này hai con thịt heo trào lồng mèo ba tư lắp bắp cọ bạch hạ hạ tiểu bộ ngực hành bá mèo ba tư nhảy xuống bằng p h ẳ n g đại thạch sau ánh mắt đối mặt giấu ở trong cây cối rất quen thuộc đôi mắt bạch hạ hạ tống bắc xã hội chết mèo theo hướng bên trái ở lùm cây nhìn lên nhìn thấy vài ánh mắt mấy tên này trôn ở trong cây cối rình coi đâu bị bạch hạ, hạ bắt vừa vặn tống bắc nhanh chóng lùi trang trọng nghiêm chỉnh đứng ổn. Quách triều minh a ta liền yên lặng nhìn xem ngươi trang mấy cái tuổi trẻ đội viên đứng lên tống đoàn trưởng đầy mặt nghiêm túc xem các ngươi không c á i chính hình quách triều minh vùi mắt tống bắt trên đầu đỉnh lá cây há miệng t h ở dốc không mở miệng vạch trần lao ra hỏa này gương mặt thật cũng lòng dạ hiểm đ ộ c không nhắc nhở hắn đại gia biết liền hành tống bắc lao ra hỏa này lòng dạ hẹp hòi đâu các đội viên nhìn nghiêm túc mặt không g ă n dạy bọn họ đoàn trưởng yên lặng túi đầu thanh mãng kéo qua trọng thương p h khởi ban n m đến tống bắc bên cạnh t h ư tráng kiện máng xà ngầng cao lên xà đầu chi lăng khởi xà th rất có lực gáp bách nhìn bọn hắn chằm chằm hồn nhiên không giống vừa rồi tại trên sườn núi lười biếng tống bác khởi cả người nổi da gà thời khắc mấu chốt bạch hạ hạ tiểu chân bộ điên nhi điên nhi chạy tới trèo lên chân bóng mãng xà xà thân m è o đạp ở trong đó một tiết cùng chơi đu dây giống như một đường rơi xuống rắn đầu ở phía sau đ ố i tống bác mèo gọi hắn giết chết thật nhiều rắn muốn trừng phạt tống bác phủi mắt có chút nâng lên ngón tay hai mắt không có tiêu cự lại tựa hộ như lại mang chút hy vọng nhìn mình p h ư ớ khởi bất đắc di thở dài hắn sẽ vì chính mình phạm phải sai lầm gánh vác trách nhiệm l i ê n càng nên biết động vật có linh đối với tự nhiên vạn vật bảo trì lòng k í n h sợ k í n h sợ sinh mệnh quý trọng sinh mệnh là quý trọng động vật cũng là quý trọng chính người phương khởi tựa hồ muốn nói chuyện một chương mở ra miệng hoa phun ra màu đến sắc mặt tái xanh vàng như n ế n cơ hồ không giống cá nhân may mắn các đội viên sớm có chuẩn bị lưu l o á t lắp ráp tốt cáng nhẹ nhàng đem phương khởi di chuyển đến trên cáng đoàn người bảo trì cảnh giác lui về phía sau rời đi nơi này cây cối đi ra đều có loại lại thấy ánh mặt trời loại sáng tỏ thông suất cùng sáng sủa cảm giác thoát khỏi bị động vật này nhìn chằm chằm áp lực cùng hít thở không thông Đại đại c mặt mặt. Mẹ, mẹ hai vị đại gia đ có thể hay không đừng hù dọa người nữa mặc dù biết l a o hổ cùng thanh mãng thông nhân tính chưa từng có chủ động công kích bọn họ tựa hồ nhân gia cũng ăn được ăn no vụ một chút cũng không đẹp nhưng là chúng nó lặng yên không một tiếng động lại phảng phất tú linh xuất hiện tại ngươi cổ phía sau dù là nghiêm chỉnh huấn luyện hành động đội viên trái tim cũng thiếu chút nhi từ yết hầu trong nhảy ra chân đều dọa mềm lún g mỗi một con mèo lười biếng nằm sắp rực rỡ m a n h hổ to lớn trong đầu tại xinh đẹp tuyết trắng trào đặt tại đại thai mèo đoà ở giữa bạch hạ hạ nháy mắt cho bọn hắn thật lớn rất mạnh cảm giác an toàn m è o hoàn mỹ trung hòa cự mãn g cùng rực rỡ m a n h hổ mang đến mãnh liệt uy hiếp cảm giác cùng kích thích con mèo chúng ta muốn về căn cứ ngươi cũng gọi là hai người bọn họ mau chóng về đi thôi nói thật tống bác cũng có chút nhi mau đoàn người xài bước dọc theo động vật thường xuyên đi hỗn lượn đường nhỏ tiếp tục đi trước đại mèo mèo con cùng c ự mạng a n tĩnh tiếp tục theo hoàn toàn không có đi ý tứ đi ra ngoài rất xa quét c h i ề u minh quay đầu nhìn mang xả cùng rực rỡ m a n h hổ còn đang tiếp tục cùng chậm u n g dung bảo chỉ không xa không gần khoảng cách tựa hồ muốn một đường theo bọn họ hồi căn cứ một màn này như là có người khác nhìn thấy chắc chắn là hái được tam hồn đi thất phách trường hợp một lần khủng bố kinh dị phản phất tùy thời sẽ trình diễn manh thú ăn người khủng bố trường hợp mặc kệ đằng chức nhân đi nhanh đi chậm chúng nó như bóng với hình tình huống thực tế đâu tống bắc có chút thở dài xoai hành động đội viên bảo trí những g người quét nhìn chú ý quái vật lớn tư thế một đường đều là liếc mắt đi tới lúc này có thể dừng lại các đội viên trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra tống bác xem quách triều minh cho hắn nháy mắt quách triều minh ngưỡng đầu nhìn trời xem cái gì xem ngươi là lãnh đạo ta là cấp dưới ta thì làm việc không phụ trách chỉ huy cùng thương lượng cùng động vật thương lượng cũng là thương lượng tống bác kiên trì cố gắng dùng ánh mắt truyền đạt thiện ý truyền đạt được mắt đều c h u a nghèo bọn họ vì sao vẫn luôn theo chúng ta đạp lên bùn đất lộ rực rỡ manh hổ thần tuấn lý mãnh đặc biệt dưới ánh mặt trời cơ bắp đường công sinh đ theo lão hổ tới gần đại đại thị tay đạp trên trên mặt đường mang lên một trận nhi run run lông tóc rung động giống nên trả tiền lượng chân thú cho ta trả tiền tống bác mãn đầu dấu chấm hỏi mèo ba tư nhảy xuống mặt đất đến gần h ổ t r ả o bên cạnh thượng mèo bắt đầu biểu diễn mèo ba tư mở ra tư chi nhắm mắt le lưới giả chết nhân đại hoa liền mở miệng c á n khởi giả chết mạch hạ hạ sau cổ ném đến chính mình lông sủ trên lưng đại mèo mèo con, bốn con mắt chờ mong xem tống bắt trả tiền trả tiền trả tiền đây tống đoàn trưởng mờ mịn nghi hoặc quách triều minh tặc hề hề lại gần lao tống lao hổ cứu lao thần ngươi còn có thể không điểm tỏ vẻ tạ lễ a nhân gia lão hổ đến muôn chương m ụ quản ngươi đòi nợ đâu tống bắc căn cứ năm nay tài chính phân phối còn chưa xuống dưới h á n thiếu từng cái cơ quan một mong t r ư ớ n g tất cả đều là mọi người xem tại nhân dân tử đệ binh trên mặt mũi bán chịu còn có vật tư mua căn cứ khoản đều nhanh không nhìn nổi đâu sức đầu mẹ chán m u ố n nợ gì chính ủy mỗi ngày thúc tài chính cho chi tống đoàn trưởng tại thông thành thường xuyên xã giao thật là cùng lão bằng hưu gặp mặt cũng có muốn giải quyết phương diện này vấn đề ý tứ hiện tại chủ nợ còn nhiều một cái ni mã bị người đòi nợ coi như xong lão hổ cũng đi theo hắn mông phía sau mùa trướng nhân r a cứu lao tần tống bắc tống đoàn trưởng ánh mắt hai toán nhìn nằm sấp đại l ã o hổ trên đầu m ẹ o con m ẹ o ba tư c h à o cắm mũi xem thiên xem ánh mắt mơ hồ chính là không nhìn tống đoàn đoàn thế nào thế nào tích người xem ta cũng vô dụng xem ta ngươi cũng nợ trướng hành người muốn cái gì tống bắc hít sâu m ộ t hơi bạch hạ hạ lùi hạ hổ toa kỵ điêu đến nhánh cây cắm cùng nhau bạch hạ hạ mở ra vừa lúc ngăn chặn nhánh cây nghiêng đầu xem lão hổ theo x ư c quay nguyên một đầu ăn t h ị nướng quách triều minh suy đoán bạch hạ hạ nhân lập mà lên điểm lông xù đầu nhỏ d ơ lên tiểu móng đốt u vỗ tay đồng ý dầm gì thử h è o gian nan mô phòng heo gọi tống bác nhìn xem sướng nghiệm làm đánh tung tăng nhảy nhóc mèo heo quay quách triều minh hai tay quanh trước ngực nhữ mày h e o s ữ a quay tuyết trắng mèo ba tư vui vẻ nhảy đến quách triều minh bên chân chân trước ôm lấy quách triều minh ống quần nhanh nhẹn lùi lên hai vai cổ vũ dùng tiểu dơ bẩn trào chụp tiểu quách từ hai má tiểu quách từ sâu được trâm tâm tống đoàn trưởng sinh không thể luyến xem tia rực g ơ mánh hổ lại từ đại hoa sáng ngời trong suốt mắt hổ trong nhìn thấu ch ra hoa xoay liền lắm lập gọi đại chủ làm cho ngươi. Đại chủ cho tức xoay mặt xem mẹo. bạch hạ hạ mèo kêu một tiếng rực rỡ mãnh h ổ hưng phấn mà gào ấu kêu một tiếng vui vẻ lẹn vào rừng cây chim chim chim chim hai con tiểu tiểu khỉ lông vàng hai tay bám chặt tiểu tiểu n h á n h cây nhẹ nhàng nhảy nhảy đến tống bắc đỉnh đầu trên ngọn cây hạ hạ hạ hạ bạch hạ hạ có chút điểm t r ộ t dạ chào hỏi tốt đã lâu không gặp hắc ra ra ngươi có tốt không đẹp mắt dùng hữu trào gãi bạch bạch lại n ô ra mềm mại bụng nhỏ không tốt này đó t i ê n ra mỗi ngày đều lại nhảy nhắc ngươi nay không vừa nghe nói ngươi trở về liền phái chúng ta đến tìm ngươi hạ hạ ngươi nên trả tiền lượng chân thú n h u n g rượu ít nhất mười hai loại hạ hạ ngươi thật sự nếu không trả tiền ta ra ra liền muốn chạy đến tìm ngươi h ả o h ả o h ả o không có vấn đề bạch hạ hạ dương tiểu bộ ngực ta không phải loại kia l ừ a bị mèo nhất thiết đừng làm cho ra ra ngươi khắp nơi bại hoại ta thanh danh ta chỉ là về trễ một chút xíu con liên còn cũng không phải nàng còn bạch hạ hạ nhảy lên tống bắc b ả vai tuyết trắng trào điểm hướng lay động tiểu khỉ lâm vàng đoàn đoàn trả tiền tống bắc hẳn không phải là hắn tưởng tượng như vậy đi Bạch hạ hạ cho rằng tống bác u dùng dùng bình sinh lần đầu tiên bị tại mông phía sau đòi nợ con mẹ nó cảm giác một mươi phần toan thích còn không phải nhân đòi nợ là mấy con động vật tống diệp mấy cái ngạc cười cố gắng nhường chính mình không cười lên tiềm đến tống đoàn trưởng sắc mặt thật sự có chút điểm đẹp mắt một lời khó nói hết khó có thể hình dung tống bác sinh không thể luyến ta biết trở về liền phái người đi mua có thể sao lý ái quốc đã đem tiền thưởng đánh tới hắn bên này nhi tống bắc rất bận bận điệu q u ê n mất ngày mai ngày mai ta gọi người đưa qua tiểu khỉ lông vàng hài lòng khoa tay múa chân tỏ vẻ chúng nó ở trong rừng chờ liễu dữ lại gọi vài tiếng nhảy vào rừng t â y biến mất không thấy hành động các đội viên bả vai run dày túi đầu bên hai nghẹn thành màu đỏ có đội viên hai tay giao điệp gắt gao che miệng lại không được không thể cười ta nhất thiết không thể cười tâm như chỉ thủy tống bắc quyết định đem cuối cùng đại gia hỏa cũng giải quyết hắn chỉ vào cuối cùng một vị truy tại mông phía sau thanh mãng ngươi lừng nói cho ta đây cũng là theo đuổi lợ nghèo lắc đầu nghèo lùi lên quách triều minh trên vai chọc chọc quách triều minh lại nhuyễn lại n mà gọi xanh xanh là đến nói lời cảm t ạ báo ân có cần hay không giúp làm sự tỉnh xanh xanh có thể giúp bận điệu đát thanh mãng cùng đại mãng không thích hợp căn cứ phụ cận khô giáo hoàn cảnh chung sinh tồn mấy ngày nay hai cái đại gia hỏa vẫn luôn vùi ở trong đầm nước đại mãng vì thanh mãng ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến đợi đến thanh mãng miệng vết thương khôi phục bình thường có thể ăn về sau chúng nó phải trở về đến linh xà cốc đi ân đoán rõ ràng đại mãng không cảm thấy chính mình duy độc lượng chân thú địa bàn là phạm sai lầm không có xin lỗi nhưng mỗi chỉ bạch bạch lượng chân thú hỗ trợ cứu trị thanh mãng hôm nay thanh mãng cảm giác được cái đôi của nó đang khôi phục hơn nữa ngày hôm qua giang đại phu cho thanh mãng đánh nhất trâm không biết là cái gì dược bổ sung thanh mãng thể lực nó hôm nay cảm giác rất tốt thanh mãng mang thủ cũng nhớ ân thanh m ã n g hiểu được chính mình đối lượng chân t h ú uy hiếp độ rất cao tựa như nó kiên kỵ lượng chân thú đồng dạng từ đầu đến cuối cùng tống bắc bảo chỉ không xa không gần khoảng cách không có tự tiện tới gần bạch hạ, hạ khoa tay múa chân đáng tiếc cái này không ai xem hiểu mèo ý tứ mèo nghĩ đối thanh mãng mèo kêu một tiếng mọi người thấy gặp mãng xà tráng kiện dễ như chở bàn tay quận lên một khối cây cối đưa tới tống b ắ c trước mặt tống bắc có chút điểm mộng hôm nay liên tiếp chuyện cho tống đoàn trưởng làm được chân tay luôn uống đâu có chút điểm theo không kịp tình thế ta biết ta biết đằng trước k i a m ấ y cái là đến môn u trướng đây là đến trả nợ tống hiền giang đại phu tại cấp nó trị khoang miệng trứng viêm cùng viên đạn tổn thương bạch tử hạo than thở đây chính là trong truyền thuyết động vật báo ân sao báo ân vương thức lược kinh dị tống đoàn trưởng tâm mệnh cự tuyệt đồ gỗ không ngươi không nghĩ tay hắn tre thỉnh thịt đập loạn huyện thái dương tâm ý ta lĩnh chúng ta cứu ngươi là phải người đi nhanh lên đi ta này trái tim có chút điểm không chịu nổi không cần lại cùng ta chơi nhân rắn tình chưa xong trò chơi lao nhân ra phải nhanh chóng hồi căn cứ châm rãi bọn họ xoay người rời đi thanh mãng nhắm mắt theo tôi không chịu rời đi b ạ c h hạ hạo nho kêu khuyên thanh mãng đi trước thanh mãng vẫn l à theo một đường theo thẳng đến tống b ắ c bọn người ngồi trên xe thanh mãng bàn khởi dài dài tráng kiện xa thân có chút điểm chần chờ do dự nghĩ nghĩ thử chạy lần nữa lẹn vào rừng cây hạ hạ nói được báo ân có đến có hồi lại đến không khó tống bắt bọn họ tưởng cùng tình huống thực tế tồn tại một chút t r a lệnh thanh mãng tưởng báo ân cũng có phát triển kỳ đại phu tứ. ân hạ hạ nói người cùng tự nhiên hài hòa phát triển là lượng chân thú theo đuổi cái gì tự nhiên nó không phải là thanh mang ư u sầu một đường tưởng báo ân biện pháp nghĩ tới ý kiến hay vậy thì dùng mặt khác đến trả nợ đi động vật giới nhất giản dị báo đáp phương thức dùng đồ an uy no ngươi chương sáu mươi thứ sáu mươi một con mèo con khu khu khu khu anh minh thần võ tống đoàn trưởng khỏe mắt quét nhìn thiết toàn tâm toàn ý cho mèo ba tư v ớ lông ngẫu nhiên vụn trộm nhất vớt mèo trào q u á c đội phó trưởng q u á c triều minh bị tống bắt dùng k h u ỵ tay bán giận hai lần cũng không ngẩng đầu lên có việc ngài phân phó n g ư ơ i đi xem tên kia đã đi chưa tống bác vụng trộm hướng tới ngoài cửa sổ xem đệ thấp tiếng nói còn cố gắng không để cho mình ánh mắt lộ ra q u á xa tống bác sợ cửa kính xe bên cạnh đột nhiên mọc ra một cái lạnh leo âm chầm tam giác mãng xà đầu đ ầ u đ ầ u mắt sáng ngời trong suốt tràn ngập chờ mong báo ân ánh mắt xem chính mình tống đoàn trưởng bị động vật này đòi nợ coi như xong ta còn muốn sợ hãi bị báo ân tống bác không đúng a tiểu quách ta cái gì cũng không làm báo ân cũng không nên tìm ta phải tìm các ngươi mới đúng tống bác che bang bang đập loạn ngực cảm giác mình phải tìm giang đại phu nhìn nhất nhìn không được ta cũng không thể đoạt như vậy không tốt quách triều minh ngón tay cho mèo v ố t lông c h ầ m rãi không quan hệ đoàn trưởng lãnh đạo có công ta đều cho ngươi các đội viên là là là toàn cho ngài đều được chúng ta không cần giang đại phu phần có thể tạm thời lưu lại đoàn trưởng tuyệt không cảm động bọn này vương bắt đản danh con ăn thịt kho tàu thời điểm không nhớ tới hẳn đến tống bắc nô nhi phản địch tổn thương nô tâm tống bắc đồng chí cảm thấy núi thúy liên có chút quá mức kích thích phi thường thích hợp đội viên lập luyện ngày mai gọi đông bắc hổ n h ẹ n trong rừng giống không cần đi ra liền như thế hù dọa hạ những kia danh con nói không chừng có hiệu quả rất yêu phóng túng yêu đi bộ tống đoàn t r ư ở n g quyết định tạm thời nền nhà ruộng ta không xuất môn ngươi liền đổi u không kịp ta báo ân a tống đoàn t r ư ở n g cảm giác mình nếu lại xuất môn gặp mãng xà báo ân hắn liền được nằm trở về cùng tự tìm tử lộ phương khởi song song nằm trên cáng làm b ệ y hữu quách triều minh có chút điểm b u ồ n cười đi rồi ô tô chạy tại căn cứ thường đi đại lộ đã tiến vào lưới phòng hộ xác định an toàn trong phạm vi tốc độ xe cũng không chậm ít nhất thanh mãng là đổi u không kịp đến tống đoàn trường lòng còn sợ hãi nó sẽ không lại đổi tới căn cứ đến đây đi lao nhân đều nói g i á n mặc kệ là báo thủ vẫn là báo ân đều có thể căn cứ nhân lưu lại dấu chân cùng vết bánh xe ấn cùng bọn hắn rời đi hơi thở một đường đổi u tới trong nhà đến mèo ba tư đoan đoan chính chính ngồi ở quách triều minh trên đùi không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ làm điều k h ắ c nhau ân tiểu quách tử massage kỹ thuật lại có tiến bộ thoải mái bạch hạ hạ bạch đồng chí hỏi ngươi đâu tống bác thật sự không nghĩ thu được rắn rắn lễ vật hắn nguyện ý chuyển nhượng thủ trưởng cần vì lính của mình phụ trách chẳng lẽ còn muốn vì binh cứu đại xà rắn phụ trách đại thủ trưởng tống ta quá khó khăn mèo ba tư bị chấn đến mức màng thai ông ông ông Đáng yêu mỗi m m lần kêu nàng nguyện ý phản ứng người liền nâng nâng lỗ thai rất cao ngạo lười biếng rội eo tính đáp lại không nguyện ý phản ứng n g ư ơ i liền trang nghe không hiểu đối với ngươi như không có gì trực tiếp xem nhẹ đoàn trường tốt quách đội phó tốt chị cương tiểu chiến sĩ hành lê vân an xuống xe tống đoàn trưởng rất có khuôn cách gật đầu hắn tay trái đặt ở sau lưng bốn phía nhìn quanh ánh mắt tại hai bên đường t r o n g cây cối bát răn ếch trong khoảng thời gian này có hay không tới khách nhân a a có chị cương tiểu chiến sĩ có nề nếp trả lời vừa rồi dừng dậm cục công an vương cục trưởng tự mình lại đây là vì bị thương các đội viên đến vương cục trưởng bên này có gì chính ủy hẳn là có thể xử lý tốt tống b á c không để ở trong lòng tiếp tục t ả h ư u bát răn còn có tiểu chiến sĩ hôm nay thủ trưởng rất kỳ quái trong rừng là có cái gì sao tiểu chiến sĩ cẩn thận hồi tưởng một đ a n tính ra còn có lại đây đưa vật tư lý lao bản vừa rồi đưa tới một xe an ủi phẩm cảm tạ chúng ta xuống núi c h ữ a bệnh từ thiện phụ cận thôn đại biểu tống bắc nghe được biểu tình chết lặng đánh gậy hắn tới thăm hỏi khách nhân đều rất bình thường h a vậy là tốt rồi tiểu chiến sĩ người da đen dấu chấm hỏi mặt di g ợ vợ bình thường khách nhân cái gì là không bình thường khách nhân buổi sáng kia la to cùng người điên xông tới công an đội viên sao tống bắc rất hài lòng tâm triệt để bông xuống rất tốt b á o ân thanh mãng không có đi tắt chạy tới đoạn chắn h ă m nhóm thanh mãng đ ư n g cụ vội vào đâu chờ ta tống đoàn trưởng xác định thanh mãn không ở cất bước bước chân không hề làm tặc giống như thật cẩn thận lúc này hắn đầy đủ nhận thức đến núi thúy liên động vật thông minh cùng yêu nghiệt lưới phòng hộ căn bản chính là cái bài trí đám người kia thật muốn xông vào căn cứ địa bàn dễ như t r ở bàn tay đường vòng có thể điểm ấy kỳ thật lúc trước căn cứ kéo lưới phòng hộ liền suy nghĩ qua tất cả mọi người không để ý cho rằng động vật không có cao chỉ số thông minh sẽ vòng quanh lộ chạy đến bọn họ căn cứ đến hiện tại tống bác nghĩ, nghĩ vẫn cảm thấy không bảo hiểm hắn đứng ở nơi này tổng rác có loại phía sau lưng sợi muốn phát sinh đại sự kinh dị cảm giác vì thế tống đoàn trưởng chắp tay sau l ư n g tiến trị cương đ ỉ n h vỗ hai cái bộ đàm liên lạc hậu cần liên các ngươi nghĩ biện pháp đi ra cố hạ l ư ỡ i phòng hộ gần nhất núi thúy liên động vật thường xuyên xâm nhập l ư ỡ i phòng hộ trong phạm vi các loại động vật xuất hiện tần suất cũng rất cao tránh cho ngộ thương nhân nghĩ biện pháp đem chỗ hổng đều chặt lên hậu cần liên liên trưởng đoàn trưởng chúng ta nhiều làm cho gia cố địa phương khác kéo không dậy đến a tống bắc vậy thì nghĩ biện pháp kéo kéo không dậy đến ngày mai làm ác ngộng đừng trách ta không nhắc nhở hậu cần liên liên trưởng làm ác ngộng đoàn trưởng rất kỳ quái sau khi phân pho xong tống bắc có điểm trong lòng ă n u ổ i cảm giác bị c h ầ m vui vẻ ngăn chặn ngược thoải mái rất nhiều ngăn chặn ngươi n g h e xong toàn bộ hành trình giá trị đổi tiểu chiến sĩ lẫn nhau đối mặt bảo trì nghiêm túc đứng thẳng tư thế tiếp tục gác đoàn trưởng hôm nay thật là kỳ quái nói chuyện kỳ quái biểu tình kỳ quái hạ mệnh lệnh cũng không đầu không đôi u cứu mạng cứu mạng a không cần cắn ta ta muốn chết ta muốn chết không phải là mấy cái xúc sinh sao ta đ ẻ chết làm sao ta chính là lẽ chết các ngươi có thể làm khó dễ được ta a cứu mạng ta sai rồi ta sai rồi ta nhận sai ta cho các ngươi dập đầu hai cái hành động đội viên mang phương khởi cẩn thận thả thượng bằng phẳng mặt đất đã sớm chờ ở cửa trụ sở đại phu bàn tay hướng phương khởi phương khởi đột nhiên phun ra đầu lưỡi bắt t r ư ớ c rắn động tác hung hăng cắn đại phu cánh tay tuổi trẻ đại phu bất ngờ không kịp phòng đau đến kêu lên sợ hãi đội n g ũ hình vững trưởng người bình tĩnh t i ế n t ĩ n h một chút chúng ta đã ra thâm sơn trở lại căn cứ người bây giờ an toàn nhanh nhả ra ai đều không nghĩ đến sẽ có như thế vừa ra trở về trên đường phương khởi thở t h o i thoát toàn thân trải rộng các loại miệm vết thương bất đồng động vật răng nanh lợi chảo cắt qua miệm vết thương còn có bị bắt ném ở trên mặt đất trên mặt nhất phiến phiến ma sát vết máu thậm chí đều nhìn không ra hắn chân thật d á n g vẻ đại gia cho rằng phương khởi bị kinh sợ dọa lại là có tổn thương tại thân không có khí lực chỗ nào nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên bạo khởi giống người điên qua loa công kích nhân có đội viên muốn ra tay dỡ xuống phương khởi cảm phương khởi hai tay liên tục vùng tay liều mạng cáo bắt thấu đi lên mỗi người không chỉ như thế hắn còn dùng đầu đi đụng nhân tuổi trẻ đại phu đau đến sắc mặt dữ tợn cánh tay bị cắn được toát ra máu a ngũ lục cá nhân làm thành một đoàn l u n c u ố n tay chân thật sự là phương khởi trạng thái kém ra ngoài dự tính các đội viên không dám hạ thủ quá nặng hơn nữa người này đoạn vài căn xương sườn các đội viên còn được tận lực ngăn chặn thân thể hắn cam đoan người này g i à n cáng vạn nhất xương sườn đâm vào t ứ c phổi vậy thì thật là thần tiên khó cứu cũng bởi vậy bó tay bó chân các đội viên ngược lại cho toàn thân là tổn thương phương khởi trị ở phương khởi vẻ mặt điên cuồng tựa hồ không có nửa phần lý trí hắn phảng phất còn đình trệ tại kia cái bị động vật này vây quanh hư hào trong thế giới hiện ra tại trước mắt hắn mỗi bộ mặt đều là giữ tợn kinh khủng xà đầu là triển khai răng n a n h khủng bố chúng nó tưởng tiến vào trong thân thể hắn mùi lại đến g ê tợm chúng nó điên cuồng quấn quanh ở tứ chi của hắn a a a điên cùng nổi điên sức lực thiếu chút nữa lật n g ư ợ c đệ lại tay hắn chân ba cái đội viên cho hắn đánh nhất châm chấn định tề tống bắc m i ế t bộ đ à m chạy ra trị cương mặt hắc như đ á n nổi bọn này phế vật k h ố n k i ế p ném ai mặt đ ầ u thủ trưởng không thể đánh hắn còn chung rất nhỏ rán độc môi đều tại tái xanh không thể đánh quách chiều minh mãn hôi h ổ i đi xuống xe bạch hạ hạ nhìn thấy nhóm người này đệ nặng điên cùng p h ư ơ n g khởi chấp chấp mắt tuyết trắng mèo ba tư như lưu quang lùi qua bén nhọn móng tay hung hàng cào qua phước khởi máu lập tức liền bừng lên đau đến phương khởi há miệng bên cạy nhi hành động đội viên tay mắt lẹ, nắm lên trẻ đại phu lui về phía sau. vết thương trồng chất phương khởi tựa hồ có vô cùng tận khí lực không cảm giác đau đớn phương khởi liên tục tả hữu lay động đầu há miệng ánh mắt chết chừng rơi xuống đất mèo bà tư đi chết đi chết đi chết đ i mã cầm miệng cho l á o tử tống hiệt hai ngón tay đ è lại phương khởi cổ đánh được hắn không khí lực mắt trợn trắng ngất đi chửi rủa đứng lên người này điên lên rồi đội viên khác nhân cơ hội dùng dây thừng trực tiếp cho nhân trói lại nhanh chóng đưa trở về phương khởi cứu về rồi nhưng là trải qua so những người khác khủng bố mấy lần thậm chí còn gấp mười như địa ngục cảnh tượng sau hắn tựa hồ thậm chí không rõ đ i ê n rồi bạch hạ hạ ngồi s ồ n quách triều minh trên v a i nhìn theo đại phu cùng đội viên mang cán v ộ i vàng đi phòng y tế đi tuyết trắng mèo ba tư như đầu mặt mẹo không có bất kỳ biểu tình nó xanh thắm bích lục lên lương mắt xinh đẹp lại đẹp mắt đong đầy cười giáo những tên kia chương trình học không n g n g phí đại mãng học được rất tốt sao không chỉ rất tốt tựa hồ so nó tưởng tượng còn tốt người này sợ tới mức nhanh điên rồi chật chật đều là báo ứng đâu bạch hạ hạ mang theo chút n h à n n h ã tưởng không biết người này đã trải qua cái gì mặt khác công an đội viên tuy rằng cũng sợ hãi nhưng xa xa so ra kém phương khởi sụp đổ quách triều minh tay phải cắm vào túi nhìn xem phương khởi cáng. ánh mắt lóe lóe thanh niên quan quân có chút như đầu phơi hắc làn da càng hiện một ngụm răng tuyết trắng trình tề người này mặt dơ bẩn hề hề má phải đỉnh cái đặc biệt rõ ràng hoa mai dơ bẩn dấu chân tựa h ồ tại l ầ m b ầ m tự nói h ắ n như vậy còn không bằng trực tiếp chết đường đ ư ờ n g đội trưởng bị sợ đến như vậy k ệ ra quần điên cuồng loại chật vật điên cuồng chuyến đi tuyệt đối sẽ trở thành mọi người chuyện cười thậm chí bọn họ lãnh đạo trên mặt cũng không quang ai kêu phương khởi là bọn họ cất nhắc đâu tuy ý dùng nước lạnh rửa mặt q u á c triệu minh nhìn thời gian trên l ệ không nhiều lắm mang theo mèo đi nhà ăn ăn xối sạch lần này bạch hạ hạ ổ quách triều minh bạ vai tiền chân gắt gao ôm hán cổ cái đuôi cũng vòng ở quách triều minh cánh tay chết sống không đi xuống tuyết trắng mèo ba tư sinh đẹp lông tóc có chút tạng dâu bạc tu theo nổ tùng uyên ương trong mắt lộ ra bị khuất ta mới không cần một con mèo ở trên chỗ ngồi chở ngươi chờ cơm hành đi vậy ngươi trước theo ta quách triều minh có chút nhạc được xem cho ngươi bị khuất bao lớn chút chuyện gần nhất căn cứ so sánh bận điệu đoàn trưởng bên kia nhi tích góp một đồng lớn chuyện mới mang ngươi đến nhà ăn ăn cơm chờ bận điệu qua này trận nhi cơm chưa có thể cùng đoàn trưởng ăn đoàn trưởng có đôi khi ăn được có thể so với nhà ăn tốt hơn nhiều tàu tự nấu cơm bình thường nấu canh làm đồ ăn vặt nhưng là nhất tuyệt bạch hạ hạ mắt mèo sáng lên có thể có cơm quách triều minh cũng mặc kệ m è o có thể hay không nghe hiểu tiếp tục không thì ngươi cho rằng đoàn trưởng là thế nào béo cọ tống bắc có đôi khi có thêm cơm còn thanh tịnh tống bắc cùng dì chính ủy đều ở trong phòng làm việc ăn cảnh vệ viên sẽ trước tiên cho bọn hắn chở cơm bạch hạ hạ không tình nguyện tại nhà ăn ăn cơm. ý tứ này biểu đạt cực kỳ rõ ràng tiến nhà ăn mèo chỉ ủy khuất mong đợi túi suy n g h ĩ bì giống tiểu đáng thương nhi giống được gắt ga o ổ i trên người h ắ n tiểu gia hỏa liên cái đuôi cũng không dám loạn lắc lư liền đặc biệt nhu thuật ủy khuất c o giúp ở trong lòng mình dùng móng đuốt ngăn chặn nó đuôi to hai mèo đ ó a bẹp bẹp dán chặt t r ò n đầu đặc biệt mềm mánh gọi mèo có thể chứ bạch hạ hạ thật sự không nghĩ tại nhà ăn ăn cơm sợ người khác nói sợ chính mình lông dất đến người khác cơm trong sợ các loại có thể không có khả năng phát sinh sự tỉnh dù sao nơi này là nhân ăn cơm nhà ăn Luôn sẽ chán mèo, nếu phát hiện nàng tại nhà ăn, ăn. ảnh hưởng thật không tốt. Một lần hai lần coi như xong, thời gian lâu dài thật sự không thật hai thời thật tốt. Một tốt. lâu coi dài sự quách triều minh cười Quách người trưởng tiến tâm. Qua hai đi Triều Minh tủng tịm, tâm. ngày nay, mang người đi đoàn trưởng văn phòng. Qua lại nghĩ nghĩ hắn cùng tần tiêu thường xuyên muốn dẫn đội lập luyện mười ngày nửa tháng đều không ở căn cứ phải cấp m è o này tìm một chỗ lợi m è o kỳ thật ta có thể theo đi quách triều minh lại nhớ tới tống bắc cũng bận rộn có thể liên cơm đều không được ăn liên lụy đến m è o m è o còn thích khắp nơi đi lung tùng vạn nhất đợi không được cơm muốn đau lòng chết hắn vì thế quách triều minh lại nói đợi ta đi cùng bếp núc lớp trưởng thương lượng hạ khiến hắn thêm vào đều ra của ngươi kia phần về sau có thể trực tiếp đến hậu chủ đi tìm hắn bạch hạ hạ mắt sáng rực lên vốn t ư ở n g đi cọ quách triều minh nhìn hắn còn treo bọt nước thấm lành lạnh mặt liền ghét bỏ đổi móng n u ố t vô vô h ă n g cảm tiểu quách tử sâu được châm t â m tất cả mọi người bận bịu cả một buổi sáng mệt mỏi không chịu nổi các chiến sĩ vùi đầu đ ớ i cơm bọn họ không theo sáng sớm giống như có tinh lực cùng tâm tư chú ý một con mèo ngẫu nhiên nhìn nhiều mèo ba tư vài lần liền vội vàng rời đi giữa chưa thời gian nghỉ ngơi ngắn đại gia hỏa nhất định phải dưỡng đủ tinh thần buổi chiều còn muốn Bữa cơm n ờ quách Hạ ăn đội phò đến bạch hạ hạ tò mò xem hậu chủ mỗi dạng đồ vật bậy ngay ngắn t h ì n h tề không có bất kỳ hỗn độn cảm giác nghèo đ ộ i phục sắt đất binh ca ca cưỡng ép bệnh sớm như vậy liền bắt đầu nuôi sao quách triều minh nói đơn giản hạ sự tình ngài cũng tới nói với ta chuyện này a quách triều minh kinh ngạc bạch hạ hạ cũng lật ư đầu bếp n ú c nổi bật cười dài đạo buổi sáng tần đội trưởng đến một chuyến nhường ta về sau cho vừa tới mèo ở lâu một chút đồ ăn còn cố ý cho ta viết t r ư ơ n g thực đơn đâu nói tuổi trẻ chiến sĩ lau sạch sẽ tay từ sạch sẽ bàn phía dưới lấy ra t r ư ơ n g thực đơn tần đội trưởng đã đều cùng ta đã thông báo tuổi trẻ chiến sĩ nhìn quách triều minh trên vai tuyết trắng mèo ba tư nói đùa loại đạo mèo đồng chí về sau ngươi tìm ta lấy cơm liền thành hắn là tay muỗng mỗi ngày đều ở đây quách triều minh làm phi ngươi hi nay có cái gì bạch hạ hạ liếc qua bị lần nữa thả lên thực đơn vui vẻ đến trong lòng nổi lên thao đặc biệt vui vẻ g i ấ u khởi t i ể u c h à o c h à o tiểu thị đệm vui vẻ thiếp đến cùng nhau ô ô ô bọn họ như thế nào như thế tốt thật tiêu lại sớm nghĩ đến chính mình ăn cơm vấn đề rất thân thiết mết h u vui vẻ quách triều minh mang theo mèo đi ra hậu trụ, nhìn mèo nghẹn đều không nín được vui vẻ xoa bóp nàng đá vào cùng nhau tuyết trắng v ố t mèo thử bạch hạ hạ. quách triều minh thử bạch hạ, hạ hành đi hành đi xem tại ngươi tri kỷ phân thượng chấp cũng cho ngươi t i ế t tiếp, tiếp. mèo ba tư chủ động đem tròn đầu để sắt vào quách triều minh mặt mèo mèo t h i ế p thiếp quách đồng chí hạ mình sờ sờ mèo này còn kém không nhiều bọn họ bên này nhi không khí thoải mái tống bắc nhưng ngay cả cơm đều không để ý tới ăn vội vàng đi theo phòng y tế rất nhanh di chính ủy dẫn cái cao ngất cao gậy trung niên nam nhân vội vàng đi vào hành lang vương cùng người sống không tới trên mặt trước mang theo ba phần ý cười chủ động cùng tống bắc bắt tay tống đoàn trưởng không nghĩ đến chúng ta sẽ ở dưới tình hình như thế gặp mặt hổ thẹn hổ thẹn a ta cam đoan về sau sẽ không phát sinh nữa loại sự tình này vương cùng sinh lập trường kiên định trước cảm tạ lệnh tống đoàn trưởng bước lên nguy hiểm cứu bọn họ đội viên trở về sau đó nhắc tới phương khởi về phương khởi đồng chí vấn đề chúng ta sẽ điều tra một khi có vấn đề tuyệt không nung chiều cho các vị tạo thành phiền p h á i cùng gây dối thật là xin lỗi tống bắc cười nơi nào có phiền p h á i gì vẫn là muốn cảm tạ vương cục trường phái trợ giúp đội ngũ đến giúp chúng ta chỉ là không nghĩ đến sẽ ầm ý ra loại chuyện này nơi nào liền có thể làm cho vương cục nói xin lỗi dù sao cấp giới phạm sai lầm không thể đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người、ngài. vương cùng sinh tươi cười cứng ngắc h ạ n hắn hơn bốn mươi tuổi tuổi tác bản k h á c nghiêm túc tướng mạo khuôn mặt dài gầy trên mặt bắt viền vàng mắt kính phương đồng chí làm việc ra vấn đề lớn là cục chúng ta trong trách nhiệm hẳn là gánh vác trách nhiệm chúng ta sẽ gánh vác chúng ta dừng dậm công a n công việc này khó xử ngàn lời v ắ n chữ thêm đối mặt đều là nguy hiểm động vật nhẹ không được nặng không được phương đồng chí có thể là công tác áp lực quá lớn không nhịn được mới ẩ m ý ra loại vấn đề này hai bên nhân vòng quanh vòng nói chuyện hoa hoa khí khí không khí khéo đưa đẩy chúng tựa hồ mang theo chút miên lý tàng trâm hương vị vương cùng sinh thái độ so tống bắc tưởng tượng mềm mại nhiều Ra nếu g Tống o à i i Bắc dự k n nói dê c h y ệ n nói lời nói mơ hồ bất mãn, được vừa nói đến mặc mơ được dù lời hồ bất vừa phương khởi vấn đồng ề liền một ngụm đáp ứng, lần ngụm ứng, một tỏ đáp nữa vẻ h i cục c ả h h sát sau sẽ lập tức điều tra. điều Nếu, lập p n ư ơ khởi đồng chí là lấy hy sinh quốc gia bảo hộ động vật sinh mệnh an toàn vì đại giới thu hoạch công lao chúng ta sẽ đối với hắn nghiêm trị không tha đó chính là ngài sự tình chúng ta này đó người ngoài cũng không dám vượt quá phương khởi tình huống rất nghiêm trọng tại phòng y tế tiến hành đơn giản kiểm tra sau bị vội vàng đưa đi thông thành quân khu bệnh viện hoàng hôn hàn lâm đại gia ăn bữa cơm tống bắc tự mình tặng người đến cửa trụ sở tống bắc vất cảm cái này vương c ụ rất tứ có ý như a hai tay sau Dì chính ủy hai tay đặt ở l n sáng g sớm vậy ộ độ i phải nghiêng liền nói, thái vặn, v không Tống nhìn đông hắn này thái độ tốt đến ta lông. Như hà có bác ý tứ mắt ta tốt ta sao. mâu, liền nói được thông lưu lão như vậy quốc bảo cấp nhân vật một cú điện thoại có thể đánh tới trung ư ơ n g đi vị k i a chính là tôn t r e o không được đại phật được tính vương cục trưởng lại đầu sát cũng không có can đảm so lưu lão bạch hạ hạ cách mấy ngày mới biết được sự tỉnh đến tiếp sau bị đưa đến thông thành bệnh viện p ư ơ n g khởi bệnh tình ổn định không có nguy hiểm tính mạng nhưng là nhân lại tựa hồ như là đến rồi điên rồi mèo ba tư vừa nghe được tin tức thì mắt trường được tăng trọn thật không dám tin tưởng lúc này nàng còn tính toán phương khởi sự tình đâu tuyết trắng mèo ba tư nằm sấp xa đất thượng nhàn nhã xem trên sân huấn luyện nằm giảm xuống đi tới rơi mồ hôi trẻ tuổi bọn lính bạch hạ hạ cảm thấy đối bọn họ chính mình ngồi nơi này ăn dưa hấu phơi nắng đặc biệt có làm mèo hạnh phúc cảm giác quách triều minh cùng tần tiêu đứng ở mặt trời trói trang phía dưới đồng dạng đầy đầu mồ hôi nóng tần tiêu h u t sáo khoác tay hai ba cái đội viên vội vàng tăng tốc tốc độ trên sân huấn luyện khẩu hiệu tiếng rung động như sấ tân đội còn không hài lòng đánh đồng hồ b ấ m dây trọng đến h á n lạnh mặt nhìn chăm chăm nhân làm động tác quách triều minh tại chỉ đạo một cái khác trên sân huấn luyện chiến sĩ đối luyện quách đội phó trưởng nói chuyện câu câu đều chọc lòng người v o tử nghe được bạch hạ hạ lông đầu nổ cái này tiểu quách tử thật là độc nàng còn nghe nói có thể đứng đến này hai cái trên sân huấn luyện binh lính đều là từ căn cứ bộ đội bình thường trong cẩn thận chọn lựa sau mầm đại gia liệu mạng huấn luyện mới có đứng ở tần tiêu cùng quách triều minh huấn luyện chọn lựa trước giờ đều là quân khu đứng đầu mầm từ các trong bộ đội lấy ra đến tốt nhất binh từ trước cũng không phải như vậy điều đến tống bắt chỗ ở đoàn về sau thượng đ ầ u mới phát hiện hai người này huấn luyện tân nhân năng lực là quá mức lợi hại vài năm nay mỗi một năm đều tặng người lại đây bất quá có thể thông qua huấn luyện ít ỏi không có mấy tiểu giang đại phu ngồi dưới t ả n g tây hóng mát hắn là đến giám sát tần tiêu bạch hạ hạ trong óc quay trở ra phương khởi mấy chuyện này kia núi thúy liên tài nguyên phong phú không riêng có bảo hộ động vật còn có rất nhiều quý hiếm thực vật vô giá có chút thực vật thậm chí so động vật quý trọng quý trọng nhiều điều tra tổ phát hiện phương khởi tham ô bộ phận chứng cứ khổ nỗi nhân ra đ i rồi đến bây giờ điên điên khùng khùng vùi ở bệnh viện vôi ngươi hỏi hắn vấn đề hắn hoặc là ha ha ngây nô cười hoặc là tựa như điên vậy hướng về phía ngươi cắn lại đây bạch hạ hạ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được là thật điên rồi vẫn là giả điên đâu vị kia vương cục trưởng lôi lệ phong hành xử trí phương khởi cùng cùng hắn tương quan bộ phận nhân viên điều tra phương khởi danh nghĩa tài sản vượt qua tiền lương tiền thưởng trình độ kết xử tài sản đầy đủ đem phương khởi xong uy mà phương khởi chức vị chứ có thể ở bơn đi bán lại hạ thủ mặt khác làm không được một khi điều tra xác minh vị này đội ngũ hình vương trưởng liền được lang đang ngồi tù ít nhất m ư ơ i năm k ở i bước phạm tội tình tiết nghiêm trọng. phát ở tù trung thân cũng là có khả năng vấn đề đến phương khởi điên rồi n i Đi mã điên được thật đúng là thời điểm hiện tại nhằm vào phương khởi điều tra còn chưa kết thúc bác sĩ đối phương khởi tinh thần trạng thái tiến hành đơn giản thí nghiệm phương khởi thật là thụ đại kích thích nhất thời không thể khôi phục mọi người đều biết tâm thần bệnh nhân hắn không thể ngồi lao bạch hạ hạ tức thành cá nóc di và g tuyết trắng mèo ba tư sinh khí g i ấ u khởi tiểu trào trào cái đuôi cũng không hoảng hốt toàn bộ mèo rơi vào áp suất tập trung khi đến chính mình không chỗ phát tiết không biết vì sao bạch hạ, hạ có loại trực giác nhận định phương khởi đang giả vờ điên có lẽ ngay từ đầu trở lại căn cứ hắn không khôi phục lại là thật kích thích lớn nhưng liền phương khởi loại này thông minh lanh lợi nhân bị động vật này hù dọa một chút liền triệt để điên mất đây phương khởi nếu như là triệt để điên rồi bệnh tâm thần nhân vậy thì đừng nghĩ khiến hắn bị trừng phạt hắn bộ phận tài sản bị thu về kê biên tài sản ai có thể xác định đó chính là toàn bộ hiện tại tham quan ô lại được lưu hành tại tại thụy sĩ ngân hàng linh tinh nước ngoài ngân hàng t ổ t tiền chức mục cần danh tồn không người biết bạch hạ, hạ không tin phương khởi loại này người thông minh sẽ không cho mình để đ ư ờ lui a a a thật tất khí thiệt thôi nàng l ú chương ấy còn t i ê n chân ờ i nạo p h ư sáu mươi m ộ t thứ sáu thập nhất một con mèo con giang đại phu giang đại phu sân huấn luyện ngoại chuyện đến khẩn trương kinh hoàng mang theo vạch trần âm nói gọi tiếng ngồi ở dưới tảng cây lật y thuật giang bình chân dài dối thẳng tìm theo tiếng nhìn lại ở bên cạnh nhi tuyết trắng mèo ba tư cùng nhau nghe tiếng nhìn lại tròn chị huyên ư ơ n g mắt lộ ra điểm nghĩ hoặc nàng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc giáo sư văn giang bình đứng lên chủ động hướng chạy nhanh nhân bước nhanh đón tuyết trắng mèo ba tư nghĩ nghĩ quay huấn luyện. lại nhìn hướng sân huấn luyện. tần tiêu cùng quách triều minh bình thường sẽ huấn luyện đến hơn sáu giờ chiều có khi còn muốn dạ dạy bảo tóm lại thời gian không biết mèo đợi đến không kiên nhẫn hướng tới sân huấn luyện m è o gọi chào chào c h e giường như mình trái cây ống trúc lưng tốt tiểu móc treo m è o vui vẻ nhi nhảy lên giang bình b ả vai tính toán cùng đi qua xem náo nhiệt giang bình thân mình xương c u ấ t so ra kém tần tiêu cùng quách triều minh rắn chắc có khí lực béo mèo bất ngờ không kịp phòng ép tới bà vai đơn bạc tiểu bác sĩ lệ thân tử nghiêm mắt liếc vừa ổn định thân hình trẻ tuổi đại phu một bộ cụ ông tư thế giang đại phu nay keo kiệt n g h è o vừa rồi siêu cấp keo kiệt dịch cho hắn nhỏ nhất khối dưa hấu hiện tại đáp đi nhờ xe còn ghét bỏ xe không ổn định liền ngươi sự tình nhiều có ngồi đã không sai rồi giáo sư văn nhân kém dương sai phát hiện núi thúy liên khỉ lông vàng đàn tính tình kỳ quái hắn chủ động xin dẫn dắt một cái tiểu tổ đi vào núi thúy liên tiến hành mới nhất khỉ lông vàng đi lại khỉ lông vàng đàn lánh địa tại lưới phòng h ậ ngoại giáo sư văn mặc dù có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cũng thói quen ở trong núi bôn ba lao lực nhưng núi thúy liên trong manh thu hung cầm quá nhiều khỉ lông vàng đ à n hội chạy tán loạn khắp nơi giáo sư văn cùng căn cứ khai thông sinh sau dẫn người tiến vào căn cứ ký túc xá đồng thời hắn còn thân thỉnh một chi x u ố n g lục để bất cứ tình huống nào căn cứ trùng phùng thì một người một mèo đều thiếu chút nữa không nhận ra đối phương đến văn đông giáo sư dương miệng sợ hai than tốt mập mèo ba tư m g ũ mỹ mèo ba tư thở phì phì tặc mau châm t r ọ c đây là nơi nào đến quặng than đá công giáo sư văn v ì có thể càng tốt truy tung khỉ lông vàng hoạt động uy tích cùng bọn lính huấn luyện học tập một đoạn thời gian buôn ba sau hào hoa phong nhã trắng non thư sinh giáo sư văn hát tam độ bất quá giáo sư văn không thèm để ý. nhằm vào khỉ lông vàng nghiên cứu ghi lại không có gì tiến triển cho tới bây giờ hắn ghi chép khỉ lông vàng đàn sinh hoạt hàng ngày quy luật cùng quy tích không có phát hiện núi thúy liên khỉ lông vàng khác thường chỗ cũng liền mấy ngày hôm trước đột nhiên có hai con tiểu hầu rời đi bầy vượt giáo sư văn bắt đầu cho rằng hai con tiểu hầu t ử là đang chơi ẩ m ĩ chơi đ ù a phát hiện chúng nó càng chạy càng xa giáo sư văn liền rất nghi hoặc hắn một đường truy tung nhưng khỉ lông vàng tại trong rừng rậm chạy nhanh như bay tung ngày bay lên không giáo sư văn đi đứng chậm chạy không bao lâu liền thất lạc còn kém chút lạc đường hắn bất mãn trở về căn cứ cùng tiểu nghiên cứu viên nhóm sửa sang lại tư liệu tổng kết núi thúy liên khỉ lông vàng đàn thói quen núi thúy liên khỉ lông vàng đàn cùng mấy năm trước ghi chép không có quá lớn khác nhau thay đổi cùng giáo sư văn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng hắn cho rằng ít nhất có thể phát hiện nơi này khỉ lông vàng đàn khác hẳn với phổ thông khỉ lông vàng đặc điểm đáng tiếc thực tế thì chúng nó rất phổ thông giáo sư văn đối nghiên cứu viên nhóm nói có thể lần trước phát sinh sự tỉnh chỉ là cái ngoài ý mớn thật là trùng hợp nghiên cứu viên nhóm đều gật đầu rất có khả năng khỉ lông vàng chỉ số thông minh thấp chỗ nào sẽ chủ động tìm đồ vật còn cho nhân a về phần lần trước đánh nhau cũng có thể có thể chỉ là lẫn nhau đùa dỡn mà thôi không có bất kỳ nào đặc thù h à g nghĩa giáo sư văn gật đầu đồng ý trong đầu vẫn là tồn nghi hoặc nào đó sự tình không có tự mình trải qua không cảm giác đặc thù cùng bất đ ộ n g tuy rằng hơn nửa tháng đi qua tồn tại văn đông trong đầu hình ảnh có chút điểm mơ hồ không rõ liên giáo sư văn chính mình đều không xác định có phải là hắn hay không quá mức m ẫ n cảm suy nghĩ nhiều nhưng hắn vẫn là mơ hồ cảm thấy lần trước khỉ lông vàng t ặ n g đ ồ chính là cố ý nhưng là cảm giác vĩnh viễn chỉ là cảm giác hiện thực chính là núi thúy liên khỉ lông vàng chỉ số thông minh cũng thấp là vì nhiều trùng hợp đụng vào nhau khiến cho hắn sinh ra núi thúy liên thượng khỉ lông vàng đàn đặc biệt thông minh ảo giác đến đến quan sát xong cái này chu kỳ chúng ta liền xuống núi đi núi thúy liên quá nguy hiểm ở lâu không hề có ích may mắn khỉ lông vàng đàn lãnh địa phụ cận không có đại hình mánh thú bọn họ nghiên cứu mới có thể thuận lợi tiến hành được hiện tại sớm chút kết thúc cũng tốt tống h i ệ t y theo đoàn t r ư ở n g phân phó bọn họ ôm tam hộp lớn rượu chậm rãi vào khỉ lông vàng đàn lãnh địa giáo sư văn không biết mấy ngày nay phát sinh sự tỉnh có liên quan bạch hạ hạ sự tỉnh càng là bị tống bắc cùng đặc thù các đội viên nói năng thận trọng chuyên kỳ mèo mèo câu chuyện trì tại b đồng chí các ngươi đây là giáo sư văn tử che giấu địa điểm chạy đi hắn không biết tống hiệt nơi này kỳ quái này hai cái đồng chí đến nơi đây làm cái gì tiểu tống đồng chí chỉ vào xa xa giữa rừng núi tán loạn khỉ lông vàng đàn cười ha hả đạo đưa cho hắn nhóm t ặ n g đồ tống hiệt thu thập mãn bất đồng loại rượu c ò n phí rất lớn khí lực giáo sư văn t r ư ớ c là nghĩ hoặc nghe được tống hiệt bọn họ là nghĩ đến t ặ n g đồ muốn cùng khỉ lông vàng tiếp xúc gần gũi liền có chút không đồng ý hơi hơi nhữu khởi mày động vật các chuyên gia quan sát hoang dạy động vật sinh tồn tình trạng cùng nhằm vào điều tra kết quả tiến hành nghi cứu đều là cùng hoang dạy động vật chúng nó giấu ở chỗ tối thiếu xuất hiện thậm chí là không xuất hiện đang động vật này nhóm trong tấm mắt tận lực thiếu quái dày bọn họ giáo sư văn tự hỏi như thế nào h u y ề n c h u y ể n nhắc nhở hai cái tuổi trẻ tiểu chiến sĩ không nên tùy ý trêu đùa cho ăn đồ vật hoang dại khỉ lông vàng bên cạnh hắn trẻ tuổi nghiên cứu sinh liền thẳng sưng sờ lên tiếng hai vị đồng chí các ngươi đem đồ vật mang về đi các ngươi làm như vậy nghiêm trọng quái dày khỉ lông vàng đàn tuổi trẻ nghiên cứu viên đang định thao thao bất tuyệt ngập tại trong cổ họng hạ nửa cầu im bặt mà rừng ngập tại trong cổ họng hạ nửa cầu im à n g từ xa lại gần mà đến từ cao rượu đâu rượu đâu khỉ lông vàng có cầm nhánh cây c h ầ m rãi lắc lư đến tống hiệt đỉnh đầu trước mặt có trực tiếp giang hai tay ý bảo tống hiệt đem đồ vật đưa cho chúng nó tống hiệt cười hì hì mở ra thủng cầm ra từng bình bất đồng rượu đưa cho khỉ lông vàng lấy đến rượu khỉ lông vàng liền ôm rượu từng cái đến từng cái hồi thằng đến tống hiệt phát xong trong g ư ơ n g tất cả rượu khỉ lông vàng nhìn qua r ơ n g g i ố n g xác định không có rượu hài lòng kéo lấy nhánh cây lùi lên thụ dây lắc tại lần nữa trở lại chúng nó lánh đ i ệ mắt thấy toàn bộ hành trình giáo sư văn cùng tuổi trẻ nghiên cứu viên tống hiệt xo xoấy t hai người cũng không phản ứng đôi mắt trường lớn trẻ tuổi nghiên cứu viên bọn họ là đại đội binh nhân gia là có trình độ có văn hóa người làm công tác văn hóa tống hiệt trải qua tình huống tương tự rất nhiều người khinh thường bọn họ như vậy đại đội binh cảm thấy bọn họ không học thức còn thô lỗ tống hiệt bắt đầu sinh khí sau này liền lưỡi phản ứng bất quá nhìn trẻ tuổi nghiên cứu viên không dám tin bộ dáng tống hiệt trong lòng vẫn là rất sướng thế nào tích nhân gia giáo sư văn đều không giáo hấn ta đâu và mặt đi giáo sư văn kinh ngạc sau chính là khó có thể tin tưởng hưng phần hướng tống hiệt đi qua tiểu đồng chí này chuyện gì xảy ra Ngươi có t hai ể h y không cho h c ta? m con h chim chim. h chim, i chim. giận đều la tiếng m Tức cùng đạn đều la p á đ ồ g dạng Tống nhằm phía tống Hiệt khỉ lông vàng cắt đều ứ t giáo sư văn vấn đ Hai con khỉ con lông vàng đ ề là trường thanh thể phẫn nộ đối tống hiệt vung n mắm ướt chân trước thật cao dơ lên tròn t r ị a đôi mắt đ ô n g đầy phẫn nộ thiếu đi lựa bình các ngươi lừa hầu còn thật có thể phát hiện a một cái khác tuổi trẻ đội viên gãi gãi đầu từ trong lòng lấy ra lựa bình rượu đưa cho đổi theo khỉ lông vàng hai con khỉ lông vàng p ẫ n nộ chừng mắt tuổi trẻ tiểu chiến sĩ bảo bối ôm rượu đi tống hiệt ngươi còn không muốn mặt múi liền cho hầu tử rượu ngươi đều muốn nội hạ lựa bình mỗi hạ liền mỗi hạ m ẫ u chốt còn bị hầu nhi cho đâm xuyên mặt ta không vừa bị hầu kéo xuống tới sao thật là bọn này hầu nhi cũng quá k h ô n khéo trong căn cứ không được uống rượu bọn họ này đó nhân tụ cùng một chỗ không uống rượu tổng cảm thấy không bị đại gia muốn đi ra ngoài mua cũng mua không giấu rượu càng là không có khả năng cha nội vụ tổng có thể cho ngươi b ư ớ c lên đi ra còn toàn căn cứ thông báo phê bình hắn cho rằng hầu tử phần không rõ bao nhiêu rượu vụ trộm mọi lượng bình trở về chờ thèm cùng đồng đội uống ai có thể nghĩ tới a khỉ lông vàng biết đếm ai cũng không lừa được giáo sư văn ta bị hầu lửa Ta khẳng được ị bị n h hầu lửa. Giáo s Văn, n hội t r ư tống rượu, hiệt đổi uống rượu, còn c h đ miệng n khỉ lông vàng đàn cùng văn đông quan sát được hoàn toàn bất đồng giáo sư văn làm nghiên cứu nhiều năm như vậy lần đầu lâm vào xoắn suýt trạng thái không biết nên như thế nào cho phải t khó, hạ hạ đi có có khó chịu giáo sư văn đơn giản theo bọn họ cùng nhau tưởng khắp nơi đi đi nhìn xem tìm kiếm núi thúy liên trong mặt khác hoang dại động vật nơi này khoảng cách nhân loại phạm vi hoạt động rất gần bình thường sẽ không có đại hình manh thú tới gần bởi vậy giáo sư văn đi được rất yên tâm lại có súng lục nơi tay cũng không lo lắng gặp phải nguy hiểm giáo sư văn không có gặp được nguy hiểm gặp hai đầu bị thương hiệu sao t i ể u giang đại phu ngươi mau theo ta ra ngoài nhìn nhìn đi giang đại phu rất tưởng nói ta là đại phu cho nhân xem bệnh không phải thú y h mấy năm trước hiệu sao bị bốn phía đi săn hoang dãy hiệu sao số lượng trên diện rộng giảm bớt đã lâm uy mỗi một đầu hiệu sao đều là chân quý chúng ta muốn tận lực bảo hộ chúng nó giang đại phu ngươi nhanh chóng cùng ta đi xem một chút đi xem có thể hay không rút một tay hành hành đi giang bình nói thầm căn cứ gần nhất xuất hiện hoang dại động vật còn thật nhiều tại giáo sư văn cực lực dưới sự thúc giục giang đại phu có o h ò m thuốc vội vàng ra căn cứ nửa đường đụng phải bước chân đồng dạng vội vàng đi cửa trụ sở đổi tống đoàn t r ư ở n g đoàn t r ư ở n g tống bắc ngươi đây là đi chỗ nào xem h i ệ u sao xem mãng xả giáo sư văn bạch hạ hạ có dự cảm không tốt tống bắc được rồi một khối đi thôi tiểu giang a ngươi làm tốt nhân ra cho ngươi tặng quà đến hiểu sao cỡ nào tốt để báo giang bình mậm bức hả giáo sư văn hắn từ lúc đến căn cứ cũng cảm giác chính mình thành ngốc tử t hạ hạ, đoàn đoàn, hai e o k h ô cái tiểu p t chiến sĩ hôm nay là từng tầng báo cáo doanh trưởng báo lên sau tống bắc đều m t bức nghe nói thanh mãn kéo hiệu sao đến cửa trụ sở một đầu không đủ hai đầu hai đầu không đủ tan đầu tống bắc là đem mãn xà đuổi đi đâu vẫn là đuổi đi đâu vẫn là đ u ổ i đi đâu lúc này sẽ không lộ ra ta quá vô tình tống bắc dẫn nhân đến thời điểm cửa trụ sở tụ tập mười mấy người các chiến sĩ biểu tình cứng ngắc quái gì lương cứng ngắc đều có thể nhìn ra bọn họ không được tự nhiên cùng chạy trốn r ụ c các chiến sĩ a a a a a a a việc này tại chụp cái gì nhân rắn đại điện ảnh đâu hơn năm thực trưởng thanh mãn g cái đuôi cuốn lớn nhất hiệu sao bên cạnh trên bãi đất chống mặt khác nằm một lớn một nhỏ hai đầu hiệu sao hiệu sao không biết có chết hay không yên lặng nằm xuống đất vẫn không n ú c ních đoàn trường đến đoàn trường đến giáo sư văn trường lớn mắt này, này. hình ảnh trung kích tính quá lớn giáo sư văn nói lắp thiếu chút nữa cũng sẽ không suy nghĩ ta là ai ta ở đâu vì sao h i ệ u sao chạy tới nơi này hắn lúc ấy lúc rời đi h i ệ u sao là tựa hồ bị đụng hôn mê trên người mang chút vết thương nhẹ cụ thể thương thế nặng nhẹ giáo sư văn nhìn không ra mới vội vội vàng vàng trở về gọi người giáo sư văn hắn đang muốn nói chút gì nửa sau thử thoại trực tiếp cho chắn trở về trong bụng từ đầu tới cuối an an phận phận ổ thanh mãng đột nhiên động các chiến sĩ theo bản n ă n g giờ thương lên tống đoàn trưởng liên tục hạ mệnh lệnh các ngơi thối lui đều thối lui không được nổ súng lui về phía sau lui về phía sau không phải nhắc đến với các ngơi tránh đi nó Không cần nổ súng. Các chiến sĩ căng thẳng cơ bắp, ánh mắt chết nhìn thẳng cần nổ súng. căng Các cơ c sĩ mắt bắp, a, a đây là toàn gia ngay ngắn chỉnh tề bưng tới giáo sư văn đỏ mắt thương tâm muốn chết đây là hiệu sao a hắn lại đau lòng lại khổ sở không chỗ phát tiết vô đùi cảm xúc không bị khống chế này này liền chết t ă n g đầu hiệu sao a đây chính là hiệu sao a thanh mãng mặc kệ cái gì hiệu sao hắn cẩn thận chọn lựa tuyển ra đến nhất thích hợp nhất có thể lấy xuất thủ lễ vật thanh mãng đôi u rắn cuộn lên lớn nhất một đầu hiệu sao lan g không ném khởi đưa tới tiểu giang đại phu bên chân nhi ttt thanh mãng đối với này chỉ bạch bạch lượng chân thú còn rất có hào cảm giang đại phu cho nó đổi rực thì động tác rất mềm nhẹ thanh mãng có thể cảm giác được giang đại phu dùng tâm giang bình ngơ ngác xem nhất chán máu hiệu sao lại có chút như đầu đối mặt thanh mãng sáng ngời trong suốt tràn ngập chờ mong đôi mắt nhỏ thích không cho cho ngươi thanh mãng dùng đầu rối rối bị nó ngã bất tỉnh sau cực cực khổ, khổ khổ kéo tới đây hiệu sao sống à được mới mẻ nhanh lên nhanh lên hạ hạ nói qua lượng chân thú thích ă n mới mẻ nhất đồ ăn mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn bạch hạ hạ lúc ấy nói là quả dại linh tinh trái cây thanh mãng trực tiếp cho bộ đến ăn thịt thượng đem sống hiệu sao đưa lại đây dọc theo đường đi nhưng làm ệ t đến nó quá sức may mắn đại mãng hình thể khổng lộ cái đôi vừa thô lại, lại trực tiếp cho hiệu sao đập mất đi thời gian thật dài đều vẫn chưa tỉnh lại thanh mãng vô cùng cao hứng đến báo、ân. đôi rắn tiêm nhi đâm mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn có thích hay không ta còn chuẩn bị mặc k h á c đâu thanh mãng thích nhất đồ ăn tại thu tập trung t i ê n ngoạn ý hình thể quá nhỏ viết không no bụng chất thịt ngon ăn rất ngon thanh mãng tính toán tích cóp nhất tích cóp lại đưa lại đây đến thời điểm còn muốn giống hạ hạ nói như vậy đổi cái phương thức vui mừng đưa lên cửa dạng này về sau liền có thể bạch phiêu kỹ đại phu a tính toán tỉ mỉ thanh mãng không chỉ định đem giang đại phu phát triển trở thành tư nhân đại phu còn tưởng phát triển trở thành gia tộc đại phu bị lấy lòng giang đại phu cảm giác không phải rất tốt đứng bên cạnh hắn nhi giáo sư văn đạo khóc văn đ ông thậm chí không để ý tới mãng xả hận không thể bổ n h o hiệu sao thượng khóc chúng ta đã rất lâu không có truy tìm đến hiệu sao tung tích thật vất vả ta cái ông trời ra vì sao muốn đối xử với hắn như thế hắn hiệu sao a thiên đố hồng n h ă n a bạo khóc giáo sư văn đột nhiên dừng lại trên mặt lộ ra chút vẻ kinh ngạc quay đầu kéo qua g i a n g b ì n h nhanh còn chưa có chết bụng còn có phập hồng giang đại phu nhanh cho nhìn xem giang đại phu thanh mang nhìn giáo sư văn tựa hồ muốn động hắn con mồi xà đầu vớt lên cảnh cáo nôn xả tín lựa trần thú không được cấp ta lễ vật bạch hạ h à chào chào c h é mắt trời mỗi điều báo ân nhiệt tâm mãng xà gặp giang bình chậm chạp không hoạt động còn muốn giúp bận bịu i xé ra hiệu sao k h u y n tình đề cử nhất tươi mới bộ phận cho ân nhân xanh xanh xanh xanh hắn nói không cần không cần tuyết trắng mèo ba tư nhanh chóng nhảy lên mãng xà xà thân lông xù móng v ố t để lại nó thanh lương ra rắn bạch hạ hạ nhìn thanh mãng cao hơn g phần c h ấ n rất vui vẻ rất chờ mong rắn vẻ có chút không đành lòng r ộ i nước lạnh v i y ệ n c h u y ể n quyết bảo bọn họ không thích g n hiệu sao lộc thịt ngươi tâm ý đến liền được rồi thanh mãng chờ mong rắn đầu rũ nhi túi đi xuống như vậy a nó bắt đã lâu đâu ngươi từng nói lễ vật hẳn là xinh đẹp lại thực dụng này đầu hiệu sao rất xinh đẹp còn rất thực dụng đâu lượng chân thú vì sao không thích thanh mãng có chút thương tâm sóng t i mèo ôn hòa nhẹ nhàng vuốt ve nó lượng chân thú biết ngươi rất cảm tạ hắn nhưng bọn hắn không cần tạ lễ ân bọn họ rất nguyện ý giúp cho ngươi không cần tạ lễ thanh mãng mèo r ắ n đầu xem lượng chân thú luôn cúng tay chân cấp cứu hiệu sao hiện trường thất vọng cực kỳ bọn họ xem ra thật không thích ta tặng lễ vật bạch hạ, hạ không biết nên nói như thế nào sinh hoạt tại núi thúy liên t r ò n nó có đôi khi cũng rơi vào rất xoắn suýt trạng thái thiên nhiên động vật mạnh được yếu thua san mồi cùng bị bắt thực là sinh hoạt của bọn họ thái độ bình thường ngươi không thể yêu cầu thanh mãn g bảo hộ nó đồ ăn bạch hạ hạ cũng không biết nên như thế nào nói cho thanh mãn g khiến hắn hiểu được nhân loại động vật bảo hộ ý tưởng thanh mãn g chỉ biết là lần này lễ vật có lẽ là đưa sai rồi lượng chân thú tựa hồ không phải rất thích hạ hạ ta đi trước t a bạch hạ hạ không ngăn lại thanh mãn g thất lạc mãng xà ảm đạm rời đi cẩn thận mỗi bước đi thường thường xem một chút bên kia nhi hiệu sao yên lặng cho mình bơm hơi không có việc gì lần sau lần sau ta lại đến t ă n đầu hiệu sao bị khá lớn va chạm tổn thương mặt khác ngoại thương nhiều là bị bắt ném tạo thành giang bình vì cho thanh mãn g chữa bệnh mấy ngày nay thường thường cùng vườn bách thú thú y học tập còn thêm vào nhìn thú y bộ sách đã có điểm thú y trình độ không chết được nuôi một đoạn thời gian thả về dĩ nhiên là tốt tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra giáo sư văn thật cẩn thận vòng quanh còn chưa thanh tỉnh hiệu sao đào quanh tống bác đuổi đi chợ giúp cảnh giới chiến sĩ lòng còn sợ hãi không chết liền tốt không chết liền tốt rán rán bao xong ân hẳn là có thể yết tính chuyến này cũng là không coi công tống bác nghĩ như thế hiện thực cho thiên chân l ạ quan tống đoàn trưởng một cái đại đại bàn tay đoàn, đoàn trưởng. Con răng Nó nó nó, nó kia. lại, tặng đồ lại đây. tiểu ặ n g đồ l ạ đây. t i chiến sĩ xinh không thể luyến, trong thanh thể là đều bộ đàm âm cảnh ứ thứ n ngắc. Bọn họ lần đầu tiên sợ hãi, lo lắng. Lần còn buồn Này g có chút sợ hãi, còn có chút buồn cười. họ hãi hai, hãi, lo đầu sợ sợ đưa mãng giác lo lắng ngược lại là không có lần đầu tiên như vậy sợ hãi nhưng vấn đề là ngươi có thể hay không không muốn mỗi lần đều đưa bảo hộ động vật lại đây chúng ta cứu lên đến rất khó hảo hay không hảo thật sao hiện tại cửa trụ sở thành bảo hộ động vật đại hình cấp cứu hiện trường tiểu chiến sĩ nhìn c h ạ m đất thượng còn tại cố gắng quỵch bị đôi rắn trùng điệp đệ nặng hai con da gà rừng khỏe miệng c ó giật tống bắc nay mãng xà thật đúng là hào phóng nhất đưa liền đưa giá trị thiên kim vấn đề là ngươi dám đưa chúng ta không dám ăn nha bảo hộ động vật chạm một cái bắt một chảo song sắt nước mắt mười năm khởi thanh m ạ n g tâm ý nặng trịch mai cùng khổ n ỗ i trong căn cứ đáng thương lượng chân thú nhóm tiêu thụ không nổi lần này tống bắc không tự mình đi qua tống đoàn đoàn trái tim không tốt quyết định tỉnh một chút cho mình một chút giảm sóc hy vọng đây là một lần cuối cùng thật tiêu cùng q á c h triều mình chọc cửa xem náo nhiệt、đến. b ạ hạ hạ、so、giáo, giáo, quốc quốc giáo sư văn sốt ruột thẳng dập chân nhị khang bàn tay hướng đáng thương kia giá gà rừng đây chính là giá gà rừng giá gà rừng a vì sao vì sao bọn họ bao nhiêu năm cũng không thấy lâm nguy i a hỏa thanh mãn một chảo một cái chuẩn nhi không bắt khác chỉ bắt hảo vài năm không xuất hiện chân quý nhất khó gặp thanh mãng lười phản ứng mỗi lần thấy hắn đều rất kích động lượng chân thú vui vẻ theo bạch hạ hạ giao động chóc đôi chờ mong chờ tiểu giang đại phu đến giá gà rừng hình thể tiểu lại tốt bắt thanh mãng cùng đại mãng mang đến rất dễ dàng này hai con giá gà rừng cũng không bị thương tiếc gì tiểu giang đại phu đổi cái sách lược hắn giả dạng làm vui vẻ nhận lấy lễ vật dáng vẻ ta rất thích lần này ta thu lần sau liền không muốn lại mang lễ vật quách triều minh mừng rỡ ha ha thẳng cười lão tần ngươi nói này thanh mãng đưa xong lúc này còn có thể lại đưa sao tân tiêu túi đầu xem trên vai ôm tay nhỏ tay mèo ba tư thon dài ngón tay vươn ra đi gầy đẩy hai lần m è o tiểu đầu m ó n g vuốt nhi n g ư ờ i nói đi m è o bạch hạ hạ nghiêng đầu nàng nói nàng nói cái gì đều không dùng thanh mãng người này hiện tại một lòng một dạ tưởng dưỡng thành tư nhân đại phu chỗ nào không phản ứng bận tâm n è o nha ta dự đoán lại đưa một lần hẳn là liền sẽ không lại đưa tân đội trầm trầm nói bạch hạ hạ chào chào chống đỡ c ằ m yêu các ngươi thật đúng là xem nhẹ nó chương sáu mươi hai thứ sáu mươi hai một con nhỏ con vui vui vẻ vẻ đưa xong gà rừng thanh mãng một quyền thỏa mãn bơi vào rừng cây tiền giang đại phu lần nữa cho thanh mãn g đôi dược đổi băng vải t u y ể n c h u y ể n dặn dò thanh mãn g miệng vết thương của ngươi khôi phục t r ư m đừng lại bắt giữ con ngồi ta bên này nhận được tâm ý của ngươi phi thường cảm t ạ n g ngươi cần chú ý nghỉ ngơi giang đại phu vừa nói tay nhỏ chắp ở sau lưng liều mạng cùng m ộ i chỉ nằm sấp tần tiêu trên vai mèo trào hỏi mau mau nhanh mau tới phiên dịch nói cho thanh mãn g không cần lại tặng q u a đâu giang đại phu của ngưỡng ngủ cũng không dám lời nói lạnh nhạt cự tuyệt rắn rắn báo ân thâm tình thắm thiết thanh mãn lớn hung bạch á dám o ân không tuyển. đều đ Giang ai cự i Phu, ả m mắt động đến nước mắt rất xuống. c rớt b ạ hạ hạ lông sủ tròn đầu nghèo t ư ợ n g trưng tính có lệ meo gọi trong tiếng kêu không có gì thực tế ý nghĩa bạch hạ hạ xem như biết không thể nói nhân loại dập khuôn ấn tượng dán loại này sinh vật tại nào đó trên ý nghĩa thật sự âm lãnh lại cố chấp nhận thức chuẩn một sự kiện t á m đầu ngưu đều kéo không trở lại thanh mang toàn tâm toàn ý báo ân bạch hạ hạ tuyển chuyển nhắc nhở qua căn bản vô dụng thanh mang vô cùng cao hứng đến vô cùng cao hứng ném cái đôi đi trước khi đi mang xà lưu cho giang đại phu cái sáng ngời trong suốt đôi mắt nhỏ chờ hà ta tích cóp đủ tiểu lễ vật lại đến ta tiểu lễ vật được phong phú đâu thanh mãng bị thương tốc độ theo không kịp là đại mãng khắp nơi chạy cơ hồ lùi lần căn cứ phủ cận l ư ỡ i phòng h ậ u ngoại nguyên thủy rừng cây tìm được lượng chân thú nhóm khả năng sẽ thích đồ vật giang đại phu đem thanh mãng ném đầu quay đầu ánh mắt lý giải vì hiểu được báo ân hành động đến đây là kết thúc giang đại phu nhuyễn sụp sụp thả lòng loại ngay tại chỗ thậm chí không để ý tới dơ bẩn khanh khách thiên địch rời đi gà rừng không cố kị gì mọ bắt giang đại phu mặt run r u y k h a n khách k h a n khách giang bình hắn nâng tay muốn đem lễ vật này ném ra bên ngoài lại lo lắ giang đại phu biệt khuất ôm gà rừng cùng một chỗ vào căn cứ bóng lưng đều lộ ra cổ sinh không thể luyến tiêu điều quách t r i ề u minh lời biếng ngón tay b ố n lượn trục c h á n ơ không đùa cũng thấy tuyết trắng mèo ba tư dối đáng yêu lông n u n g t r ả o tưởng cho quách t r i ề u minh mặt tiểu quách đồng chí nắm mèo ba tư loạn t r ọ c mập móng ướt hai tay khoanh trước ngực từ trên cao nhìn xuống xem mèo bạch hạ hạ mặt mèo nhi mang theo điểm người thường nhìn không ra c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác lập tức lập tức tới ngay người thích lấy vật mèo xinh đẹp đẹp mắt dị sắc song đồng trong đông đầy rảo hạt cùng ám chọc trọc trờ t nghĩ, nghĩ <cười> u bạch hạ hạ không nghĩ chạy bộ tần tiêu liền cho nàng tích góp công lao điểm mỗi ngày nhiều chạy một vòng một chút tích góp hai điểm có thể vắng mặt một ngày bạch hạ hạ người này tập cực kỳ cố gắng lao điểm treo nàng trên thực tế mèo một chút cũng không lợi nhuận bạch hạ hạ sung sướng tươi cười cứng ngắc tại mặt mèo tròn đôi mắt lập tức n g ẹ n ngâm nước mắt tử mèo ta chân đau ta c h à o c h à o đau ta giang đau mèo siêu đang thương run dày đem đỏ lên mềm mềm tiểu thị t đệm rối cho tần tiêu chờ mong vừa đáng thương mong đợi bán thảm nhuyễn ngọt nào gọi ngày sau lại chạy bạch hạ hạ làm người muốn giảm m è o chạy đến cơ bắp đau nhức đùi từ đau tuyệt đối không nghĩ đến biến thành mèo sau giảm béo coi như xong còn muốn thừa nhận bắp chân phát đau phát c h ư n g toàn thích hơn nữa tiểu thị đệm thật sự đau quá a mèo mèo mèo bị miệng lanh khóc lại vô tình bán thảm làm lũng là không có ích lợi gì mèo ngươi vô tình vô s ỉ cố tình gây sự mèo t r ừ n g xinh đẹp trong mắt t u y ê n đưa mắt bị thương c h ả o chào che ngực ngươi không còn là ta yêu tần tần ngay sau đó tần tiêu thấy được không lương tâm mẹo có thể so với tứ xuyên trở mặt trở m ặ t tốc độ bạch hạ hạ siêu thoát ra tần tiêu bà vai ống tay nhỏ tay di chuyển đến quách triều mình trên vai cố ý lông nhung mông đối tần tiêu mèo tứ lỗ mũi h ử ra bạch khí chúng ta cắt đứt mèo quyết định tối hôm nay cùng tiểu q u á c tử ngủ trừ phi ngươi đáp ứng ta ngày mai không chạy vòng không thì chúng ta hữu nghị liền h tiểu cách đồng chí lập tức tâm hoa nộp h ó n g ôm mèo chạy trốn không cho tần đội trưởng bất kỳ nào bổ cứu lửa hồi mèo cơ hội t h ầ n t i ê u này cho chết ngươi vẫn là nhân sao một giây sau tần đội trưởng chân dài vượt qua môn truy hướng điên chạy quách triều minh quách triều minh chạy nhanh hơn vừa chạy vừa hô to giang đại phu lão tần kịch liệt vận động đây miệng vết thương muốn một lần nữa vỡ ra đây t h ầ n t i ê u bạch hạ hạ ôm tay nhỏ tay tam giác hai mèo đó bị gió thổi được loạn run r u y mặt mèo sợ hai than xem q u á c triều minh ta nghĩ đến ngươi đã rất chó không nghĩ đến nguyên lai ngươi còn có thể cầu càng thêm cầu Thần tiêu hiện tại sợ nhất thấy hiện nhân giang sợ bạch ì n h b hạ hạ chật ố muốn gắng c o quách chật chật ban đêm hương tinh huy rực rỡ ánh trăng mông lung trong núi ban đêm thanh lương sảng khoái căn cứ lâm vào an bình yên tính hát cám linh tinh hai ba ngọn đèn treo tại giao lộ chiếu sáng mặt đường tuyết trắng xinh đẹp n h o ba tư bước chân nhẹ nhàng đi xuất ra thuộc cao Úc, bước u nhã cắt toát nàng trầm ung dung đi dạo tuyết trắng bị lông bao trùm lên lưu qua n g mặt trăng dường như lưu chuyển lượng ngân s ắ c lông tóc đều tại hiện ra thiên thiên qua n g hoa hôm nay cái ban ngày ngủ phải có điểm nhiều nàng nửa đêm ngủ không được trọng yếu nhất là tiểu quách từ đêm nay ngủ còn ngủ ngáy lỗ sinh khí bạch hạ hạ trước tại quách triều minh phòng ở trong ngủ người này cũng không đánh ngáy hôm nay tựa hồ là quá mệt mỏi người này ngủ được c h ầ m ngáy đánh vang động trời n g h o tre lỗ thai đều phòng không nổi hắn tiếng ngáy bạch hạ hạ yêu thương nhìn trời n g h o nhảy lên vào ban ngày thường xuyên nằm sát thụ ổ đến tráng kiện nhất cành cấy thượng phân nhánh k ẩ u vừa vặn có thể k ả m vào một cái tiểu mèo tuyết trắng tiểu chào chào đạp ở nhánh cây nhìn lên sáng sủa thanh nguyệt sâu không dưới ánh trăng mèo gò má lông sủ tinh tế tiểu lông tơ mềm mại mềm mại dài ngắn không đồng nhất dâu bạc tu đâm ra đi dịu dàng lại xinh đẹp màu xanh biết con người phản chiếu ra mỹ lệ trăng non ngân huy đêm khuya không người tuyết trắng mèo ba tư nhìn lên ánh trăng trong mắt mang người tính hóa t h ậ n thờ cùng hoà niệm có đôi khi bạch hạ hạ sẽ nhớ đến tiếp trước cái thân ở phồn hoa lại vô cùng tịch mịch chính mình đời này nàng còn có hy vọng trở về sao nàng còn có hy vọng lần nữa biến thành người sao ánh mắt phóng không mèo hoàn hồn, lộ ra màu đỏ mỏng manh lô thai nhỏ t h a nàng nhạy bén nghe được cách đó không xa sân huấn luyện bàng bùn đất thay đổi thanh n â m sân huấn luyện bên cạnh là kéo cờ đài trong căn cứ đại bộ phận công trình đều rất đơn sơ đường xi măng rất ít cũng liền kéo cờ đài phụ cận là xi măng cho nên bạch hạ hạ nhớ rõ ràng bên kia không trồng rau hơn nữa này hơn nửa đêm ai không ngủ đi lật thổ a bạch hạ hạ nghi hoặc mặt m è o xoay hướng kéo cờ đài xi măng phát ra phanh phanh phanh tiếng vang rất nhanh xi măng bên cạnh nối tiếp bùn đất lộ nối tiếp điểm bị lăn mình đứng lên nhọn, nhọn màu vàng đầu nhỏ chống bị cùng phá xi măng bản xuất hiện tiểu ra hỏa đặc bi không lộ chính mặt bạch hạ hạ chỉ có thể nhìn thấy dài dài còn rất tiêm phán g phất là mũi đồ vật tại xi、si、măng bản hạ chống giống trong qua lại lắc lư dựa vào nàng thị lực cứ nhiên đều không nhìn ra là cái cái gì ngoạn ý bất quá người này tốt kiêu ngạo xi、si、măng đều có thể cho cùng phá móng nuốt rất lợi hạ nha bạch hạ hạ ngừng tở h nhìn tên kia muốn nhìn một chút nó muốn làm cái gì nhọn nhọn tiểu hắc mũi thử đâm hạ bùn đất kết quả dùng sức quá mạnh vật nhỏ ngốc ngốc hơn nửa cái thân thể nghiêng về phía trước mảnh dài hôn quá nửa đâm vào mềm mại trong bùn đất vật nhỏ ngốc ngơng đầu s i măng bản còn đặt ở nó trên lưng ngu xuẩn lại ngốc manh lại ngốc đốc ngốc ngốc được bạch hạ hạ thiếu chút nữa cười ra tiếng bất quá như vậy ngược lại là nhường bạch hạ hạ thấy rõ vật nhỏ là cái gì xuyên sơn giáp con này xuyên sơn giáp còn tương đối nhỏ toàn thân vậy không có hoàn toàn chất s ừ n g hóa tiểu xuyên sơn giáp ủy khuất lại mờ mịt hừ hừ tiếng giấu khởi hai con tay nhỏ tay xoạch tháp chỉ dùng sau trào đi đường cố gắng bỏ ra tiểu thổ động chỉ muốn thoát khỏi rơi lưng kia khối xi、si、măng bản nó đắt đắt, đắt đỉnh xi、si、măng bản chầm chập đi ra một khúc lộ vật nhỏ lại chầm chậm, chậm dừng lại, tay nhỏ tay có chút không biết làm sao tiểu gia hỏa triệu tập lại ủy khuất đắt đắt đắt cố gắng đi nhanh một chút nhưng là xuyên sơn giáp đi lại tốc độ rất chậm chạy cũng như là đi đồng dạng bạch hạ hạ liền xem tiểu gia hỏa tại chỗ đã chuyển chuyển sốt ruột ôm tay n h ỏ tay giống khủng long giống như vừa đi ven đường lẩm bẩm ủy khuất khóc ồ ồ ta rất sợ hãi ta rất sợ hãi mụ, mụ tiểu xuyên sơn giáp không biết làm sao còn sợ hãi khiếp đảm liên tục rơi lệ hoa tiểu tiểu xuyên sơn giáp vậy là hoàng còn có chút nhuyễn cái đôi cũng mềm mềm phối hợp tiểu gia hỏa n ố c đi lại tiểu bộ dáng bạ hạ, hạ có chút xót xót xa tiểu xa tiểu x tiểu xuyên sơn giáp khóc i liệu mạng tăng tốc tốc độ đào hố động nhưng nó còn nhỏ tốc độ so ra kém trưởng thành xuyên sân giáp móng luốt khí lực không đủ lớn liên đáng thương vô cùng kéo hoàng n h u ễ n trường đôi đắt đắt vòng quanh động liên tục này cố gắng đi chỗ sâu cùng khóc làm việc vật nhỏ còn liên tục đặc quanh thường thường lén nhìn hạ một phía đặc biệt sợ có khác động vật trải qua h o ặ tiểu xuyên sơn giáp sợ tới mức vẩy lật lên móng đốt điên cùng đào bùn đất đào trừ đến bùn đất rất nhanh ở cạnh bên trồng lên núi nhỏ tiểu xuyên sơn giáp liều mạng đi trong đậu cùng ngông nhất chấp lại chấp cái đôi tả hữu ném nó liều mạng khóc cùng a cùng cùng a cùng phát hiện mình còn ngốc ngơ ngác chọc tại chỗ căn bản không nhúc ních tiểu x u y ê n sơn giáp ngốc ngốc xoay mặt tuyết trắng xinh đẹp mèo ba tư ưu nhã ngồi ở phía sau cứu chào chào lười biếng đệ lại tiểu khóc bao l ầ n lý chót đôi nhi bạch hạ hạ khí lực so phổ thông mèo lớn hơn nhiều tiểu x u y ê n sơn giáp đi phía trước cùng lực đạo chống không lại bạch hạ hạ khí lực trực tiếp cho bạch hạ hạ ném tại chỗ nhúc ních h không được mụ mụ ta bị nắm lấy Ô ô ô, hoa n g ư ơ i đừng tới đây, ồ ô ô ô ô nấc n g ư ơ i không nên tới Ô, mụ, mụ ta muốn bị cào lân chết mất tiểu xuân giáp bạo khóc tiểu tiểu mặt mũi miệng đôi mắt nhét trùng một chỗ một bộ bị khi dễ tiểu đáng thương dán vẻ bất、quá. tiểu đáng thương tròn trong ánh mắt đều là hủy khuất cùng tuyệt vọng chờ chết kinh hoàng đều muốn tràn đầy ra màn hình bạch hạ hạ cảm thấy lỗ thai rất đau tiểu ra hỏa gọi được đau đớn nhân màn thai bạch hạ hạ hai con chảo chảo tre thai mèo đó tiểu xuyên sơn giáp muốn chạy chạy không được khóc đến thân thể run run dậy cung tiểu thân thể không dám đúc đ í c h bạch hạ hạ nay h u n g hải tử ta xem lên đến như là ăn sống xuyên sơn giáp đại p h ô i đ ằ n s a o khóc cái gì khóc không được khóc còn khóc lại khóc ta ăn ngươi bạch hạ, hạ ôn lu khuyên bảo vô dụng bản khởi đáng sợ mặt mèo đôi mắt chừng được lưu, lưu trọ nước mắt sinh sinh giấu ở xuyên sơn giáp trong h ố c mắt h ắ t h ắ t tiểu m ú i treo trong suốt thủy châu nước mắt trong trẻo tiểu xuyên sơn giáp trưởng vừa nhọn lợi móng n u ố t giấu cùng một chỗ đáng thương vô cùng lại khiếp nhược nhìn xem phát ra đáng sợ hơi thở mèo lắp bắp ta ta ăn không ngon ta lần cũng ăn không ngon thật sự tiểu xuyên sơn giáp ủy khuất nhanh hơn khóc nhỏ i ọ n g ôm chặt chính mình tay nhỏ tay chậm rãi tại mèo mèo bên chân c u ộ n mình thành rất đáng thương tiểu cầu cầu tiểu xuyên sơn giáp ủy khuất lẩm bẩm còn có thể chuyển vào bạch hạ, hạ trong lỗ thai đừng nổ ta khôi giáp mụ mụ nói hội rất đau không có khôi giáp, nó liền sống không nổi nữa. bạch hạ hạ tiểu gì ô gì ô đạp trước mặt màu vàng lân giáp tiểu cầu tức giận ngươi chưa thấy qua ta ta làm nghèo không ăn mặc sơn giáp cũng không có cách nào nhổ của ngươi lân giáp tiểu xuyên sơn giáp vẫn là đáng thương khiếp đ ả m g quận mình thành tiểu cầu cầu chạy đều không được chạy bạch hạ hạ liền nhờ đến xuyên sơn giáp l à gan rất tiểu chúng nó tính tình cũng dịu man sẽ không cắn người lại chạy không nhanh gặp được đ ị c h nhân liền quận mình thành tiểu cầu giá t h ú cắn không ngừng xuyên sơn giáp khôi giáp hội bất mãn rời đi nhưng là như vậy xuyên sơn giáp vừa lúc dễ dàng trộm săn người đi săn sau này Trộm săn s xuyên ơ giáp giáp đại bộ phận thời điểm tiểu xuyên sơn giáp hội ghé vào mẫu xuyên sơn giáp trên lưng hộ tống trưởng thành mẫu xuyên sơn giáp cùng hành động nhận đến công kích thì mẫu xuyên sơn giáp cũng sẽ ôm chặt lấy tiểu xuyên sơn giáp ôm vào trong ngực không cho bất kỳ nào động vật thương tổn nó h ạ i tử con này tiểu xuyên sơn giáp tiểu tiểu rõ ràng còn chưa có trưởng thành như thế nào sẽ chính mình một cái chạy đến căn cứ đào hang mẫu thân của nó đâu ba mẹ bị bắt cóc có cái siêu đáng sợ siêu đáng sợ đồ vật tiểu xuyên sơn giáp cuộn mình càng chặt hơn run rẩy ôm lấy chính mình tiểu thân thể Ô ô ô, thật đáng sợ nó nghĩ tới siêu chuyện đáng sợ giấu ở tiểu trong xác tiếp tục khóc khóc, khóc tiểu xuyên sơn giáp cũng không biết như thế nào vung lòng ra ôm chặt cuộn mình được thân thể khóc lớn tất cả mọi người thật đáng sợ tiểu gia hỏa đụng vào mèo ba tư rất có uy nghiêm đôi mắt nhỏ đáng thương hít hít m ũ i bạch hạ hạ nhìn chằm chằm câu nệ giấu tiểu t r à o t r à o đứng yên tiểu xuyên sơn giáp nhìn xem tiểu xuyên sơn giáp t i ê n lặng đem nước mắt tử nghẹn trở về m è o chuyện gì xảy ra tiểu xuyên sơn giáp nghẹn nào khóc đại phôi đồ vật c h ó i đi ba ba mụ mụ của ta còn nhường ta lại đây khoan thành động ngươi nhỏ như vậy vì sao không cho ba mẹ ngươi đi ra nhảy bạch hạ, hạ chú ý điểm rất thanh kỳ tiểu xuyên sơn giáp như đầu suy nghĩ rất lâu giống như phạm vào thiên đại sai lầm đầm dạ Ta cũng không biết nhà. bạch i ế t nhà. b hạ hạ trong lòng suy nghĩ đây là đâu cái nhàn được t r ứ n g đau bắt nạt xuyên sơn giáp nhân gia chỉ ăn con mối tiểu công chúng ngươi bắt được nhân gia cũng ăn không hết làm gì phi k h i dễ người ta bắt nhân gia cha mẹ uy hiếp còn muốn xuyên sơn giáp hơn nửa đêm đào hang đến căn cứ đến khoan đã bạch hạ hạ nghĩ tới mỗi điều hứng thú tràn đầy tích cóp lễ vật t h à n h mãng tuyết trắng mèo ba tư khỏe miệng có rút bạch chào chào đặt trên mặt đất d ầ m dạp xinh đẹp đuôi to tả hữu lắc lư bắt cóp cha mẹ người có phải hay không điều màu xanh mãng xạ có hơn năm tử trường hoa văn phi thường xinh đẹp da rắn có chút giống ngọc. Cái gì là cái gì là ngọc tiểu xuyên sơn giáp lại lầm vào suy nghĩ ủy khuất tiếp tục xoạch tháp rơi nước mắt im lặng sợ hãi rất dài rất dài rất dài cực lớn cực lớn đặc biệt đáng sợ lập tức liền đem ba ba mụ mụ của ta c u ố n đi nó còn c u ố n mẹ ta hơi kém ngã chết chúng ta nói đến bị trói đi cha mẹ tiểu xuyên sơn giáp được ủy khuất đại gia hỏa muốn ta đến đào hàng đào t ố t sau liền có thể cứu hồi ba ba mụ mụ của ta bạch hạ hạ chào chào chẽ mắt ni mã thanh m ã đã phát triển trở thành núi thúy liên hắc c á thế lực sao nàng rõ ràng g i o là dùng đồ ăn dụ d ấ mặt các động vật phân phó chúng nó làm một ít chính mình làm không đến sự tình thật sự không được d ù d ô đe dọa cũng là có thể thật sao thanh mãng cùng đại mãng hai cái xú ra hỏa vô sự tự t h ô n g học xong bắt cóc uy hiếp n à y kịch bản một con rồng chẳng lẽ đây chính là tồn tại mãng xà trong lòng bá đạo nhân vật phản diện gen tiểu xuyên sơn giáp đã bị thanh mãng sợ hãi lúc này tiểu móng v ố t run lên run lên bạch hạ hạ c h ấ n an tiểu xuyên sơn giáp nói cho nó biết xuyên sơn giáp ba mẹ không có việc gì còn chủ động nói bỏ qua nó sẽ không công kích nó nhường nó nhanh chóng rời đi miễn cho bị lượng chân thú bắt lấy trộm săn người thường xuyên sẽ bắt giữ xuyên sơn giáp bạch hạ hạ sẽ không cho nhát gan sợ phiền phức tiểu xuyên sơn giáp bất kỳ nào có thể tạo thành nó mất mạng ảnh hưởng đối xuyên sơn giáp mà nói tốt nhất vĩnh viễn không cần gặp nhân loại không quan trọng tốt xấu một đời không gặp gặp chính là việc tốt tiểu xuyên sơn giáp còn có chút sợ nhìn xem bạch hạ hạ lắp bắp nếu chặt chính mình tiểu chào chào ta ta còn có thể đào sao ta liền đào hai cái động liền tốt rồi ta cam đoan đào xong liền đi tiểu xuyên sơn giáp coi bạch hạ hạ là thành phụ cận lãnh địa chủ nhân cho dạ đáng thương cần cầu bạ có thể như thế nào đây căn cứ cũng không phải nàng động động tiểu mắm ướt ngươi đảo ngươi đảo đi thanh mã người n g này bắt cóc nhân gia cha mẹ uy hiếp tiểu xuyên sơn giáp đảo hàng là nghĩ nhập cư trái phép người này đã không thỏa mãn với tại cửa trụ sở tặng quà muốn xét đánh ngang trời trên trời rơi xuống kinh thì sao bên này nhi đều là b ù n đất tiểu xuyên sơn giáp đảo h à n g tốc độ rất nhanh bạch hạ hạ nhìn thấy r ắ n đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thứ gì từ cửa động trong tiến ra tiếng ngoạn ý đen tuyển con dài lông người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ đồ chơi bạch hạ, hạ theo bản năng nhìn kỹ a a a a a con chù ta tuyết trắng mèo ba tư bỏ chạy thục mạng dù sao có dán đến bảo đảm không ai dám xông lại bắt tiểu xuyên sơn giáp ngũ bộ xa tại xông lên m u ố n chết sao về phần mặt khác mặc kệ nó dù sao không phải m è o thu lễ vật nhanh chóng chạy trốn ngày mai nó liền đường vòng đi hạ hạ hạ hạ tiểu xuyên sơn giáp gian nan đổi cái phương hướng nghẹo tim đầu nghi hoặc xem mèo ba tư tặc m a u đào tẩu phương hướng ngay sau đó tiểu xuyên sơn giáp cũng nổ lông giống như kêu sợ hãi kẻ điên bình thường tiến vào trong bùn đất xẹt xẹt mọc ra cái thật dài huy động chạy đi đáng sợ đại mẹo mẹo đều bị d ọ chạy khẳng định có siêu đáng sợ đồ vật nhanh chóng chạy a bên ngoài thật đáng sợ lý lý phải về nhà quách triều minh sáng sớm đứng lên n g ư c lại khó chịu lại khó chịu tim đập phải có điểm nhanh không chỉ như thế hắn còn cảm giác có khối đại thạch đầu đặt ở ngực khó thở cái này cũng liền bỏ qua quách triều minh còn nóng đến mức cả người đổ mồ hôi trên người đắp c h â n giống như bị đè nén được cả người mồ hôi mồ hôi chảy dòng dòng n ớ t đâm ngăn tay quách triều minh ngày thường ở nhà ngủ chỉ xuyên cái quần đùi đã tới một con mèo sau m è o này luôn vòng quanh hắn đả chuyển, chuyển bớt quách triều minh mặc quần áo quách triều minh ngủ không mặc quần áo mẹo này cũng muốn g h é bỏ thế nào cũng phải bước hắn x quách triều minh tưởng không xuyên mèo này liền loạn nhảy nhót biến thành quách triều minh ngủ không được không biện pháp quách đồng chí chỉ phải mèo đến về sau xuyên áo lót ngủ mơ mơ màng màng quách triều minh tay sờ nhất c h á n mồ hôi nóng trên người cũng cùng h á n h ấ p đồng dạng đặc biệt nóng h á n thuận tay sờ hướng ngực đụng đến sàng đan một góc còn đụng đến lông sủ ấm hồ hồ nhất tiểu đoàn rất nóng quách triều minh mở mắt ra túi đầu nhìn lại lông sủ thoải, thoải thoải mái mãi c u ộ n mình thành một đoàn đặt ở bộ ngực hắn t h ư ợ n ngủ không chỉ như thế con mèo này còn ghét bỏ quách triều minh ngắn tay ngủ được không t h ả i mái kéo ra nửa cái bạch hạ hạ kỳ thật không nghĩ dù sao nàng trong lòng là nhân cùng quách triều minh tuy rằng rất quen đến cùng không tốt ngủ nhân ra trên người nhưng là ngày hôm qua thật cho mèo dọa hơn nửa đêm chạy về đến mèo cảm thấy nơi nào đều có con chuột giường ngủ biên đều sợ hãi liền tưởng trước ổ quách triều minh trên người có cảm giác an toàn không tưởng được trực tiếp ngủ quách triều minh đều cho khí nợ nụ cười trách không được nóng được hắn một đầu hãn sáng đan đắp hơn nửa đêm cũng không phải là đầy người dính dính dính. quách triều minh ngủ v ữ n v à bình thường đều n ử a mặt nằm ngủ rất ít xoay người có khác độc tính bọn họ này đỏ nhân ngay cả ngủ đều là huấn luyện、qua. này nếu là ở bên ngoài bảo đảm mèo vừa lại gần hắn liền tính ở nhà ngủ được c h ậ m c ư nhiên đều không phát hiện mèo này đem hắn ngủ cả đêm mèo này ngủ thư thái quách triều minh làm hơn nửa đêm ác n g ộ n g sau nửa đêm ngủ được đặc biệt khó chịu cái ý số mèo ba ngày không đánh ngươi leo tường giỡn ngói quách triều minh kéo sang đan nhi cuộn lên mỗi chỉ lòng dạ hiểm độc mèo bọc đứng lên thả trên bàn còn có chút nhi sinh khí ngón tay chọc mèo nông ngươi này lòng dạ hiểm độc cùng lao tần ngủ cũng như vậy ta coi ngươi ngủ hắn kia ngoan không được quách triều minh nhớ danh mạch lần trước hắn gặp m è o này rất nhu thuận ôm chính mình tiểu gối đầu liền ngủ tần tiêu bên gối đầu thượng lại ngoan lại đáng yêu ngủ được tiểu nhuyễn bụng lúc lên lúc xuống tròn đầu thiếp trào trào tròng ngoan đến mức để người tâm đều hóa đổi đến hắn này tiểu tặc m è o được đả lần tới m è o ta tiểu gối đầu đâu mơ mơ màng màng béo m è o vớt m è o từ c h ạ m phía dưới phát hiện cứng rắn đặc biệt khó chịu m è o không vui mở mắt ra phát hiện mình đổi cái nhi liền rất sinh khí trào chọc quách triều minh trứng mắt quỷ hẹm hỏi lại đem nàng từ trên giường dịch xuống mẹo có đôi khi không cần nói chuyện biểu tình động tác cũng có thể nhường người khác giải đọc quách triều minh đều cho khí n ợ nụ cười ngón tay méo mèo mèo lỗ t a i nhỏ ngươi nói ngươi có phải hay không bắt nạt ta cố ý ân hai mèo đó a có chút đau nàng không vui lui về phía sau lui bạch hạ hạ ngước mặt mèo nhi xinh đẹp t u y ê n ương mắt sương ngủ ủy khuất ba ba giống người đồng dạng đứng lên tiểu chào chào nhẹ nhàng ôm lấy quách triều minh cánh tay có chút lung lay hai lần mèo đừng nóng giận n h a tiểu tân đồng chí gần nhất mẹ kế giống như truy tại mèo nông phía sau thúc chạy bộ nhi bạch hạ hạ chỉ có tiểu quách tử một cái đường lui lúc này cũng không thể đắc tội tiểu quách tử quách đồng chí đầu bị bị mèo chủ động làm、đúng. hơi kém không sụp đổ ở mặt bật cười sắc mặt hắn ấm rất nhiều khẽ h ừ một tiếng mang theo mèo cùng một chỗ đi rửa mặt quách triều minh cho mèo đánh răng vẫn có chút đánh thẳng về phía trước đắn đo không thích hợp bạch hạ hạ rất ghét bỏ cố ý dùng thủy phủi quách triều minh đầy người hùng dũng mai vệ khí phách hiên ngang đi ra cửa phòng nhanh như chấp nhi chạy xuống lầu ba bạch hạ hạ trên đường gặp không biết là ai người nhà nàng nhẹ nhàng vượt qua người kia ngồi sổm tống bắc cửa nhà dùng bóng vớt cả môn mở cửa mở cửa bạnh ngậm đạp lên dép lê đi ra miệm còn ngậm bàn trải vào đi tuyết trắng m h o ba tư thuần thục dùng tiểu thị đệm nhi tại vào cửa thảm để ở cửa thượng cọ cọ lại đạp qua bên cạnh cố ý vì nàng chuẩn bị sạch sẽ tiểu khăn lau cuối cùng d ơ lên tiểu t r ả o xác định thị đệm lau sạch sẽ mẹo thuần thục nhảy lên ban công tiểu treo ý h a lung lay thoáng động ôm tay nhỏ tay cùng bạch ngẩm âm chào hỏi sớm an bạch tiên nga đồng chí lao tống đang n ấ u cơm đâu đợi một hồi liền tốt bạch hạ hạ đã giải quyết nhà ở cùng vấn đề ăn cơm tần tiêu cùng quách triều minh phòng tùy tiện ở tần tiêu người này thiếu ngôn quảng ngữ lại sẽ yên lặng làm rất nhiều chuyện bạch hạ hạ cho rằng hiện tại tần tiêu phòng ở trong không chỉ có mèo bò giá còn có chuyên môn mèo ổ mèo chuyên dụng tiểu gối đầu còn có mèo mèo tiểu bàn trải chén nhỏ có chút là tần tiêu hỏi qua nhân sau trở thành khen thưởng cùng lễ vật cho nàng có chút là bạch hạ hạ ma tần tiêu cho làm đổi thành bình thường tần tiêu vội vàng lập luyện vội vàng làm nhiệm vụ không có thời gian cho bạch hạ hạ dày vào loạn thất bát t à o tiểu loạn ý dưỡng thương tần tiêu vừa vặn không có việc gì d à n h rỗi thời gian nhiều làm tiêu khiển mấy ngày hôm trước tần tiêu mới lấy băng vải cắt chỉ giang đại phu dặn dò hắn vẫn không thể kịch liệt vận động nhưng có thể làm chút khôi phục vận động. Tần tiêu ngoài miệng không nói, bạch hạ hạ có thể cảm giác được hắn rất vui vẻ mấy ngày gần đây bạch hạ hạ chính ma tần tiêu cho nàng cũng làm cái mèo chuyên dụng tiểu treo ý n g đáng tiếc t ầ n đội trưởng lấy tiểu ngoạn ý treo mèo đi chạy bộ chạy xong liền có chạy không xong liền không có mèo mèo tưởng trang nghe không hiểu t ầ n đội trưởng cũng cùng nàng học trang nghe không hiểu sinh hoạt không dễ mèo mèo sinh khí ngươi mèo này nhi hôm nay lại không đi chạy bộ đeo tạp dề tống đoàn trưởng dùng m ô i điểm hướng hưởng làm è o n h ữ mày lần sau lại không đi chạy bộ về sau ngươi có ngươi cơm bạch hạ, hạ nhàn nhã lắc lư cái đôi mới không sợ hắn hiện tại ta đã không phải là từ trước ta hiện tại ta là có chỗ rửa mèo mèo ba tư cỏ đến xinh đẹp đại tỷ tỷ bên chân nhi lông sụ tròn đầu đặt vào tại bạch ngậm âm trên đùi đáng thương vô cùng mang mặt mèo b á n manh mẹ ô nam nhân ngươi luôn khi dễ ta mèo mèo cao thấp mèo u kêu ngẫu nhiên quay đầu liền cho tống bắc một cái khiêu khích đôi mắt nhỏ hồi qua đầu mèo lại là c h ư a n g ủy khuất khóc mặt mèo túi tiểu n h ă n bỉ một bộ bị người khi dễ s o siêu cấp khổ sở tiểu biểu t ì n h bạch ngậm âm liền trách cứ chừng một chút tống bắc tiểu bạch còn chưa lớn lên đâu các ngươi luôn b ư c nó chạy bộ ngươi nhìn một cái ngươi chính mình đều không làm gương tốt như thế nào có thể mẫu cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tiểu meo giúp vào bạch ngậm âm bên người khiêu khích theo tống bác sáng nó vớt tống bác khi thôi ngậm âm nàng đây là đang cố ý cùng ngươi bán thảm trang mèo này cuộc sống qua so với ta đều nhàn nhã đắc ý nơi nào thế thảm sáng sớm lại đây cọ cơm buổi sáng không yêu nhúc ních liền h oa trong nhà thổi quạt ăn quả v ậ t ngủ ngon yêu nhúc ních chạy ngoài đầu ăn c ỏ đến dưa hấu xem các chiến sĩ vung mổ hơi như mưa nó đắc ý ổ thường thường mèo này còn muốn đào cái loạn trêu chọc một chút đáng thương tiệu chiến sĩ từ bọc móc ra một chút đồ ăn v ặ t đến hầu h ạ m mèo lại cứ trong óc biên tất cả đều là thủy tiểu ngu ngốc nhóm đều ăn mèo một bộ này vùng làm lũng còn không cho các ngươi sở treo treo đồ ăn v ặ t liền đến tống bác hiện tại mới phát hiện bạch hạ hạ hai mặt đặc biệt tiểu nhân mèo tính cách không có người trong lưng mèo liền được nhu thuận ôm tay nhỏ tay bán manh làm lũng nhìn một cái hiện tại có người trong lưng mèo này liền cố ý khiêu khích hắn xoay qua mặt cùng bạch ngậm âm thê thê lương lương hát cả kia ngậm âm ngươi bị mèo này lửa tống đoàn trưởng thật sự đáng ghét à hắn p u nhân lại không tin hắn còn cùng hắn đứng ở mặt đối l hắn bị một con mèo đánh bại nhà hắn phu nhân bị một con mèo đập đi ta mới là người nhất hẳn là tín nhiệm nha mèo này cỏ ăn cỏ uống cỏ ngủ ta trả cho hắn lấy biên chế có tiền lương tiền thường lấy n h ư n g n à n g chạy bộ là vì n à n g tốt mèo này liền tâm hắc lôi kéo ta đồng quy vô tận hiện tại còn nhớ hắn quyền vợ nhỏ đến phu nhân trước mặt cáo hắn tình huống còn mỗi ngày cáo trạng có hắn làm n i ệ m tâm đến phu nhân của hắn trước mặt tố cáo hắn t ổ n g đoàn trưởng tâm tắc nhất tống đoàn trưởng không biết cái gì là cha xanh nhưng hắn thấy được trà xanh mèo lợi hại bạch mầm ngươi nói cái gì đó tiểu bạch chỉ là một con mèo lại thông minh còn có thể bắt nạt đến trên đầu ngươi ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tống đoàn trưởng liên quách triều minh tính tỉnh người khác đến t r ị đều t r ị không nổi cố tình tại tống b ắ c dưới tay nghe lời cực kỳ nay đây đủ chứng minh tống đoàn trưởng mang binh năng lực cùng thủ đoạn nhi cường ngạnh còn có thể bị một con mèo bắt nạt chớ chê ơ con người rắn giỏi tống đoàn trưởng n g ư ơ i nhìn người xem nó hướng ta vung móng vớt đâu đây rõ ràng là đang cười n ạ o khiêu khét ta vung chào chào mèo lộ ra vô tội mặt mèo thương tâm xem chính mình chào chào có chút g i lên t r o n đầu mờ mịt vô tội còn có chút ủy khuất liếc ngâm âm n è o đúng rồi đúng rồi ta chính là bắt nạt ngươi ngươi bại hoại c ò n tưởng x ử kế thoát khỏi ta nhường ta một con mèo chạy bộ nhi chính ngươi thoải thoải mái mái ngủ ngon nằm mơ đại gia không phải ngươi chết chính là ta sống lao tống ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi binh pháp đã thấy nhiều chớ đem âm mưu quỷ kế bộ đến mèo trên người tiểu bạch nhiều vô tội a bạch ngậm âm gặp lao tống còn muốn nói điều gì k h o á t tay được rồi được rồi mau ăn cơm đi ngươi nhìn một cái m è o đều đói bụng tống bác thở phì phì vào phòng bếp còn ăn cái gì ăn ta đều bị mẹo này khí nó、no、rồi tống bắc vì sao vì sao vì sao hắn ái nhân chính là nhìn không ra m è o này hai mặt cám mượn oai hùng ác liệt bản chất đâu không được hắn nhất định phải tại phu nhân trước mặt nhi vạch trần m è o này gương mặt thật không thì về sau tống đoàn trưởng làm cái gì đều bó tay bó chân m è o có tống phu nhân trong lưng hắn cũng không có cách nào nha tống bắc g i n g m ỉ nước mắt di và g ờ tại sao vậy chứ tống đồng chí vô cùng đau đớn hắn phu nhân thông minh ôn nu vì sao chính là nhận thức không ra mỗ i một con m è o bản tính đâu nhất định là bị con mẹo này xinh đẹp bể ngoài lửa gạt cha xanh mẹo vô tội mặt mẹo đoàn trưởng ơi nói cái gì đó nhân gia chỉ là một con mèo nha ngươi suy nghĩ nhiều quá điểm tâm thanh đạm lại có dinh dưỡng bạch hạ hạ trước mặt nhi là nửa cái trứng gà một chén nhỏ cháo khoai lang đỏ nửa căn sắt chân giờ hôn khói cùng một đĩa nhỏ t ử dương muối t ầ n tiêu cùng quách triều minh bọn họ hẳn là đến sân huấn luyện bạch hạ h ạ u ố n g cháo đôi mắt nhỏ ám chọc chọc mang theo chờ mong trộm liếp tống bắc mèo được tống đoàn trưởng một cái không lạnh không nóng cảnh cáo ánh mắt tiểu trà xanh mèo ngươi sẽ bị bảo ứng bạch hạ hạ không phản ứng đấu thua gà chồng tống đoàn trưởng rán rắn lễ vật đang chờ ngươi lâu sân sương nhập phổi tần tiêu cùng quách triều minh đứng ở bị phiên qua thổ địa bên cạnh n h ì tần tiêu xanh cả mặt quách triều minh xoa xoa cánh tay xoa xuống đầy đất nổi da gà n à y mẹ hắn là cái gì đồ chơi sân huấn luyện vị trí rất hoang vu không theo người nhà khu tương liên bởi vậy bình thường sớm nhất đến sân huấn luyện đều là quách triều minh cùng tần tiêu lại đến chính là lục tục chạy đến trên sân huấn luyện huấn luyện các chiến sĩ quách triều minh vô hai cái bộ đàm hôm nay huấn luyện tạm thời trì hoãn chờ tin tức của ta trì hoan huấn luyện nhận được tin tức trẻ tuổi các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau bọn họ từ lúc vào ở căn cứ giói mưa rơi chưa từng gián đoạn. Đạn, đạn, c h đây là lần đầu tiên xuất hiện huấn luyện trì hoãn tình huống các chiến sĩ lại tò mò lại kinh ngạc bọn họ suy đoán xảy ra chuyện gì còn có nhân tưởng nhanh chóng rửa mặt xong đi sân thể dục nhìn một cái phát sinh chuyện gì nhi đoàn trưởng đoàn trưởng tiểu ninh mở ra môn tận đội để cho ta tới thông chi ngày đi sân huấn luyện tống bác nhữ mày có nói là chuyện gì nhi sao cái này chút hẳn là còn chưa có bắt đầu huấn luyện cũng không thể gọi là hắn đi huấn luyện đi tiểu ninh sắc mặt có chút điểm cái gì tần đội nói gọi ngài đi qua cùng nhau tiếp thu lễ vật tống bắc bây giờ đối với lễ vật hai chữ đặc biệt mất cảm ngay lập tức phản xạ có điều kiện địa đầu bị r u lên thanh mãng cái kêu mãng x ả tiến g căn cứ sẽ không có có. tần đội trưởng không có nói tỉ mỉ chỉ nói là trên sân huấn luyện đóng rất nhiều lễ vật gọi ngài mau đi qua nhìn một chút bọn họ không biết nên xử lý như thế nào tống bác tức giận trận trắng mắt nhi này lương tiểu vương bắt đ à n gạt ta đâu còn không biết xử lý như thế nào không phải là nghĩ khiến hắn đi một chuyến khiến hắn kiến thức kiến thức mãng xà lễ vật sao con mèo ngươi theo ta cùng một chỗ đi tuyết trắng mèo ba tư nhanh chóng lùi lên cửa sổ lông đều có chút điểm nổ tung lập tức nghĩ tới ngày hôm qua cực lớn con chuột bạch hạ hạ g i a o động vung lông nhung tiểu mắm ướt chính ngươi đi tự mình đi ta mới không đi đâu tống đoàn trưởng mỉm cười không có ngươi vạn nhất thanh mãn chui vào căn cứ chúng ta không có cách nào k h ô n g chế nó khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt thậm chí hù dọa đến vô tội chiến sĩ cùng c ô n chúng bạch hạ, hạ do dự vẫn là nhảy xuống cửa sổ h i u xịu u theo tống bắt xuất ra thủ lầu biết do tống bắt người này tại tạc lừa hắn bạ hạ, hạ cũng phải đổi kịp thanh mãn gần g nhất xử suất cả người chiêu thức tặng quà bạch hạ hạ cũng không dám cam đ o a n thanh mãn g có thể hay không làm ra quá hành động tạo thành đối với song phương tương tổn trên đường tống đoàn muốn nhân cơ hội giáo dục hạ hội chỉ không có người chống l ư n g nghèo đáng tiếc bạch hạ hạ sớm có đoán trước chạy còn nhanh hơn h ọ nhanh như chấp không ảnh cho tống đoàn trưởng khí nha tống bác ánh mắt tầm ù nhìn chằm chằm bạch hạ Hạ biến mất phương hướng nói với tiểu n i n h cáo mượn oai h ù câu chuyện nguyên lai là thật sự tiểu linh hắn nghĩ nghĩ châm t r ư ớ trả lời tiểu bạch rất thông minh lập lớn như vậy cơ ô đoàn trường đối năng tốt cũng là nên làm tống bác Cái này cảnh vệ viên không thể muốn. Tổng Bắc còn chưa viên đi này không muốn. Tống đến thể vệ sân huấn luyện đã đ nghe lục tục h đến vài năm nhẹ chiến sĩ đều đang nhìn đại cảm thấy g h y tưởng lại nhịn không được xem trải ở trên mặt đất các loại con chuột đại tiểu đều có rất nhiều bọn họ đều chưa thấy qua Hồ là bởi ấ t đồng l o vì tại trước sau chi sinh trưởng có thể mở ra thu hồi phi mảng shop bay có thể tại cây cối cùng lục địa tại lướt đi hai mươi năm mươi mễ s h o bay tính tình d n g o a n rất dễ dàng thuần hóa có trời sinh rất thân cận nhân nhưng là mấy năm gần đây s h o bay bị bốn phía bắt giết mắt thường có thể thấy được giảm bớt rất nhiều trường này phát triển tiếp thậm chí có diện tuyệt có thể hội bay con chuột rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ mắt sáng lên nhưng xem xem mặt đất đã chết đi như là sóc đỏ trắng s h o bay đại gia thở dài ngầm miệng hải ly còn có hải ly giáo sư văn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hải ly một hơi không thở đi lên thật sự tức bất tỉnh đi qua vì sao vì sao nó chỉ bắt này đó khó gặp hiếm tới nhà vấn đề này nếu để cho thanh mạng đến hồi đáp hắn đương nhiên sẽ hồi lạ đường cái không là dễ chơi ý n h ư đi tặng q u a đương nhiên muốn tuyển ít nhất gặp chân quý nhất nhất có thể lấy được ra tay tống bác đến sân huấn luyện thì đại gia luôn cuống tay chân đỡ giáo sư văn tấn huyệt nhân trung cứu rút đoàn trường tốt tống bác gật gật đầu xem như chào hỏi bên này không có chuyện gì các ngươi nên làm gì thì làm nhà đi tống bác ánh mắt rơi xuống con chuột trên người cũng thiếu chút cho kích thích được mất đi mấy chục trên chăm chỉ con chuột tại cùng một chỗ cùng quán nhi thượng hàng hóa giống như triển khai cho ngươi xem nhận quân chọn lựa tống bác thật không kiến thức qua như vậy đại trường hợp đến trước tống đoàn trưởng tưởng là ta ngay cả động vật hợp mèo mèo tụ hội bày rắn vòng vây mang x ả báo ân đưa hiệu sao đều gặp còn có cái gì gánh không được hắn thật là có gánh không được liền ra thế này chết đầy đất con chuột a tống b á c nhanh chóng như đầu không làm người khác nhìn thấy đi tần tiêu mặt vô biểu tình cũng liền ba bốn nhân nhìn thấy đều làm cho hoảng sợ lúc này đã ở trong căn cứ đem sự tình truyền ra thật tiêu giọng nói mang theo chút nghiêm túc liếc qua trong ngực mèo nhẹ giọng nói đoàn trưởng không thể lại tiếp tục như vậy đại gia hỏa đều tốt kỷ chuyện gần nhất tỉnh sau lưng lời đồn đái sôi nổi các loại ngôn luận làm được ồn ào huyền áo chúng ta phải giải quyết còn tiếp tục như vậy lòng người di động quan tâm không ổn căn cứ mới vừa gặp gặp bầy rắn vòng với người dừng dậm công an đội viên ẩm ý ra loạn thất bát tạo sự tình lại có m ạ n g xà đưa hiệu sao sự tình căn bản không bưng biết được lui tới nhiều người như vậy đâu hơn nữa gần nhất m ạ n g xà tổng tại căn cứ phụ cận lui tới hai cái m ạ n g xà giấu ở trong cây cối ẩn nặc không ai có thể phát hiện nhưng bọn nó gần nhất động tác liên tiếp bắt xong hiệu sao lại đi bắt gà rừng hiện tại còn đưa tới như thế nhiều các loại chuật môn động vật căn bản che giấu không nổi dấu vết trong căn cứ nói không thượng là lòng người b ằ n g hoàng được thật là lời đồn đãi bay l ờ y trời nói cái gì đều có chuyện này ngươi mặc kệ ta đã ở chuẩn bị nghĩ đến đây tống bắc liền không nhịn được muốn mắng gây sự quấy rối phấn ư khởi lúc gần đi còn tại hắn trong căn cứ thả lời đồn đãi phỉ bán tần tiêu cùng quách triều mình tại căn cứ nuôi mãng xà rất nguy hiểm tống bắc n h i n g đầu vừa lúc nhìn thấy giáo sư văn thở hồn hện tỉnh lại mặt trắng bệnh trắng bệnh giáo sư văn còn tưởng nhịn bị học sinh chặn lao sư nếu không ngại trở về nghỉ ngơi đi lại nhìn lại nhìn cũng là chết chết thì đã chết đau lòng cũng vô dụng nha không không được xuất hiện một cái nói do núi thúy liên trong có càng nhiều ta muốn phân biệt ra này đó chuột môn động vật làm hạ ghi lại giáo sư văn nói chuyện có chút thở mạnh bị người nâng d ậ y đến núi thúy liên bảo hộ công tác làm rất tốt nơi này có rất nhiều che giấu lên chúng ta đều không biết bảo hộ động vật tất yếu phải làm ghi lại nha đội trưởng đây là cái gì mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ đới bao tay xử lý con chuột một người trong đó nâng ra khối rất lớn tựa h ồ có trăm cân lại cùng loại với một đoàn thịt màu đỏ đồ vật n à y đoàn thịt màu đỏ như săn hô rất giống bị chém một nửa gỗ mục cục thịt bị tuổi trẻ chiến sĩ nâng ở trong tay còn có chút khé run thần tiêu túi người gần s á t xem màu da vật chất mặt ngoài mơ hồ có hoa văn rất giống mạch máu n h ư loại hoa văn nô r a hắn hơi hơi n h ữ m ẩ y trần trờ nói đ â y là thái tuế thần tiêu thật không dám xác định nghiêng đầu nhìn tống bắc tống đoàn trưởng hoàn toàn không chú ý tới con c h u ộ t sạp trong còn có những vật khác liền hai bước đi qua túi đầu cẩn thận quan sát hình như là bọn họ đều là kiến thức rộng rãi nhân tống bắc làm đoàn trưởng rất nhiều năm thứ tốt gặp qua không ít nhục linh chi cũng đã gặp một hồi rất tiểu lớn như vậy hắn là lần đầu gặp đoàn đoàn trưởng có cái tuổi trẻ chiến sĩ l â y mở ra chết đi sắp bay lộ ra phía dưới vụn vụn v ậ t v ậ t để nặng rất nhiều thực vật có thanh xuân xanh nhạt có diệp t ử khâu vàng có căn hành có phi lá đủ loại phi thường phong phú rất nhiều thực vật tuổi trẻ chiến sĩ căn bản không biết nhưng hắn nhận thức trong đó một loại tiểu chiến sĩ thật cẩn thận nâng lên rất giống hình người lao sâm núi cũng không dám q u á dùng lực sợ đem tu tu nhi cho kéo rớt kinh hỷ lại khó có thể tin tưởng tê u đoàn đoàn trưởng tống bác bọn họ chính khiếp sợ với tia chừng trăm cân lại n ụ c linh chi thái t u ế đồ chơi này rất ít gặp truyền thuyết trong nghe nói qua rất nhiều người đều là lần đầu gặp thứ、này. giáo sư văn h lại quá mức không có thân thủ chạm vào kia ra sông núi gần gũi đi qua cẩn thận xem xét xem tham ngũ thể lục dạng phẩm chất vô cùng tốt chính là đào được quá bạo lực đoạn rất nhiều gốc dễ tử nhìn lớn nhỏ ít nhất phải là trăm năm láo tham giáo sư văn thắng để sát vào điểm xem này này có thể còn không chỉ giáo sư văn khiếp sợ vòng quanh dã sâm núi lào quanh lại có tiểu chiến sĩ nâng ra sâu sắc loang lộ to lớn linh chi đoàn trưởng ngài xem tống bác bọn người vừa khiếp sợ lại khó có thể tin tưởng nhìn xem dã sâm núi nhưng đầu xem to lớn tán tre loang lộ linh chi quách triều minh mạnh vỗ xuống tống đoàn trưởng bà vai lao tống chú ý hình tượng miệng đều nhanh được đến lỗ h a i c ă n thượng thật yêu các người đem trên mặt đất dược liệu đều cần thật thu bọn họ ai cũng không nghĩ tới mang xả còn mang theo đưa lễ vật kỳ thật thanh mãng sẽ không phân biệt dược liệu được trong rừng rậm rất nhiều l ộ n vật kỳ thật biết lượng chân thú hội hái cái gì mặt đất rất nhiều dược liệu các chiến sĩ đều nhận không ra nhiều lắm nhận ra dễ thấy nhất bắt mắt tôi quý giá xâm núi linh chi cho dù chỉ có này hai loại trong căn cứ tài chính không đủ tình trạng tựa hồ cũng có thể giải quyết tống đoàn trưởng bị to lớn kinh hỷ đập đến chóng mặt có thể trả nợ cho biết căn cứ gần nhất nửa năm đều là siết chặt thắt lưng cuộc sống hắn lần trước thật vất vả mới tích cóp đủ số mắt cho các chiến sĩ phát làm nguyện tiền trợ cấp hiện tại còn đau đầu tháng này cùng tháng sau làm sao bây giờ đâu là thượng đầu trì hoãn mấy ngày đánh quản nhưng bọn hắn có thể đợi ân hạ hạ nói làm sao bây lượng chân thú liền yêu như thế ăn chương sáu mươi ba thứ sáu mươi ba một con nhỏ con tống đoàn trưởng đôi mắt tỏa ánh sáng khoe miệng không tự chủ điên cuồng đi lỗ thai phía sau liệt nhẹ nhàng lại đắc ý liên thanh phân phó tiểu chiến sĩ các người đem dược liệu lựa chọn đi ra tay chân nhẹ nhàng chút nhất thiết đừng làm hư đây đều là tiền a t ố n cao à n t hưng tâm tại phấn chân tống đoàn trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì trong lòng đột bột nháo bên cạnh nhi góc lóc nước nở còn chưa lấy lại tinh thần giáo sư văn giáo sư văn ngươi nhanh cho nhìn xem nơi này có không có gì quốc gia một cấp cấp hai bảo hộ thực vật cái gì một lần bị g i a n c á n mười năm sợ dây thường tống đoàn trưởng sợ không cẩn thận tiếp thu được cấp quốc gia bảo hộ thực vật sau đó chính mình đường đường căn cứ đại đoàn trưởng lang đang ngồi tù bị rừng rậm công an bắt được nhất thiết không thể bị mãng xà cho hố có đôi khi quý hiếm thực vật so động vật chân quý hơn khó gặp núi thúy liên trong sinh thái hoàn cảnh tốt liên những kia cái thật nhiều năm không thấy đồ vật đều đi ra ai biết có thể hay không cất giấu đại bom cho mình tống bắc cẩn g v hắn xem như biết này thanh mãng liền yêu tìm quý trọng lâm nguy dịch nguy bảo hộ động thực vật thanh mãng ta cái này gọi là biết hàng ngung ố c có thể hay không nói chuyện giáo sư văn khoát tay hắn nuôi thực vật không có gì hứng thú xem qua đây không có bất quá vì bảo hiểm t ổ n g đoàn trưởng vẫn là lại tìm cá nhân hỏi một chút ta dù sao không phải chuyên nghiệp giáo sư văn này thanh mãng thật là biết hàng h ắ n đại khái chỉ biết h i ể u thanh mãng vì báo đáp giang đại phu cùng tần đội trưởng cứu trị một khúc c â n tình cố ý tại phụ cận tìm tòi tìm kiếm báo ân đồ ăn đưa cho ân nhân thanh mãng báo ân mặt khác cụ thể chi tiết giáo sư văn đều không rõ lắm bất quá c ũ nhưng g k gây trở ngại là căn cứ gặp phải khống cảnh quách triều minh cùng tần tiêu lo lắng xuông cũng nghĩ không ra tốt hơn biện pháp đại gia không cho tống đoàn trưởng làm loạn thêm cũng lo lắng căn cứ nhân tâm bất ổn sẽ ra nhiễu loạn hiện tại tốt có tiền có tiền tống đoàn trưởng sống lưng thẳng tắp người phân phó tương đối gần tiểu chiến sĩ các ngươi cũng lại đây một khối hỗ trợ đều cẩn thận một chút nhi đem trên mặt đất này đó quý giá dược liệu lấy ra đến thả tốt đợi một hồi đưa đến cao ốc văn phòng Hôm cho thêm Ánh thả minh, chiến huấn cách không vô cơm, mặt nay Trung Ngọ đến cứng rắn ăn. dần dần cùng cán viễn viễn cận cận, trên sân luyện. đứng gia xa trời tuổi trẻ cận, tụ tập tại trải vui, giúp Có có đạo đại đồ đó bài sĩ bộ ở cảm thấy rất có thể là cái k i a thanh mang lại tới báo ân tiếng thảo luận liên tiếp ngẫu nhiên xen lẫn hơi mang c h á n ghét lời nói dù sao lớn nhỏ bất đồng hình dáng chuột môn động v ậ t tụ tập đặt cùng một chỗ máu hô lạp một mảnh lông tóc dính kết thật sự đẫm máu ghê tởm trong không khí đều tràn ngập nhất cổ nói không nên lời mùi cùng tao vị hương vị kỳ quái cực kỳ tống bác lên tiếng đi xuống trên sân thể dục thảo luận đình chỉ lập tức vang lên nhiệt liệt dùng chờ mong hoan hô vỗ tay tiếng cảm ơn đoàn trưởng có thức ăn ngon tuổi trẻ tiểu tử hỏa lực tràn đầy thường ngày còn lạp luyện khắp nơi chạy xây dựng vấn đề là trong căn cứ món ăn mặc có còn thật không nhiều xa xa không đạt được thỏa mãn nhu cầu trình độ tống bắc đã tận lực không ở thức ăn thượng bạc đ á i bọn hắn cam đoan dinh dưỡng khẩu vị nhường các chiến sĩ có thể ăn ngon ăn no khổ nỗi tài chính không đủ tuổi trẻ tiểu tử lượng cơm ăn vốn là đại ăn bao nhiêu đều là không bao lâu liền nói bụng phụ trách mua sĩ quan hậu cần khắp nơi chạy tới mua được vật tốt giá rẻ đồ ăn thêm chính mình loại miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng ngược lại là thường xuyên có dân chúng nguyện ý tặng không cho không không riêng đưa đồ ăn đưa lương thực thậm chí có đưa thịt nhưng bọn hắn là quân thức ăn thượng còn thật sự không có bao nhiêu ưu đãi hiện tại không giống đời sau điều kiện ưu việt vật tư sung túc phong phú thịt đều ăn chán tình cảnh đời sau quân đội ăn thịt tan mặn có thể bao ăn no tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi ăn dùng tất cả đều là tốt nhất có thể tại từng cái phương diện cho những quân nhân cung cấp tốt nhất điều kiện chín mươi đầu năm quốc gia không có cách nào cho bọn hắn tốt hơn điều kiện chỉ có thể dựa vào chính bọn họ khiêng lại đây lúc này có chút cơ sở binh lính trợ cấp không đủ dùng không có cách nào thậm chí sẽ đi bàn chính mình dùng quân dụng phẩm trợ cấp trong nhà loại sự tình này ở nơi này niên đại cũng không ít gặp tống b ắ c nhìn xem bốn phía các chiến sĩ ngây ngô trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ nhảy nhóc cười mui có chút điểm c h u a là hắn vô dụng hắn không thể chịu đựng làm không đến tiền còn phải gọi đại gia vì tiền trợ cấp lo lắng kỳ thật tống b ắ c rất rõ ràng bọn họ nơi này tính tốt có nhiều chỗ tuổi trẻ các chiến sĩ còn muốn đói bụng gác làm nhiệm vụ ăn nhất đơn sơ không nâng đói cơm làm mệt nhất gian khổ nhất sống bọn họ thủ vững toàn dựa một bầu nhiệt huyết máu không lạnh nhân không tán tống bác lại nhịn không được xem linh chi sâm núi nhịn cười không được cười đến vui sướng vui vẻ cười đến dân trào không có nửa tháng đến sầu khổ tốt tốt không được nếu như có thể giải quyết vấn đề tiền khiến hắn ngồi vào con chuột đống cũng không có vấn đề gì tống bắc cảm thấy thở dài lại ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa nhìn về phía cao xa trầm tĩnh trời xanh sẽ hảo hết thẻ rồi sẽ tốt hàn quốc hắn g i a tại các chiến sĩ tiếng hoan hô trong giáo sư văn than thở trong bi thương vừa mới tử vong đau đến giáo sư văn hít thở không thông bạo khóc đỏ trắng sóc bay mở ra tiểu tiểu tròn đôi mắt lỗ thai cũng dựng thẳng lên đến cảnh giác ghé vào con chuột đống bên trong quan sát phát hiện tựa hồ không có lượng chân thú chú ý bên này đỏ trắng sóc bay lạng yên không một tiếng động bỏ qua phủ kín đầy đất chuột môn động vật bén nhọn móng n u ố t ma sát qua mặt đất phát ra rất nhạt cơ hồ không ai có thể nghe thanh âm trói thai không ai nghe m è o nghe thấy được tuyết trắng m è o ba tư đang vui vẻ làm cơ sở vỗ tay hoan hô mừng thay cho bọn họ đâu căn cứ gặp phải khốn cảnh chủ yếu là tài chính không đủ không thể thỏa mãn các phương diện nhu cầu tống đoàn trường vắt hết óc tìm người hỗ trợ thông thành bên kia cũng tại tìm thích hợp nhà máy xí nghiệp hỗ trợ tranh thủ cho căn cứ xây dựng cống hiến một phần lực lượng nhưng là chín mươi đầu năm x có thể cao ngất thật không nhiều rất nhiều xí nghiệp rất nhiều người đều ở truyền hình bay lên mấu chốt thời kỳ phóng n h ã n toàn quốc có thể lấy được ra tay lượng cấp xí nghiệp cùng nhà máy có thể đếm được trên đầu ngón tay thông thành đại bộ phận xưởng quốc doanh tử tự thân có bảo nơi nào có thể x ê ra tài chính đến trợ giúp căn cứ cũng không phải không nghĩ mà là thật sự không có năng lực thần thiếp làm không được a tuyết trắng mèo ba tư chân trước phấn hồng thịt đ ệ t h i ế p cùng nhau lương tựa tần tiêu ngồi nhạy bén nghe được một trận rất có tần suất móng đuốt ma sát qua xi măng độc tính bạch hạ hạ phân biệt thứ đó tựa hồ bỏ qua xi măng móng đuốt nghiên ép tượng mềm mại bùn đất tuyết trắng mè xinh đẹp trong mắt t u y ê n ương mắt chống lại một đôi lén lút thật cẩn thận tả hữu nhìn quanh kinh hoàng đôi mắt nhỏ kỳ chạy trốn chung đỏ trắng sóc bay sợ tới mức đứng chết chân tại chỗ không dám n ú c ních chim chim kỳ đỏ trắng sóc bay gọi đại biểu cho bất đồng hàng nghĩa tại lướt đi thì đỏ trắng sóc bay sẽ phát ra ngắn mùi chim chim tiếng một tiếng là gọi bậy gọi hai tiếng là tại cùng đồng bạn truyền đạt bình an ba tiếng thì là tại nhận đến uy hiếp sau phát ra tiếng công tiền cảnh cáo đỏ trắng sóc bay là đại hình sóc bay trước mắt đây chỉ có bốn năm cân nặng hẳn là trường thành thể đỏ trắng sóc bay có được tuyết trắng xóa tung bộ mặt l nó hai con lỗ thai rất giống gấu trúc tròn chịu thật đáng yêu lưng lông tơ nhan sắc giống sóc nhưng có cùng sóc có rất nhỏ khác biệt đỏ trắng sóc bay giờ phút này bị i khuất k h ô n g người tứ chi chắn đất đ ô i to giống cái rủ đồng dạng nổ tung nó có giúp ở khoảng cách con chuột thi thể không đủ nửa mét địa phương yên lặng cùng mèo ba tư đối mặt đỏ trắng sóc bay tựa hồ bị sợ hãi thêm bốn phía tiếng người h u y ê n áo từng tầng lượng chân bầy thú dọa đến đỏ trắng sóc bay lông tóc run dày tiểu gia hỏa dùng móng nuốt bất an gãi mềm mại bùn đất nhìn như tại cốp gan thỏ tuyết trắng mèo ba tư nghĩ, nghĩ ta là Bạch hạ, hạ, ngươi nhận thức ta sao? bạch hạ hạ vừa tới núi thúy liên trước hết cùng này đó c h u n g loại nhỏ sinh vật giao tiếp bọn này tiểu g i a hỏa thường ngày lấy hạt rẻ tùng tử vì thực có ăn sẽ không làm thường tổn đến mèo còn tốt lừa dối là tốt nhất cơm phiếu động vật Sóc, sóc siêu nói, nói có nó tước Bạch thức cấp chút chứng tức, chính xác, cho chúng tộc bay, bộ Ban Bạ khoa kia gian nan gian, ly, truyền truyền Thúy hồ linh tinh tiểu động vật, bạch Hạ Hạ nhận thức siêu cấp nhiều. Không như không thể thời lại lại Liên tiểu vật, tin toàn tại mượn người điều động đám đầu núi nếu muốn quần. nào nàng tiêu đoàn này là bạch hạ hạ nhất dày và o sợ h ạ i nhất thời gian đến bây giờ ký ức cơ hồ triệt để mơ hồ mèo chỉ nhớ rõ tiêu chỉ thất kinh giống bị vứt bỏ hài từ đồng dạng mèo chính là dựa vào này đó tiểu động vật thiện ý tại núi thúy liên trong sống sót nó chỉ là một con mèo vô lực thay đổi núi thúy liên vật cạnh thiên trạch vừa vặn người sinh tồn săn mồi quy tắc nhưng gặp có thể giúp một cái là một cái bắt giết của ngươi mãng xà còn tại phụ cận rừng ở giữa đi lại ngươi trước lưu lại tránh né nó đ ư n g đi ra ngoài đỏ trắng sóc bay thật vất và thoát được một mạng thật cho nó thoát ra các cứ vạn nhất bị canh g i ở cửa sở thanh mã bạch hạ hạ run run hạ hoàn toàn không dám tưởng tượng khi đó hình ảnh giáo sư văn có thể thật sẽ bị bước điên đỏ trắng sóc bay đang nghe tuyết trắng mèo ba tư lời nói sau thái độ có rất rõ ràng buông lỏng chim chim kỳ người thật là bạch hạ hạ t i ê u chỉ lượng c h â n thú chuyên gia đặc biệt lý giải lượng c h â n thú mèo ba tư bạch hạ hạ bắt đầu nhắc tới tên của bản thân bất quá là ném ra cái đề tài thao chuyên dẫn ngọc mở ra đỏ trắng sóc bay máy hát m è o không nghĩ đến đỏ trắng sóc bay biết mình không chỉ như thế tiểu ra hỏa mở to sương ngủ đôi mắt nghiêm túc hỏi nàng thật là trong truyền thuyết bạ hạ, hạ ta là bạ hạ không phải thân phận trong truyền thuyết bạch hạ hạ. Trong truyền thuyết bạch hạ hạ mặt mèo có chút ồ ư ơ n g Không có động vật này hội trong lúc rảnh rỗi giả ồ ạ o ta một con mèo đỏ i Ai nói? Nhắc tới Nhắc chuyện này, đ trắng s ó c bay mắt n đen phấn nộ. trong a chim chim trào giận tức ra lệ quang không tiếp đồ siêu lừa đảo về sau lại nhường ta gặp kia gạt ta hạt rẻ vương mắt đản ta không tha cho nó ta cùng hôn đản này thế bất lưỡng lập quay đầu liền muốn tìm các bằng hữu tìm đến tên khốn kiếp này cùng nhau xử lý tuyết trắng mèo ba tư nuốt một ngụm nước bọn mặt mèo ngây người dương miệng không dám tin lặp lại hỏi bạch hạ hạ l ừ a của ngươi hạt rẻ cùng tùng tử ngươi là đang nói ta sao không đúng a ta đã sớm rửa tay g á c kiếm chẳng lẽ là ta trước kia làm nhiệt mèo ba tư ban đầu còn có chút cho dạ tỉ mị quan sát qua đỏ trắng sốc bay x á c h tạ i yết hầu tâm chậm rãi đặt về trong một ân không phải từng bị mèo ba tư h ã n hại đồ ăn chữu tồn điểm tiểu động vật nhớ năm đó a phi nàng không có q u a năm đó mèo vẫn luôn an an phận phận cùng động vật vì thiện không lừa bịp dựa vào chính mình năng lực kiếm lấy sạch sẽ trả thù lao núi thúy liên tốt công dân đỏ trắng sóc bay nói xong đột nhiên cảnh r ắ t lên từ trên xuống dưới đánh giá mèo ba tư ngươi chứng minh như thế nào ngươi là trong truyền thuyết bạch hạ hạ tiêu chỉ siêu h i ể u lượng c h â n thú mèo ba tư bạch hạ hạ nàng từ trước ngược lại là tại trên tin tức nghe nói qua kỳ ba cục công an muốn nhân ra mở chứng minh chứng minh chính mình là chính mình quả nhiên thiên đạo tốt luân hồi thương tiên bỏ qua cho ai nàng đều biến thành mèo lại còn muốn chứng minh chính mình là chính mình bạch hạ quả thực không có thiên lý bạch hạ hạ một mặt mèo nhi chào chào co lại đáng chết là tên khốn kiếp nào giả mạo nàng tên tuổi tại núi thúy liên trong khắp nơi l ừ a bịm a a a a tức trên mèo xinh đẹp sóng ti mèo ánh mắt đảo qua chung quanh hương phấn kích động đám người lông nhung chân cách không điểm hướng bọn họ xinh đẹp sạch xem mèo ba tư có chút hất cảm lên mang theo điểm động vật họ mèo rụt rèn n ạ o nghễ ta có thể an toàn chờ ở lượng chân thú trong lãnh địa tự do qua lại còn có thể dùng lượng chân thú đương đại bộ nhìn một cái con này lượng chân thú nhiều nghe lời này vẫn không thể chứng minh ta chính là bạ hạ, hạ sao bạ hạ, hạ là lượng chân thú chuyên gia chứng cớ này đủ đỏ trắng sóc bay tán thành địa điểm đầu to cho đôi mắt sáng ngời trong suốt ta đây liền càng không thể tin tưởng ngươi là bạch hạ hạ bạch hạ hạ tuyết trắng mèo ba tư tức giận chụp móng ớt vì sao bởi vì thượng một cái bạch hạ hạ cũng là như thế nói với ta nó cũng đứng ở lượng chân thú trên lãnh địa liền đứng cách lượng chân thú không xa địa phương lượng chân thú không có xua đổ i nó cũng không có bắt giữ nó cùng nó vẫn duy trì một khoảng cách đỏ trắng sóc bay nghiêm túc hồi tưởng tuy rằng đổ siêu lừa đảo không có giống như ngươi nằm sấp đến lượng chân thú trên người không có ngươi cùng lượng chân thú thân cận nhưng là lượng chân thú nhìn thấy nó sẽ chủ động lấy đồ a n đi nó còn cùng nó chào hỏi bạch hạ hạ ngoa tạo muốn chết phải chết đây là đâu cái chở i ế t bạch hạ hạ đáng ghét đáng ghét đáng ghét tuyết trắng mèo ba tư khi đến lông toàn bộ nổ tung tượng đầu tức giận tiểu sư tử dài ngắn không đồng nhất dâu bạc tu kéo căng ngoài miệng thịt thịt bởi vì phẫn nộ theo du lên vô liêm sỉ n mặn ý nàng tại núi thúy liên trong cực cực khổ khổ cẩn trọng kinh doanh tốt thanh danh lại có một cái vương bắt đản đình nàng thanh danh khắp nơi lừa bịp làm hạt rẻ lừa dối phạm bạch hạ, hạ vượt ngoài phẫn nộ rồi đỏ trắng sóc bay cẩn thận lại có chút điểm nh ngươi ngươi không có chuyện gì chứ ta rất tốt nghèo nghiến răng nghĩ lợi sắt khí b ố n phía ta tốt được không được cảm ơn ngươi nói cho ta biết chuyện này nó bại hoại thanh danh của ta ta nhất định phải làm cho cái này chó chết đ ẹ p mắt n h ư n g nó biết biết, hoa nhi vì sao như thế đỏ ta có chút nhi tin tưởng ngươi là bạch hạ hạ nghèo ba tư mắt thấy đều muốn khí tạng viên lương trong mắt bốc cháy lên hừng hực l ử a giận phản phất tùy thời đều muốn phun ra hòa đến cùng kia tên lừa đảo đồng quy vô tận tựa hồ s、so、a nó còn muốn thống hận bạ hạ, hạ cố gắng hít sâu nghiêng đầu lại suy nghĩ cái chủ ý n g ư ơ i có hay không có mặt khác biện pháp có thể cho ta để chứng minh ta chính là bạch hạ hạ đâu đỏ trắng sóc bay vắt hết bóc ngây thơ mở mịt mặt đáng yêu cực kỳ đông nhiên vừa nhấc móng nuốt đúng rồi tiểu thu gặp qua bạch hạ hạ còn cùng bạch hạ hạ là bạn tốt đâu nó nói bạch hạ hạ trước kia thường xuyên ăn vụng nó hạt rẻ còn bị nó tại chỗ bắt đã đến mèo ba tư chột dạ chào chào cả mặt ngươi đừng nghe nó nói h ư u nói vượng ta đó là bình thường mua bán giao dịch đỏ trắng sóc bay rất tin tưởng tiểu thu nghiêm túc mặt ngươi biết tiểu thu dáng vẻ sao màu nâu đỏ lông tóc đặc biệt tươi sáng tuyết trắng mèo ba tiểu thu chúng nó thích dùng miệng chữ tồn đồ ăn tiểu thu giống như cũng là nó túi túi đặc biệt đại so mặt k h á c sóc tốt lắm nhiều có thể chống đỡ hạ nhiều thứ hơn bạch hạ hạ khỏe miệng co giật đây là trưởng thành đại giới sao bị lừa gạt sau rèn luyện đi ra không chỉ hội trang c h ế t tránh né đại mãng tập kích còn biết dùng ngôn ngữ cạm b ấ y l ừ a g ạ t nàng bạch hạ hạ tức giận là ta làm ra cái bao bố nhỏ cho nó thịnh đồ vật liền treo ở trên cổ đỏ trắng sóc bay mắt sáng rực lên kinh hỉ lại sùng bái ngươi thật là bạch hạ hạ nha trong lời nói cảm t h ắ n ngạc nhiên cùng sùng bái không chút nào che lấp mơ hồ còn mang theo đốt lửa Thái chuyển cái đại độ đến cái 180 độ đại chuyển biến. bạch i ế n b hạ hạ sẽ hiểu tiểu gia hỏa này căn bản không cảm giác mình là bạch hạ hạ vừa rồi tại cùng hắc ác thế lực làm bộ làm tịch thư tình giả ý đâu ác thế lực đầu lĩnh hạ bạch hạ hạ đầu năm nay động vật thông minh đứng lên thật là không mèo chuyện gì hạ hạ hạ hạ ta siêu cấp thích của ngươi hạ hạ hạ hạ ngươi thật có thể cùng lão hổ làm bằng hữu sao hạ hạ hạ hạ ngươi thật là lợi hại đỏ trắng sóc bay một bộ tiểu mê mọi phen tư thế tiểu trào trào giấu cùng một chỗ một bộ hoa si sùng bái sợ hai than biểu tình chúng ta thật nhiều tiểu đồng bọn đều siêu cấp thích của ngươi đáng tiếc vẫn luôn không thấy được ngươi không nghĩ đến ta có thể ở lượng chân thú lãnh địa nhìn thấy ngươi thật là vui lần này không n g ồ công bạch hạ hạ ngươi đều nhanh chết còn chưa bạch đến hệ thống chật chật đây chính là trong truyền thuyết của nghiệt phân a bạch hạ hạ khu khu ngươi tạm thời lưu lại căn cứ không cần ra ngoài trước chờ tin tức của ta đại mãng cùng thanh mãng rời đi căn cứ sau ta sẽ thông chi của ngươi bạch hạ hạ mặt mèo rất nghiêm túc ngươi không trốn khỏi chúng nó liên thủ truy tung đỏ trắng sóc bay si mê đôi mắt nhỏ xem bạch hạ hạ đầu điểm đến mức như là gà mổ tóc chim chim mèo ba tư cùng đỏ trắng sóc bay nói chuyện với nhau đau lòng giáo sư văn cùng tống bắc bọn họ mới hậu chi hậu giác lại có sóc bay không chết tựa hồ vẫn là giáo sư văn tả tâm đau đỏ trắng sóc bay giáo sư văn n í n khóc mỉm cười di và g ờ kinh h ỉ ngoại ý muốn muốn cười biểu tình xuất hiện tại bi thương vừa đau sợ trên mặt lộ ra giáo sư văn hảo hoa phong nhã trả sách sinh khí mặt g i ữ tợn phức tạp không chết ha ha ha quá tốt đại gia ai cũng không nghĩ tới lại còn có chỉ đỏ trắng sóc bay già chết tránh thoát một tiếp đại mãng bắt giữ những vật nhỏ này càng về sau cảm thấy phiền phần lớn là dùng cái đôi tùy ý ném đụng trên tảng đá đụng đầu gỗ thượng va chạm đụng chết xong việc ai ngờ nay có chỉ mạng lớn lại thông minh tiểu hồng b ạ c h sóc bay giả chết trà trộn vào đống thi thể cứu mình một mạng quách triều minh tiêu ngạo thần tiêu bật cười lợi hại tống bắc trời không tuyệt đường người giáo sư văn trời cao có mắt ta mọi người ngay, nếu g h n không vẫn là trước đem giáo sư văn phủ phòng y tế đi hút cái dưỡng khí đi nhìn đều nhanh không kịp thở nhi bọn họ nhìn xem đều khó chịu giáo sư văn thật cẩn thận trên mặt còn treo g ọ t mồ hôi khắt chế tới gần đỏ trắng sóc bay đỏ trắng sóc bay bị con này lượng chân thú kinh dị đôi mắt nhỏ nhìn đến r a đầu run lên ba hai cái tung nhảy nhảy đến mèo ba tư trước mặt nhi khoảng cách tần tiêu đ ước chừng không đến nửa mét chim chim kỳ đỏ trắng sóc bay sợ hãi lông tóc nổ tung giáo sư văn mo để cho đại gia triệt thoái phía sau lúc này tuyết trắng mèo ba tư c h ầ m ung dung từ tần tiêu trên vai nhảy xuống đỏ trắng sóc bay như là vứt bỏ mèo con nhanh chóng l ẹ n đến mèo ba tư sau lưng đỏ trắng sóc bay chỉ lộ ra cái, nửa cái đầu cảnh giác về phía bốn phía phát ra cảnh cáo chim chim kỳ tuyết trắng mèo ba tư meo kêu một tiếng chung quanh l ư ợ n chân thú đường sợ chim chim đỏ trắng sóc bay cảnh giác đi theo mẹo ba tư nhắm mắt theo đôi u giống đôi u nhỏ giống như ném đều ném không đi người chung quanh đều xem vui vẻ ánh mặt trời triệt để sáng sủa mặt trời đỏ tản ra mạnh mẽ nhiệt lượng hỏa lạt lạt liêu nướng mỗi người qua n g hoa chiếu rọi ở trên sân thể dục các chiến sĩ tuy rằng còn l u y ế n tiếp nhưng vẫn là làm việc làm việc lập luyện lập luyện đại gia đều tự có nhiệm vụ rất nhanh trên sân thể dục chỉ còn lại tống b ắ c vài người bạch hạ, hạ rất tưởng ném đi mông phía sau đỏ trắng sóc bay cái đôi nàng điên nhi điên nhi chạy về phía trước n è o chạy đỏ trắng sóc bay theo chạy n è o dừng lại đỏ trắng sóc bay n u thuận đứng ở bạch hạ hạ mông phía sau bạch hạ hạ tuyết trắng mèo ba tư ngồi ở trên sân thể dục không biết nói gì nghiêng đầu xem đỏ trắng sóc bay mông phía sau giáo sư văn mặt mèo h u n g dữ con này theo ta coi như xong người theo ta mông phía sau làm cái gì có chỉ con chuột làm cái đuôi liền đủ c h ắ n g ghét hiện tại còn mang theo cái giáo sư văn tuyết trắng mèo ba tư khó chịu vung tuyết trắng chào chào giáo sư văn vẻ mặt tươi cười đảo qua vừa rồi nản lòng cẩn thận từng ly từng tý quan sát đỏ trắng sóc bay đỏ trắng sóc bay số lượng không ít nhưng trong nước nhìn thấy lần này núi thúy liên chuyến đi giáo sư văn gặp được rất nhiều trước hoàn toàn không nghĩ đến giống loài tuy rằng thật nhiều nhìn thấy đều là chết đừng suy nghĩ nhắc tới việc này giáo sư văn liền đau lòng có thể còn sống toàn dựa vào cứng r ắ n chống đỡ giáo sư văn xem hải tử loại hiền lành ánh mắt xem đỏ trắng s ó c bay đỏ trắng s ó c bay trường đuôi lắc lắc lông lại nổ đứng lên chim chim kỷ bạch hạ hạ n g h ĩ nghĩ nhẹ giọng m h o gọi đừng phản ứng hắn con này lượng chân thú đầu góc có chút điểm vấn đề ngươi không cần cùng hắn tính toán đỏ trắng sắp bay nghiêng đầu à à à hiểu được hiểu được giáo sư văn ánh mắt tại đỏ trắng sóc bay trên người chuyển động phát hiện đỏ trắng sóc bay lông tóc thượng lấy dính vết máu đã khô cằn không biết là đỏ trắng sóc bay máu vẫn bị hắn chết đi đồng loại lấy dính đến giang đại phu vội vội vàng vàng c ó n hòm thuốc chạy tới lại nhìn thấy ngồi s ồ m ở mềm mại trên bùn đất ngây thơ mở mịt ôm tiểu chân xem chính mình đỏ trắng sóc bay giang đại phu ngã ta là cho nhân xem bệnh đại phu không phải cho tiểu miêu tiểu cầu tiểu con nhím xem bệnh thú y nha giang đại phu luồng h ị c h hỏm thuốc lay mở ra đỏ trắng sóc bay ra lông cẩn thận xem xét hắn trôi chạy nói một câu đoàn trưởng ta cảm thấy ta căn cứ cần cái thú y này mỗi ngày nhi đều là chuyện gì a xem xong mãng xà xem đỏ trắng s ó p bay kế tiếp có phải hay không còn phải xem khác tống đoàn trưởng nghiêm túc gật đầu cổ vũ vô vô giang đại phu bà vai vậy thì vất vả ngươi tiểu giang đại phu giang bình m ở mịt động tác dừng lại thỉnh thú y vì cái gì sẽ vất vả ta thông minh lanh lợi đến nổ rơi nhân cuối cùng một cái lông dê tống đoàn trưởng nghiêm túc trả lời ta thì một cơ hội đưa ngươi đi thú bệnh viện tiến tu một chút quay đầu lại lấy cái thú y trứng loại suy nha kỹ nhiều không ép thân giang đại phu cuối cùng giang đại phu dùng tiểu lồng sắt sách đi đỏ trắng s ó c bay tiểu gia hỏa này bị thương thật nặng bị da lông che đậy bộ phận da thịt q u a y cũng không biết có hay không có chấn đến nội tạng cần mang về phòng y tế h ả o h ả o kiểm tra hạ đỏ trắng sóc bay hai mắt đấm lệ bông v ô n g hai con tiểu chào chào c à o ở lồng sắt phản phất tại cùng người trong lòng sinh ly từ biệt hạ hạ thật vất vả g i ả n nhìn thấy trong truyền thuyết hạ hạ đỏ trắng sóc bay không nghĩ rời đi bạch hạ hạ hơn nữa bạch hạ, hạ có thể cho nó mang đến cảm giác an toàn tiểu gia hỏa sợ hãi bạ hạ, hạ đi qua dùng phấn hồng thịt đệm nhẹ nhàng vô vô đỏ trắn sóc bay trắ hắn sẽ hỗ trợ chữa bệnh thương thế của ngươi ta sẽ đi xem ngươi trong căn cứ lượng chân thú rất nhiều nơi này là lượng chân thú địa bàn nhi n g ư ơ i nhớ không nên chạy loạn bị người bắt được ăn luôn sẽ không tốt đỏ trắng sóc bay dọa đến co lên tiểu n mắm ướt đầu nhỏ liên điểm nó lưu lên không rời bị giang đại phu xét đi giáo sư văn đi theo giang đại phu sau l ư n g nhắm mắt theo đôi theo sát đỏ trắng sóc bay bạch hạ hạ đây chính là cái gọi là nhà khoa học cố chấp sao bạch hạ hạ cơm t r ư a là theo tống bắc ăn cảnh vệ viên tiểu ninh hôm nay đánh tới đồ ăn so dĩ vang phong phú rất nhiều t a ăn mặn nhị tố phù hợp cái bí đao canh x ư ở n mèo ăn được miệng đầy lưu dầu bụng nhỏ nổi lên ăn cơm trưa xong bạch hạ hạ ghé vào văn phòng cửa sổ xa xa nhìn bên ngoài bất chi bất giác ngủ t h i ế p đi lại khi tỉnh lại bạch hạ hạ mơ mơ màng màng phát hiện mình bị ô m r a nàng n g ư ờ i được quen thuộc gan tâm hơi thở bên hai nhi trên có thanh n m huyền áo kèm theo rất nhiều người tiếng bước chân tuyết trắng m ẹ o ba tư ghé vào t ầ n đội trưởng trên đ u ổ i mờ mịt ngồi đứng lên bốn phía nhìn quanh tần tiêu cùng quách triều minh cùng tất cả hành động đội đội viên chỉnh tề ngồi ở kéo cờ dưới đại phương to như vậy trên sân lục tục có trẻ tuổi các chiến sĩ đến có cán bộ đến tất cả m ngay nắn g chỉnh tề bảo trì đội ngũ yên lặng tại kéo cờ dưới đài xếp thành đội ngũ ngồi hào bắt đầu chờ đợi bọn họ không hoảng hốt không loạn thanh â m huyên náo chậm dãi biến mất đến cuối cùng chỉ có thể nghe được bàn ghế di chuyển cùng nhân đi lại hoạt động tiếng vang bạch hạ hạ có chút dơ lên lông xù đáng yêu tròn đầu mặt m è o mở mị xem tần tiêu đây là m u ố n hợp đoàn đoàn phát bút tiền chuẩn bị cho đại gia báo cáo tin tức tốt đây tần tiêu lanh tuấn mặt mày lộ ra ra ba phần ý cười ngón trọ phải có chút hối lượng hắn không chút để ý sở qua mẹo ba tư tròn đầu thuận hạ mẹo còn chi lăng lên tam giác tr mèo vớt mèo bảo vệ chính mình lỗ thai nhỏ không được chạm vào không cho đồ ăn vặt không được bạch phiêu kỹ chán ghét t h ầ n tiêu mèo ba tư mở mịn như đầu làm không minh bạch người này đem mình mang đến làm cái gì nàng chính là chỉ ăn d ư a mèo ăn dưa điều kiện tốt miễn cưỡng vây xem h ạ hiện tại ngày nắng to vẫn là buổi chiều nhất lưỡng điểm chung mặt trời đang lúc hồng trên sân thể dục không át n g ă n đón nhiệt liệt lại hỏa l ạ t dương quang bắn thẳng đến đặc biệt phơi sóng ty mèo nhảy xuống tần tiêu chân muốn rời đi mèo muốn về ký túc xá thổi quả tan dưa hấu cái đuôi bị đột nhiên vươn ra đến thon dài ngón tay kéoá quách triều minh lôi kéo đuôi mèo nhẹ nhàng sau này kéo bạch hạ hạ bị bắt kéo đến quách triều minh trước mặt mèo xoay qua mặt phẫn nộ nhai răng k h ố n k i ế p làm gì đâu quách triều minh tơi ư cười rực rỡ hắn trước phủi một chút bên cạnh nhi đoan chính ngồi lưng cao ngất như tùng bách tần tiêu c ư ờ i hì hì không lưng ngươi hôm nay cái cũng không thể chạy g ồ i chúng ta một khối quách triều minh nhẹ nhàng ôm lấy mèo p h ó n g tơi ở giữa tiểu trúc trên băng ghế bạc hạ h hạ càng m ở mịt dâu bạc tu r n nhẹ nhẹ quách triều minh người này lại tưởng thai họa nàng một khối theo chịu tội mèo lưi một chuyến hàng chạy v kéo cờ trước đài bày rất đơn sơ một loạt bàn gỗ chiến sĩ yên lặng đợi không bao lâu bạch hạ hạ buồn ngủ thì nghe được vụn vặt tiếng bước chân tống bắc hà đông mâu cùng mấy cái trung niên nam nhân ngồi xuống sau cái bàn phương tuyết trắng mèo ba tư nhìn qua sau cái bàn phương ngồi một l o ạ t nhân nghi hoặc nhìn về phía tần tiêu lại xem quách t r i ề u minh hai người này giống như cũng tính căn cứ lãnh đạo thế nào ngồi xuống đầu quá trẻ tuổi không tốt ngồi trên bên cạnh bạch hạ hạ tưởng không minh bạch cũng lười suy nghĩ đây cũng không quan mẹo sự tỉnh mèo ngáp một cái thượng đầu người cao ngựa lớn gì chính ủy ho khả tiếng đang làm lời dạo đầu nói chuyện chủ đề vây quanh căn cứ xây dựng sở lấy được thành tích linh tinh bà kéo nói không dứt hà đông mô bản thảo còn rất dài bạch hạ hạ nghe được đầu nhỏ từng điểm từng điểm lãnh đạo diễn t u y ế t bản thảo tựa như lao thái thái lại thối lại dài vài con chân tổng cũng không có nói xong thời điểm ngủ được mơ mơ màng màng n u ố t mèo bắt co lại giấu tại ngực cằm đặt ở c h à o c h à o thượng nghèo hai bên trái phải nhi ngồi thân thể từ thẳng thắn ngay ngắn khuôn mặt nghiêm túc trên sân thể dục khô nóng cực kỳ ngẫu nhiên có thể nghe được côn trùng kêu vang tiếng chim hót chung quanh các chiến sĩ lại phảng phất không cảm giác kia phần nóng dáng người không biết qua bao lâu bạch hạ hạ ngủ được mơ mơ màng màng sau cái gáy có chỉ tay đem đáng thương con mèo lần nữa bưng lên mèo bị bắt đoan đoan chính chính ngồi ngồi vào trên băng ghế nhỏ ngủ được mơ hồ tuyết trắng mèo ba tư bị khuất lại không vui t r ừ n g lớn mắt mèo nhi mèo làm gì làm gì nha phi buộc mèo đến nghe các ngươi lại hội nghe liền nghe đi còn không cho mèo ngủ ngược đ á i m è o là không đúng mèo ba tư căm giận vươn ra bạch trào chụp tần tiêu tiểu thân mềm sụp sụp đi xuống đổ liền muốn ngủ liền muốn ngủ đến, đến lập tức tới ngay ngươi quách triệu minh ngón tay chọc chọc mèo bắp chân bạch hạ hạ. Đến ta. còn phát lễ vật phần đồ ăn vật sao đến ta đây tiểu tiểu mèo ba tư không l â y chuyển được tần tiêu chỉ có thể hủy khuất ba ba lần nữa ngồi hảo nàng c h ả o ngăn chặn ghế nhỏ mập mạp lông nhung béo thân thể lộ r a sinh không thể luyến sau đó m è o phát hiện tân đại lục nàng nhìn chằm chằm tần tiêu ngực xem nhìn trong chốc lát lại nghiêng đầu xem quách triều minh ngực hai người hôm nay cũng không mặc đồng phục tác chiến mà là mặc chính thức quân nhân thường phục quân mạo đứng thẳng quân trang lại táp lại soái hai người chống g i n g ngực vắt ngang huy hiệu tần tiêu là một chờ công huy hiệu quách triều minh trên ngực là nhị đằng công đơn sơ bản công tác sau tống bắc dịch hạ loa vị trí bắt đầu nói chuyện tống đoàn trường hơi béo trên mặt tươi cười ôn hòa giọng nói nghiêm túc nghiêm chỉnh mở miệng từ hôm nay trở đi chúng ta đem chính thức thành lập đặc thù động vật hành động đội tống bắc cũng không có cách nào vốn nên là quân khuyển đại đội khổ nỗi mỗ một con mèo không phối hợp chết sống không làm quân quyền hắn chỉ có thể thay đổi thành động vật hành động đội dù sao gọi cái gì danh nhi không quan trọng tài giỏi sự t ì n h liền có thể thượng đầu rất sảng khoái thông qua hiện tại n h ờ chúng ta hoan n ê n về sau theo chúng ta kể vai chiến đấu đặc thù chiến sĩ tuy rằng hôm nay chỉ có một vị mặt khác tiểu các chiến sĩ còn tại trong khi huấn luyện nhưng ta tin tưởng về sau chúng ta sẽ có được càng nhiều cùng đại gia kể vai chiến đấu đặc thù chiến hữu tống bắc chúng nó theo các người đồng dạng đảm nhiệm bảo vệ quốc gia trách nhiệm chúng nó theo các người đồng dạng xuất sinh nhập tử bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh cùng tài sản an toàn chúng ta có làm không được sự tỉnh mà việc này chúng nó có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành hy vọng đại gia về sau có thể cùng chúng nó hòa bình ở chúng chúng nó là đặc thù chiến sĩ đương nhiên có được tại trong căn cứ sinh hoạt tư cách cùng quyền lực đại gia yên tâm chúng ta huấn đạo viên đều là chuyên nghiệp chúng nó trải qua đặc thù huấn luyện sẽ không tùy ý công kích nhân lại càng sẽ không đối với các người tạo thành thương tổn tống bác sớm phòng hờ dù sao mỗi một con mèo quá có thể làm ta chỉ hy vọng đại gia làm đến một chút giống tôn kính phổ thông chiến sĩ đồng dạng tôn kính bọn họ nếu là ngươi nhóm làm không được có thể cách chúng nó xa một chút liền tốt phạm là bị ta phát hiện có đối với này chút đặc thù tiểu chiến sĩ tạo thành thương tổn hành vi giống nhau trừng phạt từ trọng xử trí ở đây ta thuận tiện sách một câu lời ngoài mặt căn cứ gần nhất phát sinh việc này ta xem tất cả mọi người rất quan tâm nha có ít người thành tích huấn luyện đều rơi xuống tống bác phảng phất đang nói đùa giọng nói lại rất nặng đặc thù hành động đội tần đội trưởng cùng quách đội phó trưởng tại năng lực trong phạm vi cứu trị bị thương thanh mãn g này mãng xà là quốc gia một cấp bảo hộ động vật hẳn là cứu có thể cứu chúng ta liền muốn cứu mãng xà thương thế nghiêm trọng cho nên lưu lại căn cứ phụ cận chữa bệnh động vật có linh chúng ta đối với nó vươn ra viện trợ tay mãng xà liền báo ơ n đến tống bắc cười ha ha buổi trưa hôm nay thức ăn được không Tốt. phía dưới phát ra chỉnh t ề nhất trí van g dội tiếng hô tống đoàn trưởng rất tốt yêu các ngươi liền muốn cảm tạ tần đội trưởng cùng quách đội phó trưởng là bọn họ bước lên nguy hiểm cánh mạng cứu trị mãng xà t cuối, cuối cùng nói rõ mãng xà chưa khỏi sau sẽ rời đi căn cứ phụ cận rừng t â y nhiều đại gia an tâm cũng nói mãng xà tạm thời mất đi ăn năng lực sẽ không ăn nhân nhưng là muốn xa cách chúng nó tống bác lời nói trên trình độ rất lớn h ò a h o a n bộ phận chiến sĩ khẩn trương cảm xúc dù sao không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu căn cứ phụ cận có mãng xà lui tới quá nguy hiểm Tốt, hiện tại tiến hành cuối cùng hẳn nhất. Tống tác Tiểu trong mắt đông đầy tò Tống thù Tiểu trong cuối đối hiện hành hẳn nhìn phía Nhi Hòa, nghi hoặc. Bắc, hòa gọi Bạch Hạ Hạ, chắc hẳn, trong các người đã có nhân nghe nói qua nàng. Bạch Hạ Hạ ch cười diện Gia kia cái Gia gọi người nói cùng bàn công ngước bên ương đông cùng này nàng. đồng Bắc cặp Bắc, đặc các có đầu qua về đầy đã mèo mò bạch hạ hạ ta ta sao tuyết trắng mèo ba tư khẩn trương lỗ thai sau này viết máy bay t hai thiết bình tại tròn triệu lông nhung trên đầu tiểu trào trào có lại trở về rụt một cái có hai bàn tay cơ hồ đồng thời đắp đến bạch hạ hạ trên lưng quách triều minh cùng tần tiêu nghiêng đầu hai mắt đối mặt trong mắt mơ hồ có rằng có hỏa hoa tần đội trưởng ta là đội trưởng quách triều minh cười hì hì ta là tiểu gia hỏa này huấn đạo viên tần tiêu hơi hơi n h ữ mày ngươi đây là kẻ thứ ba trên chân quách triều minh k h n g vui nói gì thế ta đây rõ ràng là dũng cảm theo đuổi yêu con nhỏ, nhỏ. hai con thon d à i phủ đầy dày kén tay đặt ở đáng thương mèo mèo trên lưng lẫn nhau đấu sức không ai có hậu lui ý tứ bạch hạ hạ tam bao nhi không được đổ đông tuyết trắng mèo ba tư đáng thương vô cùng d ơ lên mặt mèo nhi xin giúp đỡ xem tống đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn mèo kêu như f v ú tống đoàn trưởng tươi cười càng thêm sâu lòng dạ hiểm độc bỏ thêm một cây bước thỉnh huấn đạo viên đồng chí mang bạch hạ hạ đồng chí lên đài lính thưởng bàn công tác hàng sau các lãnh đạo đều nhìn thấy mèo bị hai tay đồng thời để lại trường hợp hà đông mâu k h e mắt p h ế t tống bắc này lòng đội trưởng rằng co không dưới hai người đều cũng không lui lại cuối cùng ánh mắt rừng ở giả ngu mặt mèo thượng quách triều minh cười hì hì tiểu năng yêu ngươi tưởng ai mang ngươi đi lên nhà hôm nay linh thưởng nghi thức là ngươi mèo sinh sự thường trọng yếu thời khắc ngươi tưởng ai cùng ngươi cùng đi tân đội trưởng châm r ã i khan khan tiếng nói ôn nhuận trong lộ ra điểm khí lạnh bạch hạ hạ ô ô ô. hai cái vai rộng eo thon b ở mông chân dài quân trang xoáy ca đồng thời khẩn cầu nàng sùng hạnh tu la tràng n g i vị bạch hạ hạ lần đầu nềm đến, đến nhưng vì cái gì muốn như vậy đối một con mèo đâu ta chỉ là một con mèo nha máy bay hai mèo ba tư đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Zvg. mẹo r ú n r à y dì vợ g chương sáu mươi bốn thứ sáu mươi bốn một con mẹo con tống b ắ c ngồi ở bản công tác sau nhìn đặc biệt thú vị hai người cưỡng bức mẹo con mẹo mẹo mẹo sinh không thể luyến muốn chạy trốn một màn thiếu chút nữa cười ra tiếng hà đông mâu cũng cảm thấy thú vị theo nhìn chằm chằm phía dưới tuyết trắng đang yêu mẹo ba tư gắt gao ghé vào tiểu trúc trên ghế chân trước chảo giống đầu hàng giống như ô m chặt chính mình lông nhung t r ò n đầu tiểu chào chảo ngăn chặn thiết thành máy bay hai tam giác lô thai mẹo mẹo sinh đẹp v ê n lương mắt nhi trong đông đầy mở mịt l u ố n c u ố n cùng không biết làm sao hai con khốn kép đ ộ n thân cầu Có công phu khó xử mèo miêu bao vây tiểu đáng yêu làm tu la c h à n g tại sao không đi cho mình truy cái tức phụ trở về mèo tả hưu hai bên đều có một đạo cao to cao ngất thân ảnh thanh niên quan quân có chút k h ó g lưng m à đồng thời khuynh hướng mèo mèo chỗ ở vị trí thần tiêu ả m quách triều minh chờ mong lại ẩn hàm uy hiếp t ư ơ i cười di và gờ mèo thanh niên quan quân cao ngất hai người đem tiểu tiểu mèo ba tư bao phụ tại bọn họ bóng dâm bên trong mèo mèo huyên nướng mắt tức sũng mễ ố gọi lại nhẫn lại tiểu mang theo điểm đáng thương hề hề ấm cối hà đông mâu đến gần tống bắc bên cạnh nhân ra m è o nhiều n g o a n ngươi còn khó xử m è o tống bắc không biết vì sao nhìn phía dưới vòng vây m è o hai con vật tức mà không biết nói sao này hai cái tiểu vương bắt đản có thể đem đối m è o tâm tư tinh lực xê ra một nửa đến tức phụ trên người lúc này còn dùng ta thay bọn họ bận tâm lao h ạ ngươi công việc này làm được có vấn đề a quay đầu còn được cố gắng một chút hà đông âu ngươi cho rằng ai đều có thể có ngươi hống tức phụ bản lĩnh tống đoàn trưởng sinh khí chừng mắt nhìn vòng vây m è o chờ câu trả lời hai cái độc thân cầu một chút tôi cười có chút miễn cưỡng cố ý lặp lại cường điệu thỉnh huấn đạo viên mang bạch hạ hạ đồng chí lên đài lĩnh mèo này sẽ chọn ai hà đông mô cười ta coi tiểu tần so sánh có phần thắng dù sao mèo này là vì tiểu tần đến bất quá này tuyển ai đều là đắc tội nha mèo cũng có khả năng căn bản không hiểu tùy tiện chọn một mèo sẽ không có thông minh đến làm rõ ràng tu la c h ả n g bầu không khí phấn thượng tống bác tò mò bạch hạ hạ sẽ chọn ai mèo này chính là cái nhang khống tống bác đã phát hiện tiểu quách tuy rằng hát chút nhảy thoát điểm cũng mi thanh mục tú là cái tuấn tiểu tử nha hơn nữa tiểu tần trầm mặc ít lời không tiểu quách hội thảo nhân niềm vui đồng thời bị quách triều minh cùng tần tiêu khí trang ép đến mèo vớt phản bụ cố gắng đem trên bụng tiểu n h u ễ n thị thị trở t về thu mèo hai cái chân sau cọ cọ cọ lưới đi phía trước đạp tuyết trắng mèo ba tư vớt phẳng như là một miếng bánh tại tiểu trúc trên ghế chân mượt rơi xuống đất khoan hồng bàn tay to trung chạy ra ngoài xong t i mèo ngồi ngồi vào đòn ghế đằng trước hai con chào đặc biệt có khí thế có khuôn cách ngăn chặn quách triều m ì n h cùng tần tiêu n u bàn tay hử mèo rất có nữ vương khuôn cách có chút dơ lên mèo cảm hai n g ư ờ i quỷ an châm tự mình đi mèo mèo chính mình đi hoa lộ hử tuyết trắng mèo ba tư hùng dũng a i vệ khí phách hiên ng bị đồng thời bỏ lại tần tiêu cùng quách triều minh hai người chậm rãi thu tay tay tần đội trưởng thon dài ngón tay g i a o điệp đặt ở đầu gối mèo thật thông minh lanh lợi hừ mèo là nghĩ tuyệt ta vừa rồi không chọn đó là sợ ngươi mất mặt tần đội trưởng ngươi vui vẻ là được rồi rõ ràng tiểu bạch là không muốn làm người này mất mặt dù sao hắn mới là tiểu bạch tự chủ quách triều minh nâng tay tưởng đánh tần tiêu ngu bàn tay bị tần tiêu tiên hạ thủ vi tưởng bàn tay đánh quách triều minh mu bàn tay tiểu quách tử khí đáng ghét ta chính là tới chậm một bước mặt h ô i nếu lúc trước gặp mèo con nhân là hắn hắn cũng sẽ u y hạ, hạ. tần tiêu lạnh lùng mặt mày nhiễm tươi đẹp kim hoa lời nói thâm thiế đây chính là thượng thiên đã định trước duyên phận a đã định trước ngươi tới chậm một bước tần tiêu nói ra c h ậ m một bước miệng có chút nhấp h ạ không biết nghĩ đến cái gì mới vừa rồi còn mang theo điểm cười n u hóa ngũ quan tươi cười biến mất lạnh lùng mặt mày chán nặng túi thấp xuống đi xuống quách triều minh bảng hiệu giống c ả lơ phất phơ tản mạn cười cũng cứng n g ắ t h ạ không chút để ý trong giọng nói mang theo điểm t i ế t h ậ n khâu t ử không ở thật đáng tiếc may mắn người này không ở không thì lại muốn nhiều một cá nhân cùng ta tranh mẹo tên tiêu này thường liền lấy này đó mẹo cho tiểu động p h t thích khâu tử tại liền không có người thần tiêu t ú i đầu có thể đi không khí trong lúc nhất thời t r ầ mặt xuống bất quá coi như hắn tại phòng chừng cũng là không sánh bằng ta tân đội trưởng có chút nghiêng đầu thình lình mở miệng ánh mắt của hắn trong t r è o tam đình ngũ mắt lộ ra quân nhân chính khí sắp bén trang trọng nghiêm chỉnh tuấn m ị chính phái lại dương quang h o ặ c nhân quách triều minh là người tân đội trưởng con mèo này xem mặt tiểu bạch càng thích ta ngụ ý người lớn không ta để mắt quách triều minh tên khốn kiếp này quả nhiên vẫn là cơm i ệ n g không nói lời nào so sánh tốt mở miệng liền cần ăn đòn cứng rắn cứng rắn q u y n đầu cứng lao tần chúng ta đã lâu không lập bàn t ì m một cơ h ộ i luận hạ. Quách chiều bàn hạ. Một, một, một, một con mèo hồn nhiên không biết nàng bị lực lớn đến hai vị đội trưởng yếu quyết đấu tình cảnh giờ phút này bạch con mèo nhỏ yên lặng ngồi ở trên bục lĩnh thưởng bục lĩnh thưởng chỉ có nàng mèo ba tư tuyết trắng lông tóc tại ánh mặt trời chiếu d ư ợ u hạ p h ủ thêm nhợt n h ạ t và ngóng ánh bạch hạ hạ có chút quay đầu huyên ương mắt bích lục xanh thắm nàng xóa tung trường đuôi bị gió thổi khởi có chút phập phồng lây đậu c ă n g cứ mấy trăm người kỳ thật biết nghe nói bạch hạ hạ vẫn là số ít dù sao không phải mỗi cái chiến sĩ đều có hưng thú chú ý một con mèo mặc kệ con mèo này là thông minh vẫn là vụ về là ai nuôi cũng chỉ là một con mèo mà thôi không có gì cùng làm thì đại gia hỏa rất hiếu kỳ bị đoàn trưởng xưng là đặc thù tiểu chiến sĩ lấy nhị đảng công tam đảng công huy hiệu mèo này được nhiều năng lực nhiều linh tính mới có thể làm đến trong bọn họ rất nhiều người đều làm không được sự t ì n h đương nhiên cũng có rất nhiều người không lưu tâm bất quá đều rất tưởng nhìn nhất nhìn bị đoàn trưởng khen thành hoa quân mèo tò mò mang theo tìm tòi nghiên cứu đôi mắt nhìn về phía bục lĩnh thưởng rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ dưới cổ xem vạn chúng chú mục hạ tuyết trắng mèo ba tư có chút khẩn trương nuốt một mụm nước bọn xóa tung tuyết trắng trào dơ lên chào hỏi thức nhẹng lung lay mệ ô loại cảm giác này đã lâu không có có chút hưng phân kích động vừa khẩn trương cực kỳ nhập ngũ chiến sĩ tuổi tác đều tại hai mươi trên dưới rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ đều rất thích lông sủ nhìn thấy lại xinh đẹp lại đáng yêu linh động còn chủ động chào hỏi mèo tâm đều muốn mềm hóa tốt đáng yêu tương ngu đây là chỉ mèo ba tư đi x u ù m vật mèo nha làm như thế nào đến lập nhị đằng công tam đằng công lần trước cứu tần đội trưởng cho đại gia hỏa c h u y ể n tin tức cũng là nó sao tiểu lỗ mèo này thực sự có n g ư ờ i nói lợi hại như vậy mèo lớn đích xác xinh đẹp đáng yêu nhưng đây chính là nhị đằng công tam đằng công cùng nhau ban phát huy hiệu thật sự cường đến t h a i quá ngồi ở trong sân thể dục mấy trăm năm nhẹ chiến sĩ có tam đẳng công không vượt qua hai người nhị đẳng công phòng chứng ít hơn hiện tại lập công không giống đời sau như vậy hà khắc có rất nhiều cơ hội lập công nhưng là tưởng đạt tới nhị đẳng công thậm chí một chờ công trình độ còn có thể hoàn hoàn chỉnh trình trở về tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được giống hôm nay tần tiêu lĩnh một chờ công huy hiệu là luy kế trước tất cả nhiệm vụ cống hiến mới có thể có quách triệu minh cá nhân nhị đẳng công cũng là như thế hôm nay toàn bộ đặc thù hành động đội cũng lấy tập thể nhị đẳng huy chương chiến công các đội viên xuất sinh n h ậ p tử tranh lập công biểu hiện cũng chỉ lấy một đám nhân một t r ờ công cùng cá nhân nhị đằng công mà thôi con mèo này lập công lao đã có thể cùng quách đội phó trưởng cung cấp thiên phương giả đàm loại thần kỳ câu chuyện hiện tại trên địa phương đều tại thành lập quân khuyển chó nghiệp vụ trụ sở huấn luyện nhưng có thể có bạch hạ hạ như vậy thành cựu có thể chỉ có nàng một cái đại gia tin tưởng đoàn trưởng sẽ không địa đ ặ t tuy tuy tiện tiện cho mèo ban phát huy hiệu nhưng vấn đề là nay thật sự rất khó làm cho người ta tin tưởng khó có thể tưởng tượng con mèo này đến cùng làm cái gì mới có như vậy công tích sớm biết rằng cho động vật ban phát quân công trương vẫn là rất ít thấy có đôi khi động vật làm cùng người đồng dạng sự t ì n h công h ấ n rất cao cũng không nhất định có thể được đến cùng nhân cùng cấp quân công trương nghèo quân công trương không chỉ không có nước phần còn nhường mọi người cảm thấy thượng đầu nặng trịch trọng lượng nghèo này nghèo không thể xem tướng mạo a lỗ kiến hoa trọng trọng gật đầu tiểu bạch được lợi hại sẽ cho tần đội trưởng mua bữa sáng còn có thể hỗ trợ tìm người hoán giận c ó n nàng hoặc là sờ một chút nói không chính xác sẽ có vật may ta lần trước sờ soạn tiểu bạch ngày thứ hai liền chúng bình kiện lực bảo đầu thật hay giả lỗ kiến hoa vỗ ngực a m đoan đương nhiên là thật sự ta lừa các ngươi làm cái gì không chỉ ta cọ mèo mèo trung tam đặng thượng còn có cảnh đội phương cảnh sát cũng cọ đến may mắn đâu t r u n g quanh tiểu chiến sĩ cùng nghe thiên thư giống như càng phát cảm thấy mèo thần kỳ có còn tâm ngứa muốn sờ sờ bạch hạ hạ trong đó cũng có không tin tiểu lỗ ngươi đừng phong kiến mê tín cái gì cọ vẫn may đây đều là những kia thần côn gạt người lời nói tiểu lỗ cũng không tức giận ngốc ngốc cười nói ta tùy tiện cùng đại gia nói nói, tin thì có không tin thì không n h a nếu có thể cọ thượng hảo vận tổng so không có vận may cường không phải hơn nữa này miêu mễ mê đặc biệt lợi hại tiểu lỗ đồng chí thật sự siêu cấp thích bạch hạ, hạ nói lên bạch hạ, hạ liền mở ra máy hát đào đào không dứt. tốt mọi người im lặng hạ tống bác ho khan tiếng áp chế thảo luận cùng tiếng động lớn tiếng ồn ào mặt mỉm cười tự mình đi xuống bàn công tác cho mèo ban phát quân công trương ban bạch hạ hạ huy hiệu là đặc chế có thể treo tại mèo mèo trên cổ màu đỏ dây lụa mặc vào quân công trương rũ xuống tại mèo mèo tiểu bộ n ư ử c tiền bạch hạ hạ có chút túi đầu xem lay động huy hiệu có chút hoảng hốt khó mà tin được cảm giác tự nhiên mà sinh nàng đời trước liên quân doanh đều không có tiến vào nhân lại bị ban phát nhị đảng công tam đảng công quân công trương có thể là quá một ảo bạch hạ, hạ giờ phút này đều khẩn trương không dạy đến như là chào chào đạp trên đông không có chân thật cảm giác tống đoàn trưởng cong lưng chủ động cầm mê mang mèo lông mèo nhung tiểu y ưu hữu chào chào trên giới lung lay nhưng người quay đầu hy vọng đại gia về sau nhiều nhiều cố gắng chúng ta là quân nhân đầu quân liền muốn làm hẳn là làm sự t ì n h thận ta có khả năng cố gắng tăng lên chính mình đền đáp quốc gia đại gia muốn hướng tần đội trưởng cùng quách đội phó trưởng làm chuẩn tuy rằng không thể học tập tiểu bạch đồng chí làm đến nàng có thể làm được sự t ì n h bất quá chúng ta có thể học tập tiểu bạch đồng chí đ ề đáp tổ quốc liên tiếp tiến công hơn giao tranh phấn đấu tinh thần nha phía dưới các chiến sĩ trên mặt đều mang ra cười cảm thấy đoàn trưởng cùng m è o bắt tay đặc biệt có ý tứ tiểu bạch đồng chí sự tình nói cho chúng ta biết mặc kệ ngươi có cái gì khởi điểm chỉ cần chịu giao tranh cố gắng liền có thể thành bạch hạ hạ bị tống bắc bệnh đ ầ u mùa lạn rơi xuống một t r ậ ợ khen khen được mặt m è o n ó n g nóng tống bắc vô cùng đơn giản hai ba câu treo lên phía d ư ớ i tuổi trẻ các chiến sĩ vinh lập công vân tức kích tình cùng nhiệt huyết cả đời sinh đáp lời tiếng vang sáng mà kiên định tống bắc trên mặt cũng lộ ra vui mừng hài lòng cười tống đoàn trưởng làm xong một phen cổ vũ xoay người sau thuộc về hắn vị trí bị mỗ một con mẹo chiếm đoạt tuyết trắng mẹo ba tư cao tống đoàn trưởng đau đầu mèo này là ghi hận nàng vừa rồi cố ý gây chuyện đâu thân thủ cho mèo bưng đến bên cạnh trên bàn công tác tuyết trắng mèo ba tư cố chấp lần nữa nhảy hồi ghế nhỏ ôm tay nhỏ nó có chút giơ lên mặt mèo mở to mở mịt mắt to lệch đầu nhìn hắn m ẹ ô hiện tại phía dưới có mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm tống đoàn trưởng mang trên mặt t ư ơ i cười có chút ép xuống thân giảm thấp xuống tiếng nói cảnh cáo mỗi chỉ phải tiến thêm thức mèo tiểu đồ hậu trứng đi xuống cho ta lại không đi xuống quay đầu không có ngươi điểm tâm ăn cơm trưa cũng không có tuyết trắng mèo ba tư đáng thương vô cùng ống một bộ siêu ủy khuất mở mịt tiểu bộ dáng chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh như vậy nhạc định đồng nhất xếp ngồi lãnh đạo đều bật cười lao tống hôm nay tiểu bạch đồng chí là đại công thần nhân ra liền tưởng ngồi vị trí của ngươi ngươi liền n h ư ờ n g n à n g ngồi một lát nhà hà đông mâu treo g ẹ o lục tham mưu nhẹ nhàng k h o á t tay lập tức có người lần nữa chuyển lên đến ghế dựa. tống đoàn trưởng ném cho bạch hạ hạ cái ánh mắt cảnh cáo nhi mặt mỉm cười hắn đang muốn lần nữa ngồi xuống bạch hạ hạ lẻn đến vừa chuyển lên đến tân trên g h ôm tay nhỏ tay tiếp tục mở mị thực tế khiêu khích mang mặt mẹo nhi nhìn tống bắc tống đo lần nữa đi dịch bên tay trái nhi ghế d ự a bạch hạ hạ sẽ hướng bên trái lùi cuối cùng mỗi chỉ lông sù béo mèo ba tư vắt ngang hai cái ghế nó vớt p h ẳ n g tứ chi bụng nhỏ gắt gao ngăn chặn ghế d ự a mèo tiếp tục nước mặt mèo nhi nhìn tống bắc huyên ương trong mắt đong đầy vô tội mẹ ô tống đoàn trưởng tươi cười giường như l á o hồ ly xách mèo sau cái gáy đem nó ôm、um、dậy cánh tay chấn áp đến trên bàn công tác đại gia tống bắc tiến hành cuối cùng tổng kết trật tự bất quá tống đoàn trưởng phát ngôn thì phía dưới thật nhiều chiến sĩ nhìn chẳng chẳng bị tống bạy ông ông đáng thương mèo ba tư xem. Bạch hạ hạ ôm tay nhỏ. ở mức lỗ l ô mắt to nghẹn đáng thương vô cùng xem phía dưới nhi tần đội trưởng cùng quách đội phó trưởng mê ô đoàn đoàn bắt n ạ ta t thần tiêu mắt nhìn mũi m ũ i xem tâm quách triều minh hát hát thằng nhạc bạch hạ hạ đáng ghét ra hỏa không phải là không tuyển ngươi sao lúc này thấy chết mà không cứu nhất định là ghi hận trong lòng đâu bạch hạ hạ hiện tại không cứu mèo về sau mèo để các ngươi trèo cao không nổi vì thế bị tống đoàn trưởng ôm lấy mèo ba tư tiểu trào gắt gao ôm lấy tần tiêu cổ tay háo không bỏ sương mù huyền n ư ơ n mắt đáng thương vô cùng phảng phất muốn tràn ra nước mắt đến mê ô cứu ta cứu ta c ứ a cao ngạo mèo con t r ợ p mắt túi đầu nhanh như vậy trở mặt tốc độ khiếp sợ thế nhân quách triều minh chỉ vào kia không có tiết tháo chút nào mèo ha ha ha ha ha. đoàn trưởng tiểu bạch không phải cố ý tân đội trưởng có chút điểm gánh không được đáng thương mèo mèo mềm mại manh manh làm lũng chủ động thò tay đem mèo ô m trở về trong lòng mình nhẹ nhàng vuốt ve bạch hạ hạ tròn đầu cùng đoàn trưởng cam đoan không có lần tới mèo ba tư đầu nhỏ đi tần tiêu cánh tay trong ổ cũng vẫn là nam thần tốt quách triều minh tên khốn kiếp này dám cười nhà mình hừ chưa cùng hắn về sau ra cam đoan còn có tiếp theo dù sao ngươi cũng nghe không hiểu mèo tê tống bắc bên này còn có rất nhiều chuyện phải làm được liên hệ chuyên gia phân biệt d ư liệu h ỏ i thăm hạ giá thị trường tìm kiếm thích hợp người mua còn phải làm nhanh hơn chút tận lực bắt kịp tháng sau tiền trợ cấp phân phát cố ý gây sự tiểu xấu n h o bị tần đội trưởng mang theo trở về nhà thủ lầu neo quận mình tiểu chào chảo ngồi ở mặt đất đối diện là quách triều minh cùng tần tiêu thanh niên quan quân đại mã kim đao ngồi ở trên ghế sofa ráng ngồi rất giống thổ phỉ bạch hạ hạ không phục muốn nhảy lên bàn trà cùng bọn họ bình đẳng đối mặt bị tần đội trưởng nhàn nhạt lạnh thấu xương đôi mắt nhỏ sợ tới mức rút về mắm ướt neo ruột gọi y nhân ra không phải là chiếm đoạt trong chốc lát tống đoàn đoàn ghế dựa nhà cuối cùng còn không phải cho hắn ngồi mèo nhỏ giọng nói t h ầ m tân đội trưởng trầm thấp ho khả tiếng quách triều minh đứng dậy không bao lâu quách triều minh kéo cái dương trở về mở ra nắp thùng nhi cầm ra từng quyển thư sắp đến trên bàn trà bạch hạ hạ đột nhiên nhớ tới chính mình tùy tiện chọn vài cuốn sách vụ trộm mượn cho a c ử u chuyện này nàng chưa cùng quách triều minh cùng tần tiêu chào hỏi một mặt là không muốn làm hai người này nghĩ lầm mèo muốn cố gắng học tập về phương diện khác cũng không muốn làm tần tiêu bọ biết a cựu có thể biết chữ đọc sách đây chẳng phải là biến thành nói cho hai người này chính mình đã sớm biết chữ đến thời điểm tam đường hội xét hỏi vẫn l à việc nhỏ quan trọng là mèo chỉ tưởng cá thơm mới không nghĩ học tập nói nói sách của ta đâu quách triều minh c o n lại nhẹ đạn mèo đầu mèo này đôi mắt đủ ngủ cục tặc hề hề một bộ ôm tay nhỏ tay làm chuyện xấu bộ dáng thật đương hắn lưỡng nhìn không ra nha mèo ô ngươi nói cái gì đó ta chỉ là một con mèo chỗ nào sẽ biết của ngươi thư đi nơi nào con mèo nhỏ nghiêng đầu tiếp tục trang vô tội trang nghe không hiểu con chạy tới đem mình tiểu trúc ghế kéo lại đây mèo mèo ghé vào tiểu trúc ghế cái đuôi rũ xuống rơi xuống đến mặt đất một bộ chán đến chết nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì tiểu biểu tình tần tiêu thói quen mèo này quỷ tinh linh liên can chuyện xấu nhi liền trang nghe không hiểu tiếng người còn không thừa nhận tiểu bộ dáng rất bình tĩnh chăm chú nghiêm túc nói ra bất quá vài cuốn sách mà thôi nếu ngươi m u ố n đều lấy đi cũng có thể bạch hạ hạ cái đuôi ném động biên độ thoáng t h ấ p điểm mặt mèo lộ ra mở ra tâm quả nhiên vẫn là tiểu tần đối ta tốt một giây sau tần đồng chí trên dưới môi mất máy học ra một câu nhưng là không hỏi mà lấy là vì trộm ngươi bây giờ cùng ta đồng dạng là căn cứ chiến sĩ phải biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm tân tiêu cảm thấy tống đoàn trưởng nói đúng nghèo này có đôi khi quá nhảy thoát không tốt quản thật tốt tốt quản giáo hạ bạch hạ hạ thật thông minh phải học tập thật giỏi hạ đồ vật không thể lãng phí thiên tư của nàng học thêm chút đồ vật nghèo về sau cũng có thể càng tốt sinh hoạt bọn họ không biết bạch hạ hạ có thể hay không vĩnh viễn lưu lại căn cứ cũng có thể có thể có nhất thiên miêu mễ cảm thấy nên về nhà liền rời đi căn cứ bọn họ hy vọng bạch hạ Hạ có thể tại căn cứ học được một ít đồ vật về sau ngươi cùng các đội viên cùng lên lớp ta sẽ cho ngươi viết chấm công biểu không được đi muộn về sớm không được vô cơ trốn học không được cái gì bạch hạ hạ cho rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề mắt mèo t r ư n g lớn các ngươi này hai cái phát r ồ ra hỏa trước đó buộc ta học tập tiểu học t văn học ngữ văn coi như xong hiện tại c ư nhiên muốn ta một con mèo đi học nó có thể học sao ta không đồng ý hiện tại chúng ta đầu phiếu biểu quyết đồng ý xin d ơ tay quách triều minh cùng tần tiêu đồng thời d ơ tay lên tần tiêu mặt không chút thay đổi nói không đồng ý thỉnh cử động c h ả o bạch hạ hạ nhanh chóng ngồi ngồi hai con chân trước c h ả o đều d ơ lên hai mươi mốt phản đối không có hiệu quả tuyết trắng mèo ba tư khi đến dâu bạc tu nổ tung mặt mèo tràn ngập phẫn nộ hai con chảo bắt cố chấp tiếp tục dơ lên cao đứng lên ta phản đối tần tiêu cùng quách triều minh một người một cái chảo cho mèo ấn đến trên băng ghế nhỏ n g ư ờ i coi như nâng lên bốn con chân cũng chỉ có một phiếu bạch hạ hạ phẫn nộ c h ử i rửa quách triều minh cùng tần tiêu ngươi một lời ta một tiếng nói tới nói lui đẻ nặng mỗi chỉ phải tiến thêm t h ư c mèo kẻ s ư ớ người n g họa hoàn toàn không cho mèo mèo cơ hội phản bác bạch hạ Hạ nghe ý tứ này hai người này sớm đem mình muốn lên lớp trình a n bài tốt đến thời điểm được cùng một chỗ đi cỏ khóa ta chỉ là một con mèo nha đáng thương mèo ba tư phản đối bị vô tình chấn áp nàng khóc lóc gom sòm lăn l tần tiêu bọn họ cảm thấy mèo mỗi ngày ăn dương ngủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mèo ban đêm bạch hạ hạ trong bóng đêm vụng trộm mở một con mắt đêm nay nàng cố ý không có ngủ tần tiêu giường chạy tới phòng khách chuyên môn mèo ẩu ngủ tần tiêu người này cảm thấy nàng sinh khí liền trong chốc lát cũng không để ở trong lòng quen không biết mỗi chỉ thông minh lanh lợi mèo mới sẽ không khuất phục với bá quyền chủ nghĩa nàng nhiều lần châm trước quyết định rời nhà trốn đi bạch hạ hạ rón ra rón rén đi đến tần tiêu cửa phòng v ể n hai nghe trộm trong gian động tĩnh đều đều thâm trầm tiếng hít thở tọ v ẹ tần đội trưởng đang tại ngủ say c h u n g bạch hạ hạ móng v ố t không một tiếng động rơi xuống đất nàng tại trong bóng tối kéo động chính mình bao quần áo nhỏ đem giấu k ỹ đồ ăn vật từng túi nhét vào ba lô nhỏ bên trong đồ ăn vật đều mang đi cái này cũng mang theo đồ chơi nhỏ phải mang theo tiểu thủ biểu mang theo ta quyển v ở nhỏ cũng phải mang theo ta huy hiệu một khối mang theo m g è o nói liên miên cằn nhằn bất chi bất giác trang bị đầy đủ so béo lông mèo nhung thân thể còn đại bọc quần áo bạch hạ hạ có chút điểm ngu ngơ đồ vật lại nhiều như vậy sao bạch hạ hạ túi đầu lây hạ bạch hạ hạ vụn trộm xem cửa phòng lại có chút điểm l u y ế n t i ế c tuyết trắng mèo ba tư xoắn suýt một lát cuối cùng chào chào c h ụ t không được ngươi muốn chi lăng đứng lên bạch hạ hạ làm cho bọn họ biết ngươi không phải có thể tùy tiện đắn đo nhất định muốn lên lớp tiểu nhuận bánh bao ngươi là vinh lập nhị đ ẳ n g công tam đ ẳ n g công công thần neo lúc này phi nhường hai người này nhận lỗi xin lỗi cho mình tỉnh trở về con mèo hạ quyết tâm lưu luyến không rời lấy ra khá lớn khá nặng món đồ chơi bỏ lại mèo khó khăn trên lưng tiểu ba lô, mở cửa phòng lạc yên không một tiếng động chuồn em xuất ra thủ lầu hùng tâm tráng chi tại vượt ra ra chúc lâu sau có chút điểm tiêu tan bạch hạ hạ trần trừ cuối cùng lùi lên ngày thường yêu nhất đ á i đại cây tùng nghèo vui ở n ạ m nhọc cành cây tại đem chân quý bao quần áo nhỏ nhét vào đi giấu kỹ hiện tại đi chỗ nào đâu đã là hơn hai giờ sáng bạch hạ hạ tính toán chợp mắt trong chốc lát đột nhiên phát hiện xa xa trên sân thể dục có đạo chạy nhanh bóng người tựa hồ là cái tuổi trẻ tiểu chiến sĩ hắn chạy thở hồng hộc tầm tầm n mồ hôi làm ớt tháo lót hắn tựa hồ chạy thể lực không đủ chạy chạy dưới chân mềm lún trực tiếp ngã ở phô vôi sống giúp đỡ cắt đường chạy vòng quanh thao trường t ư ợ n g vương ngạc ngã sấp hắn nửa quỹ ở trên đường băng đầu gối rất đau lại cố chấp một lần lại một lần lặp lại cố gắng ta nhất định phải kiên trì ở ta có thể chạy xuống vương ngạc cắn răng đứng lên miệng hắn bị làm đến rồi u liệt máu bị cắn đi ra tại trong khoang miệng tràn ra nhàn nhạt mùi máu tươi thâm trầm trong đêm tối ánh mặt trời không rõ tuổi trẻ tiểu chiến sĩ cố chấp cô tịch một người chạy trốn hắn chạy rất chậm rất chậm lại kiên trì chạy về phía trước chạy chạy cũng nhịn không được nữa khóc ra thành tiếng một bên kêu khóc đào khóc lớn một bên tiếp tục chạy hơn một m tám t i ệ u tử cảm thấy cùng hài tử giống như thương tâm khổ sở làm cho người ta nhịn không được mà đau lòng bạch hạ hạ không tưởng đi q u ấ y dày người này chạy bộ nhưng người khóc đến cũng quá thảm á mèo nghĩ nghĩ bước chân nhẹ nhàng nhảy xuống chặt cây chậm rãi đi thong thả y ê u nhãm mèo con đứng ở sân thể dục điểm cuối cùng vớt mèo trào chọc năm mới nhẹ chiến sĩ đỉnh đầu phiền nao dấu chấm hỏi gần nhất sự tình quá nhiều đã lâu không có làm nhiệm vụ vương ngạc ma trướng tại các hạng trong khi huấn luyện cản trở lấy đến ngược trẻ tuổi chiến sĩ trong lòng n h ẹ mùa hơi khẩn không ra liền gây thành mầm t a i họa trong lòng của hắn ẩn giấu mê man cố chấp ẩn giấu ai cũng không dám nói cho đại nguy t hắn ư trưởng n ngày cũng g có một thể tầng đứng ở tần đội ở trước mặt.、Hắn、phải trang đời trăng này đều cũng h thể cản trở làm cái bếp viên. Hắn không cam lỏng, không cam Hắn ỉ có cản cái núc cam cam c trở viên. lòng, lòng. làm bếp muốn làm đặc thù hành động đội đội viên như vậy đỉnh thiên lập địa bảo vệ quốc gia binh trở thành chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ đao nhọn lưới dao mà không phải mỗi ngày vùi ở trong phòng bếp vòng quanh nồi và bếp đảo quanh nhưng kia quá khó khăn nhiệm vụ yêu cầu tự thi tiểu vương lâm vào tâm ma trướng giúp hắn đi ra lạc đường lần nữa đạt được tự tin hoặc là giúp hắn siêu việt người khác đoạt được tại huấn luyện tiền tam danh có được đứng ở t ầ n đội trưởng trước mặt tư cách nhiệm vụ thành công được đạt được một ư ơ i hai thành tựu điểm mèo vút mèo trọc c m lâm vào suy nghĩ ta trực tiếp đem hắn đưa đến tần tiêu trước mặt tiếp thu huấn luyện hệ thống ngươi không phải kiêu ngạo mèo tại phản kháng phong kiến đại gia trưởng b á quyền chủ nghĩa nha không rời ra trốn đi rồi bạch hạ hạ tại mèo mèo tôn nghiêm cùng hiện thực nhiệm vụ điểm trước mặt khó có thể lựa chọn quyết định trước xem tình huống một chút rất nhanh bạch hạ hạ mặt mèo nhi trịnh trọng nghiêm túc nàng nhìn thấy đạo thân ảnh k i ê cố chấp kiên trì chạy bộ nhi rõ ràng không có bao nhiêu khí lực còn muốn chạy chạy ra mấy chút ngã tam dao rơi cả người là tổn thường hắn giống như không có chuyện gì nhân giống như đứng lên tiếp tục chạy phản phất trong đầu chỉ còn lại chạy bộ nhi một kiện sự này bạch hạ hạ những mày móng n u ố t của mình này hình như là tâm lý vấn đề a người này chỉ đạo viên đâu cũng không phát hiện tay mình phía dưới binh chạy bộ chạy nhanh điên cùng sao chương sáu mươi lăm thứ sáu mươi lăm một con m h o con bạch hạ hạ nghẹo lông sù trong đầu xinh đẹp t u y ê n ương mắt trong bóng đêm phát ra nhợt nhà xanh b i ế c c ú quang nheo m h o ngồi ở điểm cuối cùng tứ thượng giống như là tiểu tiểu một đoàn bóng ma bạch hạ, hạ đợi một lát nơi xa tiểu chiến sĩ tay ngăn chặn thô g á p đường chạy vòng quanh thao trường gian nan lại thong thả kiên chỉ b hắn đứng dậy thì tứ chi có chút vô lực thiếu chút nữa lại ném xuống đất may mắn phản ứng nhanh hơn kịp thời lấy tay chống được thân thể bạch hạ hạ bằng vào m è o hơn người nhãn lực rõ ràng nhìn thấy trong bóng đêm phát sinh hết thảy tiểu chiến sĩ trên mặt máu dính ở tiểu cắt đá đuôi phải đầu gối thoáng đi xuống bộ phận đập rơi một miếng thịt ra thì quay bạch hạ hạ nhìn đều cảm thấy đau lại cứ vương ngạc c ũ n g không có việc gì nhân đồng dạng b ộ nhào rơi dính bụi bậm trên người lại nhìn về phía phía trước đây là còn muốn tiếp tục chạy ngươi lại chạy người lại chạy ta liền đem tần tiêu gọi tới tiểu chiến sĩ lảo đảo đã không phải là chạy mà là đi mau tốc độ đi khoảng sở ờ bảy tám mét bạch hạ hạ không chuyển mắt nhìn xem lại có chút muốn trốn tránh mở ra hình ảnh như vậy nghèo dùng sạch sẽ lông nhung chảo chảo lưng ngăn trở mắt này đây là chạy bộ vẫn là chạy mệnh đâu mấy ngày nay bạch hạ hạ cũng không phải cái gì cũng không làm đại khái biết căn cứ tình huống căn bản vây xem hạ quách triều minh cùng tần tiêu đối căn cứ bọn lính cơ sở huấn luyện cũng vây xem qua đặc biệt hành động đội các đội viên có thể nói ma quỷ địa ngục cấp tự ngược t c huấn luyện bạ hạ, hạ có thể ăn dưa hấu vây xem binh lính bình thường nhóm mồ hôi đầm địa gian nan huấn luyện sau rất ít lại chủ động nhìn bọn họ huấn luyện có đôi khi đều là bạch hạ hạ vô tình hay cố ý tránh đi hành động đội viên bộ phận huấn luyện kỳ thật là b ả o mật bạch hạ hạ xem không quan trọng nàng chỉ là một con mèo thậm chí tống hiệt bọn họ còn rất tưởng bạch hạ hạ trọc bên cạnh mèo mèo chữa khỏi tính sẽ cho nhân kỳ lạ lại thoải mái ấm áp lực lượng có đôi khi xem một chút chúng nó đều sẽ nhịn không được cởi ư t h ầ m áp lực rất lớn các đội viên đều thích bạch hạ, hạ. cũng có nàng có thể cho đại gia mang đến chữa khỏi cảm giác cùng ấm áp cảm giác thoải mái nguyên nhân tại phổ thông mèo còn có thể chảo Mà Bạch Hạ Hạ có điểm ô khi không dối, cố cũng ý quấy dối, cũng sẽ đ cho ngược cười, cười nhân khó xử, ngược lại gọi đại gia buồn lòng xử, gọi gia lại đại i đ vừa. sẽ thả ể ấy là bạch hạ hạ không biết quách t r i ề u minh cùng tần tiêu thường thường muốn mang nàng đi vây xem các đội viên huấn luyện cũng là phát hiện bạch hạ hạ có thể cho tâm tính không ổn các đội viên rất nhanh chấm tính lại chậm rãi khẩn trương cùng áp lực đặc biệt hành động đội đội viên hàng năm tại sinh tử một đường du tẩu tâm lý trên sinh lý đều gặp phải phi thường ác liệt mà lánh khóc khảo nghiệm thậm chí có thời điểm buộc bọn hắn rời đi không phải thân thể cơ năng hạ xuống tố chất phản ứng theo không kịp là áp lực tâm lý quá nặng tùy thời sẽ g i n g thuốc nổ đồng dạng nổ tung lúc này trong nước đối bệnh tâm lý nghiên cứu ở vào khởi b ư ớ c thậm chí có thể nói là chống giống giai đoạn đại gia hỏa bánh mì còn chưa tin tức không có tâm tư chủ động đặt ở tâm lý trên vấn đề các đội viên áp lực đại thường ngày căn cứ đối với bọn họ quản thuốc so với tại phổ thông chiến sĩ nhìn như là càng rộng rãi thực tế là ngoại tùng trong chặn phổ thông chiến sĩ có thể xuất ngũ đều chưa cùng thủ trưởng tiếp xúc cơ hội bọn họ lại là thường xuyên có thể cùng chính ủy giao tiếp hà đông mâu sẽ chủ động cùng bọn họ tâm sự giúp các đội viên chậm rãi cảm xúc giải quyết vấn đề cá nhân Mạch hạ hạ chiến、so、cùng sánh qua phổ thông so sĩ qua đặc, đội đội đặc, đặc biệt hành động đội huấn luyện không chỉ là sinh lý siêu việt bản thân càng là trên tâm lý vượt qua bản năng phổ thông các chiến sĩ huấn luyện là vì rèn luyện ý chí của bọn họ lực cùng thân thể tố chất huấn luyện quân nhân phục tùng tính cùng tập thể tính đặc thù hành động đội mỗi hạng nhất huấn luyện đều là mang theo dấu sao nguy hiểm b ọ hạ hạ nàng họ h tiến h h à n cảm giác này l hai cái diêm la vương không phải tại huấn luyện đồng đội là tại giấy người các đội viên ít người bọn họ kế hoạch huấn luyện có khác biệt đều là căn cứ cá nhân tình huống tiến hành mục đích tính luyện tập trước đội viên cũ có bị điều đi tổ kiến tân đội ngũ có gánh không được cao áp lực liên tục nhiệm vụ xuất ngũ cho nên tuổi trẻ đội viên mới nhóm còn có không đủ còn cần cố gắng bạch hạ hạ lúc ấy sau khi nghe được t i ê n lặng ở trong lòng đội phục tần tiêu cùng quách triều minh hai người này tinh thần cương nghị như sa ta nói tiếp hành động đội hàng ngày khủng bố huấn luyện t ỷ như tống hiệt trời sinh đối thủy có cảm giác sợ hãi h ắ n tiến vào đội ngũ s a u đã vượt qua cảm giác sợ hãi nhưng là quách triều minh mỗi lần đều muốn hắn tiếp luyện thậm chí tự mình tự thủ cứng rắn là đem tống hiệt đầu đi trong nước còn giận một lần lại một lần một lần tiếp một lần bạch hạ hạ chỉ có thể nhìn thấy trên mặt nước liên tục toát ra b ạ c khí tống hiệt như là cái người chết đ u ố i ở trong nước ra sức giấy r u a tay không l ự c vung thật vất vả trồi lên mặt nước không đến ba giây hắn lại bị quách triều minh m ó c cổ đệ lại cái gáy đi trong nước nhét bạch hạ hạ không biết tống hiệt lúc ấy phải có nhiều sợ hãi khủng hoảng hoặc là thân là quân nhân hắn là muốn cứng rắn chống đỡ cũng phải kiên trì lúc ấy nhìn mặt vô biểu tình một chút hạ đem nhân đi trong nước cứng quách triều minh bạ hạ, hạ nhìn xem quách triều minh n g xuống nửa bên mặt cùng cổ áo nàng cảm thấy sợ hãi là không trải qua nhân khó có thể tưởng tượng bị giấu ở trong nước không thể hô hấp khó chịu áp lực loại kia hít thở không thông cảm đến cùng kinh khủng bực nào có lẽ chỉ có tống hiệt bọn họ có thể trả lời nhưng là này chỉ là trong đó hạng nhất huấn luyện mà thôi bọn họ không chỉ phải đối mặt cùng loại sợ hãi còn nhất định phải vượt qua cầu sinh sợ chết bản năng tiến hành thích hướng tính huấn luyện một lần hai lần một ngày hai ngày một tháng hai tháng hết ngày này đến ngày khác thời gian d à i tiếp thu loại này huấn luyện đó không phải là một câu vô cùng đơn giản cố gắng có thể miêu tả cũng không phải liệu mạng cố gắng liền có thể hoàn thành sự tình giống như là học sinh thời kỳ ngươi đem thanh hoa bắc đại tác vi mục tiêu đi chết trong học mỗi ngày học liều mạng học học được nôn mửa trầm cảm ngươi cũng không nhất định có thể được đạt được ước muốn thậm chí còn có có thể chống không lại những k i ế đệ nhất biên chơi biên học trời sinh tốt đầu b óc có đôi khi có một số việc không phải cố gắng liền có thể hoàn thành tống h i ệ t bọn họ không cố gắng sao không bọn họ không chỉ chỉ vẹn vẹn có cố gắng còn có phổ thông chiến sĩ theo không kịp trời sinh tốt khí lực tốt thể năng tại tốc độ phản ứng nhanh nhẹn độ ứng biến năng lực chờ đ ạ các phương diện tố chất nghiên ép phổ thông chiến sĩ mới bị cần thận chọn lựa ra tới tốt mầm khí lực cùng thân thể tố chất đối với bọn họ mà nói là chủ tốt nhất thậm chí không đáng giá nhắc tới cơ bản công là lấy bạch hạ hạ thật sự không quá hảo xem vương ngạn hắn liều mạng rèn luyện nói không chính xác có thể đạt được căn cứ ưu tú bọn lính đặc thù phúc lợi đứng ở tần tiêu trước mặt tiếp thu hàng ngày huấn luyện nhưng là muốn tham gia đặc biệt hành động đội chọn lựa thí nghiệm bạch hạ hạ không coi trọng hắn nghèo cả ngày vùi ở sân thể dục bên cạnh xem náo nhiệt xem t ầ n tiêu cùng quách triều mình châm trọc khiêu khích một cái làm diêm la là một cái làm tiểu quỷ cũng nghe qua hai người này tán gấu ở giữa lời bình cùng t ờ giải t ầ n tiêu nói không mấy cái có thể Quách t r về i phương diện khác hiện tại quân khu quân đội gặp phải so đời sau hòa bình ổn định hoàn cảnh gian nan mấy lần thảo nghiệm bọn họ chỉ cần tốt tốt nhất có thể trăm phần trăm huấn luyện ra tốc hầm có thể ở trên lớn nhất trình độ giảm bớt tài chính lãng phí không có tiền chính là như vậy hiện thực có đôi khi hành động đội viên huấn luyện là vô nhân đạo trong khi huấn luyện hơi có sai lầm không chết tức tổn thương thương tàn s u ấ t ngũ đều là bình thường dù vậy bọn họ như cũng là vô số binh lính hướng tới trung đội quân mũi nhọn lưới dao xem kia không phải có kẻ ngu ngốc đã đem mình luyện ma trường sao vương ngạc lại đi một lát sắc mặt đỏ phải có điểm không bình thường hắn n mầm đầu nhìn một cái sắc trời thong thả chỉ đội được nhấp chân chậm rãi đi sân huấn luyện đi ra ngoài mạch hạ hạ lạng yên không một tiếng động theo sau sương mù nông, nông bầu trời mơ hồ có ánh sáng Vương n không không bạch, hạ hạ mèo mèo mèo bạch hạ hạ phát hiện phía h sau có c vương ngạc vòng qua khu ký túc xá mèo kỳ quái tiếp tục đội kịp vương ngạc vòng qua hậu chủ vào phòng bếp bên cạnh nhà trệt tuyết trắng mèo ba tư rón ra rón rén dựng thẳng lên lô hai nhỏ tiếp trên khung cửa nghe lén trong nhà trệ chuyển ra n h ỏ vụn đi lại tạp tiếng cùng tiếng nói chuyện này tựa hồ là bếp núc viên môn ký túc xá nghèo dùng c h ả o l ư n g giật nhẹ lỗ thay còn thật không biết cái này n g u y ê n lai、like、bếp núc binh không dừng chân xá lầu liền ở hậu chú bên cạnh p h o n g ở trong vương ngạc cùng cùng lớp chiến sĩ nói chuyện người kia còn mang theo chút vừa rời giường d ọ n g núi mơ hồ mơ hồ không rõ vương ngạc ngươi lại trước thời gian rời giường đi chạy bộ n g ư ơ i kiểm chế điểm vốn là sáng sớm còn đem buổi sáng ngủ bụ thời gian xê ra đến theo đại gia một khối huấn luyện lại như vậy đi xuống ngươi có thể chống đỡ sao ngươi như vậy làm được chúng ta đều rất không tích cực giống như chiến sĩ từ từ nhắm hai mắt đánh răng trong lòng nói thầm cô mở mắt ra hoảng sợ ngọt tào ngươi như thế nào ngã thành như vậy nhìn một cái ngươi đầy mặt máu nhanh chóng đi phòng y tế nhìn một cái nhà gọi y tá cho ngươi xử lý hạ miệng vết thương đừng cho l ố n văn a vương ngạc vô lực ngồi ở hạ phô thuộc về mình giường ngủ thượng trên mặt lưu lại bị cục đá xẹt qua dấu vết hắn đầu gối cùng cẳng chân còn kề cận máu đen cùng hòn đá nhỏ nhi đều không xử lý như thế nào tủ giũ giống bị người đoạt xúc xích nướng đại cậu tử cung lớp chiến sĩ vô cùng giật mình vừa rời giường buồn ngủ sợ tới mức biến mất quá nửa nhanh chóng mau đứng lên ta cùng ngươi đi phòng y tế làm cái gì nha ngươi như thế nào cho ngã thành như vậy ngươi nếu là buồn ngủ trước hết đừng chạy ngươi đây là muốn đem chính mình giết chết sao vương ngạc tuổi trẻ trên mặt không có mệt mỏi chỉ mang theo chút thất hồn lạc phép cảm đạm ta không sao đợi tắm rửa liền tốt rồi ta chính là không nghĩ kéo đại ra chân sau mỗi lần huấn luyện ta đều là đến ngược quá mất mặt n à y có cái gì chúng ta là bếp n ú c viên không quan trọng đến ngược đệ nhất thế nào mất mặt liền mất mặt đi bọn họ là bếp nút viên thể năng hơi kém thiếu chút nữa nhi không có gì đáng ngại niên h kỷ khá lớn chiến sĩ lại đây sờ sờ vương ngạc run dày bà vai ngươi mấy giờ đứng lên chạy vương ngạc túi đầu ba người khác chỉ có thể nhìn đến đính đầu hắn phát xoay xem không rõ ràng vương ngạc biểu tình ta ta liền trước thời gian hơn nửa giờ không so các ngươi sớm tỉnh bao lâu vương ngạc ngầm đầu lại là trương mặt cười phó trưởng lớp ta không sao các ngươi yên tâm đi chính là chạy bộ thời điểm không cẩn thận thất thần té ngã phó trưởng lớp mắt nhìn biểu thời gian nhanh đến được tiến đến hậu trù nấu cơm tiểu vương ngươi trước đem mình dọn dẹp sạch sẽ nghỉ ngơi thật tốt một lát không cần phải gấp bắt đầu làm việc n ta nơi này còn có bình bạch dược ngươi lao lao cảm ơn phó trưởng lớp vương ngạc cười tiếp nhận lọ thuốc nếp miệng cười đến vô tâm vô phế chính là chút tiểu thương không t h a dược cũng không có việc gì ngươi này hôn tiểu tử tổn thương ở trên mặt lưu xẹo quay đầu làm sợ cô nương cưới không tức phụ làm sao trong phòng phát ra ổ tiếng cười bạch hạ hạ nghe nhân tựa hồ muốn đi ra tả hữu nhìn nhìn ba hai cái lùi lên nhà t r i đ ỉ n h m è o giấu khởi tiểu trào hơi béo lông nhung thân thể co lại tiếp tục vểnh thai ngay lén ba cái tuổi trẻ chiến sĩ trước sau da ký túc xá song song về phía sau bé đi bọn họ tiếng nói chuyện rất thấp bạch hạ hạ h nhị minh tiểu vương như vậy chạy xuống đi sẽ không xảy ra chuyện đi n à y đều chạy nửa tháng a mỗi ngày sáng sớm còn không hảo hảo nghỉ ngơi ngươi nhìn hắn trong mắt đều là đỏ tơm máu q u ầ n thâm mắt rất trọng vương ngạc là nhập ngũ chưa tới nửa năm tân binh ra binh doanh mới điều vào bếp nút ban các chiến sĩ toàn quân đền nợ nước tiến vào quân đội đều ôm ấp đồng nhất rất mập tưởng kết quả bị điều tiến bếp nút ban trên lệnh có thể nghĩ n à y đối rất nhiều tuổi trẻ chiến sĩ là rất lớn đã kích rất nhiều người được tỉnh lại một đoạn thời gian điều chỉnh tâm tính mới có thể chính xác đối mặt công việc của mình tiểu vương tiến bếp nút ban về sau không có tiêu cực lười biếng tương phản hắn tích cực chủ động thái độ rất dương quang hắn sẽ bang k h á c chiến sĩ làm việc còn có thể chủ động quét tức vệ sinh trừ ngoài ra tại huấn luyện thượng cũng phi thường tích cực cố gắng t h ê m luyện tranh thủ không lật đội mỗi sự kiện đều rất bình thường đặt ở cùng nhau liền không quá bình thường tiểu vương có chút quá tích cực giống như không cần nghỉ ngơi giống như rõ ràng đã rất mệt mỏi còn muốn tích cực giúp người làm việc tiến bếp núc ban hơn nửa năm không gặp hắn có cảm xúc không tốt thời điểm giống như vẫn luôn vui vui vẻ vẻ phó trưởng lớp nhị minh vào đầu sớm rời giường hơn nửa giờ chạy bộ sẽ không có đại sự lần trước chỉ đạo viên tìm hắn nói qua tâm ta nhìn tiểu vương thật cao hứng trở về vui tươi hớn hở thái độ cũng so với trước càng tích cực chủ động không giống như là trong lòng n g ẹ n sự tình nhị minh hắn đã đủ tích cực ngươi không cảm thấy tiểu tử này tích cực hơi quá sao chúng ta đây là bếp nút ban cũng không phải đặc biệt hành động đội làm l i ề u mạng như thế làm cái gì dù sao ta cảm thấy hắn là lạ đặc biệt gần nhất hơn nửa tháng trạng thái cùng vừa mới tiến đến lúc ấy không giống nhau tiểu nô cũng làm không rõ ràng tình trạng nói nửa ngày ngược lại cảm giác mình đang nói nói nhảm tính, tính tiểu nô nói thầm nhị minh nếu không ta cho hắn thả vài ngày nghỉ khiến hắn buông l ò n g một chút phó trưởng lớp rất khó xử vẫn là lại xem xem đi căn cứ từng cái địa phương mỗi người cũng không đủ bếp n ú c ban cũng giống vậy hơn nữa bếp n ú c ban mỗi người đặc biệt không đủ sĩ quan hậu cần sẽ tìm nhân hỗ trợ vấn đề là mặt khác ban nhân không quen thuộc bếp n ú c ban việc làm hiệu suất không cao bọn họ mỗi ngày bận bịu thành cầu lại cho tiểu vương nghỉ coi như ngươi cho hắn nghỉ tiểu vương cũng sẽ không chính mình cho mình ngày nghỉ tiểu ngô bị n ẹ n hạ bất đắc dĩ tiêu ngược lại cũng là cái này tiểu vương được rồi được rồi trước hết quan đề ý tới này đó đại gia nhanh chóng đi bắt đầu làm việc sắp không kịp nhị minh trước khi đi quay đầu đi trong phòng hô một tiếng tiểu vương n g ư ơ i hôm nay có thể nghỉ ngơi đi uy nuôi heo cùng gà cái gì p h ò n g bếp bên kia nhi tạm thời không cần ngươi quan tâm trong phòng truyền về vương ngạc trả lời t ố t phó trưởng lớp nhị minh gãi đầu mặt lộ vẻ khó xử lớp trưởng này t h ă m người thân giả như thế nào còn chưa xây xong hắn không am hiểu làm tư tưởng công tác ca hắn lần trước tìm chỉ đạo viên chỉ đạo viên đã tự mình chạy một chuyến không tốt cách mấy ngày lại đi phiền thoái nhân ra đại lãnh đạo kia ảnh hưởng nhiều không tốt còn có thể có thể bại hoại tiểu vương tại chỉ đạo viên cảm nhận chung hình tượng dù sao tiểu vương vẫn luôn thái độ tích cực chủ động tham gia các loại công tác hắn tìm chỉ đạo viên làm được giống đâm thọc cáo tiểu vương quá tích cực giống như nhị minh lại nói thầm vài câu chỉ cho là tân binh lòng tự trọng quậy phá tường n g hẹn một hơi ở trong huấn luyện lấy cái tốt thành tích lắc đầu không có coi ra gì nhi vội vội vàng vàng đi xác định nhân đi mái hiên nhi lộ ra hai con tuyết trắng tiểu di ổ di ổ cùng lông sủ t r ò n đầu n g h e bọn hắn ý tứ trong lời nói vương ngạc bảo chị như vậy chạy bộ tần suất có đoạn thời gian bạch hạ hữ môi cái gì sớm nửa giờ nó đến về sau vương ngạc liền ngốc hơn hai mươi phút mà chính mình đến trước vương ngạc liền chạy đến k ế t sức ít nhất chạy một giờ bạch hạ hạ xinh đẹp v i ê n lương mắt nhi trong có lo lắng sầu lo người này bảo trì như vậy tần suất tiếp tục chạy xuống đi còn thật sự có khả năng gặp chuyện không may không được nàng phải nghĩ biện pháp bạch hạ hạ ôm tay nhỏ tay nghiêm túc nghĩ biện pháp nghĩ nghĩ thắm ôn nhu thanh phong hô hơ ngủ đi đừng nói này nhà trệ đỉnh ngủ còn rất thoải mái n mèo ba tư tắm r ử a tại mới lên ánh nắng huy tròng cảm giác được lông tóc n ó n g nóng bạch hạ, hạ liền đổi cái tư thế quận mình thành tiểu đ o à tử ông u ô i to đắc ý ngủ đến mặt trời lên cao ngay khởi ra trúc lâu trong lách cách vang lên xào r a u nấu cơm thanh âm cùng rửa mặt động tĩnh đông đông thủng đông đông thủng đến đến b ạ c h ngậm âm ném đi trên tay thủy c h â u vội vã kéo cửa ra tiểu tần tới sớm như vậy a là có chuyện tìm lao tống phía sau cửa đứng mặc đồng phục tắt chiến áo ngắn tần tiêu cùng quách triều minh thanh niên quan quân mang trên mặt bị đẻ nén lưu sầu hai người không có sai biệt lo lắng b ạ c h tẩu tử b ạ c h ngậm â m ngu gật đầu nhẹ nhàng nhợn nhạt cười vẫn là nói các ngươi tới có cơm lao tống làm nhiều hai phần nhi mạch tẩu tử tiểu bạch có hay không có đến nơi nơi này đến t ầ n tiêu trầm thấp tiếng nói hỏi thanh âm hắn còn có chút k hàng hẳn chán c h ạ y ra một t ầ n g mồ hôi nóng trong tay n é t một tờ giấy giấy bị hắn nặn ra nếp vốn quách triều minh thì thò đầu n g ó giáo rác đi trên ban công lay động treo ghế xem b ạ c h ngậm âm có chút l ứ a ra tiểu bạch không có a đều cho cửa làm cái gì nhanh chóng tiến v à o tống bác t ở i xuống tạp d ề đi đến phòng khách t ầ n đội trưởng cùng quách đội phó trưởng hai cái như là đấu thua gà trống ủ r ũ nhi ủ dũ nhi ngồi vào trên ghế sofa tư thế đều vẫn duy trì nhất trí tống bác buồn cười nói đây là kêu người nào đã kích ai nhã huy vị nào thiên sứ đại tỷ hạ phàm đem này lưỡng cầm nâng đến bầu trời ra hỏa đa kích thật tiêu đưa cho tống bắc kia tờ giấy trắng tống bắc túi đầu xem trên tờ giấy trắng siêu siêu mẹo vẹo viết đại phôi đản là khoản là rõ ràng đáng yêu màu đen hoa mai dấu chân tống bắc đôi mắt có chút t r ừ n g lớn nhìn c h ầ m c h ầ m đáng yêu hoa mai dấu chân khỏe miệng co giật run rẩy dùng tay chỉ trên tờ giấy tự ai do ai viết không phải là hắn tưởng con mẹo kia đi không, không thể nào con mẹo này viết liền nhau lời học được đây còn có thể là ai đoàn trưởng quách triều minh cánh tay đặt ở trên đùi nửa người trên có chút túi、xuống. một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tống bắc có chút điểm o á n giận nói ngươi nhất định muốn n h ư ờ n g nó hào hào học tập hiện tại tốt nhân ra mèo không hầu hạ tần tiêu hôm nay cái sáng sớm đứng lên tìm khắp nơi mèo không tìm được còn phát hiện mèo mèo đồ ăn vặt món đồ chơi cùng tiểu ba lô đều không thấy trên bàn lưu lại tờ giấy này tần tiêu lúc ấy thật sự có chút điểm hoảng sợ vội vàng đánh quách triệu minh môn hai người lục tung quản gia thuộc trước, lầu trước sau sau tìm một lần căn bản không tìm được mèo sau lại nhớ tới mèo này có thể đến tống bắc ra cọ cơm mới sốt ruột bận bị hoảng sợ chạy về đến đoàn trưởng tăng mèo tần đội trưởng đôi mắt nặng nghề. đen nhánh đồng tử rất có lực gác bách nhìn chằm chằm tống bắc xem ánh mắt trong mơ hồ mang theo chất vấn tống bắc làm được hình như là ta sai rõ ràng là ba người phạm sai lầm tuy rằng khu k h u là hắn cố ý tìm m è o cha đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi nói cho ta nghe một chút tống đoàn trưởng có chút lo lắng m è o này đem tiền lương đều sớm ăn hết hiện tại trốn đi nên không phải là quyển khoản lén trốn a n g h e xong hai người giản g thuật tống đoàn trưởng trầm m ặ t sau sáng suốt nói sang chuyện khác hiện tại mẹo đi như thế nào đều không trọng yếu quan trọng là phải đem mẹo tìm trở về tiểu gia hỏa này còn lưu chút đồ ăn vặt món đồ chơi không có mang đi chắc chắn sẽ không đi thẳng tống bác nghĩ nghĩ đợi một hồi hỏi một chút đêm qua chị cương chiến sĩ lại gọi chị cương binh đều nhìn chằm chằm chút phát hiện mèo nhanh chóng cho chúng ta biết tân đội trưởng lạnh lùng mặt mày bao trùm n h ậ t n h ạ t h ằ n sương hôm nay huấn luyện ta không đi hắn muốn đi tìm mèo vậy được tiểu khách ngươi xem chút tống bác có thể cảm giác được tần tiêu nuôi mèo sau biến hóa so trước kia nhiều rất nhiều người khí thường ngày nói chuyện cũng nhiều lên lúc này mèo không thấy khiến hắn đi tìm tìm tốt nhất có thể tìm trở về trọng yếu nhất là tống bác tính toán ngươi đi rửa mặt cho mình dọn dẹp dọn dẹp đổi thân tinh thần chút quần áo. vậy ta còn lười nói hắn đâu mà quân trang là tốt nhất tìm mèo liền không giống nhau thông minh lanh lợi đoàn đoàn l ờ i nói thấm chía ngươi ăn mặc thật tốt xem chút nhì nói chuyện dễ nghe chút xin lỗi thành thật chút con mèo liền đi ra thần tiêu hắn đi tìm mèo còn muốn bán nhan sát sao tống bác nhìn đến tần tiêu ánh mắt bất mãn vệ chân bắt chéo vậy ngươi còn hay không nghĩ muốn mèo thần tiêu gật đầu cá cùng tay gấu không thể kiếm được ngươi suy nghĩ thật kỹ hạn quách triệu minh không phục đều dựa cái gì hắn có thể không đi huấn luyện ta cũng phải đi tìm mèo chờ tìm mèo lập tức q u ả i hồi nhà hắn tân đội trưởng t r ầ m ung dung sờ bụng vị trí ta thương thế chưa lành quách triệu minh mẹ nó i ngươi lúc này biết ngươi thương thế chưa lành nằm tại trên giường bệnh lúc ấy ngươi như thế nào không nhớ ra quách đội phó trưởng phẫn nộ táo bạo hóa thân ma quỷ huấn luyện viên mang mình đi tân đội trưởng mờ mịt đứng ở trước tủ quần áo không biết rõ như thế nào có thể xuyên được càng tinh thần chút năm đó m ư ơ i bảy tuổi tân đội trưởng lần đầu lập công trao thưởng tại hội trưởng tiếp thu quân công trương lĩnh thưởng tiền đều không có hiện tại xoắn suýt trang trọng nghiêm chỉnh quân trang thường phục mặc vào lĩnh thưởng chính là hiện tại tân đội trưởng do dự chọn vài món hàng ngày phục giống như không có gì bất đồng mỗi một con mèo hoàn toàn không biết lý tưởng của nàng hình chính xoắn suýt vì chính mình thay quần áo muốn trang điểm tinh thần điểm sắp dụ rời nhà trốn đi mèo mèo b ạ c h hạ hạ còn ghé vào nhà trệ trên đỉnh hiện tại mèo biết được bếp núc binh nhóm ở tại nhà trệ phụ cận nguyên nhân bọn họ muốn xới đất chiếu cố vườn rau còn gặp thời thỉnh thoảng lại nuôi heo cho gà ăn ở tại khu ký túc xa quá xa rất không thuận、thiện. nhưng nàng y đến cùng là trải qua đời sau thông tin hóa đại nội tung thời đại biết quá nhiều đồ vật bạch hạ hạ loáng thoáng cảm thấy vương ngạc quá phận tích cực tham dự các loại công tác hoạt động hạ dị thường mèo tiếp thu nhiệm vụ liền được giải quyết hắn mèo ngáp mũi lướt át tuyết trắng lông n u n g tiểu trào trào mở ra lại nắm chặt nhường vương ngạc có được đứng ở tần tiêu trước mặt tư cách điểm này m è o làm không được nàng lựa chọn một con đường khác cũng chỉ có thể tuyển này bạch hạ hạ c h ậ m ung dung đi vào vườn rau xem vương ngạc mang theo thùng nước tới r a u đất bạch hạ hạ đi được vô thanh vô tức tiểu vương vừa quay đầu lại thình lình phát hiện phía sau bảy tám mét ở ngồi chỉ tuyết trắng đáng yêu lông n u n g vật nhỏ bạch hạ hạ mặt m è o bẹp đáng yêu nhẹ nhàng nâng lên tiểu mâm vớt trên dưới đong đưa theo vương ngạc trào hỏi mẹo đến cùng ngươi hôn cái q u n mặt mẹo chó linh tinh lông xù trời sinh có thể dị vương ngạc trên mặt còn có rất rõ ràng k é bị thương ngân l ư ỡ n g đạo bị cục đá xẹt qua vết thương lưu lại tại ngây nô sạch sẽ khuôn mặt thượng đặc biệt dễ khiến người khác chú ý c h ó i mắt bạch hạ hạ nhìn đều đau lòng như gọi là cha mẹ hắn biết phải có đa tâm c h u a đau lòng à hắn là chiến sĩ trẻ tuổi là muốn bảo vệ quốc gia quân nhân nhưng hắn cũng chỉ là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi hải tử còn chưa có m è o tuổi t á c đại nhất thời không nghĩ hiểu được cần nhân hảo hảo dẫn đường nhà tuyết trắng mèo ba tư hướng về phía có chút điểm ngây ngốc nhìn chính mình vương ngạc với tay ý bảo này tiểu ngu ngốc lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây nhà vương ngạc sách c hắn thật cẩn thận ngồi thân đến tuyết trắng đến cùng vườn rau không hợp nhau xinh đẹp tiểu mèo ba tư trước mặt vương ngạc có chút điểm trần trờ đôi mắt lại mơ hồ hiện ra ánh sáng ngươi là ngày hôm qua trên bục lĩnh thưởng mèo ba tư tuyết trắng mèo ba tư như đầu xinh đẹp huyên ư ơ n g trong mắt phản chiếu vương ngạc có chút tò mò lại dẫn chút thật cẩn thận khuôn mặt vương ngạc tựa hồ sợ đem mèo d ra chạy cùng mèo vẫn duy trì nhất định khoảng cách không có tự tiện tới gần bạch hạ, hạ chủ động đi hắn trước mặt nhi gót gót mèo con dơ lên hữu t ả o đừng quá khẩn trưng nha đến cho năm cái trảo vương ng nhanh chóng tại trên đùi xoa xoa chủ yếu là ngồi ở trước mặt nhi mèo ba tư quá sạch sẽ tuyết trắng lại xinh đẹp mỗi một cọng lông phát đều giống như là bầu trời mây trắng vươn ra đến lông nhung tiểu trào sạch sẽ đáng yêu dâm dạp như là con rối vương ngạc nhẹ nhàng cầm tia chỉ vươn ra đến đáng yêu tiểu mao trào trong lòng bàn tay lông nhung mềm mại lại nhỏ xảo phảng phất có thể làm cho nhân rỡ xuống tất cả phòng bị cùng cảnh giác bạch hạ hạ t ù y ý vương ngạc cầm ướp mèo nhỏ nàng nghẹo lông n u n g đầu như là nhân nói chuyện giống như ngọt ngao nhẹo hỏi ngươi như thế nào một cá nhân ở trong này nha mễ ô tiếng cùng đáng vương ngạc mang theo vết thương mặt lộ ra bất đồng với ngày thường rực rỡ tươi cười khuôn mặt tươi cười khoe miệng n ế t lên đến ngươi như thế nào chạy đến nơi đây ta như thế nào liền không thể chạy đến nơi đây nếu không phải vì cứu ngươi cái đạn đốc ta cần chạy đến nơi đây đến nhà dơ bẩn hề hề xem đem chấm bóng đuốt làm dơ nghèo có chút điểm ghét bỏ còn đem mình đôi to nâng lên không chạm đến bùn đất có lẽ là bạch hạ hạ trong mắt ghét bỏ quá rõ ràng vương ngạc chủ động đem nhỏ bưng đến sạch sẽ trên nền xi măng hậu chu liền đằng trước quân đội nhà ăn đến cùng là người đến người đi địa giới hơn nữa có n g o ạ i lai nhân thường xuyên ra b ả o cũng xem như cái mặt tiền cửa hàng cho nên bên này nhi đều là cửa hàng xi măng vương ngạc ngươi chờ một chút tiểu chiến sĩ vội vã vào nhà trệt không nhiều một lát vội vã đi ra trước tiên nhìn về phía bạch hạ hạ phát hiện tuyết trắng mèo ba tư ngồi ở tại chỗ không đi có chút điểm c h á n đến chết chờ đợi mình vương ngạc lại vui vẻ một chút ta giúp ngươi lau lau bạch hạ hạ trào trên lưng kề cận bùn đất bị vương ngạc nhẹ nhàng lau vương ngạc có chút muốn sờ mèo đầu nhưng hắn cảm thấy mèo này giống như có thể nghe hiểu tiếng người liền có chút điểm không dám hơn nữa đây là một cái lập được nhị so với hắn lợi hại hơn nghĩ đến nơi này vương ngạc lại có chút điểm ảm đạm chính mình còn so ra kém một con mèo hắn chỉ có thể vòng quanh nồi và bếp đảo quanh huấn luyện không chiếm được tốt thành tích liên xào rau đều học không được đến bây giờ chỉ tài giỏi hái rau cạo vỏ khoai tây khô khàn việc nhỏ vương ngạc đối cùng lớp chiến sĩ cùng người ngoài tươi cười sáng lạ thái độ tích cực nhiệt tình lạc quan lại hướng về phía trước phản p h ấ t không có bất kỳ khuyết điểm căn bản không có sự tỉnh có thể đem hắn đánh đổ vĩnh viễn một bộ lạc quan phái bộ dáng đối mặt với bạch hạ, hạ tiểu miêu nhi tinh thuần phản, phất phản chiếu bầu trời hà hồ lên n ư ớ mắt vương ngạc khó hiểu cảm thấy không có gì che lấp. hắn nhẹ nhàng cầm vớt mèo biên giúp nàng lau trào thượng cho bụi vụn trôi mù vớt mèo nhỏ biên rất thất lạc khổ sở lẩm bẩm tự nói ta thật sự kém như vậy sao ta giống như cái gì cũng học không được cái gì cũng làm không được mỗi ngày ở trong phòng bếp cạo vỏ khoai tây cạo xong một giỏ lại một giỏ cạo xong một giỏ lại một giỏ mỗi ngày đều có cạo không xong khoai tây cho ta ta toàn quân chẳng lẽ vì đến cạo khoai tây sao ở nhà trước giờ chưa làm qua cơm bảo bối may mắn chạy đến trong bộ đội hắn nghĩ tới quân đội sinh hoạt g i nan cũng nghĩ tới quân đội kỷ luật ép nhân nhưng hắn trước giờ không nghĩ tới mình nguyên lai、like、là kém như vậy phế vật kém đến nổi liên người khác một phân một hào đều không kịp cũng không biết vì sao có thể là chính mình nghẹn khuất quá lâu có thể là mẹo h u y ê n l ương mắt nhi t r o n g như có như không mang ra một chút xíu quan tâm xúc động hắn m ẫ n cảm thần kinh vương ngạc liền không hiểu thấu cùng một con mẹo cùng nói liên miên cằn nhằn nói rất lâu mẹo ba tư từ đầu đến cuối yên lặng ngồi ở tuổi trẻ chiến sĩ đối diện tiểu trào t r ả o ngẫu nhiên trụt được vương ngạc m u bàn tay hình như là đang ă n u ổ i lại giống như chỉ là nhàn được nhàm chán tùy tiện chơi bùa vương ngạc nói, nói sinh ra mẹo con giống như tại nghiêm túc lắng nghe m è o chỉ là n g h i ê n đầu huyên ương mắt nhi ngây thơ lại yên lặng nhìn hắn vương ngạc lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều trước mặt chỉ là một con m è o mà thôi nơi nào có thể nghe hiểu người phiền nào đâu húng chi hắn nói như vậy nhiều nói liên miên cằn nhằn bừa bãi sợ là tiểu h vương ngươi ngồi sồn kia làm gì đó mau tới đây giúp đỡ một chút chúng ta nhanh không giúp được nhị minh hàm thoại thanh từ xa lại gần mà đến kèm theo thoáng có chút tiếng bước chân rồn rập vương ngạc theo bản năng quay đầu lại trong lòng bàn tay vớt mẹo đột nhiên bị rút đi hắn lại quay đầu nhìn lại phát hiện mẹo ba tư vô thanh vô tức nhảy lên cao lớn cây n t u nuốt tung xuất y cây thấy ế đến t trắng tư thụ trùng, rất tích, phất tử cành nhanh không thấy tung tích, phản phất từ đến không mèo vào ba có h i ệ n q u á g i ố n như. g t i ra v ư ơ n giao n g tiền n hắn ma xui quỷ khiến quay đầu vọng kia khỏa cao lớn cây ngô đồng cây ngô đồng cành tây tại chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tuyết trắng mèo ba tư nó yên lặng ngồi ở tối cao lớn cành tây thượng xóa tung cái đôi rũ xuống r ứ t xuống đi mèo há miệng mèo gọi bị gió thổi tán bạch hạ hạ nhẹ nhàng vung t r ả o đi b ậ t điệu đi b ậ t điệu không được nói cho người khác biết ta đ ế n qua r ờ i nhà trốn đi mèo bị k i a lưỡng ra hỏa phát hiện liền xấu rồi vương ngạc vô ý thức lộ ra cái cười lại bị quay đầu nhìn qua nhị minh bắt được nhị minh lôi kéo vương ngạc ngươi tiểu từ này hôm nay làm sao không yên lòng nhanh chóng đừng phạm n g ố đúng rồi ngươi vừa rồi nói chuyện với người nào đâu ta nhìn ngươi ngồi nơi đó ngồi rất dài thời gian vương ngạc thân hình vừa lúc chặn tiểu mèo ba tư ở bên cửa thượng nhị minh không nhìn thấy bạch hạ hạ vương ngạc lắc đầu ta chính là mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi một chút nhi hành hôm nay buổi sáng những người khác huấn luyện ngươi liền trở đi hồi ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt một lát đổi thành bình thường vương ngạc sẽ theo bản năng cự tuyệt nhưng hắn mới vừa nói rất nhiều lời lúc này nỗi lòng k h ó bình cũng đánh không dậy tinh thần đi tham gia huấn luyện mỹ mắt cũng có chút không mở ra được liền tự nhiên mà vậy gật đầu t u t nhị minh bước chân rừng một chút quay đầu vô vô hàn vai lực đạo nặng một chút tiểu tử này rốt cuộc n g thoáng căng thẳng Cũng cũng c ũ nửa g c h ư giờ sau chữa bệnh cửa phòng chữa bệnh phòng an bài tại căn cứ góc đông nam yên lặng lại hoang vu tuyết trắng mèo ba tư ngồi ở chữa bệnh cửa phòng dùng bóng vớt góc cửa trải qua y tá cùng vài bệnh nhân kinh ngạc nhìn con bao quần áo nhỏ mèo ba tư ánh mắt kỳ dị bạch hạ hạ hướng hắn nhóm nghe rằng lộ ra bén nhọn móng tay xem cái gì xem chưa thấy qua r ờ i nhà trốn đi m è o a ờ i nhà trốn đi con m è o nhỏ chuyển qua đầu không cho người khác xem mặt mình còn có chút thẻ t h ù n g dùng chảo chảo ngăn t r ở đầu nhỏ nàng muốn đi vào bị thủ vệ ngăn cản phòng y tế không cho phép n ú p ních vật này đi vào bạch hạ hạ đáng thương vô cùng ổ phòng y tế cửa chờ n ó n g trong nhìn người đến người đi chính là không đợi được đi ra ngoài giang đại phu cái này giang b ì n h thường ngày yêu mù lắc lư hôm nay đột nhiên chạch đứng lên m è o con nghĩ nghĩ bọc quần áo gợi lại tại tiểu y tá trên bàn công tác trước khi đi còn dùng chảo vô vô chân quý g a sản ném cho tiểu y tá cái ánh mắt con mèo nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ tìm người đi t i ê u tiểu y táng lên người ba t r ba m i ba dựa ban viết bệnh lịch giang bình cũng không ngẩng đầu lên mời vào hắn bút t ẩ u long xà bệnh lịch bản nhi thượng chữ viết dòng bay phân ư g múa ai đều nhận không ra không ai vào cửa giang bình có chút điểm nghi hoặc nhìn về phía cửa phòng lại quay đầu xem cửa sổ bên ngoài có chỉ quen thuộc mèo ba tư dùng thịt đệm tiếp kính nếp miệng cùng bản thân chào hỏi sông lớn sông lớn ta đến tìm nơi nương tựa ngươi thu lưu đang yêu mê người con mèo nhỏ đi ngươi sẽ hảo nhân có hảo báo giang bình sao ngươi lại tới đây chức thường xuyên cùng mèo này ở sân thể dục bên cạnh thượng xem náo nhiệt cũng quen thuộc giang đại phu kéo ra cửa sổ kính bạch hạ hạ nhảy lên cửa sổ rất sáng suốt không có tiến văn phòng thu lưu hạ ta đi vớt mèo đi dưới lầu điểm điểm chớ mong dơ lên mặt mèo nhi đối giang bình lại nhuyễn lại ngọt mèo gọi còn làm lũng nhẹ nhàng dùng móng tay nhẹ nhàng ôm lấy giang bình b ở lật trắng giang đại phu nhớn chân mày có ý tứ mèo này đã từng cao nạo g đến lỗ mụi hương tiên tiểu bộ dáng nạo kiểu còn tự kỷ hôm nay cái đột nhiên đổi khuôn mặt gọi cũng không chửi rủa cùng hắn cao thấp xác định vững chắc có chuy hắn vĩnh chân bắt chéo tay phải khuất khởi không chút để ý chụp chụp mèo đầu nói đi có chuyện gì nhi cầu ta bạch hạ hạ n g ư ơ i ngu ngốc ta nói ngươi có thể nghe hiểu sao mèo mèo mèo mèo mèo mèo, mèo, mèo ngu ngốc, ngu ố c n g ngốc ngu ngốc ngu ngốc giang bình mèo biên gọi biên dùng khinh thường đôi mắt nhỏ nhìn lại đây giang đại phu nay tiểu vương bắt đản tìm hắn nhất định không việc tốt t r ư ờ n g sáu mươi sáu thứ sáu mươi sáu một con mèo con hàng ngày làm công mèo đánh giang đại phu thò tay đem mèo nhổ đến trên bàn công tác bán manh tưởng lừa dối nhân thu lưu chính mình mèo ngốc, ngốc mặt, mèo bàn, lông bình dán mặt bàn mắt to h n g ngục c h ó mặt mèo mèo làm gì làm gì nha bị ta nói được thẹn quá thành giận còn không phải ngươi ngốc giang đại phu nắm mèo đáng yêu tiểu móng nuốt ấn trên bàn trầm ung dung ngăn chặn mèo sống lưng cho mèo chọc tại chỗ không cho mèo nhúc ních tiểu ra hỏa m ắ n g n ữ a ta thiến ngươi vừa lúc ta gần nhất đang nhìn thú y học s ầ u bên tay không có thích hợp thực nghiệm vật liệu ngươi đụng vào trên tay ta giang đại phu tơi cười ôn nhuận đẹp mắt ôn nhu lại ấm áp bình thản tuyết trắng mèo ba tư tam giác hai mèo đóa sợ tới mức khép lại bẹp bẹp tiếp cùng nhau mê ô người này giống như có chút đáng sợ hắn nên sẽ không thừa dịp mèo m bạch hạ hạ cũng không có ngu như vậy nàng h ữ u giác n h ạ bén người được không chỉ là người trên thân hương vị còn có so sánh mơ hồ cá nhân đặc biệt hơi thở loại này hơi thở có mèo mèo thích giống như là tần tiêu trên người tới gần sau sẽ có ấm áp cảm giác an toàn có bạch hạ hạ hội bản năng bài xích mà mấy da hỏa này phần lớn là có thể đối mèo tạo thành thương tổn uy hiếp giang đại phu trên người không làm mèo mèo chán ghét hơi thở bạ c hạ h hạ mới yên tâm cùng hắn tiếp xúc nhưng là người này giống như không có mèo tưởng tượng đáng yêu ôn hòa dễ nói chuyện mèo ba tư ngắn n g i chân sau gắt gao khép lại cùng một chỗ h u y ê ương mắt đong đầy cảnh giác cùng cảnh cáo. n g ư ơ i người này ta là quốc gia c o n mèo không được tiết đ ộ g mèo mèo nhanh chóng dối cổ lộ ra cổ gáy rõ ràng c o â n dụng mèo bài bạch hạ hạ ngẩng lên đầu nhỏ mèo giang bình có chút không biết nói gì mèo này còn thật hội cáo mượn mai hùng bạch hạ hạ tại kia đặc biệt nghiêm túc cảnh giác quan sát giang b ì n h nghe nói bác sĩ ít nhiều đều có chút tâm lý vấn đề trước mặt cái này có phải hay không cũng có hắn có bệnh ai cho tiểu vương chữa bệnh nha tuyết trắng mèo ba tư kháng cự cẳng chân nhi đạp bàn công tác ý đồ từ giang đại phu ma trào hạ chạy trốn khổ nỗi hai con nuốt mèo nhỏ nhi bị người nắm chặt trong lòng bàn tay đáng thương mè bạch hạ hạ mở ra bén nhọn r ă n g nanh đối giang bình đe dọa trong cổ họng phát ra hô lô lô cảnh tào tiếng vung ra lại không v ô n g cắn ngươi ha giang đại phu v ô n g ra bạch hạ hạ tiểu móng trái tuyết trắng m è o ba tư nhanh chóng bảo bồi dấu đứng lên tiểu c h à o c h à o không hề cho giang bình bắt được nó c h à o cơ hội làm ta sợ vô dụng giang bình tay phải ngón tay chế trụ mèo lông mèo nhung c h à o c h à o cười tủm tìm bộ g á n g cực giống mặt người giả thú giang bình mang viền vàng tròn trong kính gọn kính dưới ánh mặt trời phản xạ ra nhàn nhạt lưu kim quang hoa ta biết ngươi người này có bệnh thích sạch sẽ an dưa hấu muốn vây tiểu bao cá chưa bao giờ giống mặt khác mèo đồng dạng liếm chính mình chào chào cùng lông tóc cũng sẽ không liếm trên người lông có đôi khi ta đều cảm thấy ngươi không giống như là mèo giang đại phu cầm vớt mèo mắt kính sau hai mắt rõ ràng sáng sủa sáng l ờ i có thần bạch hạ hạ cho sợ tới mức hoảng sợ hạ nói nói gì thế ta hoài nghi ngươi t h à n h tinh giang đại phu nghiêm túc dùng ngón tay trỏ dương mắt kính bạch hạ hạ ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cao kiến mèo tức giận vậy ngươi có thể liền vấn đề này cùng tống đoàn đoàn còn có tiểu cách tử mở nghiên cứu thảo luận hội tốt nhất nghiên cứu ra được nhường ta biến thành người biện pháp như vậy nàng đều không dùng cho hệ thống làm việc đúng rồi ta vừa rồi đi vê đốt cờ quên rửa tay giang đại phu mỉm cười bạch hạ hạ tên khốn kiếp này thật ấu t r í cái nào bác sĩ、si、không phải rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ các đại phu một ngày tẩy bảy tám lần tay đều là bình thường có chút bác sĩ、si、tẩy được số lần nhiều đều có thể nắm tay tẩy ra nếp ô n đến tuyết trắng mèo ba tư đột nhiên không dễ dụa vớt phẳng tùy ý giang bình nhẹ nhàng lấn trào đừng nói rất thoải mái n g h ư ở n g thụ mê ô k ê một tiếng chào chào cổ vũ vô vô mới nhậm chức tiểu massa về sau cho phép ngươi cho chấm xoa bót tân mát xác giang bình đùa hội mèo cảm thấy mèo con quá thông minh ngược lại có loại mình bị bạch phiêu k ỳ mát xa cảm giác biết mèo này mèo vô sự không lên tam bảo điện dùng ngươi thì làm l ũ n g b á n manh không cần ngươi thì mông đ ố i ngươi tả hữu lúc này không có chuyện gì giang bình đứng dậy là đến xem kia chỉ đỏ trắng s ó c bay đi theo ta đỏ đỏ trắng s ó c bay bạch hạ hạ có chút xấu hổ mèo vớt mèo t ử kéo kéo lỗ hai thiếu chút nữa đã quên rồi kia chỉ c ò n chuột nhỏ bạ hạ, hạ cùng sau lưng giang bình đi n h xuống bản công tắc thì cố ý phủi một chút bệnh lịch bản mèo khoe miệng có giật người này viết bệnh lịch lại là thanh m l bệnh, hạ hạ tố bệnh cấp tính bệnh nặng nghiêm trọng sẽ đưa đến quân khu bệnh viện mà hàng ngày va chạm tùy tiện lấy bình dược liền đi hiện tại cũng không giống đời sau hở một cái cho ngươi đến bình đường g lù cỗ bổ sung chất lỏng treo thủy chữa bệnh phòng y tế cả ngày đến muộn đều là tụ tập trích chữa bệnh đội bên này do、so、bệnh hạ hạ tưởng tượng càng thanh tịnh tựa hồ là cái dưỡng l a o địa phương tốt y di tá cùng tiểu đại phu buồn ngủ dù sao bọn họ cũng không cần đi ra ngoài trước đó vài ngày vừa đến phụ cận thôn chữa bệnh từ t h i ệ n qua gần nhất đều rất nhàn nơi này lớn nhất người phụ trách chính là giang bình giang bình tựa hồ cũng không có để ý bọn họ ý tứ mặc kệ bạch hạ hạ vụn trộm l i ế c phía trước đi lại thanh tuyển thân ảnh bỡ ngất trắng lung lay thoáng động giang bình độc thân cắm ở trong túi một thân xã hội thượng lưu tinh anh phái đoàn còn thật sự cùng này hỗn loạn gánh hát d ò n căn cứ không quá đáp giang bình người này danh giáo tốt nghiệp vẫn là nước ngoài du học trở về tiến sĩ bọn họ cần càng nhiều phong phú hơn ca bệnh đề cao giải phẫu trình độ cần bệnh viện thiết bị thỏa mãn các loại luận văn nghiên cứu nhu cầu bất quá bạch hạ hạ lại tưởng hiện tại bệnh viện lớn thành phố lớn chữa bệnh tài nguyên cũng không có bao nhiêu phong phú rất nhiều địa phương đại phu kinh nghiệm không đủ kiên trì lên màn mổ toàn dựa vào mãn ra thành quả cứu người bọn họ không giống đời sau những kia y học sinh có tiền bối mang theo học tập tự tay dạy bọn họ quá trình giải phẫu giáo dục các loại kinh nghiệm cùng chú ý hạng mục công việc những kia về sau y học người có quyền cùng tiền bối hiện tại còn đều là tại trong bóng tối thang lộ độc hành người nếu nghĩ như vậy lời nói giống như thành phố lớn cũng không có gì ưu thế hiện tại trong nước tài nguyên cùng trình độ tóm lại là không sánh bằng nước ngoài m è o nhẹ nhàng thở dài thay giang bình đáng tiếc người này nhìn xem liền rất lợi hại dáng vẻ tại đại phu nhất hoàng kim trên phương diện học tập thăng kỳ tiến vào căn cứ không biết hắn là thế nào tưởng bất quá trợ giút quốc gia xây dựng ca nguyễn mai danh nhận tích mấy thập niên anh hùng còn rất nhiều. nhiều giang bình một cái tựa hồ cũng không kỳ quái con mèo giang đại phu đứng bên cửa nhí thượng tay đặt tại trên tay nắm cửa bay đầu phát hiện mèo ba tư có chút phiền muộn tiểu bộ dáng tiểu ra hỏa khổ mặt nhìn mình ánh mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu cùng n g h i hoặc cung tiểu hai tử giống như còn rất khả ái giang bình tay trái cắm vào túi không chút để ý như thế nào có vấn đề muốn hỏi ta Mèo ba tư tiểu chân bộ chạy tới chào chào an ủi vô vô h ắ n cẳng chân lắc lắc mèo đầu đỏ trắng sóc bay có chút gãy xương được nuôi một đoạn thời gian nó phía sau lưng các tổn thương nghiêm trọng nhiễm trùng chảy mủ ta đã thay nó làm sạch vết th nó bọn ị t h ư g họ á nặng. Mãng n xà kia một phát, thật đ lúc đi vào đỏ trắng sóc bay chinh chắn đến chết khẩy lộng thành sơn một đống hạt rẻ cùng tùng tử nhi lông x ù trên mặt không hề có bất kỳ chữ tồn đồ ăn kích tình dâm trào lượng chân thu đóng cho nó thật nhiều hạt rẻ tùng tự nhi đỏ trắng sóc bay trải qua ban đầu hưng phân kích động sau thẩm mỹ mạnh mọc h i ề n giả g h é vào hạt rẻ trồng lên chim chim k ỹ thật u hạt rẻ thật sự không nhiều nhưng chất đống ở tiểu tiểu đỏ trắng sóc bay trước mặt liền lộ ra đặc biệt nhiều hạ hạ đỏ trắng sóc bay vui vẻ hai con trào cào ở l ồ n g sắt người đến xem ta đây bạch hạ hạ phát hiện tiểu g i a hỏa bén nhọn m ó n một chút xíu hẳn là sợ bị đỏ trắng sóc bay cào tổn thương nhân viên cứu hộ cố ý bảo mọn bạch hạ hạ không để ở trong lòng chờ phóng sinh đỏ trắng sóc bay thời điểm hẳn là liền sẽ mọc ra ân ta tới thăm ngươi mèo có chút cho dạ thật không dám xem đỏ trắng sóc bay sáng ngời trong suốt đôi mắt nhỏ nếu không phải giang đại phu nhắc nhở hắn mèo đã đem đỏ trắng sóc bay quên dù sao tiểu gia hỏa vội ở chữa bệnh đội cũng sẽ không có trở ngại bạch hạ hạ liền không có coi ra gì nhi người trôi qua thế nào có tốt không bạch hạ hạ nhìn đỏ trắng sóc bay ăn no bụng nhỏ bụng có phải hay không lớn đỏ trắng sóc bay chán đến chết chảo chảo đùa bỡn trước mặt h ẳ n rẻ hạ hạ ta không cần chạy loạn khắp nơi chữa cũng không cần tránh né thiên địch n ằ m tại này lượng chân thú liền sẽ đem hạt rẻ tùng tử chủ động đưa tới ta đều không muốn đi ta muốn lưu ở này nơi này hảo hảo a đỏ trắng sắp bay ta không nghĩ nỗ lực lượng chân thú ba ba nuôi ta đi bạch hạ hạ nghèo nghèo vô cùng đau đớn ngươi sao có thể như vậy không có tiết tháo đâu tiểu hồng ngươi không muốn tự do sao ngươi suy nghĩ một chút núi thúy liên đó mới là ngươi có thể cuộc sống tự do vui vẻ đi lại bay lượn địa phương a đỏ trắng sắp bay ân ta quyết định không bay tự do hạ, hạ ngươi bây giờ cũng rất tự do a ta nằm tại này tuyệt k h ô người cảm thấy khô khăn, không thú vị, không tự do. Bạch thấy thú tự khô khan không không hạ hạ. g、no、vị do. nói thay đổi ú n g à. Có cá thể ướp m người không còn là phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do đỏ trắng sấp bay ngươi bị tư bản lượng chân thú ăn mòn thuần khiết tự do tâm bạch hạ hạ vô cùng đau đớn hâm mộ ghen ghét vì sao vì sao nó không có xuyên thành bảo hộ động bật đâu có thể bạch phiêu k ỳ ăn không phải trả tiền uống không a tham đỏ trắng sóc bay bạch hạ hữu rũ chỉ chạy hai ngày m è o kỳ thật không u ố n g bao nhiêu như cũng mập mạp tròn vo giang bình s ờ s ờ m è o đầu c ò n tưởng rằng bạch hạ hạ là thay đỏ trắng sóc bay lo lắng nhìn đến đỏ trắng sóc bay thương thế s o u yêu sầu không hay biết n g o là bởi vì mình không thể bạch phiêu kỹ mà yêu thương giang bình sơ soạn g h è o con lập tức chi lăng đứng lên chào ôm lấy giang bình thủ đo sau đó mở ra tiểu thị đ ệ m sờ mèo mèo phải trả tiền chúng ta không cho bạch phiêu kỹ giang đại phu thu hoạch một bao mạch lệ tố mèo lập tức tỉnh lại được mèo hư tiểu điều ăn quả vặt nói đi ngươi tiểu gia hỏa này chạy đến ta tới đây làm gì nhớ tới chính sự nhi mèo ba tư nhảy lên giang bình bà vai mang theo hắn một đường đi ra chữa bệnh phòng đại môn thủ vệ y tá chán đến chết ngẫu nhiên nhìn chằm chằm trên bàn bao quần áo nhỏ xem t h i n h l i n h trước mắt nhảy hạ chỉ mập mạp mèo ba tư tiểu y tá khẽ gọi tiếng quay đầu giang đại phu tuổi trẻ tiểu y tá mặt có chút điểm đỏ thanh em monu nhuyên đến bất hạ hạ khởi nổi r a gà m è o này nguyên lai、like、là tới tìm n g ư ơ i nhà vừa rồi t i ể u gia hỏa này vẫn luôn vòng quanh cửa đ ả o quanh nóng trông đợi hơn nửa giờ còn rất đáng thương giang bình đối tiểu y tá cười cười ngượng ngùng m è o này thích đến ở chạy l o ạ n không cho các ngươi tạo thành phiền thoái gì đi t i ể u y tá nhanh chóng g ơ i tay không có không có con m è o này đặc biệt n g oan vẫn luôn vội ở cửa chờ ngươi đâu giang đại phu khẽ vất cảm tuyết trắng m è o ba tư tiểu m ó n g t r á i ngăn chặn căn phòng tiểu bà lỗ thượng ngần mặt mẹo nhi chờ mong vừa vui sướng nhìn mình mẹo mẹo m a n g mẹo về nhà đi giang bình một cái đóng gói bọc quần áo mèo tha hơn nửa cái căn cứ chạy đến tìm chính mình giang bình dây hiểu đầu hắn đau đến ngón tay ấn h u y ệ t thái dương tiểu lữ ta về trước ký túc xá một chuyến có việc ngươi đi ký túc xá tìm ta không có chuyện gì không có chuyện gì bên này nhi ta nhìn đâu t i ể u y tá nhiệt tình đáp lại giang bình ôm lấy mang bao phủ ụ mèo ngươi lại ẩ m ý cái gì yêu thiêu thân hạ tại gia trúc lầu bên kia nhi có chỗ ở nhưng là khoảng cách chữa bệnh đội quá xa giang bình thường xuyên chờ ở chữa bệnh đội bên cạnh tiểu trong nhà trệ nơi này xem như hắn tư nhân ký túc xá đi vào về sau không được chạy loạn loạn c h ạ vào biết sao giang đại phu đem con mèo bò vào môn cửa hàng tuyết trắng mèo ba tư bảo bối ôm bao quần áo nhỏ bốn phía nhìn quanh mặt mèo dại ra người này sống được rất tinh xảo a bạch hạ hạ ánh mắt d ừ n g ở trên bàn chỗ đó rất nhiều chai lọ đại bộ phận là nước ngoài đồ trang điểm bạch hạ hạ cố gắng phân biệt đại khái nhìn ra trong đó mấy bình là kem chống nắng nước hoa hồng kem dưỡng da dầu xả lúc này dùng đ i ề u này nhân ít lại càng ít mèo núi cao ngưỡng chỉ nhìn không lưng đổi giày giang đại phu t r á c không được ngươi chạy bộ bạ phơi làn da còn như thế tốt giang đại phu ngày thường cũng cùng bọn lính chạy bộ huấn luyện thể năng, để cao thân thể mặt trời trói trang phía dưới phơi không có chút bị phơi hắc dấu hiệu bạch hạ hạ trước kia cho rằng là giang bình thể chất tốt trời sinh phơi không hắc có ít người chính là như vậy nguyên lai、like, người này vụn trộm lau kem chống nắng bạch hạ hạ nhớ tới phơi thành than đen quách triều minh mèo có chút tâm động muốn cho tiểu quách tử cũng tới một bình tần tiêu sẽ không cần tần đội trưởng phơi bao lâu màu da s ắ c hảo đều không thay đổi mèo nhìn trái nhìn phải đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giang b ì n h lại cứ người này trên đầu trống g i n g tựa hồ không có phiền não giang bình rửa mặt rửa xe tay hắn đi tới mang mèo đến g i a mặt bên ao rất cẩn thận mà đánh xà phòng cho mèo tẩy tiểu thị đệm d ừ a một lần hai lần ba lần ba bạch hạ hạ ướt át nhuận c h ả o vô lên giang bình ngực đại đại h u y ê n ương mắt tràn đầy h oán niệm lại tẩy lại tẩy ta đem người c h ả o chặt giang bình nắm mèo ba tư tiểu thị đệm nhi tỉ mỉ quan sát sau có chút tiếp nối cho mèo lao sạch sẽ c h ả o đem nó thả lên bàn chuyện gì xảy ra giang bình rút tờ báo tuyết trắng mèo ba tư tiêu n ạ o mà chọc ra bút chữ vô tiểu bộ ngực ta rời nhà trốn đi rồi giang bình mí mắt giật giật muốn ta thu lưu ngươi tiêu n ạ o con mèo nhỏ mềm mềm ổ đến trên bàn đáng thương hề hề ôm lấy giang bình thủ đoạn nhi bạch hạ hạ đem đầu nhỏ đặt vào tại giang bình trắng b ệ c h lại lộ ra màu xanh mạch lạc trên mu bàn tay đáng thương vô cùng bán manh mẹ ô mẹ ô nhân ra thật thế thảm mẹo lên án tần tiêu cùng quách triều minh mẹo gọi nghe được giang bình lỗ thai đau nhanh chóng một tay đẻ lại mẹo con đầu dừng một chút n g ừ n g thu lưu ngươi cũng không phải không được nửa giờ sau bạch hạ hạ thành công tiến lưu lại giang đại phu ký túc xá giữa trưa quân đội nhà ăn giang bình hôm nay cái muốn đánh hai phần n i cơm phải đi t r ư ớ điểm hắn v é rèm cửa vào căn tin xếp hàng phát hiện thường lui tới rộn ràng nhốn náo ồn ào xếp hàng đội ngũ hôm nay cái đặc biệt tiên h lặng giang đại phu n g h i hoặc nhìn thấy chờ cơm cửa sổ bên cạnh tần đội trưởng tần tiêu đứng ở đội ngũ trước n h ấ t đầu ngẫu nhiên quét mắt nhìn chờ cơm trẻ tuổi chiến sĩ rất nhiều tiểu chiến sĩ cũng không dám hi hi ha ha đánh xong cơm ôm bàn ăn nhanh chóng chạy giang đại phu nhìn một chút trong tay mini mèo t h a o cơm nhi tiên lặng bỏ vào trong túi tần tiêu lại thật sự đi ra tìm mèo không chỉ tìm mèo còn chờ tại trong căn tin ô n tây lợi tỏ xem ra con mèo này đối với hắn rất trọng yếu bằng không tần đội trưởng sẽ không liên huấn luyện đều bỏ xuống, đi ra tìm mèo. t ầ n đội n g ư ơ i như thế nào ở chỗ này chờ ai giang đại phu ra vẻ kinh ngạc cầm trên tay tràn đầy cà mèn cười cùng có chút không đồng d ạ n g như vậy tần đội trưởng chào hỏi đây là muốn ra ngoài vẫn là lại đi thân cận tống đoàn trưởng vì tần tiêu cùng quách triều minh thao nát tâm thường thường được a n bài nữ đồng chí cùng hai người này ở chung ở chung bất quá nhiều như vậy hồi thân cận không gặp tần tiêu đổi qua quần áo xuyên như thế tinh thần t ầ n tiêu khẽ vượt cảm xem như cùng giang bình chào hỏi ánh mắt của hắn tại cà mèn nhi thượng đã qua giang đại phu hôm nay cái giống như đánh rất nhiều đồ ăn giang bình là cái rất tự hạn chế nhân lại là đại phu tại đồ ăn thượng rất có chú ý mỗi bữa cơm chỉ ăn bảy phần ăn no không giống tần tiêu bọn họ ăn cơm vừa nhanh vừa v ộ i còn có thể ăn rất nhiều mỗi lần ngồi cùng một chỗ ăn cơm giang đại phu đồ ăn luôn luôn ít nhất là lấy thần tiêu rất hiểu giang đại phu lượng cơm ăn phải không giang bình đánh cái ha ha gần nhất rất bận rộn người và động vật ta đều phải trị bận bịu phải có chút mệt mỏi ăn liền nhiều ta cũng không phát hiện đâu không nghĩ đến ngươi quan tâm ta như vậy giang bình cũng không dám cùng tần tiêu nhiều lời hắn biết được người này sức quan sát cùng đầu ó c có bao nhiều khủng bố hơi có vô ý hắn liền được lộ ra dấu vết hắn đã đáp ứng con mèo kia liền không thể n u ố t lời giang đại phu có chút có tật giật mình bưng cả mẻn vội vội vàng vàng đi tân tiêu đứng ở tại chỗ ánh mắt dừng lại tại giang đại phu vội vàng rời đi trên bóng lưng ánh mắt vi ngưng giang đại phu giống như thật không muốn nhìn thấy chính mình vừa rồi hắn không cùng bản thân đối mặt qua một lần tân đội trưởng tay phải đặt ở sau lưng chậm rãi đi ra nhà ăn đại môn nhà ăn hôm nay cơm chưa thực đơn là thịt kho tàu giấm chua chạy khoai tây sát sợi cả trắng đậu hủ canh nho người được thịt vị khẩn cấp nào lên t a đâu con mèo đã lâu đều không có ăn được thịt g i nhà trốn đi v ở nhà mèo phải bị quán thúc đi ra liền không giống nhau ca men bị mở ra lộ ra đốt thành tương màu đỏ thịt kho tàu màu da tươi sáng mùi hương sông và muối cải trắng đậu hủ canh trong sáng phân khiết giấm chua chạy khoai tây sắt sợi làm cho người thẳng nuốt nước miếng tuyết trắng mèo ba tư thèm ăn vòng quanh cà mèn đỏ quanh mê, -o -mê -o. ô mê ô ô ô ô bạch hạ hạ ánh mắt đều nhanh dính đến thịt kho tàu thượng giang bình thông qua cơm cùng đồ ăn phóng tới bạch hạ, hạ chuyên môn mèo trong hộp đồ ăn lại cho ta một khối lại cho ta một khối nha tuyết trắng mèo ba tư nhìn chằm chằm tiểu cà mèo đáng thương vô cùng một miếng thịt, tâm đều nát m giang giang nhà ăn đại trù tay nghề vô cùng tốt nàng nếm qua một hồi thịt kho tàu liền nếm cái vị trực tiếp bị tống bắc tên khốn kiếp kia đọc đi ô ô ô còn mỹ kỳ danh nói vì muốn tốt cho nàng giang bình dùng chiếc đuôi đầu đánh dụng m è o cào tới đ â y chảo ngươi đều béo thành dạng gì nhi chỉ có thể ăn cùng một chỗ xem ngươi này bụng nhỏ m è o ba tư cố gắng hút chạy mập mạp bụng nhỏ không có không có giang bình kia cũng không có mê ô ô ô, ô, ô bại hoại các ngươi đều là phôi đản m è o ba tư đang thương vô cùng cắn chính mình tiểu hồng thịt nướng chảo của mình mập mạp đáng yêu một đoàn vừa ăn vừa rơi lệ không biết nhân c ò n làm mẹo này trôi qua có bao nhiêu thảm giang bình vừa ăn cơm một bên m ạ n không dùng thầm nghĩ tần đội tìm ngươi đâu ta nhìn hắn chọc tại trong căn tin chờ rất lâu lần đầu nhìn đến người này thay đổi quân c h ẳ n g đến ta còn thật sự không lớn thị trứng giang đại phu như thế cái tinh thần tiểu tử nhi thế nào liền không thông suốt đâu mắt mẹo nhìn l ừ a không đến thịt kho t à u rất nhanh thu thập xong lệ quang cũng không khóc giang lành lạnh nghiêng mắt lướt hắn năm mươi bước cười một trăm bước giang bình ngươi biết cái gì ta đây là giang bình đến bên miệng lời nói bị xinh xích nuốt trở vào lắc đầu cười ta cùng ngươi một con mèo nói cái gì mau ăn cơm bạch hạ hạ nhìn thấu giang bình trong nháy mắt thần sắc dị thường nàng như đầu không nghĩ tìm tòi nghiên cứu hắn riêng tư vui thích ăn hết này một bữa cơm tuy rằng chỉ có một khối thịt kho tẩu tổng so không có tốt mèo đã lâu không có ăn được cơm cùng thịt một người một mèo ngồi ở bên cạnh bàn nhi t i ê n lặng cơm nước xong bạch hạ hạ lại nhớ tới giang bình lời nói vừa rồi tiểu tân đổi trang phục đạo cụ đây nhận thức tần tiêu sau chưa thấy qua tần tiêu xuyên mặt khắc hình thức quần áo tần tiêu chiều cao chân dài vai rộng eo thon trang trọng nghiêm chỉnh l ư n g cao ngất như tùng lòng ngứa ngáy mèo nhìn không được sắc đẹp quyết định lén lút xem một chút người cẩn thận một chút bị người khác phát hiện không quan chuyện ta nhi giang đại phu còn tại ăn cơm gặp mèo muốn đi trôi chảy nhắc nhở mèo từ cửa sổ nhảy ra ngoài còn không quên cùng giang đại phu lúc lát chảo ă n đây yên tâm tuyết trắng mèo ba tư dọc theo cao lớn t ụ đi dùng nhánh cây tre lấp tiểu tiểu đáng yêu lông nhung thân thể thò đầu n g ó r i o r i á c ngẫu nhiên toát ra nửa cái tròn đầu khắp nơi bắn căn tiểu bạch hạ, hạ chạy đi đâu người trước đi ra chúng ta có chuyện hào hào nói có chút mơ hồ hàm thoại thanh đưa vào bạch hạ hạ trong lỗ hai tuyết trắng mèo ba tư lập tức hoạt động tiểu di ô di ô dọc theo thanh âm đến phương hướng đi nàng tuyển định vị trí tốt từ cây ngô đồng diệp trong lộ ra cái đầu nhỏ lén lút nhìn lén cao ngất cao to thanh niên chính nghiêng người không lưng dùng nhánh cây đẩy lùm cây đỉnh đầu dương quang vừa lúc gió nhẹ nhẹ p h ẩ y thần tiêu mặc đơn giản sơ mi trắng cuốn đen dài hạ chân dài thẳng tắp bản tấc đầu hạ thanh tuyển mặt mày lộ ra ba phần bất đắc dĩ thanh niên có chút giảm thấp xuống tiếng nói khuynh ư ớ n g lạnh lùng sắc bén k ô n g khí giọng nam ôn nu nghe được bạch hạ, hạ lỗ thai quả quyết hạ, hạ người trước đi ra có được hay không mép tóc tuyến c h ả y ra nhợt nhạt mồ hôi nhợt ướp tóc mai mồ hôi theo núi lan rớt đập tiến trong bùn đất m è o bạch hạ hạ hai con chảo dấu đứng lên đáng yêu lô t hai hương phấn mà chi lăng đứng lên tiểu tân ô ô ô tốt tô nói nói chuyện hào hào nghe nha không tốt bạch hạ, hạ hô ạ h lên tiếng lập tức hối hận túi người k h ô n g lưng tần đội trưởng khẽ ngầm đầu l o a n lộ ánh nắng rừng ở tuấn mỹ túc lạnh lạnh lùng khuôn mặt tượng h ánh, ánh mắt mang ra ba phần cười dùng nhánh cây đâm lay động cành cây nhuốm mày có chút thư sướng khoắt như cười tiểu ra hỏa đi ra tuyết trắng mèo ba tư chào chào ch rất cẩn thận dọc theo cành cây lui về phía sau chỉ cần ta không ra đến hắn tìm không đến ta tân đội trưởng lười biếng tay phải ớ n eo tiện tay ném xuống nhanh cây đi đến cây ngô đồng hạ bàn tay gắn loang lổ thân cây ngươi không ra đến ta nhưng liền đi lên chương sáu mươi bảy thứ sáu mươi bảy một con mèo con hàng ngày làm công mèo để á n h tuyết trắng mèo ba tư cái nào cũng được yêu tiểu chào chào cào ở thân cây mèo có chút dơ lên mèo đầu nín thở ngưng thần yên lặng trèo xuống mèo mèo đáng yêu trên c h ó t mũi trôi nổi khởi nhàn nhạt, nhạt cho bùi hạc màu vàng ánh nắng xuyên thấu qua loang lổ lá cây chiếu vào lông xù béo qu mèo con có giúp ở chắc chắn chặt chẽ ngô đồng phiến lá c h e hạ tuyết trắng một đoàn có chút mèo quá nàng nhanh chóng kéo mảnh đại đại diệp tử c h e chính mình xác định mèo mèo bị cản được nghiêm kín chậm nhìn lên không phát hiện được sau mèo hài lòng nay mảnh đều là không chặt cây s o n g cây cối xa xa sân huấn luyện thường thường t r u y ề n đến vang dội hô cùng sen lẫn vài câu hoan hô cùng nhảy nhót tiếng ca thật cẩn thận tránh né tần đội mèo giật nhẹ lốt hai hoảng hốt nhớ tới hôm nay là chủ nhật mèo ngày trôi qua cá ước muối hoàn toàn nhớ không rõ cụ thể thời gian chủ nhật căn cứ sẽ tổ chức tập thể hoạt động thả lỏng thể hoạt động hạng n mục rất phong phú kéo co ca hát tỉ thí thân thủ tách thủ đoạn linh tinh đều có thắng còn có thể có khen thưởng bất quá loại này ngày nghỉ cùng đặc biệt hành động đội không quan hệ quách triều minh nói huấn luyện không phải giả hành động đội huấn luyện lấy chu kỳ làm hạ định huấn luyện xong một vòng kỳ mới có thể nghỉ ngơi gặp gỡ ngày nghỉ không bỏ mẹo phát tán suy nghĩ suy nghĩ m i n man tính toán tần tiêu là công tống bắt trộm chạy ra bắt mẹo vẫn là quang là mẹo i thịt n h đ ạ kho tàu y n hải ta béo mèo mẹo phát huy động vật họ mèo trời sinh g dấu kín bản lĩnh như là chỉ béo thằn lằn bụng nhỏ kề sắt loang lộ vào cây vô thanh vô tức trượt xuống ra tươi tốt cây cối hơn nửa người lộ ở bên ngoài mẹo ngần mặt m è o nhi trốn ở phía sau cây dọn ra một cái chảo che miệng im lặng cười trộm mèo đắc ý lỗ thai run d ẩ y a run d ẩ y tường bắt được ta người còn non lắm nhi tiểu t ầ n tần tân đội trưởng truy tung tội phạm bản lĩnh nhất lưu động lòng người ngũ rắc quá kém không sánh bằng mèo mèo vượt qua phổ thông động vật mấy lần mẹ bén đáng yêu mèo mèo động động ướt át tiểu mũi hoạt động hơi thở đều tại truyền đưa thông tin nói cho bạch hạ hạ chung quanh xảy ra chuyện gì thậm chí có thể làm cho nàng tưởng tượng ra tần tiêu giờ phút này động tác tiểu bạch tân đội trưởng nếm đến ngọn ngọn đầu bị cảm thấy gương mặt này so với hắn trong tưởng tượng dùng tốt bắt đầu bộ m thanh phong quất vào mặt lá cây vang xào sạt thanh niên có chút ngựa đầu lượn vòng bóng cây không thấy con mèo tung tích hắn lại hô vài tiếng lại không có đáp lại mèo này dài trí nhớ t â n đội trưởng có chút tiếp đ ố i đuổi m è o còn thật có ý tứ t â n đội trưởng trước t r e o c h ọ quách triều minh hắc không hàn tuấn nói nói mà thôi hoàn toàn không để ở trong lòng nam nhân không nhìn mặt xem năng lực bản lĩnh h n bám nam nhân mới r ử a vào mặt sống hiện tại mỗi một con m è o tựa hồ còn thật sự đối với hắn mặt hài lòng không được tần đội trưởng xác nhận điểm này vừa buồn cười vừa tức giận hắn lại có một ngày muốn dựa vào sắc mặt dù mặt dù mẹo tần giống viễn sơn thanh tuyển sắc bén mặt mày tắm ánh nắng không thấy dịu dàng giống xe lạnh lưỡi đao hàn quang dạng dỡ mèo tư tưởng rất có vấn đề tân đội trưởng muốn sửa lại bất quá đó là sự tình sau này hiện tại trước đem mèo hống xóa đi lửa trở về tân đội trưởng tiếng nói ôn nhu thấp phẳng giống trong ngày h ẹ chạy nhỏ giọt nhỏ lưu thấm lạnh c h ạ y qua trái tim con mèo ngươi trước đi ra có được hay không n g ư ơ i đi ra cho phép ngươi ăn một bữa thịt con lời mèo cười nhạt mèo đã ăn rồi h ử tân đội trưởng ôn nhu ấm áp tư thế phong tới thấp nhất nhau ấ t tiên phái hảo hảo tiên sinh ôn nhu dễ nói chuyện bộ dáng, mặc cho ráng, nói ôn dễ mặc bộ i thấy đ ề được chấn động đây chấn có là thật ể tiểu đem diềm t chiến khóc Nghèo sĩ sao. dọa là vườn thật cẩn thận xuyên thấu qua lá cây khe hở nhìn lén n g h i ê n g người thanh niên đ u ô i lông mày viết dương quang hắn sâu hát nhãn đồng không hề nặng nề mà dẫn dắt cảm giác c áp bách ngược lại cho nhân cực hạn ôn nhu ấm áp xa cách cảm giác bề ngoài siêu tốt đại móng heo nhau cùng n g ũ m mĩm cái mông nhỏ gian nan cào ở vào cây lông nhung thân thể vùi ở dậy rậm rạp trong cây cối lỗ thai run lên lại run r u y n h a có chút tâm động dục dịch nghĩ hôn hôn ôm một cái nâng cao cao lý tưởng hình gần trong gang tức ôn nhu lưu lên tỉ ngươi ô ô ô rất nghĩ cùng tần tiêu năm năm chảo nhưng mà lý chi đang liên cùng báo động trước chó chết cậu nam nhân hắn lại tại l ừ a ngươi nam nhân miệng gạt người quỷ lần trước liền nói chạy bộ xong cho nàng ăn thịt kho tàu chạy bộ xong người này cho nàng đến một ngụm tương chấp mèo thảm đến nước mắt rất xuống hừ tần tiêu đối đặc biệt ôn nhu đối đãi mèo sau phía sau luôn luôn có mèo mèo chán ghét sự tình trợ nàng mèo đã sở thấu của ngươi kịch bản đừng nghĩ đem ta quải ra ngoài ta mới sẽ không bị sắc đẹp của ngươi hấp dẫn chứ bạch hạ hạ, hạ quyết tâm cùng giang bình hỗn có thể hôn bao lâu là bao lâu không cho đại móng heo l ư ờ mèo cơ hội vụ trộm xem vài lần nhìn đã mắt vẫn là có thể tân đội trưởng thoáng chờ một lát hắn nhìn như đang ngó chừng cây ngô đồng tắm cây ánh mắt lại từ đầu đến cuối tại bốn phía bát văn không bỏ qua bất kỳ nào có thể chạy trốn nơi hẻo đánh xác định bạch hạ hạ còn giấu ở cây ngô đồng trong hắn quần áo hạ cơ bắp chậm rãi kéo căng tích góp lực lượng dưới ánh mặt trời thanh niên cười đến m è o m è o lung lay mắt nàng tựa hồ chưa thấy qua tần tiêu như vậy cười đến trương dương lại thuần túy bộ dáng đôi lông mày khỏe mắt mang theo người thanh niên phấn khởi dương quang đánh vào trên mặt m ơ hồ có chút trong suất cảm giác ngay sau đó cười giống lã nguyệt n g thanh phong tần đội trưởng tựa như kéo căng dây cung đột nhiên mà phát lực bật lên thân ảnh như báo săn nhanh chóng mãnh liệt đùi phải căng thẳng đặc thụ tay phải như sắt kẹp chặt chế trụ cây ngô đồng rỗi u thân ra tới cành cây cành bị đệ thấp phúc nhĩ mang theo tần tiêu bay lên nhẹ rơi xuống cây ngô đồng thượng thon dài ngón tay chuẩn xác không có lầm nắm lấy bạch hạ hạ vừa rồi đã nhanh cây đáng tiếc hắn bắt hụt thần tiêu hơi hơi n h ữ mày gậy đẩy mở ra lá cây tráng kiện cành cây thượng trống rỗng chỗ nào mèo bóng dáng cào thụ che giấu mèo đắc ý lắc lư đầu t i ế hhh cao lớn cây ngô đồng tại thanh niên nửa người trên thăm dò vào rậm rạp cành lá trong lá cây vang xào xạc tần tiêu cánh tay lay động cành lá gậy đẩy tan cây từ đầu đến cuối không thấy mèo tung tích phía sau cây đầu mập mạc mèo ba tư cái đuôi tả hữu lắc lư ta đắc ý cười ta đắc ý cười mặt mèo nhi thần thái phi dương nhất huyên lương mắt lượng, lượng lộ ra rào hoạt cùng gian kế đạt được đắc ý dưới đèn h những tia bước đến nhân hạ d ệ n lìn điên cuồng phân bố truy chạy trò chơi đều là như vậy so với bởi này hắn bị truy thẳng xui xẻo nhi bạch hạ hạ có được không gì sánh kịp ưu thế cùng thiên phú con mèo nghe thấy được đỉnh đầu có chút tiếng thở hào hẹn dừng ở trong gió nhẹ hạ hạ thật tiêu trong tiếng nói mang theo thất lạc ngươi đi đâu ta thật sự có chuyện cùng ngươi nói lúc này mèo mèo sáng suốt vừa đau tâm địa c h e thai phải thanh không có thể khống chế thật tiêu âm thanh thiên về l ạ n h túc trầm tính bản thân tiếng nói điều kiện rất tốt nhưng có thể bởi vì nhiều năm thao luyện la lên dây thanh có chút cơm hắn bình thường nói chuyện luôn luôn n lúc này chậm ung dung nói chuyện thanh đạm lại dịu dàng giống đông tuyết tốc tốc rơi xuống một chút xíu lạnh phối hợp nạm g mạ thật được siêu cấp chọc mèo mèo trái tim nhỏ lại cố ý dụ họp mèo bạch hạ hạ này xem xác định thần tiêu là cố ý thần tiêu tìm kiếm cây cối tả hữu không thấy tiểu béo mèo hắn chấp chấp mắt hắn s ẹ t qua lô mi ánh mắt hơi hơi có chút mơ hồ tiểu xấu mèo chạy không có khả năng tầm mắt của hắn quét nhìn từ đầu đến cuối rừng ở cây n ô đồng chung quanh như là bạnh tức cũng không ly khai tầm mắt của hắn phạm vi cho nên mẹo đâu hạ, hạ. tân đội trưởng một tay cào ở nhánh cây d á n chắc cánh tay cơ bắp có chút hở ra cứng rắn đến mức như là cục đá tần tiêu tả hữu tìm một vòng tìm không thấy mèo tựa h ồ tính toán bỏ qua hắn chậm ung dung hướng về mặt đất sâu hát nhãn đồng rơi một chút ý cười thay thế lo âu khó chịu tần tiêu không có mục tiêu lay động nhánh cây giọng nói càng dịu dàng chủ động nhận sai là ta thái độ quá xúc động chuyện này hẳn là sớm thương lượng với ngươi dù sao ngươi còn không có thói quen căn cứ làm việc tác phong đoàn trưởng đưa ra đề nghị cũng là vì tốt cho ngươi ngươi nếu quả như thật không thể tiếp thu chúng ta có thể lại thương lượng hạ tân đội trưởng tâm cơ đem chính mình từ kẻ cầm đầu một cột nhi trong hái ra ngoài thuận tiện đi xuống đầu rơi xuống bất động thanh s á t chuyển đổi vị trí thay hình đ ổ i vị mỗi chỉ ngây ngốc thiên chân nhỏ ba tư còn chưa phát hiện nguy hiểm đến bén nhọn móng tay khảm nhập loang lổ vào cây trong tống đoàn đoàn quang minh chính đại không làm hơn m è o lại xử động tác nhỏ trả thù ta bạch hạ hạ ta nhất định sẽ dung cảm cùng bạch tỷ tỷ cáo trạng nhường nàng cùng đặc biệt hành động đội các đội viên cùng lên lớp nàng có thể học cái gì thiên thứ sao tân tiêu bọn họ tưởng là nhường bạch hạ, hạ nhanh nhất dung nhập căn cứ đồng thời cùng hành động đội, đội viên lẫn nhau cọ sát lý giải v ề p h ầ n học tập này khối nhi thật không làm hồi sự nhi chính là hù dọa một chút bạch hạ hạ ai bảo mèo này cả ngày mặc kệ chính sự ăn dưa vây xem ngủ mèo đầu góc một chuyện suy nghĩ minh bạch bạch hạ huyên hạ... ạ lương mắt tức giận bất bình b ú c hỏa quan g đám người kia luôn luôn đoàn kết lại nhằm vào mèo mèo có chút điểm thương tâm tiểu q u á c h tử hòa tần tiêu luôn luôn không đứng ở nàng bên này tiểu q u á c h tử coi như xong tên tiêu cố ý dày vào nàng yêu tìm mèo mèo cha thật tiêu cũng làm cho mèo mèo ngoan ngoan đến trường hai mèo đó bay đến đầu sau dính sắt lông xù đầu nhỏ nàng trở về lui chân đột nhiên cảm thấy không thú vị nhi. Không vui. lần này nàng khẳng định không quay về không theo tần tiêu chơi mèo mèo hồi ký túc xá phơi nắng ngủ trưa dầm thất lạc mèo đang chuẩn bị trốn bên hông có đạo thân ảnh từ trên trời giang xuống treo ngược lay động tại mèo bên cạnh thanh niên đ i ê n đảo khuôn mặt tuấn tú mang theo ba phần cười lay động tại nhẹ tay cọ qua khiếp sợ quay đầu nhìn qua mặt mèo nhi xấu mèo cùng ta về nhà người m ớ i xấu mèo đại móng heo ta muốn đổi sạn phân quan hạ hạ không chơi với ngươi ủy khuất ba ba con mèo nhỏ nhữ mày túi suy nghĩ bị thiên mở ra đầu hai con chảo đầy ra lay động tần tiêu đẩy hai lần đẩy không ra tuyết trắng mèo nhanh như chấp đi xa xa chạy tới cũng không quay đầu lại tần tiêu hắn linh hoạt xoay người vững vàng rơi xuống đất đứng vững sột soạt lá rụng thổi qua thanh niên sơ mi trắng tần tiêu nghi hoặc những mày mẹo con vừa rồi phẫn nộ đôi mắt nhỏ đặc biệt sinh động những ô i ba giống như sắc khóc đây là làm sao ai cho nàng ủy khóc thụ bạch hạ hạ chính là ngươi chính là ngươi t â n đội trưởng lẩm bẩm tự nói tiểu tổ t ô n g t h ậ t sinh khí còn chịu ủy quất tần tiêu rất thích bạch hạ hạ cũng không phải bởi vì tiểu gia hỏa đã cứu hắn bệnh cũng không phải bởi vì nó có bao nhiêu thần kỳ tài giỏi tần tiêu thích bạ hạ, hạ. hơn nữa đem mèo đưa về đến về sau nhân sinh quy hoạch bên trong hắn cuộc sống trước kia chỉ có nhiệm vụ huấn luyện chứ ngoài ra sinh hoạt giống như bãi nước lặng không có một gợn sóng tần tiêu không phải quách triều minh thích theo nhân giao tiếp vui đùa còn thích đến ở chạy loạn tham gia đủ loại hoạt động tần đội trưởng đi đến nào nơi nào sẽ yên lặng c h ẩ n t r ư ờ n g tiếng cười đều sẽ chậm rãi biến mất đã từng có một hai lần hắn bị quách triều minh lôi kéo tham gia tập thể hoạt động hắn ngồi ở trong đám người tiểu các chiến sĩ nói chuyện cẩn thận tôi cười mang theo m i ế n cưỡng sợ nơi nào làm không đúng chọc tần đội trưởng sinh khí sau này tần tiêu không bao giờ đi bất kỳ nào hoạt động. hắn sẽ một cái nhân yên lặng vùi ở trong ký túc xá đọc sách đi trên sân huấn luyện thiên luyện chứ ngoài ra không có bất kỳ có thể làm sự tình có đôi khi liên tần tiêu chính mình đều cảm thấy như vậy sống không có ý gì có đôi khi hy sinh tựa hồ cũng là giải thoát tống b á c lo lắng nhớ đến cho tần tiêu tìm thân cận đối tượng thường thường cho tìm mấy cái thích hợp thúc giục hắn kết hôn sinh con thành ra lập nghiệp cũng không phải là tống b á c yêu đương hồng đ ư ơ n g có bao nhiêu bà tám không quản tới tần tiêu vấn đề cá nhân thần tiêu quá cô đơn đơn hắn cần làm bạn loại này làm bạn chiến hữu cho không được huynh đệ cho không được có lẽ chỉ có tổ kiến gia đình mới có thể thay đổi sinh hoạt của hắn trạng thái hiện tại tần đội trưởng có một con mèo cùng hắn tuyệt không cảm thấy sinh hoạt không thú vị ngược lại mỗi ngày có chuyện làm con mèo nạo kiều lại tự kỷ yêu cầu tập nhiều muốn sơ lông nhất định phải sơ được ngay ngắn chỉnh tề nhất thuận đến cùng muốn đánh răng kem đánh răng dùng tốt bạc hà bởi vì m è o cảm thấy động vật khẩu khí lại mèo mèo muốn mỗi ngày chiếu cái gương nhỏ buộc tần tiêu làm cái trang điểm cái gương nhỏ mèo thường, thường muốn biên bím tóc đổi tiểu tóc tốt nhất phối hợp t u bổ tốt mao tuy rằng thật i ê u nhìn không ra trong đó khác biệt bất quá mẹo thích liền tốt dày, vò liền dày vò đi. t h ầ n tiêu rất thích phiền phái khác người bạch hạ hạ phẫn nộ lại không vui bạch hạ hạ đi ra lục thân không nhận tư thế chào chào t r ù n g đ i ệ p đạp ở trên sân thể dục lưu lại một chuỗi thật sâu hoa mai ấn hạ hạ hạ hạ chờ ta người cảm thấy ta sai rồi chúng ta có thể thương lượng tần đội trưởng quyết định vâng theo tống bắt n h ắ p nhở trước đ ê m mèo hống trở về hắn rất lo lắng bạch hạ hạ sinh khí chạy vào núi thúy liên t r o n g một đi không trở lại Hử. nghe được từ xa lại gần đuổi theo tiếng bước chân bạ hạ, hạ không vui thiếu đi một chút xíu coi như ngươi thất h ờ ngay sau đó bạ hạ, hạ tăng tốc tốc độ không được lại đây ta muốn rời nhà trốn đi chúng ta chia tay không theo ngươi qua tần đội giống đuôi nhỏ giống rơi xuống tại đ á n g yêu mèo bà tư sau lưng mèo đi ngang qua sân thể dục tần đội trưởng theo mèo cố ý nhảy lên thụ tần đội trưởng yên lặng im lặng đội kịp bên cạnh sân huấn luyện la lên ca hát tiếng dần dần dừng các chiến sĩ như là gặp được kính chiếu ảnh nhi cũng không đối bài hát trẻ em này nào có tần đội trưởng bắt quái đẹp mắt đại gia chạy sân huấn luyện bên cạnh thượng từng đôi mắt nhìn truy đuổi một người một mèo lông nhung con mèo nhỏ bóng lưng đều lộ ra mẹo phẫn nộ lúc la lúc lắc mỗi một bức đều đang nói ta rất sinh khí rất sinh kh tránh ra tránh ra ta không cần ngươi đây hừ tần tiêu đi được mồ hôi đầm địa thâm thúy mắt nhìn mèo ta cũng là lần đầu tiên nuôi mèo ngươi cho ta một cái bù lại cơ hội vạch hạ hạ hừ hừ tiểu chiến sĩ xa xa nhìn tần đội trưởng mặt vô biểu tình diêm la vương mặt khó hiểu nhìn thấu tiểu tiểu bị đẻ nén hủy khuất tần đội trưởng mệnh lệnh không phải t a hạ ta chính là thông chi ngươi một chút vậy ngươi cũng là t ò n phạm m è o con m è o đột nhiên quay đầu lại lông nhung chào chào hung hăng đạp tần đội trưởng dày ra tần tiêu hạ thấp n ờ i tay để lại tại chính mình bản chân thượng đập loạn nhảy mèo, mèo chỉ gọi là ngươi đi theo lên lớp mà thôi không có đối với ngươi làm cái gì yêu cầu chấm công biểu còn không tính yêu cầu m è o nhân lập mà lên m è o gọi đại giống tại cùng người cãi nhau tần đội trưởng khí thế cho mèo ngăn chặn hơi hơi trọn dạng ta chỉ là thuận miệng nói nói m è o chủ tử cùng sạn phân quan liền cùng bà nàng dâu quan hệ đồng dạng không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo gió đông bạch hạ hạ chấm chỉ có thể là kia trận lốc xoáy m è o ba tư nhảy nhót được thịt thịt loạn chiến cũng không gặp tần tiêu sinh khí liền ngồi ngồi nghỉ ngơi n è o xem thiên xem chính là không phản ứng tần tiêu tần đội ngồi thân bài chính mặt mèo nhi ngắm nhìn con mèo nhỏ, ta sai rồi, có được hay không? người sai nào người cái này đại móng heo mèo mèo mở to xinh đẹp lên nước mắt chờ mong chờ tần tiêu tiếp tục thần tiêu nàng chỉ là một con mèo mà thôi ta nói lời xin lỗi nhận thức cái sai nhi đem mèo quải về nhà giống như cũng không có cái gì cùng làm thì mặt khác sau này hay nói trước đem mèo quải trở về tân đội t r ư ở n g đổi cái tư thế nhẹ nhàng cầm tuyết trắng n u ố t mèo mặt mày nghiêm túc trầm ổ n tựa như dãy núi đỉnh cao làm người ta tin phục về sau không tự tiện quyết định của ngươi hàng ngày có chuyện ta cùng ngươi thương lượng về sau làm tiếp quyết định có được không thanh niên quan quân thái độ thành khẩn chân thành tha thiết như vậy tần đội trưởng đủ để thủ tín bất luận kẻ nào mèo có chút điểm mềm l ò n g liền không lùi về chân kia vậy được rồi tần tiêu nhẹ nhàng thở ra nhà hắn mèo trước sau như một dễ gạt dễ gạt mèo lanh khóc vô tình lặp lại cự tuyệt rơi tần đội trưởng về nhà mời hơn nữa đập rất t h ò đến trước mặt đẹp mắt thon dài tay tiêu căng mèo mèo khiêng xuống ba không quay về thật vất vả cọ đến một khối thịt kho tàu mèo còn tính toán lại giang đại phu bên kia nhi nhiều cọ mấy bữa ăn măng cơm thất lạc tần đội trưởng hơi mí môi túi đầu nhìn mèo thanh niên lông mi đang run dày đôi mắt có chút ép xuống giọng nói suy s nhận tâm mèo ngươi trang được lại bị khuất ta cũng không tin tưởng của ngươi trên đời này tất cả nam nhân đều là đại móng heo bao gồm nàng tín nhiệm con này ừ ngươi cũng không phải cái gì chơi vui ý nhi nghiêm túc tỉnh lại mèo ghét đến tần đội trưởng sử kịch bản gạt ngươi loại sự tình này có ít người trời sinh liền sẽ tần đội trưởng nhìn mình tay bị vớt mèo đập rớt tuyết trắng mèo ba tư nhẫn tâm vung hạ tần đội trưởng chính mình một con mèo cùng tiến lùng tây đi góc đông nam chạy tới tần đội trưởng nhận mệnh đứng dậy tiếp tục nhắm mắt theo đôi theo sát con mèo không phải lo lắng bạch hạ, hạ gặp chuyện không may mèo này tại núi thúy liên trong hôn được hô mưa g hắn lo lắng m è o vừa đi không trở về đem một mình hắn để tại nơi này vây xem toàn bộ hành trình các chiến sĩ tân đội trưởng thật đáng thương a nói cái gì đó từng hàng trưởng hung hăng đánh kia nói chuyện tiểu chiến sĩ cái gáy tiểu chiến sĩ ôm đầu ta nói không sai n h a tân đội trưởng lại đuổi theo m è o ba tư xin lỗi nha m è o cuối cùng vẫn là chạy tiểu chiến sĩ nhớ tới hắn mãi mãi nói lời nói m è o là nhất vô tâm vô phế trung đội trưởng ta nói nơi nào sai rồi vừa rồi tân đội trưởng có phải hay không lại đuổi theo mẹo chạy cho quân công mẹo làm vấn đạo viên cũng không dễ rằng a ngôi lai、like, tân đội trưởng cùng chúng ta lại ra đồng g i n nhà Hắc hắc, không đáng sợ như vậy nha. cũng tần trưởng đáng Đúng rồi, đúng đội rồi, rồi. sợ vậy mèo bất chi bất giác cải biến tần tiêu tại chi giác cải m ộ t ít t các chiến sĩ r o n g lòng đáng sợ hình tượng. đến hoang không đạp sợ Bạch hạ hạ chào chào đạp đến hoang vu a i t i ể u góc t ư ờ n g Mèo mèo n góc ồ i sổn g tường đợi một lát quay đầu phát hiện tần tiêu lại cùng lên đây yên lặng tại cây cối ngoại nhìn mình mặt mèo gục hạ đi vung n g ó n g ướt không được lại đây chuyển qua chuyển qua mặt mèo mang theo g h é t bỏ tần đội trưởng người không được chạy mạch hạ hạ nói thầm làm được ta giống phạm nhân đồng dạng ta chạy ta chạy đi nơi lâu nha bạch hạ hạ không biết tần tiêu sợ hãi nàng đi thẳng chạy vào núi thúy liên rốt cuộc không thấy con mèo có lệ địa điểm, điểm đầu i ể m đ tần đội trưởng yên lặng nhìn m è o trong chốc lát chậm dài xoay người không nhiều một lát góc tường tiểu động khẩu tiến vào cái nhọn nhọn hồ l i đầu a cửu đôi to c u ố n lượng quyển sách đưa đến bạch hạ hạ trước mặt a cửu vừa định tiêu to miệng bị một cái c h ả o gắt gao tre bạch hạ hạ cơm miệng ngươi quay đầu lại đến a cửu nghi vấn m ở mịt đôi mắt p h i ế t qua bạch hạ, hạ nhìn thấy cách đó không xa quay lưng lại bọn họ lượng trần thú tựa hồ hiểu chút gì a cửu n ẹ t trùng đ i ệ điểm đầu bạch hạ, hạ lượng cọ sát hắn rời rời t một, một câu cũng không có bao nhiêu hỏi bạch hạ hạ chạy về sân huấn luyện tân đội trưởng nhắm mắt theo đuổi theo mèo cái này không kiên nhẫn nàng không muốn làm thần tiêu biết mình ở tại giang bình châu đó người đi nha giờ phút này mèo đặc biệt muốn nuôi một cái khác cá cha nữ ghét bỏ xô đẩy miền phối đi mau à ta còn có việc muốn đi tìm tiểu giang đâu thần tiêu yên lặng nhìn xem mèo không chịu đi bạch hạ hạ đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào liền có thể giả chết đây đừng tưởng rằng ngươi như vậy ta liền sẽ mềm lòng t h ứ mèo tần tiêu người này giống thuốc cao bôi trên da cho giống như kề cần mèo mèo s u chết đuổi cũng không đi chạy cũng chạy không thoát cha cha mèo h i ể u sự i ở huấn luyện xa đơn thượng ngẫu nhiên trộm liếc tần tiêu tính toán nên như thế nào thoát khỏi nàng tần đội trưởng yên lặng ngồi ở mèo bên cạnh l ậ t thư mèo ba tư ô n tay nhỏ tay bất chi bất giác ngủ thiết đi tỉnh lại thì con mèo phát hiện mình thoài thoải mãi mãi vùi ở tần tiêu trên đùi rơi vào cao lớn cây ngô nửa mở mắt ngáp con mèo nhẫn ép vu ép vu ngủ mơ hồ dáng vẻ đáng yêu được lòng người đều hóa tần bự mèo đầu lại thân hạ nàng ngắp mèo nhanh chóng đẩy ra tần tiêu mặt làm gì làm gì nha không được thân mèo thật là ta còn chưa đồng ý đâu không được thân mèo phải trả tiền chỉ có thể mèo hơn ngươi có biết hay không tần tiêu nhìn ngồi chân của mình thượng lớn nhỏ tin tức thế rào rạt mèo con mặt mày hơi cong ánh nắng chiều tà dương rơi trên sân huấn luyện bóng người thưa dần đại gia kết bạn đi nhà ăn ăn cơm chiều bạch hạ, hạ dựng thẳng lên thai mèo đó nên ăn cơm đây người ăn của ngươi ta ta hai chúng ta ai về nhà nấy mê ô tần tiêu phảng phất nhìn ra mèo giấu giếm tiểu tâm tư khẽ lắc đầu ta mang người đi ăn cơm bạch hạ hạ có chút lo lắng không biết giang bình có hay không có giúp nàng chờ cơm vạn nhất trên đường gặp không nên không nên được ném đi người này làm liếm cậu là không có tương lai si hán cũng giống vậy chương sáu mươi tám thứ sáu mươi tám một con mèo con lớn nhỏ tiếng mèo ba tư hùng hổ tiểu b ậ ngực thẳng được cao cao lông nhung tròn trên đầu lỗ thai thụ được thẳng tắp hồn nhiên là phó bá vương mẹo bộ g á n g Con mèo r ấ tần ghét thuốc cho trên t bỏ bôi cao da đội trưởng ngoan à n ngoãn ngồi vào mèo đối diện bạch hạ hạ rất hài lòng tần tiêu thành khẩn nhận sai thái độ khen ngợi loại gật đầu mẹ ô tần tiêu cùng bạch hạ hạ khai thông bình thường rất lưu loát hắn có thể xuyên tấu qua mèo biểu tình động tắc cùng gọi gấp tỉnh lại suy đoán mèo ý tứ lúc này mèo con đặc biệt nghiêm túc nàng ngồi dậy t h ẳ n g t ắ p ngồi dáng ngồi thế giống nhu thuận đáng yêu mèo còn điều khác tiểu bụng bụng còn có chút ngoại lồi nhuễn y đô đô cố tình còn muốn trang l ệ n h leo nghiêm túc có chút giống tiểu học sinh ngụy trang đại nhân đáng yêu được lòng người đều hóa tân đội trưởng nhịn không được ôm qua bạch hạ hạ vò nàng r ầ m rạp loạn lông sủ tròn đầu bạch hạ hạ thật vất vả chạy thoát m a trưởng đỉnh chỉ xẹp xuống thai mèo đó a ta tại cùng ngươi rất nghiêm túc nói chuyện thanh niên quan quân thon dài hai tay nâng mèo, mèo đó ta tươi rất n g h i m túc nói chuyện thanh niên mèo đau lòng dơ lên tiểu t r ả o đẩy ra gần trong gang tấp tuấn mị gương mặt nhỏ nhắn mèo con mặt mèo chăm chú nghiêm túc đong đưa đầu ngạo kiều mang tiểu cảm hừ ngươi bây giờ tưởng lấy lòng ta chậm chậm mặc ít lời tần đội trưởng nói nhuyễn lời nói hướng mèo nhưng hắn kinh nghiệm không đủ lan qua lộn lại luôn luôn đồng nhất cái hình thức cùng tiểu câu không ý mới nói hảo nghe lời cũng sẽ không ta còn muốn ngươi làm gì bạch hạ hạ, c h ắ c không được ngươi chỉ có thể làm đáng thương độc thân cầu liên như vậy dễ dụ chính mình đều hống không tốt ngủ ngốc tần đội trưởng đối rời nhà trốn đi mèo không thể làm gì được bạch hạ, hạ muốn đi hắn liền chơi xấu ôm m è o không đ u n g tay nóng bỏng bàn tay dán m è o mềm mềm tiểu cái bụng thấp giọng mang theo điểm khẩn cầu h ư n g m è o hạ hạ m è o lấp lánh đ ợ i văn sau đó liền không có sau đó tần đội trưởng hống nhân kỹ năng điểm vì số âm m è o liền cho hắn đến cái tại chỗ trở mặt liếc mắt mặt m è o đều là ghép bỏ hừ tám phút sau cao ngạo m è o m è o bị bắt cùng chơi xấu tần đội trưởng đàm phán trên bàn phòng báo chí t h ậ n tiêu vì sao chạy ra ra môn cũng bởi vì muốn cho người lên lớp tuyết trắng mẹo ba tư nằm nghiêng tại trên bàn đá báo chí đặt ở lông sủ tiểu trào bên cạnh vạch hạ hạ hừ trên ầ n t thế giới không có chân chính địa phương an toàn ngươi tại xã hội loài người sinh hoạt chúng ta muốn cho ngươi trôi qua càng tốt chút ngươi nghĩ tới được càng tự do chút ngươi cũng phải hiểu cuộc sống mình địa phương lý giải đồng nhất dưới mái hiên những người khác giống như cùng ngươi lý giải núi thúy liên trong động vật đồng dạng có chút có thể tới gần có chút liền cách được thật xa bạch hạ hạ đồng chí vật cạnh thiên trạch vừa vặn người sinh tồn núi thúy liên trong mạnh được yếu thua những động vật tranh đoạt lãnh địa cùng đồ ăn nhân loại chúng ta tranh đoạt là giá trị hạ hạ ngươi rất có giá trị của ngươi giá trị vượt quá tưởng tượng của ngươi ta nói như vậy ngươi minh không minh bạch tần đội trưởng tận lực ôn hòa lại đơn giản nói thế cho nên tóm tắt rất nhiều thứ hắn không biết bạch hạ hạ có thể hay không nghe hiểu bọn họ không thể vĩnh viễn đem mèo giấu đi mà con mèo này có chính nàng ý nghĩ hắn càng không muốn cưỡng ép bạch hạ hạ làm ra thay đổi hắn muốn cho con mèo này tận lực vô ưu vô lựa sống thanh niên quan quân trong mắt thịnh ôn nhu sâu xa rất nhẹ ngón tay vớt ve qua mèo kề sát mặt b à n mèo cái đôi nam nghiêng đang yêu mèo ba tư kinh ngạc run dày lỗ thai đại đại huyền ương trong mắt trào ra n g h i hoặc tựa h ồ nghe không biết rõ trên thực tế mèo trong lòng hiểu được có thể cùng người cùng động vật đồng thời khai thông nàng đích xác phi thường có giá trị cho nên bạch hạ hạ mới c c ca ca tư vừa có thể cho mèo trải qua thuộc về người bình thường sinh hoạt ngẫu nhiên làm hạ tiểu nhiệm vụ giúp đỡ một chút người nuôi ta ta giúp người lẫn nhau hợp tác nhiều tốt nhà mèo liên tưởng kéo dài như vậy cá ước mối cuộc sống phấn hồng tiểu thị đệm chủ báo chí không lên lớp ăn cơm ngủ ăn cơm ngủ chơi đánh ra kiêm một hàng chữ mèo ba tư sướng nhiều tần tiêu nghiêm túc nói vậy ngươi sẽ càng n g o ta không đồng ý thu ý nói động vật cũng muốn bảo trì bình thường thể trọng cùng hình thể quá m ậ p ngươi sẽ sinh bệnh ngươi bây giờ đã siêu trọng tất yếu phải bạch hạ hạ ngươi như vậy sẽ mất đi mèo đát nàng cố ý chừng tân đội trưởng chào chào ở trên báo chí hoạt động dẫn ngươi rất dẫn ngươi ừ thần tiêu nghiêm túc nói ngươi dẫn ta cũng muốn giảm béo được rồi ta biết ngươi tại sinh khí tân đội trưởng tay có chút xếp chặt chỉ lộ ra ngón trỏ chầm c h ầ m sờ mèo mềm mềm tiểu di ô di ô sinh khí cũng muốn nghe ta giải thích đi tần tiêu cho rằng bạch hạ hạ đối với hắn sinh khí là bởi vì mình cùng quách triều minh mạnh mẽ muốn mèo lên lớp tần tiêu trong căn cứ nhân rất nhiều mỗi người ý nghĩ không giống nhau giải quyết sự tình thực hiện cùng thái độ tự nhiên mà vậy sẽ không như vậy tần tiêu niết mèo chân nhỏ đoàn trưởng cùng chúng ta đều nguyện ý ngươi lưu lại trong căn cứ ngươi cũng nguyện ý lưu lại nhưng là có người cũng không muốn cho ngươi lưu lại căn cứ bọn họ cảm thấy đem ngươi di chuyển đến địa phương khác đi có lẽ có thể sáng tạo càng lớn giá trị có thể có hiệu quả tốt hơn tần tiêu xem mèo viên ư ơ n g mắt chừng lớn một bộ sắp tức liên tạc mao tiểu bộ dáng khoe môi hướng lên trên b ệ v i ệ lên tiểu gia h bạch hạ hạ là sinh khí sinh khí lại ngoài ý muốn nàng là theo tần tiêu mèo tên khốn kiếp nào lại muốn cho mèo c h u y ể n ổ làm nàng chủ ai đưa cho ngươi quyền lực cùng tư cách khôi hài thật đến thời điểm đó nàng bỏ chạy t h ủ n mạng thật tiêu t ố t đừng nóng giận tay hắn chỉ chọc chọc con mèo phồng lên m à bụng không có chưng cầu ý kiến của ngươi bởi vì chúng ta cũng có lo lắng hiện tại xem ra có lẽ hẳn là nói cho ngươi nếu ngươi thật sự không nghĩ đến trường quên đi về sau mỗi chuyện ta đều sẽ sớm chưng cầu ý kiến của ngươi nhường chính ngươi quyết định tần đội trưởng quan sát đến bạch hạ, hạ phản ứng mèo chứ rất oán giận người nào đó tưởng trực tiếp an bài mèo mặt khác đều tiếp thu tốt không có kịch liệt phản kháng cảm xúc cùng muốn rời đi nguy hiểm khu vực ý tứ tấn tiêu biểu tình mông lòng chút kỳ thật bạch hạ hạ hiện tại cũng ở nửa tự do tùy thời có thể rời đi căn cứ trở về núi thúy liên trạng thái nàng cũng không phải quân huyện bị trói còn lấy bị người nuôi dưỡng lớn lên nàng là núi thúy liên mèo có thể ở thâm sơn tự do qua lại t ư ở n g tại trong căn cứ ngốc một lát liền n ố c không nghĩ lưu lại đột nhiên nhấc chân liền đi bọn họ thậm chí đều không biện pháp ngăn cản mèo này nàng thật nhiều chỗ dựa hơn nữa nếu bạch hạ hạ thật sự mu tần tiêu cũng sẽ liền g sợ bạch hạ hạ biết sau cảm thấy trong căn cứ sinh hoạt phiền toái lại nguy hiểm hắn vừa lo lắng mẹo sẽ sợ hãi lại sợ bạch hạ hạ đơn giản đi thẳng tần tiêu chính là như vậy tính cách hắn tưởng sẽ so với những người khác nhiều hơn lại sẽ đem những ý nghĩ này bị đẻ nén ở trong lòng cho dù hắn rất tưởng con mèo lưu lại cùng chính mình cũng sẽ không đi làm nhiều cái gì bạch hạ hạ các ngươi nằm mơ ta sẽ không đi ta muốn ăn thịt kho tàu t h ị thái t sợi xào tỏi ta còn muốn ghen chạy khoai tây s ắ t sợi tần tiêu nhẹ tay phóng tới bạch hạ hạ tròn triệu đầu nhỏ ngón tay niết mèo con mỏng manh l ô n g tơ lỗ thai nhỏ cho ngươi đi lên lớp có thể lý giải căn cứ tình huống nhường ngươi trong lòng đều biết ngươi nếu quả như thật không nghĩ lên lớp vậy liền quên đi n à n nghiêng mèo ba tư ngồi ngồi dậy khó chịu kéo thai mèo đó nàng không nghĩ、đến. t h ầ n t i ê u bọn họ suy tính như thế nhiều mễ bạch hạ hạ vẫn là bỏ quên một chút bây giờ là dối loạn chín mươi niên đại kinh tế xa không bằng đời sau phần hoa rất nhiều người còn ăn không đủ no cơm bao gồm một ít xa xôi địa khu quân đội chiến sĩ lúc này thậm chí có quân đội tuổi trẻ binh lính bị buộc đến không có biện pháp bí quá hóa l i ề u lấy nhà nước đồ vật ra ngoài bán quân đội so xã hội thuần túy không có nghĩa là người nơi này nhi đều là tốt hơn nữa bạch hạ Hạ nếu quá trói mắt mang đến lợi ích rất lớn động một con mèo đại giới rất tiểu tống bắc cũng vô pháp cam đoan bạch hạ, hạ an toàn trải qua một vài sự tình tần tiêu càng rõ ràng như là quân đội có người quyết tâm muốn làm chút cái gì ngược lại so bên ngoài nhân nguy hiểm hơn bởi vì bọn họ có chuyên nghiệp tu dưỡng có hơn người tâm lý tố chất kết thúc năng lực cũng không tầm thường nhân có thể so với tống bác bọn họ tưởng quá nhiều bạch hạ hạ tưởng quá ít đụng vào nhau con mèo cảm thấy bị khuất tần đội trưởng đau đầu mèo ba tư lắp bắp ủy khuất mèo đầu ngăn chặn khép lại lông sủ chân trước nàng mở to bên ư n g mắt nhi đáng thương lại ủy khuất nhìn tần tiêu kia、yeah, kia、yeah. đi thì đi thôi thật sự chỉ là lý giải một chút v u t mèo trào chọc báo chí tần đội trưởng đôi mắt có chút giật giật gật đầu là t ầ n Tiêu đội ế đội n trưởng mặt vô biểu tình hạ hạ đáng yêu như thế nhu thuận lưu lão khẳng định sẽ thích mèo hoàn toàn không biết tân đội trưởng bọn họ đưa mèo đến trường còn tính toán nhường mèo đi ôm đùi vào đâu lưu lão một câu chống được tống đoàn trưởng trăm tay nghìn đắng cố gắng tân đội trưởng mặt mày dán ra câu mèo cảm như vậy có thể cùng ta đi ăn cơm c h ư a mẹo ta đi lên lớp có thể n g ư ơ i theo ta cùng đi n h ư n g mẹo tự mình đi lên lớp ừ mẹo nhất biết chiêu số chính là kéo nhân xuống nước tân đội trưởng mẹo bỏ qua một bên đầu bày ra ngươi không đi ta liền không đi tư thế thần tiêu thở dài ngươi mẹo này như thế nào hư hỏng như vậy tâm nói gì thế nói gì thế tuyết trắng mẹo ba tư g i ấ u khởi trào trào ta rõ ràng đáng yêu nhất x i n h đẹp thông minh ôn nhu thiệt lương tân tiêu bị bắt đáp ứng cùng mẹo lên lớp biến thành mẹo mẹo bồi học giá trường tân đội trưởng tốt tính tình lần thứ ba hỏi Chúng tân a đ y h i ệ đội trưởng h tân đội trưởng ủy khuất mờ mịt lại có chút điểm nghĩ hoặc không phải đều nói rõ ràng sao hắn cho ta làm thịt kho tẩu thịt thái sợi xào tỏi làm gà chua trứng gà bánh canh làm mẹo đếm đến đếm tới thực đơn thượng tần đội trưởng tuy rằng ta sẽ không nấu cơm nhưng ta có thể học ta không có lượng ngươi đáp ứng chuyện của ngươi ta đều làm đến tần đội trưởng không minh bạch m è o vì sao còn sinh khí bạch hạ hạ liền khí liền khí liền khí ai bảo ngươi không đứng ở m è o bên này tần đội trưởng giải thích không có kết quả mỗi một con m è o nhìn hắn chững t r ạ c đàng hoàng giải thích hơn nữa bắt đầu chỉ trích bạch hạ hạ cố tình gây sự nói đây là không nên m è ư ơ i sinh khí vì o ngươi sinh m h í vì s n g ư i sinh k h o ngươi sinh k í a o ngươi i n h khí v n g ư i sinh k n g n g ư ơ i sinh khí vì sao n g ư nhảy xuống bàn đá tần đội trưởng đứng lên theo sau bạch hạ hạ phẫn nổ mắt Tần Tiêu Thành hỏi, người tốt xấu nhường ta biết, ta khẩn người nhường nơi nào hỏi, xấu à l một sai sau sửa sinh rồi đi. lại. cười với người. Về có chính thể lạnh khí là Mèo mèo được lý do. người phân phải n g một mèo đang tại rằng co bạch hạ hạ giật giật lốt hai ngẩng đầu xanh thẳm bầu trời xa xa là nhàn nhạt mây đen mây đen từ xa lại gần bóng ma cực nhanh lướt hướng phương xa bạch hạ hạ có chút mèo lại bên lướng mắt đ ô n g dưng nhảy lên cao lớn cây nô đồng n ư ờ i tốt tán cây lộ ra nửa cái lông nhung đầu nhỏ mèo khó khăn vươn ra hai con chân trước lại cao vừa nhọn gọi tiểu đen đại đen tuyết trắng mèo ba tư nâng lên lông nhung t r ả o cố gắng vung m è o gọi chói thai tiêm cực nhanh lướt hướng núi thúy liên t r ô sâu quạ đen đàn tựa hồ dừng lại hạ trong đó hai con quạ đen chấn động cánh bay ra quạ đen đàn rơi xuống ngọn cây tiểu bạch hôm nay cái còn chưa có chết đâu sắp chết lại đến kêu ta nha đại đen tiểu đen là đối quạ đen phu thê mỗi ngày ngán cùng một chỗ vung thức ăn cho chó bay đến nơi nào đều là hai con chịu chịu cọ cọ bạch hạ, hạ không biết có phải hay không mua đối quạ đen phu thê cũng như này ít nhất trước mắt n à y đối đáng ghét tình nhân cầu mỗi ngày vung thức ăn cho chó lúc trước bạch hạ hạ nhận thức này đối quá đen bởi vì đại đen nhánh tâm địa muốn cướp mèo thực quà đen vô cùng xâm lược tính tại rất nhiều loài chim chỉ số thông minh cực cao hơn nữa giàu có tình cảm quà đen cũng là hiếm thấy có tư duy logic chim phổ thông mèo mèo đâm vào quà đen trong tay chỉ có thể xui xẹo nhận tội đáng tiếc bạch hạ hạ không phải phổ thông mèo trở tay cho này lưỡng hàng đ ả o hố cho này lưỡng dạy bảo được dễ bảo trời xui đất hiến nhận thức được hiện tại quà đen bình thường là tụ quần kết d a n h mùa thu đông tiết càng thường thấy chúng nó rất nhiều thời điểm đều là thành quần kết đội quà đen tụ quần số lượng nhiều khi có thể đạt tới trên vạn trị phô thiên cái địa đáng sợ bạch hạ hạ vừa rồi chỉ là thăm dò tính têu vừa têu không nghĩ đến này lương tình nhân cầu còn thật tại người chết ta cũng sẽ không chết bạch hạ hạ mắt trận trắng toàn thân đen nhánh nơi cổ vây quanh một vòng bạch bạch gáy lông tiểu đen thân mật dùng đầu nhỏ cọ đại đen cổ đại đen thân mật cọ trở về hai con quạ đen lại bắt đầu không coi ai ra gì tú ân ái đem mèo mèo đường không khí các ngươi vội vàng đi làm nha lại tưởng bắt nạt hay rất nhiều quạ đen hội c ư ớ p bóc đồ ăn chúng nó chỉ số thông minh cao tình cảm dồi dào Có đôi khi mấy g i a hỏa này thậm chí sẽ á c thú vị cố ý bắt nạt mặt khác tiểu động vật còn cấp đoạt rừng rậm tiểu động vật cơm canh cường đạo quả đen lúc lắc đầu h u y n h cánh phát ra kêu to tiểu bạch nghe nói ngươi gần nhất cùng lượng chân thú hỗn lượng chân thú đều không phải chơi vui ý sớm làm cách bọn họ xa một chút xe m ngươi đều chạy đến lượng chân thú địa bàn mấy g i a hỏa này thiện biến còn có thể nguy trang một đám một đám thời điểm đặc biệt hội nguy trang đại đen đối lượng chân thú ấn tượng rất kém cỏi ngẫu nhiên chúng nó sẽ bay đến khoảng cách lượng chân thú lãnh địa tương đối gần thụ nhà nghỉ ngơi luôn sẽ có lượng chân thú cố ý chạy tới quáy i à y chúng nó thậm chí cố ý dọa chạy bọn họ không gọi đại đen tiểu đen nghỉ ngơi có đôi khi bay mệt mỏi lại cứ tìm không được chỗ đặt chân khắp nơi bị lượng chân thú sôi nổi thật sự rất phiền nha lượng chân thú thật sự ghê tởm ta nói thật sự tiểu bạch ngày nào đó ngươi bị lượng chân thú dưỡng chết ta sẽ tới cho n g ư ơ i nhặt xác đại đen đôi mắt chuyển động bạch hạ hạ nâng trào chủ quái lên đầu cho ta nhặt xác vẫn là cho ngươi ăn a thứ các ngươi mèo thị hương vị được khó ăn ta ăn luôn ngươi là vì tốt cho ngươi như vậy ngươi liền vĩnh viễn cùng với ta nhà đại tóc đen ra gọi bạch hạ hạ nghe được đều nổi da gà nàng run run tiểu gì ô gì ô ăn thi thể da hỏa quả nhiên đầu góc có chút bệnh các ngươi muốn đi đâu bạch hạ hạ tưởng đổi u đi này hai con bệnh chẳng nha đại đen hắc h ắ cười c trong mắt tỏa ánh sáng đi bắc có chỉ lượng chân thú lượng chân thú thị thực t non ta đã ngửi được hư thối mùi nhi đại gia hỏa đều đi tiết chạy thưởng thêm cơm đâu rốt cuộc có ngừng ngon miệng ăn hắc hắc hắc hai con quạ đen mở ra cánh bay về phía bầu trời dung nhập chưa triệt để bay đi quạ đen đàn tiểu bạch sắp chết nhớ tới t ì n ta xem tại chúng ta tình cảm thượng ta sẽ quý trọng đem xương của ngươi cũng ăn luôn bạch hạ hạ c hạ hạ vỗ vỗ tần tiêu cánh tay chân chỉ hướng quạ đen rời đi phương hướng mang vài người đuổi kịp bọn họ bọn này quạ đen chờ mong lượng chân thú lại tiệc tiệc chẳng phải chính là thi thể tần tiêu nhíu mày không biết rõ bạch hạ hạ meo gọi thúc giục lại xem một chút dần dần đi xa quạ đen đàn ngung ư đốc có người chết rồi tần tiêu sắc mặt có chút biến hóa dường như cũng nghĩ đến cái gì ba bước cùng làm hai bước vội sông hướng sân huấn luyện quách tử mang vài người cùng ta đi tần tiêu nhảy lên quân dụng việt giã lái xe chạy hướng căn cứ đại môn ô tô phát động sau quách triều minh cùng mấy cái đối viên chạy như điên đuổi theo ba hai cái lên xe lao thần làm cái gì a ngươi đây là đột kích huấn luyện tần tiêu nhanh quay ngược trở lại tay lái chân ga nhi đạp tới cùng việt giã xe giống như mũi tên rời cùng vọt vào t h â m sơn có tình huống cụ thể chuyện gì xảy ra đi qua lại nói nhìn đến vừa rồi đám kia quạ đen sao quách triều minh cả lơ phất k ơ núi thúy liên trong quạ đen đàn bay khắp nơi một ngày có thể nhìn thấy hai lần quách đồng chí n g o à i ý muốn lại kinh hỷ phát hiện một cái tiểu đáng yêu hắn thân thủ đi ôm con mèo lanh khóc vô tình từ bỏ hắn thẳng tắp rơi xuống châu ngồi phía sau x e thượng tuyết trắng mèo ba tư như đầu móng nuốt vô vô ở giữa nhất đội viên c h â n nhanh cho chấm nhường cái tỏa tuổi trẻ đội viên không quá minh m ạ c h bên cạnh nhi tống hiện hướng bên phải xây dịch tiểu tử có tiền đồ con mèo hài lòng nhảy lên bọn họ nhường ra khâm vị bên cạnh nằm sấp xuống đi không thèm đếm sỉa đến quách chiều minh quách đồng chí tâm đều mấn át mèo ngươi không yêu ta sao bạc hạ, hạ không yêu qua đ ư n g chạm từ nhi. không sai biệt lắm được nghèo này còn giận nơi đâu đừng ngồm phí thời gian tân đội trưởng mắt quan lục lộ hai ngay bắt phương ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời bay lượn quạ đen đàn xe tải trên đường theo đuổi không bỏ lập tức xuất cảnh dưới tuyến chú ý một chút núi thúy liên trong cách mỗi một khoảng cách hội cắm cảnh báo bài nhường đi đến người nơi này biết được vị trí của mình có cảnh báo bài địa phương đều là t h â m sơn rất nguy hiểm cái nào quỷ xui xẹo chết tại núi thúy liên trong không biết đến nơi đây nguy hiểm trùng đ i ệ khắp nơi đều là xài lang hồ báo sao quách triều minh nhữ mày việt giã xe bánh xe nghiền đoạn chặt tây bọn họ theo xe tả diêu h quách triều minh nửa người trên lộ ra cửa kính xe xa xa nhìn phương xa phô thiên cái địa q u ả đen đàn từng cái xấu q u ả đen chen lấn rừng ở cùng nhau mùa mặt đất hư thối thi thể một mảnh đen nhánh ngẫu nhiên có mấy hai mắt xa xa vọng tiểu ô tô bên này quách triều minh bản năng kéo căng cơ bắp q u ả đen quét đến vài lần tiếp tục hung tàn tranh bạc ăn ta làm quách triều minh còn thật mẹ nó có ngốc tử hắn thấy được người bị chết không biết làng ộ nhập núi thúy liên lạc đ ư ợ c người vẫn là cái gì khác nhân núi thúy liên ở tam tỉnh chỗ giao giới bao trùm phạm vi cực lớn trước kia có chút hoảng sợ chạy bừa nhân trốn vào thâm sơn muốn tránh đại bộ phận đều tán g thân núi thúy liên đội trưởng chúng ta muốn qua sao tống hiệt tò mò cào tiền xe t ò a người đều chết không nóng n ả y cũng liền chuyện như vậy rơi xuống đất q u ả đen chừng mấy chục trên t r ă m chỉ mạng n ộ i r a mặt bị công kích ngược lại có thể đem mình đáp đi vào thần tiêu nghiêm mặt tay lộ ra cửa kính xe nổ súng cảnh báo bang bang tiếng súng như sấm vang dọa chạy rất nhiều phụ cận tiểu động vật rơi xuống đất ăn q u ả đen đàn h ị c h lăng bay lên lộ ra bị g ả m đến không còn hình dáng nam nhân thi thể mát sát q u á c triều minh n h ữ mày mi tâm trúng đạn một súng đậm ệ n h có ý tứ không phải vô chi thằng xui xẻo a từ lúc bọn họ tiến lưu lại đến núi thúy liên căn cứ dân l i ề u mạng đều k i ề g kỵ nơi này thật không dám đi núi thúy liên chạy đây là đâu nhi đến gan to bằng trời ra hỏa tại địa bàn của bọn họ thượng bắn nhau không thể lại làm cho bọn họ tiếp tục thật tiêu người này trên người đều làm a n h mối trên xe nhân sôi nổi xuống xe nhưng liền này dây lắc cơ phu phi thiên quạ đen lại rơi xuống đất từng đám đánh về phía thi thể t ầ n tiêu bọn họ đi tới con đường tất phải đi qua thượng còn tầng trời thấp l ẩ n còn chờ ăn quả đen hai bên đường cây cối thượng lạc mãn quả đen. quả đen cảnh cáo kêu to đó là bọn họ đồ ăn không cho phép bất kỳ nào động vật tới gần Tần tiêu bang n b a chương sáu mươi chín thứ sáu mươi chín một con nhỏ con tống hiệt khó chịu bốn phía loạn xem tuy rằng mơ hồ nhưng bọn hắn này đó hàng năm du tàu ở bên bờ sinh tử chiến sĩ đều có rất mạnh giác quan thứ sáu cảm giác đứng ở t r ả i r ộ n g quạ đen trên địa giới mơ hồ cảm giác được có thật nhiều ánh mắt tại trong tối ngoài sáng nhìn bọn hắn chằm chằm có lẽ không có quá mạnh ác ý cùng tính công kích nhưng là làm người ta cực kỳ khó chịu giống đứng ngồi không yên bọn họ ngầm đầu quạ đen nhóm túi đầu sơ lý lông vũ sơ lý lông vũ an ăn, ăn giống như vừa rồi chỉ là chính mình nháy mắt sinh ra h à o giác được tống hiệt liền cường tại mơ hồ lại không hiểu thấu dự cảm thượng hắn đ ố i nguy hiểm cùng nhìn lén cảm giác đặc biệt cường vài lần đều cứu đồng đội cùng chính mình tính mệnh tống hiệt cào đầu để sát vào t ầ n tiêu giảm thấp xuống tiếng nói giọng nói mang theo điểm nghẹn khuất khó chịu đội trưởng bọn này quạ đen có phải hay không đang l é n lén cười n à o ngươi cảm giác tới không hiểu thấu nhưng là tống hiệt lại có chút chắc chắc quạ đen chính chuyện cười đội trưởng vừa rồi tưởng dọa chạy chúng nó hành động đâu ăn quạ đen tại tranh đoạn, không có gì Đoạn bất quá cường tráng quả đen nhóm được xếp hàng theo chúng nó mông phía sau ăn đất quả đen liền treo tại cao lớn cây cối tại nhìn h à n nhóm đen t u y ể n từng đôi đôi mắt sáng bóng sáng bóng cặp cặp cặp quái k h i ế u đặc biệt đáng ghét chúng nó che giấu ở trong rừng rậm trộm đạo chuyện cười cho rằng như vậy có thể hù dọa chạy chúng nó cướp đi bọn họ đồ ăn thiên chân ngu xuẩn lượng c h â n thú tần tiêu có cùng loại cảm giác yên lặng thu hồi súng một bên khác quách triều minh buông tay như mai điều tra qua phụ cận không lưu lại rõ ràng dấu vết hung thủ hẳn là đã s ớ n chạy còn có phụ cận không có lôi kéo thi thể hoặc là đánh nhau dấu vết. tên xui xẻo kia bị một súng đoạn bệnh ta đoán là phạm tội đội nội chiến nội tranh chấp thần tiêu n h ư mày không ảnh sự tình trước chớ nói lung tung quách triều minh chẳng hề để ý cắn cỏ đ u i chó thiên nóng từ người này hư thối trình độ xem tử vong thời gian không vượt qua hai ngày tần tiêu hiểu được quách triều minh ý tứ hai ngày thời gian hung thủ có khả năng còn tại núi thúy liên trừ phi hắn đi càng sâu không người khu đi mới không ai phát hiện như là rời núi đi đường núi hội đụng vào bọn họ nhân gần nhất hậu cần liên quan nhân tại gia cố lưới phòng hộ hoàn thiện núi thúy liên bản đồ đại khái q u y định từng cái bất đồng động vật phạm vi hoạt động công tác bận bịu đến bây giờ sau vừa xuống hậu huống. còn tục. cận cần có đường núi tám thành đụng vào hậu cần liền, bọn liền tình Như phải tiếp phụ họ hỏi hỏi thể Đi đi biết tám vào là về khi ô n xuống n g ú hung thể ủ vì sao sắc hoang lựa đào đem được một thẳm, mới người này phơi thơi hoang dã. Trôn sắc đào hố là phiền một chút, được dừng sâu núi thẳm, giết người trôn sắc mới là chính xác nhất lựa chọn. giết phơi thơi tói là là hố chút, Thi h dã. sắc xác sâu lưu cho qua đường động vật cùng loài chim cho dù được c a n được hoàn toàn thay đổi xương cốt cuối cùng sẽ lưu lại sẽ bị bọn họ phát hiện cái này chẳng lẽ không phải tìm phiền t h o i cho mình sao vẫn là nói hung thủ cố ý làm như thế hoặc là không thể không như thế tần tiêu trong đầu xẹt qua mấy suy nghĩ tuấn mỹ vẻ mặt lạnh t ú c được phủ trên băng xương tuyết sắc trong mắt chiếu ra từng cái quạ đen thân ảnh quạ đen muốn giải quyết hung thủ tung tích muốn truy tìm t ầ n tiêu cùng quách triều minh đồng thời xoay người dày ra đạp qua thật dày lá r ụ n g cùng n h ế n h cây xài bước đi được ô tô biên t ầ n tiêu tay phải đáp ở đỉnh xe thò người ra tiến châu ngồi phía sau xe con mèo ân r ộ n g lớn châu ngồi phía sau xe t r ố n g r ỗ n g tuyết trắng mèo ba tư không thấy tung tích quách triều minh chọn t a n mày cũng kéo ra một bên khác cửa xe túi người xem xe tòa phía dưới đầu mèo đột vào khó giải quyết không dễ trêu chọc giá hỏa ngươi liền bỏ lại chúng ta chạy thật không có nghĩa khí a bỏ lại ta không sao ngươi như thế nào đem yêu nhất tần đội trưởng cũng bỏ lại quách triều minh nhân cơ hội x ố i r i ụ c lao tần mèo này thật lòng dạ h i ể m độc bỏ lại chúng ta chạy trở về ngươi thật tốt dễ dạy dạy bảo hạ tần đội trưởng đừng cho là ta không biết ngươi là cố ý châm ngoài l y gián tưởng tại mèo trước mặt cho ta nói xấu biết ngươi sinh khí mèo đi đâu là của nàng tự do ta sẽ tôn trọng nàng lựa chọn nàng sẽ không sàng b ậ tần đội trưởng trái lại cho quách triều minh mà hố ta tin tưởng hạ, hạ. ngươi cũng h ẳ n là tin tưởng nàng q ca ca bạch triều n hạ c hà nội rùa chiến là sẽ không có được ra nheo nheo thở dài ai vì sao chấm nuôi cá không thể hòa bình ở trung đâu đại gia thân thiết thân như một nhà không tốt sao bạch hạ hạ nghĩ tới gần nhất vừa nuôi đại phu cá vẫn là trắng tao nhã mang theo cái này niên đại người đọc sách thanh cao cùng ngạo khí còn có một chút điểm tới tự tại trong lòng người đọc sách rụt rè t ạ c hương n g h o ô m tiểu chào chào nhớ lại đời t r ư ớ c xem n u i cá kỹ xảo tần tiêu cùng quách triều minh đứng ở xe hai bên tần đội trưởng lạnh túc giống ngày đông sương mủ kiếm phong mang ra khỏi vỏ quách đồng chí tản mạn lười biếng khiêu khích chừng hắn tuổi trẻ các đội viên tống hiệt đội trưởng bọn họ thế nào tống hiệt đối đầu kẻ địch mạnh các ngươi lúc này liền so đứng lên tần đội trưởng nói chuyện với quách triều minh ánh mắt từ đầu đến cuối tại bốn phía bát văn xác định bạch hạ, hạ sớm chạy trốn quách triều minh thở dài thật chạy nơi này nói là lộ kỳ thật việt giã xe là cứng rắn chen tới đây phụ cận c u hoang mọc thành bụi cao lớn tơi ư tốt lá nhựa rồi lâm dày cao lớn t á n cây d ồ i thân giống như t á n tre một chút nhìn không đến đỉnh cây cối tạ i rơi đen tuyền quả đen lúc này rất nhiều trên nhánh cây rơi xuống mặt khác loại loài chim quả đen gọi hôn tạp tiếến mặt k h á c chim hót ồn ào lại hỗn loạn bình thường cảm thấy quả đen hình thể thiên tiểu tựa hồ cùng bát ca không sai biệt lắm xua đổi hạ chính là quả đen phi ở trên trời cũng là xa x ô i nhất tiểu bôi đen nhưng mấy gia hỏ này chân chính rừng ở trước mắt ngươi sẽ khiến nhân ngẫu nhiên kinh giác người này là ác điều a hơn nữa còn là thành quần kết đ quách triều minh lầm bầm lồ bầu tiểu vương bắt đản quá không nói nghĩa khí nàng hiện tại có thể đang nhìn ngươi tân đội trưởng chậm rãi nhắc nhở bạch hạ hạ điểm đầu chính là chính là cho tiểu quách tử ký một bút quách triều minh t â n tiêu hôm nay lời nói đặc biệt nhiều còn khắp nơi cho hắn gây chuyện quách triều minh ngươi uống nộp thuốc tân đội trưởng không có ngươi ăn nhiều tân đội trưởng chỉ là đột nhiên nhận thức được mèo tầm quan trọng từ bị động phòng ngự trạng thái chuyển hóa thành chủ động tiến công tuyết trắng mèo ba tư yên lặng ghé vào đại xe ôm tay nhỏ tay xoa t u n g cái đôi đặt ở trào trào hạ cảnh giác nghe bên ngoài cùng quả đen giao tiếp được chọn lựa thời cơ tốt vẫn không thể mạo mội ra mặt quả đen là có tiếng không dễ t r e o chọc tiếng xấu chiêu ngươi không phản ứng nó người này đều được chạy ngươi trước mặt t r e o chọc t r e o chọc ngươi bắt nạt ngươi đoạt ngươi đồ vật sảng khoái mà dẫn dắt chiến lợi phẩm phóng lên cao lưu lại nổi giận ngươi biệt khuất hận rỗi hiện tại muốn miệng hổ đoạt ăn làm mơ đến càng nhanh thật tiêu cùng quách triều minh muốn cho mèo hỗ trợ lưu lại thi thể bạch hạ, hạ rõ ràng chính mình không lớn như vậy năng lực quả đen cố chấp còn có được tình cảm không giống như là một ít chỉ số thông minh tương đối thấp, tình cảm hôn đội đ ộ vật tốt lừa dối chúng nó có đôi khi không nhìn lại đồ ăn ngược lại sẽ hành động theo cảm tình đuổi theo ngươi gây chuyện hơn nữa bạch hạ hạ đã gặp quạ đen đều cực kỳ chán ghét nhân loại là theo nhân loại lượng xem tướng ghét loại kia phiền chán bạch hạ hạ không biết nguyên nhân nhưng nàng suy nghĩ qua nhân đối động vật cảm xúc rõ ràng lộ ra ngoài tương ứng động vật cũng có thể cảm giác đến bọn họ cảm xúc thích vẫn là chán ghét căn bản che giấu không nổi nhân xua đổi truy đánh quạ đen nhiều lần như thế cũng ảnh hưởng đến quạ đen đối với nhân loại thái độ người chán ghét quạ đen tương đối quạ đen cũng chán ghét ngươi cái này cũng không kỳ quái lượng xem tướng ghét ra hỏa đụng vào nhau. các đội c viên chờ mong hóa thành thất vọng đội trưởng tìm không thấy tiểu bạch sao bọn họ đều thói quen gặp động vật tìm tiểu bạch tiểu bạch có thể giải quyết đại bộ phận sự t ì n h hiện tại tiểu bạch không thấy các đội viên khó hiểu cảm thấy trong lòng trống giống cảm giác mất mát dày đặc xem các ngươi này bức xương đánh cả tím quỷ g á n g vẻ như thế nào không có mẹo các ngươi liền không chấp hành nhiệm vụ làm chuyện gì đều được chỉ vọng một con mẹo hay sao t h ầ n tiêu không phải là q u ả đen sao nghĩ cách đem bọn nó dẫn dắt rời đi chính là thống hiệt trong lòng cô rõ ràng các ngươi cũng chỉ vọng tiểu mệt đâu các đội viên tần h đội q u é t đội phó các ngươi hay không là đem mẹo các tội ta nghe trưởng bồi nói mẹo được mang thù đâu các ngươi nếu là nuôi không t ố t mẹo chúng ta có thể giúp bận đ i u không bằng lần tới nhường mẹo theo chúng ta cùng nhau chính là chính là tật tiêu đối mặt các đội viên đẩy mặt ngươi không được ngươi không được ta đến đây đi nóng lòng muốn thử mặc tân đội trưởng đột nhiên có dày đặc cảm giác nguy cơ người trong thiên hạ đều tại nhớ thương hắn mèo tân đội trưởng nguyện chuyển cự tuyệt tiểu bạch đối với sinh hoạt yêu cầu rất nhiều các ngươi ký túc xá dối bời tiểu bạch sẽ không thích đội trưởng ngươi đồng ý đây tống hiệt vui vẻ cắt đứt tần tiêu lời nói trong mắt buốc lên quàng đội trưởng ngươi đồng ý l i ề n tốt mặt khác ngươi không cần quản chúng ta sẽ cố gắng nhường tiểu bạch theo chúng ta đi đát tiểu tống đồng chí cùng đồng đội vui vẻ các trưởng xoa tay có chút khẩn cấp tưởng vải mèo hồi bọn họ ký túc xá quách triều minh ôm tần tiêu bà vai lại gần giảm thấp xuống tiếng nói chỉ tiếp rèn sát không t h à n h thép lao tần ngươi có phải hay không đầu góc nước vào bọn này tiểu vương bắt đạn sớm tính toán đoạn ngươi câu chuyện đâu ta nhưng với ngươi nói hay lắm nếu là ta m è o bị người dụ chạy ta t â n đội trưởng h ắ t nhãn đồng yên lặng nhìn c h ầ m c h ầ m quách triều minh ánh mắt lộ ra nặng nề cảm giác các bách quách đội phó ta là chính thức thừa nhận tiểu bạch huấn đạo viên t â n đội trưởng m è o không thừa nhận tiểu bạch dẫn ngươi đâu sẽ không phản ứng của ngươi tần tiêu không nhìn quách triều minh đối mẹo đủ loại phân tích từ đầu tới cuối một câu chọc hắn trái tim mẹo giận ngươi quách đội phó rất sinh Không còn là cùng ta can là ta đội ả hảo m tương tử thác Tân sinh huynh chiếu, phó đệ. đ trưởng lấy đám kia viết cái thanh m quạ đen tử vừa rồi khởi liền nhìn chằm chằm chúng ta vẫn luôn không dịch địa phương t â n tiêu bọn họ nói chuyện phiếm cũng vẫn duy trì cảnh giác bọn này quạ đen không chỉ đang theo dõi bọn hắn còn có ý vô tình tại trước sau bao vây bọn họ a n no quạ đen lịch lăng bay lên lại có tân quạ đen rơi xuống đất mổ hư thối thi thể quạ đen gọi liên tiếp vang vọng này mảnh núi rừng t â n tiêu cùng quách triều minh cẩn thận thảo luận sau quyết định điệu hồ lý sơn hai người bọn họ hội xâm nhập ban quạ đen đ à n chủ động xua đổi q u ấ y n h u quạ đen đ à n hấp dẫn chúng nó chú ý đội viên khác thì nhận cơ hội cướp đoạt thi thể trải qua lần trước bảy rắn vây công các đội viên là gan đều càng lớn quạ đen mặc dù nhiều không có đến tuổi trẻ các đội viên kh Các người chú ý không cần tổn thương đến quả đen cũng không muốn tùy ý nổ súng bắn tổn thương hoặc đánh chết quả đen thần tiêu vẻ mặt nghiêm túc t r i n h trọng nhắc nhở đội viên nghiêm túc một chút đầu yên tâm đi đội trưởng chúng ta còn không nghĩ muốn chết nói đùa kiến thức qua phương khởi thảm thiết kết cục ngóc tử mới có thể t r e o chọc thành quần kết đội hoang dại động vật con mèo có thể cùng mặt khác động vật khai thông nói rõ này đó động vật có suy nghĩ năng lực cũng có tình cảm giết chết chúng nó đồng bạn có chút hung tàn thông minh là thật sự sẽ tìm tới cửa báo thủ võ trang đầy đủ tần tiêu cùng quách triều minh cực nhanh vọt vào quả đen đàn tần tiêu rút súng viên đạn sát mặt đất bắn ra ngoài. gần trong gang tấp uy hiếp triệt để kinh phi ăn quả đen quả đen nhóm tầng trời thấp xoay quanh p h ẫ n nộ từng đôi mắt nhìn thằng kia đáng ghét lại đáng g i ậ n lượng trần thú tần tiêu cùng quách triều minh liều lĩnh tại quả đen trong đàn đánh thẳng về phía trước quách triều minh mặc đồng phục tác chiến chỉ vẹn vẹn có bộ mặt cùng đầu lộ ở bên ngoài không kiêng n ể gì tần tiêu không xuyên đồng phục tác chiến nhưng hắn động tác phản ứng cực nhanh nhánh cây vùng sợ tới mức lao xuống quả đen nhóm không dám tới gần hai người nghe tiếng phân bệ vị cảm giác được có quả đen tới gần lập tức biến hóa vị trí bọn họ tự nhiên linh hoạt tại quả đen trong đàn xuyên qua lại lao xuống rơi xuống đất một lần lại một lần một lần lại một lần phẫn nộ quạ đen kêu to chói thai khó nghe mang theo dần dần tích lũy phẫn nộ tần tiêu cùng quách triều minh cơ bắt buộc chặt từ đầu đến cuối sách một hơi tùy thời chờ đợi tảng lớn quạ đen công kích đến lúc đó bọn họ lập tức rời đi vị trí rời xa thi thể nhưng mà a a a không được l ạ i ngải láo tử mông tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ phía sau lưng phát ra quách triều minh cùng tần tiêu ngạc nhiên quay đầu thảm hề hệ tống hiệt hai tay che mông biểu tình g ữ tợn lại dẫn điểm tức giận xấu hổ và giận g ữ giống tựa như con khỉ nhất ngày ba thức cao bảy tám chỉ quạ đen đuổi theo tống hiệt mông cắn tống hiệt đỉnh đầu lạc hai con quạ đen liên tục dùng cái đuôi ba ba đánh hăng cái gáy tống hiệt a -a, a a a a a a a a a chật vật không chịu nổi thằng xui xẻo bay nhanh chạy như đ i ê n lan tại đuổi theo ta lao tử đem các ngươi đều hầm tống hiệt xui xẻo đội viên khác cũng không tốt hơn chỗ nào thảo vương bắt đàn không được cướp ta súng kéo căng thần kinh chờ đợi hành động thời cơ các đội viên khổ qua mặt tung tăng nhảy nhót bị quạ đen truy được thượng thiên không đường xuống đất không cửa quạ đen đàn không bị dẫn đi ngược lại đuổi theo bọn họ này đó cái gì cũng không làm nhân chạy tán loạn khắp nơi tuổi trẻ đội viên bị quạ đen đuổi theo nông lại nhải sạch sẽ đồng phục tắc chiến thượng rơi xuống thật nhiều chi phân còn có bảy tám chỉ quạ đen đồng lòng hợp lực tụ cùng một chỗ muốn đánh cướp lượng trần thú tống h i ệ t thảo đây là quạ đen vẫn là cường đạo đám người kia có phải hay không biết bọn họ tính toán làm chuyện xấu liền chờ bọn họ đâu quạ đen nhóm bay lên rơi xuống vây quanh tuổi trẻ đội viên bá đạo đoạt đồ vật vô s ỉ vây công mổ bọn họ nông còn có hai con đáng khinh không biết là cố ý vẫn là cơ duyên xào hợp rơi vào tuổi trẻ đội viên đúng q u n thượng bạch từ h ạ mặt đều tái xanh nơi nào còn lo lắng mặt khác nhanh chóng bảo hộ lão nhị màu đen bao tay lại bị hai con q u ả đen đồng tâm hiệp lực đ o ạ t đi bạch t ử hạo tức giận cường đạo vương bắt đản đưa ta bao tay tuổi trẻ đội viên cũng tức giận thượng thủ đi nhổ quả đen lông q u ả đen đàn cùng tuổi trẻ các đội viên lẫn nhau thương tổn màu đen lông vũ đầy trời phân tán tuổi trẻ các đội viên mang theo bảy tám chỉ thậm chí nhiều hơn q u ả đen giống lăn quả hồ lô giống tại trong đất bùn thịt biến thành bụi đất phấn khởi hai bên nhi đem đối phương vào chỗ chết như là nghẹn một hơi tiểu học sinh không có hung ác trí mạng công kích liền lẫn nhau thương tổn người mổ cái mông ta cướp ta bao tay nhi ta liền nổ của người、lông. bay là tả màu đen lông vũ phô thiên cái địa các đội viên v ẫ n nộ gào thét tiếng cùng quạ đen gọi sen lẫn cùng một chỗ trình diễn buồn cười người cùng quạ đen hài hòa đại trường hợp hoàn toàn bị xem nhẹ tần đội trưởng cùng quách đội phó trưởng quách đội phó trưởng mắt nhìn chính mình nghiêm túc nghĩ nghĩ nếu không ta đi đem thi thể chuyển đi giống như không nhà chú ý này l ư ơ n g kẻ cầm đầu hai vị đội trưởng không hẹn mà cùng xem nhẹ lẫn nhau thương tổn kêu thảm thiết liên tục quạ đen đ à n cùng tuổi trẻ các đội viên bọn họ lập tức nhằm phía hư thối thi thể lượng chân thu muốn cướp đồ ăn bị bài trừ đại hình đánh nhau hiện trường giải rác quạ đen vội vàng triển khai cánh, cũng không nhìn diễn. chúng nó từ trên trời giáng xuống lại thành đàn ngăn trở tần tiêu cùng quách trở minh núi thúy liên trong động vật tựa như bom giết không được ngã không được tưởng kính nhi viết chi cố tình tổng có sự tình lạc bọn họ trên đầu tần tiêu không thể nổ súng hai người định dùng x ê m y bọc được quả đen trực tiếp chuyển đi thi thể song phương đang tại giàn g co một cái tuyết trắng mèo ba tư từ ngọn cây nhảy lên v i ệ t ra xe đỉnh xe ưu nhãm mèo ba tư meo gọi hai tiếng đám kia quạ đen bằng hữu có cần hay không đáng yêu mèo mèo hỗ trợ nhà quạ đen đàn tuyết trắng ưu nhãm è o ba tư hiếp lên ư ơ n mắt nhi cực giống rảo h o ạ hồ ly vùng xóa tung đáng yêu trường đôi ôn h ò a lại thân thiết theo quả đen nhóm vung trào trào hỏi đại gia tốt nhà tiểu bạch ngươi thế nào theo tới chọc tống h i ệ t đầu đại đen nhìn thấy quen thuộc mèo ba tư cùng các đồng bạn phổ cập khoa học nàng là bạch hạ hạ bạch hạ hạ trong truyền thuyết siêu thông minh mèo ba tư ta nghe nói con mèo này được lợi hại đâu đúng đúng đúng ta cũng đã nghe nói qua q u ả đen thảo luận mèo bị nhìn thấy có chút nóng mặt trào che mặt mèo nhi đại gia nhận thức ta nhà các ngươi tốt hào cái rắm ngươi có phải hay không đến mang lượng chân thú nghe nói ngươi cùng lượng chân thú là một nhóm nhi không không không nhất thiết đừng hiệu lầm ta như thế nào sẽ cùng lượng chân thú là một phe đâu mèo ba tư nghiêm túc phản bác mở mắt nói dối ngươi sai rồi ta chỉ là theo bọn họ hợp tác giao dịch đại gia thượng t a k hóa ta cho đại gia nói đồ vật đại gia cho ta đưa đồ ăn ăn ta cùng lượng chân thú quan hệ cũng là như vậy đắt tuyết trắng mèo ba tư đem mình v i ế t được sạch sẽ nàng nhất định phải phải phương thứ ba nếu là cùng tần tiêu bọn họ đứng chung một chỗ xác định vững chắc xui xẻo bị quạ đen triệt thành chọc lông mèo các đội viên có dạy đồng phúc tác chiến bọc còn t h ẳ n hề hề nằm xuống đất đâu mèo chật lưới may mắn thông minh mèo chạy nhanh ta đi ngang qua nơi này nhìn đến các ngươi cùng lượng chân thú nổi xung đột muốn giúp bận điệu đát ta lý giải lượng chân thú mấy gia hỏa này có đặc thú thích không nguyện ý thương tổn chúng ta nhưng là đem bọn họ trọc giận đại gia đều không kết cục tốt tuyết trắng mèo ba tư ôn hòa đáng yêu mặt mèo nhi tròn t r ị a một đôi v i ê ề n ương mắt nhi thuần khiết sạch sẽ mềm hồ hồ t ư ợ c giống qua đường người hào tâm đại đen tiểu đen lật cái rõ r à n g mắt hoàn toàn không tin bạch hạ hạ lời nói dối mèo này lại lựa nha nhưng là đại đen chuyển đỏ mắt yên lặng đi quạ đen trong đà cầu g i á rác gọi ngươi tính toán như thế nào giút chúng ta l ư ợ n chân thú vô xỉ muốn cấp lương thực của chúng ta, không có khả năng. Con mèo giả dạng thường khinh miệt khinh làm các n người ạ o phiết qua mặt đất qua có hư thối, thi thể. Nhất hạ hạ t h biết ta vì sao nỗ lực giải lượng chân thú còn cùng bọn họ hợp tác sao quả đen đàn mở mịt l ắ t đầu ngủ ngốc bởi vì bọn họ dễ gạt còn có tiền nghèo vô cùng đau đớn ngươi xem ngươi xem không biết biến báo đáng thương nhan nên vì một chút xíu đồ ăn tranh đoạt ta đâu nghèo cao ngạo khiêng u ố n g ba vây tay ngu xuẩn lượng chân thú hội vui vẻ chủ động lại đây hầu hạ ta b ạ c h hạ hạ đây chính là t r ê n lệch b ạ c h hạ hạ ta mỗi ngày cơm ngon rượu say đều ăn chán các ngươi a chính là ngốc cùng lượng chân thú đánh nhau phí sức không lấy lỏng các ngươi biết bắt nạt thú cảnh giới cao nhất là cái gì không quả đen nhóm vòng, vòng mắt đều nghe tre không không biết nghe vào tốt có đạo lý rất cao cấp dáng v ẻ bạch hạ hạ ăn bọn họ cơm đặc mặt của bọn họ ta đối với bọn họ lạnh lẽo đám người kia còn vui vẻ ngốc hề hề chủ động hầu hạ ngươi vì ngươi thượng cung thật nhiều quả đen sùng bái bắt đầu ngôi sao mắt thấy mèo không nghĩ đến ngươi lại là như vậy lòng dạ hiểm độc vô s ỉ cường đạo mèo so chúng ta lòng dạ hiểm độc nhiều a bạch hạ hạ nói ai mạnh t r n g đâu ta đây là một người muốn đánh một người muốn bị đánh quả đen nhóm hứng thú bừng bừng nói mau nói mau ngươi là thế nào làm được quả đen xem mèo ánh mắt đều thay đổi núi cao ngưỡng chỉ cái gì cơm kia đều không trọng yếu c h ắ c không được tất cả mọi người tưởng tượng mèo mèo lớp học chúng nó cũng tưởng lòng dạ hiểm độc mèo khu khu bạch hạ hạ cái này không có gì dễ nói nàng thành thật với nhau khuyên bảo không bằng như vậy các ngươi nghe ta đem trên mặt đất cho lượng chân thú trao đổi một trận càng tốt nhiều hơn đồ ăn thế nào này nhiều có lời nha qua đen đàn đối với thực vật không quá cảm thấy hứng thú ngược lại đối lòng dạ hiểm độc mèo càng cảm thấy hứng thú miêu ra ngươi dạy chúng ta bắt nạt lượng chân thú cảnh giới cao nhất đi ngươi cho chúng ta làm lao đại đi chúng ta có thể cho ngươi đoạt thật nhiều đồ vật bạch hạ hạ bọn này ngu ngốc nha quả nhiên không là dễ chơi ý cái này cái này chúng ta về sau có cơ hội lại trò chuyện mẹo khuyên bảo sau quả đen đàn tao động hội sôi nổi bay lên không hề cùng tuổi trẻ các đội viên dây dưa chúng nó rơi trên mặt đất hoặc là cành cây tại quả đen đàn gọi liên tiếp rất nhanh có chỉ hình thể khá lớn quả đen bay đến bạch hạ hạ đối diện n h ì chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý dạy chúng ta tiêu mặt đất có thể đưa cho lượng trần thú bạch hạ hạ một mặt mẹo ta là nghĩ giao dịch không phải tưởng tổ kiến hắc bang đoàn thể a uy mẹo khu k ụ cái này sau này hay nói ta trước hết để cho lượng trần thú lấy mặt khác đồ ăn theo các ngươi đổi、à. hát x ỉ dạng dỡ đi ra khách sạn tống đoàn trưởng một thân thường phục cùng hai trung niên nam nhân đánh xong chào hỏi cười đến m i không thấy mắt liên nếp nhăn đều ra hân ra hôm nay cuối tuần hắn cố ý xuống núi tìm người hỗ trợ tìm người mua lúc này đã có liên lạc chơ i trong căn cứ có tiền tống đoàn trưởng tính toán tương lai kế hoạch mũi đột nhiên n g ứ a cực kỳ một cái hát x ỉ tiếp một cái hát x ỉ tiểu ninh đoàn trưởng ngươi không có chuyện gì chứ có phải hay không cảm mạo a tống bác che m ũ i thanh em g i dĩ không có chuyện gì cái nào tiểu vương bắt đản lại tại nhớ thương hắn cho hắn gây chuyện tống đoàn trưởng đột nhiên cảm thấy phía sau l ạ n h lạnh chương bảy mươi thứ bảy mươi một con nhỏ con lao tống tống đoàn trưởng che m ũ i giữa ngày h ẹ cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu dạng dỡ lý ái quốc xài bước mà đến bước chân sinh phong cách thật xa cao cao dương tay tê u lao tống đã lâu không gặp nói như thế nào ngươi lúc này thật là đi cầu thị trợ lý ái quốc hâm mộ ghen tỵ hơn ba trăm năm nhân sâm a ta coi đều nhanh thành hình các ngươi căn cứ mấy tháng chi tiêu đều không dùng bờn tống bắc nói là phải trở về suy nghĩ hạ g i còn phải tiếp tục nói chuyện một chút chúng ta căn cứ được may mắn gặp vận may bầy rắn vòng vây mãng xà báo ân sân thể dục đồng thi mỗi ngày làm bảo hộ động vật cấp cứu hơi có vô ý ngồi tù mục xương người muốn kiến thức hạ có thể ngày mai sẽ cùng ta hồi căn cứ cái kia đại thanh mãng năm sáu m trường lúc này liền chọc cửa trụ sở tu dưỡng chờ chữa bệnh đâu người nếu là cảm thấy thanh mãng không đủ tư cách còn có điều càng lớn có thể r à o ở tráng nghiên láo hổ loại kia mỗi ngày đúng hạn ấn điểm tại các ngươi cửa nhà tuần tra được hăng hái chúng ta còn không cần cho mương kim chính là rất kích、thích. lý ái quốc tưởng tượng hạ năm sáu m trường tráng kiện mãng xà tâm chính là khẽ run dày ni mã đây là kích thích sao đây là muốn bệnh a lý đội trưởng khô càng cười còn vẫn là không cần các ngươi cứu nhân r a người tốt có hà báo ta sao có thể đi theo các ngươi đoạn quá không phúc hậu ta liền không phải loại người như vậy mẹ loại này đại mãn g xả vòng bảo hộ đặc thù đãi nộ các ngươi vẫn là chính mình giữ đi t r ư ớ c mèo mèo hợp thiếu chút nữa cho ta kích thích vào bệnh viện lo âu x ã xúc trái tim không tốt vô phúc tiêu thụ lý ái quốc trước còn tính toán nhường con mèo điều đến phân cục đến làm hạ kiêm chức dù sao cách điện thoại không quá thuận tiện giao lưu hiện tại hắn thật không dám đi mã đây là đơn thuần mèo sao đây quả thực là tổ hong vó vẽ nhất đâm liên tiếp con mẹ hắn đều là kinh khủng đại gia hỏa căn cứ đều là tinh trang dũng mãnh tử lệ binh gan lớn có thể chống chọi bọn họ phân cục rất nhiều đều là văn chức nhát gan rất vốn mỗi người liền không đủ lại cho dọa ngất mấy cái lý đội trưởng nếu m è o này muốn tới sớm cùng nó ước pháp tăng t r ư ờ n g không được mang bảo tiêu vì đại gia sinh mệnh an toàn vì phân cục khỏe mạnh phát triển h ắ n trước không tìm m è o chuyên gia hỗ trợ mua bán không nói thành tống bắc cũng không nóng nảy từ từ đến chính là lý ái quốc tìm chuyên gia hỗ trợ xem xét qua còn có hiểu giá thị trường đánh giá quá giá thanh mãng đưa tới đều là chơi vui ý nhi linh chi nhân s â m năm tại trăm năm trở lên phẩm chất cũng tốt đ ứ c gãy bộ phận sợi dâu là tí vết được không chịu nổi mấy thứ này phẩm chất quá tốt xác định vững chắc sẽ không nện ở trong tay lý ái quốc cùng tống bắc nói chuyện phiếm lại dẫn tống đoàn trưởng vào nhà giá cả trung bình khách sạn tống bắc ta vừa ăn một bữa lý ái quốc nói trước ngực thiếp phía sau lưng vậy ngươi nhìn xem ta ăn lại tới thịt chiến sủ khoai tây sát sợi bọn họ tuyển cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống lúc này không tới người nhiều thời điểm tiệm trong thưa thất liền hai ba bản nhân màu đỏ váy liền áo phục vụ viên mưng lên đồ ăn vững vàng thêm nước trà âm thanh tinh tế yếu ớt lý thúc thúc. của người đồ ăn đủ bưng thức ăn tiểu cô nương g ầ m đầu lộ ra chương thon gậy sạch sẽ mặt nàng tuổi không lớn thân hình nhỏ gậy văn lược ngây ngô khuôn mặt tính trẻ con chưa thoát mắt hạnh lại đen lại sáng chủ động cùng tống bắc vân an nàng ánh mắt tại tống bắc quanh thân p h í c qua chống giông cái gì cũng không có tiểu cô nương biểu tình có chút thảm đạm rất nhanh bắt được lên tinh thần đến tống bắc nhớ kỹ mua bán tính toán căn cứ sáu tháng cuối năm phí tổn dự toán trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ các loại sự tỉnh cũng không chú ý tiểu phục vụ viên không yên lòng có lệ lên tiếng sắp có tiền nhập trướng các chiến sĩ này đều có thể dễ chịu nhưng là nhân thủ không đủ thượng đ ầ u tại điều nhân bổ sung căn cứ mỗi người sáu tháng cuối năm còn có các bộ đưa tới ưu tú hạt giống tham gia chọn lựa n h ữ n g tiền kia có thể lại có chút khẩn trương tống đoàn trưởng tâm mệnh thở dài hắn đây rốt cuộc là đoàn trưởng vẫn là sẽ kế a ngần đầu phát hiện t i ể u phục vụ viên còn chưa đi tống b á c ngươi nhận thức nhà ngươi lý ái quốc phá chiếc đuối t r ò n rau nhìn kỹ tống thúc thúc là ta tuổi trẻ phục vụ viên có chút cục s ú c bất an tay m é o ống tay áo vẫn là tật lực lộ g a nhợt nhạt tới cười ta là đồng chiêu đệ ở tại quân khu bệnh viện lầu bốn cái kia đồng chiêu đệ tống bắc không phải quên đồng chiêu đệ mà là nhân danh cùng người mà không chống lại trước k i a n mười sáu tuổi tiểu cô nương g ầ y cơ hồ thoát dạng không nhân dạng hải tử giống như trước mặt cái này tuy rằng cũng g ầ y gậy c h ú t giống như nhưng hai mắt có thần hai má có thịt còn mang theo khỏe mạnh đỏ ửng ngược lại là nhường tống bắc thật không dám nhận thức lại cẩn thận xem qua tiểu cô nương tống bắc g ư ờ i nguyên lai là ngươi ta còn thật không nhận ra lý ái quốc ngưỡng cổ tử ứng n g cục d ó c nước sôi đ ể ngội đối cơm ăn được vui vẻ vô cùng tống bắc chào hỏi tiểu cô nương ngồi xuống quan tâm hỏi đồng chiêu đệ tình hình gần đây hội phụ nữ á di giúp ta tìm công tác an bài chỗ ở đồng chiêu đệ mắt thần tinh sáng lộ ra đối với tương lai chờ đợi cùng hy、vọng. Ta hiện tại ban hiện ngày đồng i buổi tối tại dạ lớn hơn khóa. Bình thường có thời gian, sẽ đi làm, lớn đệ đệ. ngày nào đó, ta sẽ tìm Một tìm Bình thường ta ta ta. dạ hơn đến khóa. có đó, của sẽ sẽ đệ đệ. đệ đệ đ chiêu đệ ánh mắt kiên định trước tại bệnh viện đa tạng à i cùng tần đội trưởng chiêu cố lúc ấy đồng chiêu đệ bị cứu trở về đến về sau không ai chiêu cố tiểu phương cảnh sát không phải hộ công không có khả năng thời thời khắc khắc canh chừng nàng đồng chiêu đệ không có tiền ăn cơm ngày thường cơm là bệnh viện cứu trợ kế hoạch trợ cấp rất ít rất t h ô lậu tống bắc liền phân phó tiểu lỗ nhiều cho đồng chiêu đệ mang phần đồ ăn bổ thân thể còn có sữa trái cây đều là tần tiêu gọi tiểu lỗ chuyển cho đồng chiêu đệ đồng ă tiền t n là ố b ắ chiêu tự móc tiền túi, sữa này đó, quý giá đồ vật móc đó giá đều này nàng sữa đồ quý k ô n hưởng qua hương ngơ ngơ ngác ngác, muốn cùng g chỉ qua vị. Lúc ấy đ ạ bá Bắc bọn mẫu minh mạch, cảm tìm một quy Sau suy đồng đến Đồng tận. này nghĩ Tống không nhân nói một tiếng cảm ơn. vụ rất kích họ, h lại i cảm c đ ệ ta sẽ không cô phụ đoàn trưởng cùng tần đội trưởng trợ giúp ta tiểu cô nương này không còn là rời đi bệnh viện khi nàng không hề mang nhất khang cố phẫn tựa như bị toàn thế giới r u ồ n bỏ cô đơn l ữ nhân nàng có đối với sinh hoạt hy vọng cố gắng, nhường chính mình trở nên càng tốt, cố gắng nhường chính mình càng có năng lực có thể tìm được mất tích đệ đệ tống bắc vui mừng vỗ vỗ tiểu cô nương bà vai giọng nói hòa ái người đều là cho chính mình sống ngươi có thể tưởng mở ra tốt nhất ta này còn có tiểu bạch nhờ ta mang cho vật của ngươi vừa lúc cho ngươi tống bắc lấy ra tờ giấy trắng trên tờ giấy trắng in lộn xộn màu đỏ mực nước hoa mai ấn siêu siêu vẹo vẹo góp thành cái tâm mèo mèo đạp đến mức một chút cũng không mi quan nhưng là hoa mai giáo chân nhỏ ấn đáng yêu cực kỳ giấy trắng góc phải bên dưới có bút chỉ thô thô phát họa mèo ba tư mặt mèo nhai răng hung manh hung manh đó là tần tiêu họa bạch hạ, hạ cũng có chút lo lắng cô độc bên ngoài đồng chiêu đệ tiểu cô nương này thoát khỏi đại bá phụ đại bá mâu dây dưa kết quả bị cái gọi là đường ca cố lên đồng chiêu đệ đại bá phụ phu thê bị bắt á p giam cầm nhận được tin tức nhi tử chạy đến trong đồn công an ở mỹ điều dân sợ ác quan l ã n h khóc vô tình lý đội trưởng trực tiếp đem nhân đánh ra môn nói hai ba câu sợ tới mức hắn không dám dây dưa nữa hắn không dám đi quản lý hộ khẩu ở mỹ khắp nơi hỏi thăm tìm được đồng chiêu đệ lại muốn đem nàng mang về tiền sân thôn nói tóm lại toàn ra lặn tâm lặn phổi loạn ý một bút sổ nợ rối mù nói không rõ đồng chiêu đệ ngoài ý muốn lại kinh hỉ đôi mắt đều tại tỏ ánh sáng vui vẻ mí nàng ôm lấy mẹo con đơn sơ tiểu lễ vật vui vẻ đều nhanh nổi lên thao rời đi bóng lưng đều lộ ra vui sướng vui thích giống như một giây sau liền sẽ bật dậy toàn bộ hành trình thấy mẹo đạp hư giấy trăng chế tắc không đi tâm lễ vật tống đoàn t r ư ở n g con mẹo m ị lực so với hắn tưởng tượng còn đại tống bác c ả m thán cũng là kỳ quái mẹo kia lại lười lại thèm không yêu nhúc ních còn cả ngày muốn ăn hương g ố n g tay cho ta t r e o chọc thị phi làm hại ta có món nợ nhưng này tiểu ra hỏa như thế nào liền như thế làm cho người ta thích đâu nhìn một cái tiểu cô nương phản ứng liền biết nàng có bao nhiêu thích bạch hạ, hạ. không chỉ đồng chiêu đ ệ thích trong căn cứ rất nhiều người đều siêu cấp thích bạch hạ h ạ tống đoàn trưởng nói liên miên c ầ n nhằn nói núi thúy liên trong chuyện nay từng cọc từng kiện d ừ n g ở lý ái quốc trong lỗ thai như thế nào nghe đều là khoe khoang lý ái quốc dây lát tại ăn xong một chén cơm liếc mắt chừng v ỡ sẹo lẹt đ o à n trưởng n g ư ờ i nói đúng nếu m è o này lại lười lại thèm khắp nơi là khuyết điểm nhanh chóng mất đi nuôi nhiều nháo t â m a nhanh chóng tiến đi tiến đi tốt người chân trước tiến đi ra sau lưng đem mẹo ô n trở về ra lý ái quốc chờ mong tống đoàn trưởng phạm n ố c ném mẹo hoàn toàn không thèm che giấu tia sợi khát vọng sức lực đ tống đoàn trưởng thở dài ta không lay chuyển được con mèo kia à n à y nốc mèo nhất định muốn dựa vào chúng ta căn cứ không chịu đi ngươi cũng biết mèo này thông minh ta chân trước mắt sau lưng nhân chính mình chạy về đến lý ái quốc ta muốn đánh chết ngươi đồng phi vẫn luôn không tin tức lý ái quốc buồn bực khẩu diện đế tuyến nhân hỗ trợ nhìn chằm chằm có tin tức sẽ thông chi ta ta xem quá sức lâu như vậy không tin nhi tìm được có thể chẳng nhiều lắm đồng phi niên kỷ cùng tính cách đều không thích hợp bán cho gia đình bình thường ngược lại là có khả năng bị giá thấp bán cho ăn xi bang tống bác nhữ mày ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp đem này đó ưu ác tính nổ mỗi ngày mù bật việc đừng mẹ hắn đứng nói chuyện không đau keo ta có lớn như vậy năng lực bút tích lúc này thông thành đã không nhặt của rơi trên đường ra không đóng cửa hắn chính là cái phân cục đội trưởng không phải thông thành thị trưởng cục trưởng thị công an cục đám người kia đã hình thành sản nghiệp liên liên lụy rất rộng phạm tội đội hình thành sản nghiệp liên sau tựa như cùng trong thành thị mạng nhện con nhện n g h i ề n chết tiểu côn trùng dễ dàng người muốn đem lưới kéo được quyết định hao phí đại lượng nhân lực vật lực còn có thể có thể hội mất nhiều hơn được không duyên cớ đắc tội một đám người cuối cùng chuyện gì cũng không làm thành lý ái quốc tưởng nhưng hắn làm không được bọn họ phân cục chỉ phụ trách một mảnh nhỏ nhi thành khu tưởng có đại hành động được chờ tới đầu hạ mệnh lệnh tống bác nhìn xem lý ái quốc uống rượu dài sầu theo trầm m ặ t xuống không hề xách chuyện như vậy lý ái quốc đã làm được quá nhiều không có khả năng cái gì đều chỉ nhìn hắn hai người lại thảo luận một lát nhân xâm linh chi mua bán ước chừng định cái chương trình lý ái quốc cơm nước xong đi ra khách sạn trong tay nhiều cái khách sạn hậu chủ đưa tới túi ni lo n lớn trong túi ni lo đều là vật liệu thừa ăn thịt bọn họ tản bộ hướng đi quân khu bệnh viện cửa sau cái kia phố hẻm nhỏ vắng vẻ tử lý ái quốc gần nhất thường xuyên đến ven đường có người lắc quạt hương bộ nhật tỉnh c h à o hỏi lý đội trưởng hôm nay cái lại tới uy lưu lạc mèo lý ái quốc gật đầu người hóng mát nhìn theo lý ái quốc cùng tống bắc thân ảnh đi xa mấy ngày nay thật đúng là kỳ quái ta nơi này lưu lạc mèo mỗi ngày có người tới đốt có chút ra hỏa lại từ xa chạy tới liền vì vi mèo n à y không phải có bệnh sao n à y đó lưu lạc mèo cùng địa phương khác không khác nhau gần nhất như thế nào như thế thảo nhân hiếm l ạ người nói chuyện hai ngày nay mới trở về không hiểu biết trước từng xảy ra sự tình đại gia cười giải thích vài câu cũng thăm dò nhìn ta nhớ bắt đầu là có trẻ tuổi tiệu tử nhi vi mèo nghe nói vẫn là cái làm lính cầm xúc xích n ư ớ n g uy sau này hắn chiến hữu xuất viện đi lại có tiểu cô nương ô m đồ ăn chạy tới uy bây giờ còn có hình cảnh đội trưởng đội kỵ ban giống như cơ hồ mỗi ngày đến một hồi kia không biện pháp ai kêu chúng ta nơi này mèo đặc biệt có linh tính đâu nói chuyện lớn mập mẹ rất kiêu ngạo một bộ cùng có vinh yên thái độ các ngươi a liền theo hưởng s à i đi nếu không phải chúng nó đem phát r ồ i tội phạm bắt được đến hiện tại không chừng như thế nào đây gọi như thế cái lửa b á n cháu gái ruột xúc sinh theo chúng ta ở đồng nhất hàng phố không chừng ngày nào đó liền có người hải tử không có ngươi xác định bắt bại hoại mèo chính là đám kia lưu lập mèo cái này cũng không xác định đâu chính là khẳng định không sai chính là chúng nó chúng ta nơi này mèo linh đâu này nếu là mất linh ngươi hôm nay cái sáng sớm lấy cá đi uy tiểu hắc biêu sao hiện tại còn nói cái gì không xác định thứ đây là tưởng một cái nhân soát mèo hảo cảm độ bị nói mặt người thượng quái bất trụ t h ở phì phì muốn phản bác bên cạnh có người pha trò chúng ta đây là phong thủy bảo địa mới có thể nuôi ra như thế có linh tính mèo thật tốt tốt che chở một hai con cá không coi là cái gì chúng ta cũng không nhân ra như thế dạy của cải nhi a phi chăng cái gì nghèo đâu ngươi tống bác đi xa mơ hồ còn có thể sau khi nghe thấy thủ lĩnh tiếng thảo luận kinh ngạc lại kinh ngạc trần bung dung lắc túi ni lon lý ái quốc giải thích từ lúc lần trước mèo hiền linh về sau liền đều như vậy nhiều người như vậy u y mèo ở trong này tụ tập lưu lạc mèo sẽ càng ngày càng nhiều vạn nhất t ầm ý ra chút chuyện lý ái quốc không thèm để ý người theo ta đi xem liền biết tống bác theo lý ái quốc đi lên hắn từng đi qua lộ tiến vào quen thuộc hẻm nhỏ vắng v ẻ tử hiện tại quen thuộc đầu ngõ tống bác hai mắt tỏa sáng t r ư ớ hoang vu ngõ nhỏ trồng chất các loại tạp vật này bẩn thủy ràn ruộ không tính là thối không thể ngửi nhưng cũng, cũng không phải cái địa phương tốt Đường đường hoặc ngồi ngồi hoặc h run run lần trước bước vào hẻm nhỏ vắng vẻ nhìn thấy mẹo còn tụ tập tống đoàn trưởng cảm giác được kinh dị sợ hãi ban này cứng rắn là làm nhân bàn chân phát lạnh đó là loại mơ hồ mang theo linh dị huyền diệu thần kỳ cảm giác lần này bước vào hẻm nhỏ sáng chưng con hẻm bên trong lười biếng tản mạn thoải mái cảm giác tường hòa lại ấm áp thậm chí làm cho người ta có chút tưởng dung nhập như vậy bầu không khí lười biếng rất có chữa khỏi tính rõ ràng vẫn là đám k i ê m mèo rõ ràng vẫn là đồng dạng tư thế mang cho người cảm thụ thiên xoa địa biệt từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ lông sủ ngẫu nhiên sẽ phát ra meo gọi lẫn nhau liếm lông lông sủ tròn đầu thân mật có cỏ, cỏ. tống bắc không phải chưa thấy qua lưu lạc mèo hắn còn gặp qua địa phương khác tụ tập lưu lạc mèo nhóm cũng không biết vì sao hiện tại con hẻm bên trong lưu lạc mèo cùng mặt khác lưu lạc mèo nhóm ánh nắng tươi sáng vừa lúc nghiêng rơi tiếng ngó nhỏ chiếu dọi được nơi này ngó nhỏ đều nhiễm lên mặt trời tươi đẹp là dương quan g quá tốt quá ấm áp mới cho hắn loại này hảo ra sao tống bắc đây là người thu thập không phải lý ái quốc thở dài ta ngược lại là tưởng có người nhanh chân đến trước tiểu hát loạn lắc lư tuần tra thời điểm cứu cái lao đầu lao nhân kia phát bệnh tim làm n g ã xuống đất không tỉnh tiểu huyền m e o meo gọi ẩ mỹ đến nhân cho lao đầu đưa một trăm hai mươi đại phu nói chế một khắc trung nhân liền không có lao con trai của người ta nữ nhi cảm kích cực kỳ một đường từ cửa bệnh viện đã hỏi tới nơi này đến phát hiện tiểu h ắ c cùng bọn này tiểu ra hỏa vùi ở nơi này lại nghe nói trước linh dị mèo đen đàn bắt người xấu chuyện nửa ngày đem ngõ nhỏ thu thập được sạch sẽ đều không lưu cho hắn phát huy đường sống bị cứu lao nhân ra là về nước hoa tiểu hồi quốc đầu tư đến lý ái quốc nói đến đây nhi khoe miệng co giật thiếu chút nữa thiếu chút nữa liền đem ta mèo mèo đội đội trưởng cho dụ chạy cho biết m è o mà mặc đáng thương lý đội trưởng lúc ấy nóng lòng đến mất ngủ ngủ không được miệng khởi một vòng vết bỏng rộp lên tiểu huyên mẹo là lưu lạc mẹo trong đàn thông minh nhất một cái mèo mẹo đội gian nan khai sáng khởi bức giai、đoạn. đều là tiểu huyền mèo cùng lý ái quốc khai thông nó cũng nguyện ý tiếp thu lý ái quốc chỉ lệnh lý ái quốc ngay từ đầu không dám cũng không thể đánh báo cáo điều chỉnh lương đồng kim uy lưu lạc mèo tiền tất cả đều là tự móc tiền túi một người một mèo giai đoạn t r ư ớ c khai thông khó khăn tất yếu phải bạch hạ hạ làm phiên dịch may mắn bạch hạ hạ giữa t r ư a sẽ trước tiên đến tống bắc văn phòng chờ cơm lý ái quốc liền đúng giờ đi tống bắc văn phòng gọi điện thoại mang theo tiểu huyền mèo tứ phương gian nan khai thông bạ hạ, hạ phi dịch tống bác truyền đạt cuối cùng là mới gặp hiệu quả nhưng ngả lảo đảo đi đến hiện tại tiểu huyền mèo đã có thể nghe hiệu cao tần từ ngữ chúng nó mang theo lưu lạc mèo đàn y theo lý ái quốc phân p h ó tuần tra ngẫu nhiên hỗ trợ tìm người có tin tức báo cáo đã tạo thành cố định tuần tra hình thức tuần tra xong sau tiểu huyền mèo sẽ tìm được lý ái quốc y theo bạch hạ hạ thiết kế tốt chỉ lệnh báo cáo bất đồng gọi đại biểu bất đồng hàm nghĩa lý ái quốc có thể hiểu được tiểu huyền mèo y tứ hiện tại lý ái quốc có thể quang minh chính đại uy mèo hắn đã hướng lên trên đầu đánh báo cáo bởi vì tiểu huyền mèo dẫn dắt đội ngũ giút hắn tìm được hai cái truy nã phạm manh mối tống bắc nhớ lại lý ái quốc cao hưng phấn chấn gọi điện thoại tới đây kích động cùng hưng phấn lại có thể, lại thật sự có thể. Ta qua cố vấn điều ộ n chuyên g g vật a n h này g ta có thể cùng lưu lạc mèo phối đại biểu bọn họ phân cục có khả năng trong tương lai có được một cái đặc thù tuyến nhân đội ngũ người ngoài biên chế cảnh mèo tống b ắ c hoàn toàn có thể hiểu được lý ái quốc biết được mèo mèo đội trưởng muốn bị kẻ có tiền dụ chạy khi trời sụp đất nước lo được lo mất tống b ắ c ánh mắt bắt v a n tìm được có chút điểm nhìn quen mắt so với trước lớn một vòng mèo đen không phải hắn coi nhãn lực mà là này ba con mèo tựa hồ tổng ghé vào một chỗ thiếu lỗ thai hung lệ tam hoa mập mạp đáng yêu mập q u y ế t vĩnh viễn chi lăng lỗ thai rất thông minh huyền mèo tống đoàn trưởng ánh mắt tại đại quýt mũm mĩm trên nông đụng phải một vòng đáng tiếc không thì hắn liền có náo nhật nhìn, nhìn lưu lạc mèo nào có da mèo đến thoải mái tiểu huyền mèo lại không rời đi là hướng tới tự do không thích chói buộc sao. tống bắc có chút đáng tiếc mèo không ở đoán không được mèo ý tưởng chân thật khu khu lý ái quốc rời đi mở chủ đề trịnh trọng nghiêm túc mặt ta còn là có chút điểm thủ đoạn hắn cực cực khổ khổ mời tới tiểu đội trưởng sao lại để cho người khác hái quả đào đi tống bắc cười thủng tịm không bằng ngươi dạy dạy ta t r ị mèo biện pháp ta trở về cũng trị t r ị tiểu bạch lý ái quốc ta sẽ nói cho tiểu bạch lý ái quốc vì đào chân t ư ờ n g thời khắc chuẩn bị mèo lợi hại liền lợi hại dù sao thông thành trong không có ăn thịt động vật không sợ nó sẽ câu đáp tống bắc bạch hạ, hạ vấy vấy đầu mũi có chút điểm nữa con mèo nhịn không được dùng móng nuốt cọ cọ tiểu núi mèo giờ phút này lâm vào k h â n cục m a móng nuốt trước mặt bọn này cường đạo quạ đen không lo ăn không lo uống đối lượng chân thú thượng cung đồ ăn hoàn toàn không có hứng thú q u ạ đen đồ ăn chúng ta có là nhặt không đến liền đoạn đi núi thúy liên trong đồ ăn phong phú nhân ra không cần lượng chân thú đồ ăn cũng không có hứng thú bạch hạ hạ cho tần tiêu x ử cái nhan sắc các đội viên mang hảo thủ bộ đem đồng phục tắc chiến áo khoác phô đến thi thể trên người lại hiện trường chế tác đơn sơ cáng chuẩn bị đem thi thể kéo về căn cứ các người muốn cái gì đâu bạch hạ hạ trần trừ đoàn đoàn trong tay không có bao nhiêu tiền nàng cho đoàn đoàn kéo nợ bên ngoài cũng phải có chừng có mực phá sản đoàn đoàn sẽ phá vỡ hai con quạ đen lạc thượng ô tô trên đỉnh xe ba con xấu quạ đen vây quanh tuyết trắng mèo ba tư cùng người giống như n g ư ờ i nói một câu ta tiếp một câu cảnh tượng còn rất k h ô i hài bạch hạ hạ mắt mèo t r ứ n g lớn nghe hiệu quạ đen nhóm thỉnh cầu nó kinh ngạc khó có thể tin tưởng nhìn xem đối diện ba con quạ đen rất thông minh tựa hồ không thể so a cựu kém là quần thể thảo luận sau mới có yêu cầu như thế sao bạ hạ, hạ rất ít cùng loài chim bay giao tiếp đại gia không phải một trong giới nàng ngẫu nhiên gặp được quá đại đen tiểu đen vài lần xâm nhập giao lưu thật sự rất ít hiện tại nàng thấy được chim đến chỉ số thông minh trần nhà bạch hạ hạ chân b vút n h ẹ y cảm kinh ngạc sau đó chính là vì khó các người muốn cho lượng chân t h ú không q u ấ y dày nữa các ngươi nghỉ ngơi không q u ấ y nhiều các ngươi tìm kiếm đồ ăn q u ả đen nhóm điểm đầu chờ mong lại dẫn điểm không vui chúng ta q u ả đen hội phi rất xa có đôi khi tưởng rơi xuống nhánh cây nghỉ ngơi cũng sẽ bị lượng chân t h ú cố ý xua đổi lượng chân thu lánh địa phạm vi quá lớn chúng ta tránh không khỏi bọn họ luôn luôn chạy tới kinh hai chúng ta ngược lại biến thành chúng ta càng mệt mỏi đại gia trưởng đồ phi hành sau thật sự rất cần nghỉ ngơi lại bị lượng chân thú đuổi được khắp nơi chạy cái này bạch hạ hạ một móng vuốt chọc mở ra quả đen đỉnh đầu phao phao quả đen nhóm p h i ề n não tiểu quả đen nhóm cũng không hiểu biết chúng nó ở trong lòng mọi người là thai họa cùng xui tự c h ứ n g là không bị hoan g n ê n ra h ỏ a nhưng là quả đen nhóm chỉ là phổ thông chim phi mệt mỏi tưởng được đến một chỗ có thể đặt chân nhanh cây nhỏ mà thôi nhiệm vụ hoàn thành được đạt được một trăm l i n tích phân các ngươi trước hết để cho ta nghĩ nghĩ một trăm tích phân cũng đủ nói rõ nhiệm vụ khó khăn mọi người xua đuổi đi quả đen là tiềm thức phản ứng. Là nhiều năm trước tới nay đ ố i qua đen sở đại biểu hai h ọ a cùng t ử v o n g sợ h ã i tại q u ậ y phá, là mê tín thành kiến. Muốn thay đổi phụ cận các thôn dân đ ố i qua đen nhóm thái độ không phải m è o thuận miệng nói nói liền có thể làm được. Co i như tần tiêu bọn họ n g u y ệ n ý hỗ trợ nhường đoàn đoàn tổ chức các chiến sĩ khắp nơi làm khoa học tuyên truyền bài trừ phong kiến mê tín cũng là vô dụng công. đời sau đều thoát khỏi không được qua đen đại biểu hai ảnh gì đâu hai mẹo chống lại tam hai sao lượt lượt tràn ngập chờ mong đôi mắt trong lòng khé nhục ních mẹo bốn phía nhị quanh phát hiện thật nhiều song chờ mong đôi mắt đều đang nhìn chính mình. Bạch hạ, quả đen nhóm không phải không thèm để ý cũng là ai đều không muốn bị như vậy chán ghét ra những động vật có đôi khi bị nhân loại càng mất cảm bạch hạ hạ đ ố n g dưng linh quang t r ậ n lóe ta có biện pháp nhưng có thể cần các ngươi chủ động làm ra thay đổi hội phiền t h i một chút tuyết trắng mèo ba tư ngồi ngồi l ư ợ n g chân thú nhóm kỳ thật không phải chán ghét các ngươi bọn họ sợ hãi các ngươi bởi vì các ngươi bạch hạ hạ không biết do nên giải thích thế nào tận lực ngắn gọn giải thích sẽ bởi vì chết đi động vật mà tụ tập bọn họ sợ hãi tử vong mà có tử vong các ngươi sẽ xuất hiện quả đen nhóm mở mịt mở mắt chúng ta chỉ là tại ăn l ư ợ ba con h thú g quạ đen không quá tình nguyện chán ghét nhất lượng chân thú chúng ta không thích tại lượng chân thú địa bàn nhi bay lượn khả năng sẽ bị thương còn có thể không có khí lực bay trở về xào huyệt bởi vì liên nghỉ chân địa phương tìm không đến tuyết trắng mèo ba tư mễ ố gọi ta chỉ có này một cái biện pháp ta không phải lượng chân thú vương ta thậm chí ngay cả lượng chân thú đều không phải tuyết trắng mèo ba tư cường điệu sợ quạ đen cảm giác mình là nhân loại bên này chúng ta đây làm như vậy lượng chân thú sẽ không lại kỳ thị chúng ta a quạ đen lầm bầm l ầ bầu túi cái đầu nhỏ mọi người đều là đồng d ạ n g chim chỉ có ta bị lượng chân thú sôi nổi rất mất mặt nha quạ đen có chút để ý cái này bọn họ sẽ cho mặt khác chim cho ăn đồ vật nguyện ý nhường chúng nó ở dưới mái hiên xây tổ nhìn thấy chúng ta lại nhất kinh nhất sạn quạ đen ủ y khuất rõ ràng rõ ràng chúng nó cũng không có làm gì lượng chân thú không hiểu thấu đối địch kỳ thị bọn họ có đôi khi mọi người cùng nhau phi duy độc mình bị lượng chân thú xua đổ chạy quá ném nha q u ả đen nhóm cũng bởi vì chuyện này bị mắt khát chim đã cởi nhạo nghĩ một chút liền khí nha ta cam đoan các ngươi làm như vậy sẽ có thay đổi các ngươi phải đợi đãi thời cơ bạch hạ hạ vỗ tiểu bộ ngực yên tâm ta nhất lý giải lượng chân thú tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi nếu ta lừa các ngươi liền nhường ta bị lao hổ cắn ân nhường đại hoa đến căn nàng quà đen đàn phát ra tiếng tê lẫn nhau trao đổi rất nhanh quà đen triển khai cánh phi t i ê n đại đen tiểu đen cùng vài con quạ đen tầng trời thấp xoay quanh tựa hồ tại cùng bạch hạ hạ nói lời từ biệt dây lát tại bay về phía bầu trời biến mất không thấy đội viên đem thi thể đặt lên quân dụng việt giã tần tiêu cùng quách triều minh vỗ lá dụng trên người cùng cho bụi c h ậ m c h ậ m đi về tới quách triều minh đoàn trưởng lại muốn có việc làm tần tiêu không thể làm gì chỉ hy vọng lần này lương nợ không cần quá nhiều ý gì theo bạch hạ hạ tác phong ai tụ tập ở trong này chừng trên chăm chỉ q u ả đen tưởng y no chúng nó không phải dễ dàng quách triều minh cảm thấy tiếp tục như vậy một ngày nào đó đoàn trưởng đại danh hội chuyển khắp núi thúy liên thứ một trăm bảy mươi một con mèo con con m è o t h ấ p đầu trong đầu suy nghĩ kế hoạch của chính mình sẽ không bị phát hiện nàng chỉ là một con m è o ngày hôm qua hơn nửa đem ra tới ăn mặc là nàng tỉ mỉ phát h o ạ gia biểu diễn phương thức quỷ dị lại mơ hồ người bình thường nhìn khẳng định sẽ đoán đúng mới là yêu ma quỷ quái giữa các nàng duy nhất liên hệ là kia tiếng mẹo kêu m è o kêu sẽ khiến tần tiêu liên lạc với trên người nàng nhưng cái này không thể sửa đổi bạch hạ hạ còn tưởng lừa dối ở tần tiêu về sau cho mình như phúc lợi đâu nghĩ đến nơi này bạch hạ, hạ lại bình tĩnh ân t ầ n tiêu người này xác định vững chắc tại g á n g chống đỡ nói không chừng trong lòng đã dọa đến không được người tâm tình rất tốt tần tiêu nhàn nhã tay đ ắ p ghế giữa chỗ tựa lưng tay trái để lại bên cạnh bàn nhi hắn có chút b u ô n g mắt anh tuấn ngũ quan hình dáng mang theo bức nhân l ệ n h thấu xương đôi mắt thâm thúy như biển nhìn đối diện con mèo bình thường cảm giác không có gì ánh mắt giờ phút này có một loại nhìn như thanh đạm lại giấu dếm m ú i nhọn áp lực tuyết trắng mèo ba tư đầu đong đưa được giống trong bỏi ánh mắt nhu thuận đ a n g yêu chào chào đặt ở bát phía sau nào có phải không tần đội trưởng n ô i mỏng khỏe môi có chút có h ạ tiếng nói ôn hòa ngươi vì sao vẫn luôn nghe răng ăn cơm còn cười cẩn thận sặc. Khu khu khu. bạch hạ hạ nhanh chóng sở khỏe miệng có sao mèo ba tư thu liễm biểu tình ngay ngắn chính mình mặt mèo nhỏ ngồi nghiêm chỉnh thấp đầu ăn cơm biểu tình chuyện này mèo cũng vô pháp khống chế dù sao nàng cũng không phải tần tiêu bọn họ tiếp thu qua đặc thù huấn luyện có thể hoàn m ị khống chế chính mình bộ mặt biểu tình cao hứng khi cười bạch hạ hạ không biện pháp thay đổi thanh niên quan quân l ệ n h lùng mặt mày có chút dơ lên hắn đứng dậy lấy ra giày á o khoác ta hôm nay có việc hội chậm chút trở về bên ngoài lạnh ngươi không nên chạy loạn muốn đi ra ngoài lời nói chờ ta trở lại mang ngươi g ữ a t ư a ta sẽ cho ngươi mang cơm tuyết trắng mèo ba tư đặc biệt l u thuận điểm đầu nhỏ hai con chảo nhu t h u ậ n ôm gặp lại tần tiêu ân một tiếng đóng lại cửa phòng trong phòng bạch hạ hạ lập tức dựng thẳng lên tam giác lỗ thai nghe được đi xa tiếng bước chân m è o đại đại địa nhẹ nhàng thở ra ân đi không phát hiện đã đi xuất ra thuộc lầu tần tiêu cánh tay trong đ ắ p áo khoác đứng vững xoay người ánh mắt nhìn về phía lầu bốn cửa sổ đen nhánh thâm thúy mặt mày yên lặng nhìn chằm chằm k i a cửa sổ nhìn một lát hắn im lặng cười cười ý cười mang theo điểm che giấu không được chờ mong cùng vui mừng xoay người sài bước rời đi tiểu gia hỏa này thính lực hữu giác phi thường người có thể so với có đôi khi ngũ giác quá nhạy cảm cũng không tốt ta tần tiêu vẫn chưa đi sân huấn luyện mà là đi vòng đi cao ốc văn phòng hắn gõ hà đông mâu văn phòng chính ủy ân tiểu tần người tại sao cũng tới tần tiêu cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề chính ủy có thể hay không đem của người chu xa chuỗi nhi cho ta mượn dùng một chút chu xa chuỗi hà đông mâu xửng xuất hạ từ bên cạnh nhi trong ngăn kéo lấy ra chuỗi hạ tử ngươi dùng đồ chơi này làm việc đây là hắn lao nương t ử trong miếu cho hắn cầu đến hắn tuổi trẻ lúc ấy lên chiến trường trong nhà sợ hắn gặp chuyện không may nhất định muốn hắn mang theo hà đông mâu một đại nam nhân nào vui vẻ mang loại này trói b u ộ c vật phẩm trang sức nhiều lắm tại mẹ của hắn đến thời điểm giấu trong túi miễn cho bị rong dài bình thường đều là đặt ở trong ngăn kéo tần tiêu cẩn thận tiếp nhận chu s a chỗi u lộ ra l a o rất nhạt nhạt cười câu cá cảm ơn chính ủy ta dùng hết rồi lập tức cho ngươi trả lại hà đông mâu nghi ngờ nhìn xem tần tiêu rời đi câu cá hắn này chu s a chỗi có thể câu cái gì cá khẳng định không phải thật đi hố băng bên trong câu cá hà đông mâu nghi nghĩ lắc đầu tiếp tục đọc văn kiện đi cái này tiểu tần cũng cùng lao t ô n g học lại cùng hắn đánh bí h i ể n đến cùng lúc đó gia trúc lâu trong một đôi tay ôm lấy tuyết trắng mèo ba tư đem nàng thả thượng cửa sổ chính mình ôm cảm giác của mình có chút kỳ quái bạch hạ hạ run run lỗ thai nhỏ mao nhung đầu có chút nghẹo chót mùi kích thích ngửi trong không khí trôi nổi hương vị gia trúc lâu phụ cận hương vị nàng đã rất quen thuộc bạch hạ hạ có thể rất tinh tường phân biệt ra được tần tiêu hơi thở mùi phân tử sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn biến mất kinh quá thời gian dài như vậy h ấ n luyện bạ hạ, hạ đã có thể miễn cưỡng bị bắt được tần tiêu lưu lại mùi phân đường đại khá nếu bạch hạ hạ hiện tại nhảy xuống theo mùi đi thậm chí có thể căn cứ mùi nặng nhẹ phán đoán tần tiêu dừng lại thời gian dài ngắn đáng tiếc lúc này bạch hạ hạ không biện pháp nhảy xuống ra chúc lâu đi con mèo cố gắng kích thích mũi người tần tiêu hơi thở người này đi công sở phương hướng đi khả năng thật sự có việc nhanh ăn tết hành động đội bên này không nhận được đặc thù nhiệm vụ chính là có mấy cái thông thành bên kia nhi gọi điện t h o ạ i tới công an người bên kia tay không đủ thỉnh bọn họ đi qua hỗ trợ với lúc lý nguyên mưu bọn họ vừa mới tổ kiến hành động đội tuy rằng đã thông qua huấn luyện đến cùng không có chân chính tự thủ phải chậm g i i t h í chứng những nhiệm vụ này rất thích hợp bọn họ tần tiêu bọn họ liền n h ư ờ n g tống h i ệ t cùng bạch tử hạo mang theo lý nguyên b i u bọn họ xuống núi đi thông thành bên kia nhi hỗ trợ phòng chừng không năm sáu ngày về không được thần tiêu gần nhất đều rất bận sáng sớm còn muốn muộn tăng ca chủ yếu là bận b u phát triển căn cứ bên kia nhi chuyện bởi vì thủ trưởng ý kiến phúc đáp người được năm sau mới có thể lại đây núi thúy liên nơi này năm trước được đến cái cái giá định ra văn kiện cùng kế hoạch thư chuyện khâu vũ không bằng lòng làm nào đó vương bắt đản mỗi ngày cầm trống dông kế hoạch thư chạy tới gõ bạch hạ, hạ cửa mỹ danh nói thỉnh thủ trưởng chỉ thị vì thế người ác không nói nhiều bạch đội trưởng chỉ huy giới trướng đại tướng hoa đồng chí ra tay truy được khâu vũ hoài nghi nhân sinh thành công áp đảo khâu vũ khiến hắn ngoan ngoan đi viết báo cáo sách nói ngắn gọn đại gia hiện tại đều rất bận chỉ có thương bệnh hào tiểu bạch đồng học mỗi ngày ổ trong ký túc xá xem tv m è o ổ hồi sofa gắp tân tiểu thảm chào chào nhanh chóng nhấn điều khiển từ xa định đến tây du ký kênh con mèo nhàm chán địa bàn tính dọa người kế hoạch cốc cốc cốc. tiểu bạch đồng chí đây là cơn của ngươi bạch hạ, hạ như cũ vùi ở trên sofa tiểu trào ấn xuống sofa tay vịn bên cạnh trúc chế cây gỗ nàng hành động bất tiện tần tiêu ở nhà lấy vài thứ thuận tiện bạch hạ hạ sinh hoạt hàng ngày rất nhanh cót k ế t một tiếng cửa bị mở ra con mèo có chút hoài nghi nhìn xem đem cả mẻn buông xuống lưu lớp trưởng nghiêng đầu mẹ ô tiểu t ầ n đồng chí đi đâu vậy thật bận b i ể u thành như vậy hiện tại còn chưa tới các chiến sĩ ăn cơm thời gian lưu lớp trưởng cố ý trước thời gian đưa tới cơm trưa không thì đợi một hồi bận rộn bếp núc ban bên này nhi dịch không ra mỗi người nhớ tới tần đội trưởng trước khi đi dặn dò lưu lớp trưởng nhìn như tùy ý trả lời tần đội trưởng hôm nay cái mang các đồng chí đến ngọn núi lạp lượt đi hắn nói muốn thuận tiện đến sườn núi bên kia nhi miếu sơn thần nhìn xem bạch hạ hạ chuyển ra đặc biệt tiểu bàn ăn thả tốt cả mèn nàng vui ở trên ghế sofa giấu chào chào nghiêm túc suy nghĩ rất nhanh tuyết trắng mèo ba tư lộ ra nhàn nhạt nhìn thấu hết thể nụ cười tự tin tiểu tần tử tưởng lừa dối nàng đây là hoài nghi mình cùng ngày hôm qua sự kiện linh dị có liên quan tưởng lừa nàng một chút đi bãi sơn thần miếu a phi mới không tin ngơi ư cái này mày g i ẫ m mắt tỏ tên lừa đảo đừng nói t ầ n tiêu căn bản không tin thần thần quỷ quỷ đồ chơi coi như hắn hôn qua cái thật bị kính đến cũng không có khả năng chạy tới miếu sơn thần bái này hoàn toàn không phù hợp tần tiêu tính cách hắn hẳn là sẽ ngầm cảnh giác thời khác chuẩn bị địch nhân tập kích sau đó thời khác mấu chốt bạo khởi bắt được đối phương tiểu bạch đồng chí tự giác khám phá địch nhân gian trá quy kế nhàn nhã cầm lấy chuyên dụng mèo thìa ăn cơm Kỳ thật nàng rất tưởng dùng người thân ăn cơm được lưu lớp trưởng đưa tới này một hộp nhỏ từ cơm rất ít người ăn không đủ no bạch hạ hạ không nghĩ thể nghiệm đói bụng cảm giác hơn nửa ngày công phu đi qua núi thúy liên trong mệt mọi chiến sĩ máy móc mang bỏ trì giống như hai chân khó khăn cắn răng đi trước đội ngũ hỗ lượn giống như trường lòng chạy ở giữa rừng núi gập Ngay hô hô lần, tảng lớn, tảng lớn, rào rào lần này ú i r ừ lập luyện tần tiêu bọn họ không cùng nhau chạy bọn họ mở chiếc xe ở phía sau xa xa rơi xuống quách triều minh đánh tay lái ngẫu nhiên xem một chút bên cạnh xuất thần tần tiêu người này sáng sớm hôm nay đứng lên liền rất không thích hợp hắn cùng tần tiêu hợp tác nhiều năm tất i ê u khối băng mặt tại người bên cạnh trong mắt đều là như nhau nhìn không ra biểu tình quách triệu minh không giống nhau hắn ít nhiều có thể từ người này trên mặt nhìn ra tâm tình của hắn cả ngày hôm nay người này không yên lòng cũng không biết nghĩ cái gì còn cố ý mang theo các chiến sĩ vòng qua kia tại hương khói tràn đầy miếu sân thần núi thúy liên diện tích vòng đại này ngọn núi thôn xóm lại nhiều kỳ thật ngọn núi đứng rất nhiều từ đường miếu thờ chỉ là mấy năm trước náo động lại thời gian dài không người bãi tế cuối cùng chỉ còn s ó t ngọn núi này thần miếu núi thúy liên bị tìm sinh thái bảo hộ khu phụ cận thôn dân muốn đi săn hái thuốc đều phải bị hạn chế chỉ có thể ở bên ngoài chuyển động các thôn dân đều không quá giàu có nhưng bây giờ không giống nhau cũng chính là hiện tại trời lạnh trời giá rét đông lạnh miếu sơn thần mới lánh lanh thanh thanh đổi thành trước đó vài ngày còn ấm áp lúc ấy miếu sơn thần hương khói t r à n đầy do người nối liền không dứt thông thành du lịch cục cố ý sửa chữa núi thúy liên bên ngoài vài tòa miếu sơn thần còn tại phụ cận thôn quyền định du lịch cảnh điểm tuyển ông từ xử lý này vài tòa miếu quách triều minh lúc ấy nghe tống bắc nói lên chuyện này còn nghĩ thông thành du lịch cục phản ứng rất nhanh nha thông thành là giao thông đầu nối then chốt vốn là có được trời ưu hái vị trí địa lý mượn n a y nhiệt độ du lịch cục gần nhất hẳn là buôn bán lời không ít điểm này từ lần nữa tu c h ỉ n h qua miếu sơn thần liền có thể nhìn ra thật tính lên thông thành du lịch cục có thể có tân tiến hạng còn được cảm tạ chúng ta tiểu bạch đồng chí cho đại ngôn phí đều không tính quá phận dù sao không có tiểu bạch gây sóng gió chỗ nào sẽ có hương khói tràn đầy miếu sơn thần cùng nối liền không dứt du khách đâu lao tần thần tiêu quách triều minh tại này nói nhỏ nói cả buổi đều không ai phản ứng hắn nặng nghề mà hô một tiếng trên ghế phó tần tiêu lấy lại tinh thần có chút t i ê n n h ư đầu có lẽ đáp lại làm sao quách triều minh hợp ta nói hơn nửa ngày ngươi cái gì cũng không nghe thấy quách đội phó n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày lại gần tay đáp ở tần tiêu bà vai hoàn toàn không để ý tần đội trưởng ghét bỏ biểu tình hắn nặng nề mà tay trái vô tần tiêu bộ ngực ngươi người này thất hồn l ạ c k h á c h c ũ n g bị trộm tâm giống như nói ngươi c o n ta với ai nhất kiến trung t ì n h tần tiêu mặt vô biểu tình đập rất quách triều minh t r ả o ánh mắt thả xa t h â n thúy đen nhánh đồng tử nhìn yên tình im lặng xa xăm sơn lĩnh cổ thụ lượt vòng tuyết đọng m ạ sơn ngày đông cảnh tuyết trong suốt mà lại vắng lặng t ầ n tiêu ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đỉnh đầu ngọn cây rơi xuống linh tinh một hai con phi điều hắn lẩm bẩm tự nói quách tử trên đời này thật sự có yêu sao quách triều minh lạnh lẽo bàn tay ấ n thượng tần tiêu trắng nhi quách triều minh nói t h ầ m không phát x u ấ ta ban g à y ngươi liền nói lên nói mơ đến ngươi có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi thật nếu là không giúp được đem sự tình ném cho khâu vũ tên khốn kiếp kia cũng không phải bệnh nhân hắn làm được không cần ngươi hỗ trợ thần tiêu người này chính là như vậy trong nóng ngoài lạnh khâu vũ tên khốn kiếp kia cố ý bán thảm gia bệnh hảo lừa dối tần tiêu đâu đương nhiên khâu vũ ý nghĩ tần tiêu trong lòng môn nhi thanh hắn vẫn là hỗ trợ làm nhiều rất nhiều công tác thanh niên quan quân có chút quay đầu đi t h â m thúy đen nhánh đồng t ử trầm tính lại bình tĩnh mở miệng ta nói thật sự núi thúy liên trong động vật lại thông minh cũng chỉ là động vật mà thôi quách triều minh lúc này thật sự n h ư mày tần tiêu ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn tên khốn kiếp này nên không phải là cùng với bạch hạ hạ đãi thời gian lâu dài nghĩ ngợi lung tung mới toát ra này đó không hiểu thấu ý nghĩ đi lấy tần tiêu tính cách không nên có loại suy nghĩ này càng không có khả năng nói ra những lời này đến quách triều minh nhớ tới người này còn cố ý quại đi miếu sơn thần bên k i ê nhi tần tiêu lúc ấy nói ra lời này quách triều minh lúc ấy liền kinh ngạc h ạ hắn cũng không nhiều tưởng chỉ cho rằng là người này cố ý đường vòng dày vò hạ những tia chiến sĩ mà thôi bây giờ suy nghĩ một chút này rất không phù hợp tần tiêu làm việc t á t phong quách triều minh mặt nhi thượng không biểu hiện ra cái gì cười ha hả vô vô tần tiêu bà bay ngươi cho rằng chính mình quay phim truyền hình đâu còn có yêu tinh cho ngươi cười nhạo tần tiêu vài câu quách triều minh tiếp tục phát động xe động cơ tiếng ẩm vang long đi về phía trước đánh tan rất nhiều trên nhánh cây suy nghĩ b ạ c tuyết lập luyện đội ngũ hơn bảy giờ trung mới chạy về căn cứ quách triều minh cùng tần tiêu mỗi người đi một hắn đường vòng vội vã đi nghiên cứu cao ốc chạy đáng chết lần trước giang bình liền nói đùa hắn nói tật i ê u đem m è o kia nhìn xem cùng chóng mắt giống như đừng làm muốn một đời cùng mèo qua đối m è o kia ỉ lại tính quá mạnh sẽ ra vấn đề giang bình bình thường liền yêu nói loại này không biết chừng mực lời nói quách triều minh lúc ấy căn bản không để ở trong lòng hiện tại mẹ nó mẹ nó lao t ầ n người này sẽ không thật sự lại ra tâm lý vấn đề sao phán đoán bệnh không được hắn phải nhanh chóng đi theo giang bình thương lượm một chút bên này nhi quách t i ề u minh sốt ruột đến lửa cháy đến nơi đầu kia t â n đội trưởng một tay cắm vào túi ôm tay á o đi chậm rãi điều tư lý nhàn nhạt rất hoàn toàn không biết quách triều minh bởi vì hắn một câu đã não bổ ra cả một thế giới mới t â n tiêu không thích rời đi nhiều địa phương hắn bình thường đều sẽ đi đường nhỏ vòng qua tiểu sân thể dục mèo an t ĩ n h sân thể dục quanh quần mờ ảo mèo kêu tiếng t â n tiêu đột nhiên ngừng bước chân theo m è o kia gọi quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy chỉ quen thuộc xích hồng sắc hồ ly hồ ly tại m è o k ê ơ a cửu tắm ngày đông ánh trăng xóa tung đôi to vòng ở h à rào treo ngược nhìn hắn a cửu tần đội trưởng này gậy nhẹ man thôn thôn hướng tới hàng rào bên cạ đ hi hi hi hồ tiếng tiếng a cửu biểu diễn. ngay đợi t Hát sau đó sinh g lặng n trăng c hồng hồ ly xóa tung cái nôi vùng toàn bộ hồ ly trong phút chốc thay đổi lại đây nó theo hàng rào trượt đến mặt đất mang theo quyến rũ hồ ly mặt nghiêng ung dung chuyển hướng tần tiêu nghe ô tần tiêu còn dám bắt nạt tiểu bạch ta nhường ngươi từ đây dạ bất tàn gối vận đen cuốn thân a cựu âm thanh c ó chút sắc nhọn cố gắng học bạch hạ hạ giao phó nói chuyện thanh âm mờ ảo hàng hồ lúc nói chuyện a cựu còn đặc biệt xinh đẹp quyến rũ dơ lên hữu trảo học nhân loại tư thế nhẹ nhàng đong đưa thủ đoạn a cựu lung lay hạ thiếu chút nữa ngã sấp xuống cái tư thế này thật khó á hỉ hỉ nghe hiểu sao tần tiêu kỳ thật đã làm tốt nữ từ đột nhiên xuất hiện hoặc là bị giật mình chuẩn bị được a cựu nói chuyện một màn vẫn là kinh đến hắn tần đội trưởng lạnh ta không phải a cựu ngươi là ai ta là ai ngươi không cần biết ta sẽ nhìn chằm chằm vào của n g ư ơ i hắn nữ m ẩ y đánh giá gian nan miết hoa lan chỉ hồng hồ ly tần đội trưởng nghiêm túc suy nghĩ hạ giả dạng làm nghi hoặc d á n g vẻ a cựu ngươi biết nói nói tiếng người a liên bạch hạ hạ đều không thể nói tiếng người a cựu cư nhiên sẽ nói tiếng người hồng hồ ly đạp lên xinh đẹp tiểu chân bộ lại lặp lại bạch hạ hạ giao phó lời nói sau đó liền ở tần tiêu trước mặt đột nhiên cứng đờ thân thể toàn bộ hồ ly ném xuống đất a cựu chán rán lạnh lẽo mặt đất có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi diễn kịch thật khó a cảnh này cũng hiếu kỳ quái bất quá. tiểu bạch nói muốn hù dọa hạ con này nhị chân thú vậy thì chiếu nàng nói làm xong a cựu đã sớm sẽ nói tiếng người tại bạch hạ hạ giáo dục nó có liên quan nhị chân thú c h i thức sau a cựu liền thường xuyên chạy đến núi thúy liên vụ cận thôn xóm bên ngoài lén lút đem mình giấu đi nghe lén nhị chân thú nói chuyện ngay từ đầu học tiếng người đặc biệt khó a cựu nói không được tự nhiên căn bản không thể phát ra nhân loại tương tự thanh âm sau này nó học học đột nhiên có một ngày gọi tựa như a cựu mỗi ngày đều luyện luyện luyện tiếng người càng ngày càng thuần t h ụ luyện tiểu bạch đã cảnh cáo a cựu hồ ly sẽ nói tiếng người sự tỉnh quá dòa người không gọi nó bại lộ a cựu vẫn luôn bảo thủ bí mật này chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào nói chuyện tần tiêu nhìn xem giống như chết đi đồng dạng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích a cựu có chút nâng tay lao đi c h á n chảy ra mồ hôi tuy rằng sớm có chuẩn bị được hồ ly nói chuyện quá ngoài dự đoán của mọi người a cựu tần tiêu ngồi dưới thân đi tay phải ấn tượng h a cựu cổ xác định này hồ ly chỉ là hôn mê sau có chút nhẹ nhàng thở ra có ý tứ gì vừa rồi t i ê màn diễn xem như nhập thân tần đội trưởng đôi mắt có chút chất động ngồi sổm ở a cựu bên cạnh đợi một lát a cựu Ông、hồ ly mơ mơ màng màng tỉnh lại còn nằm d ạ p trên mặt đất ánh mắt m ở mịt kỳ a l o ngươi sẽ không nói chuyện tân đội trưởng hỏi bình tĩnh hồ ly ánh mắt càng m ở mịt kỳ nói gì thế diễn tinh hồ ly đặc biệt có chức n g h i ệ p đạo đức hoàn chỉnh biểu hiện ra từ m ở mịt vô tội đến tò mò khiếp sợ biến hóa trong lòng tân đội trưởng đều b ộ i phụ c mình lại có thể từ một cái hồ ly trên mặt cảm giác da này đó rất nhỏ thần sắc biến hóa không, không phải hắn có năng lực mà là này hồ ly biểu tình quá phong phú quá có trình tự cảm giác cùng thay vào cảm giác trước kia như thế nào không nhìn ra đâu tân đội trưởng vểnh vệnh lên k h o e miệng chậm dai đứng thẳng người của ngươi dây thanh có thể phát ra theo chúng ta đồng dạng tiếng nói chuyện một chút luyện tập một chút hẳn là có thể nói chuyện kỳ a cựu lộ ra đặc biệt giật mình biểu tình a cựu đôi to vùng lần nữa quyển thượng hàng rào đem mình treo lên hàng rào hắn đưa mắt nhìn tần tiêu rời đi bóng lưng đối với chính mình biểu hiện rất hài lòng ân a cựu lại có kỹ năng mới đăng đăng đ thật tiêu tại cửa ra vào đứng ước chừng n h ỉ dây mới đẩy cửa ra chờ đợi đã lâu mèo trước tiên lệnh qua đầu ánh mắt lơ đẳng liếc qua tần tiêu đỉnh đầu ân bạch hạ hạ rất ít có thể chọc mở ra tần tiêu nhiệm vụ p h à o p h à o người này trên cơ bản không nghĩ ngợi lung tung cũng sẽ không có các loại thiên mã hành không nguyện vọng bạch hạ hạ có chút kinh hỉ khẩn cấp chọc mở ra tần đội trưởng tò mò gặp gỡ một vị tựa hồ là yêu gia hỏa tần đội trưởng trong lòng có chút hoảng sợ tên kia là cái gì ngoại ý quỷ vẫn là yêu tinh nhiệm vụ yêu cầu giúp tần đội trưởng xác nhận thần bí nhân thân phận nhiệm vụ hoàn thành được đạt được ba trăm thành tự điểm t h n g không tích phân nha quả nhiên thần tiêu người này mặt ngoài chấn định trong lòng sợ cực kỳ kia hắn giữa chưa là thật sự tưởng đi miếu sơn thần không phải cố ý lừa gạt chính mình muốn xem xem nàng phản ứng t h ầ n tiêu tiện tay buông xuống chu s a chuỗi treo tại phòng khách tiểu tân tử tuyết trắng mèo ba tư đối tan tầm trở về tần đội trưởng lộ ra đại đại siêu cấp nụ cười sáng l ạ viên lương mắt nhi đều là sáng ngời trong suốt trong suốt lại trong suốt phản phất đ ô n g đ ầ y ngôi sao nàng có chút nghi ngờ mắt nhìn chu s a chuỗi t h ầ n tiêu đây là ông tự cho hắn không có bao nhiêu giải thích thoát áo khoát treo tốt không chút để ý hỏi n g ư ờ i gần nhất giống như rất vui vẻ mèo này cười rộ lên khoe miệng đều muốn được đến lỗ hai căn tử phía sau đi ân con mèo gật đầu một cái g ơ lên phải chân sau đùi ta nhanh tốt động vật khôi phục năng lực s o nhân loại cường bạch hạ hạ thân thể càng đặc thù gãy xương sau khôi phục tình trạng so phổ thông mèo nhanh rất nhiều chúc mừng bạch hạ hạ muốn ăn cơm chiều sao không cần ta không n ó i bụng bạch hạ hạ quan sát đến tần tiêu thanh niên vào phòng đội xem y bưng rửa mặt trậu ra ngoài rửa mặt sạch sẽ sau、so, rất nhanh trở về trên mặt hắn mang theo nồng đ ậ m mệt mỏi tựa hồ mệt đến đều không tinh thần ta chứt ngủ meo ô tần đội trưởng h ặ c đơn y kéo ra phòng ngủ phòng cửa bước vào đi một bước tựa hồ nghĩ đến cái gì lại đi về tới tần tiêu nắm bạch hạ không lưng, thân hạ nàng m a u n h u n g đầu xoay người đi lưu lại mộng bức bạch hạ hạ chào chào đẻ đầu một con mèo ngơ ngác vùi ở s o f a nơi hẻo đánh mèo ô bạch hạ hạ chấp chấp mắt nhi lại chấp chấp mắt nhi nàng cùng tần tiêu là bạn cùng phòng quan hệ đối là bạch đồng chí ăn không phải trả tiền uống không còn lấy không đơn phương ước hiếp tần đội trưởng bạn cùng phòng quan hệ thần tiêu, tiêu liền chưa bao giờ sẽ làm loại sự tình này tần tiêu đối đãi bạch hạ, hạ chưa bao giờ là đối đãi mèo thái độ mà là đối đãi một cái khác độc lập cá thể là lấy hơn nửa năm này bạch hạ hạ sống vẫn luôn rất dễ chịu tần tiêu rất ít không kinh đồng ý sờ bạch hạ hạ nhưng chuyện khác liền lại càng sẽ không làm đại bộ phận thời điểm đều là bạch hạ hạ không kiêng nể gì tại tần tiêu trên người lùi tới lùi đi coi hắn là thành nhân hình quốc kiệu người này vì sao đột nhiên hôn nàng nghèo rơi vào chầm tư bị ta dọa xứng muốn gọ chút chúc phúc a cửu nói chuyện cỡ nào yêu dị bạch hạ, hạ là kiến thức a chớ nói chi là nàng còn nhường a cửu bỏ thêm thật nhiều vai diễn đại bộ phận dưới tình huống nam nhân là gan đều sò、so、nữ nhân tiểu có ít người càng làm miệng có gắn thỏ Ngạch, t h ầ n tiêu nên sẽ không là thuộc về một loại kia đi nhìn xem nghe có năng lực trên thực tế đặc biệt sợ loại chuyện này nàng muốn hay không trước dừng lại nhưng làm người này làm cho sợ hãi bạch hạ hạ nhấn tắt tv chống chính mình đặc biệt dùng mèo mèo tiểu cá trượng chầm chập về phòng ngủ t ầ n tiêu ở bên giường nhi đáp tiểu tiểu bậc thang bạch hạ hạ trèo lên rất nhẹ nhàng mùa hè bạ c h h ạ h ạ thích một con nhỏ ngủ mùa đông quá lạnh bạch hạ hạ liền bông tha cho chuyên môn giường nhỏ đặc biệt chủ động tiến vào tần tiêu ẩ trăn bắt đầu m cũng trầm trầm thói quen bởi vì tần tiêu giống cá nhân dạng lửa lớn lô mùa đông ôm siêu cấp t ấm áp bạch hạ hạ liên tiếp từ bỏ nàng bỏ lên giường tần tiêu đã quay lưng lại nàng nghiêng người ngủ tuyết trắng mèo ba tư vo thành một đoàn sát bên tần tiêu lưng tính toán một hồi lâu t i ế t nối bỏ qua tối nay kế hoạch hành động tần tiêu vừa rồi hôn nàng đầu bạch hạ hạ không n h i ề u tưởng chỉ đương người này đang tìm thỉnh cầu trong lòng ă n ủi dù sao nàng chỉ là một con nhỏ nha bạc hạ, hạ suy nghĩ miên man quay lưng lại hắn tần tiêu có chút nhắm mắt hắn kỳ thật cùng không ngủ được nhưng cưỡng chế tính nhường đầu góc mình thành không, không nghĩ ngợi lung tung. thằng đến n g h e đ ư ợ c phía sau k i a đoàn tử ngủ say tiếng hít thở t ầ n tiêu mới nhẹ nhàng xoay người tay sờ sờ bạch hạ hạ mao nhung đầu nhỏ là người sao hẳn là người đi bạch hạ hạ không ngủ được t ầ n tiêu không dám nghĩ nhiều hắn không biết tiểu gia hỏa này là có năng lực đặc thù vẫn có đặc thù biện pháp nhưng hắn xác định bạch hạ hạ có thể ở bộ phận thời điểm nhìn thấu người ý nghĩ ngày ấy tại quân bộ phòng thẩm vấn bạch hạ hạ theo như lời tâm lý học hơi biểu tình học t ầ n tiêu một cái dấu chấm câu cũng không tin là tân tổ trưởng vô tâm một câu nhắc nhở tần tiêu hắn tại trong mấy ngày nay cẩn thận nghiệm chứng đã đại khái xác định tiểu gia hỏa này đích sắc có thể tại nào đó thời khắc đọc lên người lập tức tâm lý hoạt động đương nhiên chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ mặc kệ là thật hay giả nàng có thể nhìn ra nhất nghiệm đến tận đây tần đội trưởng im lặng cười cười nắm hạ hai mèo đó môi trường hợp đọc nhấn rõ từng chữ im lặng ta nhìn xem ngươi còn lừa ta bao nhiêu đồ vật trong lòng còn đánh cái quỷ gì chủ ý trong bóng tối thanh niên thỏ tay đem kia đoàn tuyết trắng lông xù thân ảnh ôm vào trong ngực ô n nàng thật i ê u hội rất kỳ dị cảm giác thỏa mãn hắn kỳ thật rất thích ôm bạch hạ, hạ ngủ chỉ là không thể nói bằng không n è o kia xác định vững chắc đạo khách thành chủ hố hắn một bút tần hầu kết nhấp đ ồ nhìn xem hát c ắ n p h ò n g có chút thấp phỏng người kia thật là n g ư ờ i sao cho dù không phải như cùng bạch hạ hạ có liên quan cuối cùng có một ngày tiểu gia hỏa cũng có thể biến thành người đi ít nhất nàng sẽ không chỉ sống mười mấy năm liền chết đi có một chút bạch hạ hạ nghĩ sai mặc kệ nàng như thế nào bố trí như thế nào dày vò tần tiêu kỳ thật đều dọa không đến tần đội trưởng tần đội trưởng chỉ biết cảm thấy cao hứng chương một trăm bảy mươi mốt thứ một trăm h thất thập nhất một con n h o con cùng lúc đó giang bình ký túc xá giang đại phu ngáp quách đồng chí ngươi đ ư n g sốt ruột chuyện này không nghiêm trọng như vậy chúng ta t r ư ớ c quan sát quan sát mấy ngày nay ngươi nhìn chằm chằm tần đội trưởng quách triều minh cùng giang bình thảo luận ra chuyến về động phương án ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng quách đội phó mở ra cách vách cửa phòng tươi cười sáng l ạ n sách vào điểm tâm gần nhất một người rất nhàm chán ta và các ngươi cùng nhau đi quách đội phó trung thành thực hiện hành động phương án bất động thanh sắc nhưng tổng g i á n tần tiêu xuất hiện bạch hạ hạ tính toán kế hoạch đều bị quách triều minh bất thình l ì n h biến số cắt đứt tần tiêu trên cơ bản liền không có một thân một mình thời điểm quách triều minh càng muốn theo hắn bạch hạ, hạ tính toán cho tần tiêu chút giảm sóc thời gian nhưng là quách triều minh tại a tần đội trưởng ngao hai ba ngày cùng bạch hạ hạ có liên quan nữ tử đều không lại xuất hiện hắn có chút táo bạo n h a lao tần ngươi đi đâu ta cùng ngươi cùng nhau tần đội trưởng bước ra đi chân dài lần nữa thu trở về ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hướng quách triều minh ta muốn đi nhà vệ sinh quách triều minh phảng phất không cảm giác tần đội trưởng ngậm băng mang s á t lạnh băng ánh mắt cười hì hì ta đây cũng đi hai ta cùng một chỗ quách triều minh lời này thanh â m có chút điểm đại trong khi huấn luyện hành động các đội viên phảng phất bị nháy mắt định thân một đám kinh ngạc quay đầu ánh mắt quái dị quách đội phó g đi v ề lúc cờ đại nam nhân cũng muốn kết bạn đi sao thần tiêu vậy ngươi đi đi ta không đi quách triều minh thông thuận thu hồi chân a ta cũng không phải rất sốt ruột các đội viên ngươi vừa rồi không phải còn không nhịn nổi quách đội phó đây là thế nào ai biết được sân huấn luyện bên cạnh thượng một cái vừa bị đi thật cao rốt cuộc có thể đi ra thông khí tuyết trắng mèo ba tư điên nhi điên nhi đi ngang qua l ệ đầu nghe một lát náo nhiệt lại điên nhi điên nhi chạy t â n đội trưởng ánh mắt đuổi theo k i a chỉ tuyết trắng mèo ba tư thẳng đến tiểu gia hỏa này thân ảnh biến mất đều không thu trở về thần tiêu hiếm thấy n h ữ mày ánh mắt lồng khó chịu không được hắn được né tránh quách triều minh nhiều người như vậy hắn muốn như thế nào bị hù dọa làm bị hù dọa đối tượng tân đội trưởng rất sốt ruột bạch hạ hạ có thể đợi được đến hơn nữa thành thơi còn tại tính toán tốt nhất kế hoạch tân đội trưởng lại cấp tốc không kịp đem quay đầu xem quách triều minh tươi cười sáng l ạ đáng ghét cực kỳ hắn hận không thể một đấm đem quách triều minh đập đến trong đất đi cái này vướng bận nhi vây xem toàn bộ hành trình hệ thống thiên hạ kỳ quan hù dọa người miêu yêu không nóng này bị hù dọa tiểu được liên nhi rất sốt ruột tân đội trưởng tỏ vẻ người đều chuẩn bị xong ngang trời rét ra lại tới trình g i o kim không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn bị dọa giữa trưa bạch hạ hạ đã lâu vui ở nhà ăn chuyên môn ghế nhỏ thượng ăn cơm ở nhà nghẹn thời gian quá lâu chật vừa ra tới tâm tình đều t r ố n g trải ta ăn xong tuyết trắng mèo ba tư vô vô tật tiêu nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ lông sủ tiểu thân ảnh biến mất tại đường nhỏ bên ngoài mẹ ô ra ngoài tìm đại hoa bọn họ chơi đây buổi tối đừng chờ ta không có t h c h cao có thể tự do xuất hành bạch hạ hạ khẩn cấp chui vào núi thúy liên chỗ sâu nàng cũng là lần đầu kiến thức ngày đông xâm lâm tiết cảnh tuyết trắng bao nhung một đoàn tiến vào trong rừng rậm rốt cuộc tìm không được n g à y đông rừng rậm đại bộ phận động vật đều ẩn nấp khởi giả tung bạch hạ hạ quen thuộc rất nhiều hoang dại động vật đều ngủ đông nàng ở trong rừng rậm toát ra tìm kiếm những k i a thân ảnh quen thuộc mỗi một con mèo này vừa tiêu thất liền biến mất hơn nửa ngày hơn nữa không đơn t h u ầ n làm một ngày liên tục ba bốn ngày đều không thấy bóng dáng ăn xong điểm tâm mèo này thẳng đến núi thúy liên tần tiêu chỉ có thể ở sớm b u ổ i tối nhìn thấy bạch hạ, hạ tung tích thật vất vả thoát khỏi quách t r i minh kết quả mèo không thấy tần đội trưởng rất thất vọng h ắ n chầm ung dung dọc theo đường nhỏ đi về nhà t h u lầu trong phòng một mảnh h tám mèo kia lại không về đến thật yêu tân đội trưởng ngồi trên sofa có chút điểm hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ vài ngày trước thật sự chỉ là ảo giác của hắn không có khả năng lạp lạp lạp lạp đây bạch hạ hạ đạp lên nhẹ nhàng bước chân nhảy lên r a trúc lâu bên cạnh cây tùng dọc theo đường nhỏ nhảy lên lầu bốn phòng khách cửa sổ vớt mèo gian nan cách mở c h ú t mở nàng cùng đi vào nửa cái mèo đầu vừa lúc đối mặt ngồi trên sofa thanh niên ánh mắt trong nháy mắt kia bạch hạ, hạ lại từ tân đội trưởng bình tĩnh thâm thúy mặt mày trong cảm thấy ba phần a i toán mèo ta xem nhầm a mèo nhảy xuống cửa sổ, cẩn thận nhìn lên. tần tiêu vẫn là bình thường bộ dáng chỉ là ánh mắt mang theo ba phần đủ rột tựa hồ không quá cao hứng bạch hạ hạ cẩn thận hồi t ư ở n g hạ ân ta gần nhất không đắc tội người này mưa ta không dưa n g ẹ o nên ngang từ tần tiêu trước mặt kinh quá lôi ra chính mình đồ ăn vặt dương nhỏ nha nha nha đừng đoạt bạch hạ hạ mắt mở trừng trừng xem đồ ăn vặt thùng từ trước mặt mình bay qua bao gồm chảo trong cuối cùng một túi khoai mảnh cũng bị tần tiêu lanh khóc vô tình ném đi hôm nay chính ngươi ngủ tần đội trưởng tịch thu bạ hạ, hạ đồ ăn vặt bóng lưng lạnh lùng đập lên so bình thường nặng ba phần bước chân rời đi hắn vén chân lên, lên giường đưa lưng về hướng cạnh cửa nhi m ộ n g bước mèo bạch hạ hạ điên chơi mấy ngày tâm tình vô cùng tốt còn từ hầu vương trong tay gõ ba cái đông lạnh trái cây bạch hạ hạ lười cùng người này tính toán mèo chính mình lau sạch sẽ chảo cố tự nhảy vào tần tiêu ổ c h ă n ngươi nói nhường chính ta ngủ ta liền muốn chính mình ngủ nha thứ con mèo tức giận quay lưng lại tần tiêu ngày mai sẽ cáo ngươi hát trạng bạch hạ hạ thở phì phì tại chính mình quyển vợ nhỏ thượng nhớ tần đội trưởng một bút khí khí mơ mơ màng màng ngủ t i ế p đi sát bên cửa sổ tần tiêu chở mình hắn mở to mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà ánh mắt thanh minh, không hề buồn ngủ. Có lẽ hắn chờ một chút Chờ đã đi nói không chừng đợi một hồi liền có đâu tân đội trưởng đợi a đợi đợi a đợi đợi hơn nửa đêm đợi cái chống g ô n g tịch mịt lạnh mỗi chỉ vô tâm vô phế mèo đã sớm ngủ say sưa hồn nhiên đem vài ngày trước chuyện quên mất an d ư a thống ha ha ha ha bạch hạ hạ ngủ cái thần thanh khí sảng sáng sớm khi tỉnh lại bên ngoài ánh nắng tươi sáng nàng phơi một lát mặt trời ngồi ngồi vào bàn ăn bên cạnh thượng tân đội trưởng đỉnh hai cái quần thơ mắt theo thường lệ rèn luyện buổi sáng xong từ bên ngoài mang về điểm tâm hôm nay cái là bánh bao công cháo người làm sao vậy bạch h nhìn thấy tần tiêu tràn đầy hồng tơ máu đôi mắt lỗ thai đều r u lên người mất ngủ tần đội trưởng lạnh lùng mắt nhìn bạch hạ hạ tiếng nói khàn khàn đủ rột có chút gợi cảm ăn cơm hôm nay cái không nên chạy loạn quách triều minh người này dẫn người xuống núi ban g thôn dân đi làm việc bọn họ chú đóng ở nơi này thường xuyên sẽ ban g phụ cận thôn dân làm chút việc nhì giúp một ít đơn độc lao nhân a bạch hạ hạ một lòng nhớ kỹ núi thúy liên trong chơi vui ý nhi hoàn toàn không có nghe hiệu tần đội trưởng ngụ ý vui vẻ dùng chào chào chọc khởi tiểu bánh bao thịt ăn được rất chuyên tâm một ngụm bánh bao một ngụm dưa muối lúc này đ ổ i thành tần đội trưởng nuốt không trôi quá nửa tâm tư đều đặt ở đối diện nhi m è o trên người hắn bất động thanh sắc đánh giá bạch hạ hạ đừng chỉ lo chú ý chơi ngươi không phải còn có rất nhiều chuyện sao nói tốt đến làm ta sợ đâu ngươi này liền quên tần đội trưởng giờ phút này cũng có chút khống chế không được ý nghĩ của mình tuyết trắng m è o ba tư nuốt xuống cháo lông x ù mặt m è o thượng mang ra vừa đúng nghi hoặc có sao nàng thật sự chính là cái vật biểu tượng hiện tại lại không có nhiệm vụ căn cứ thành lập phát triển bạch hạ, hạ đều không biện pháp xuất lực nhiều lắm kéo về mấy cái kiêm chức hoang dại động vật đương cái cố vấn tại khâu vụ không hiểu trên vấn đề cung cấp mấu chốt tính ý kiến còn lại nàng cũng không làm được dù sao nàng thật sự chỉ là một con mèo nha bạch hạ hạ hai ngày nay cắt thân thể cùng mèo thân ở trong núi chơi vui vẻ sao nàng tính toán hôm nay đi tìm đại hoa chơi t ầ n đội trưởng có chút đoán không ra bạch hạ hạ ý nghĩ là trang vẫn là quên mất hắn tận lực khắc chế nhắc nhở ngươi lại cân nhắc còn có ta a mèo nghĩ nghĩ không nhớ ra mèo run run, run lỗ t a i đang chuẩn bị tiếp tục chọc cái bánh bao ăn bên tay nhi thượng bánh bao bị tần đội trưởng lập tức bắt ba cái bạch hạ hạ tần tiêu biểu tình lãnh đạm đem cuối cùng ba cái bánh bao đều ăn luôn cháo cũng uống trống trơn nghị không già cứ tiếp tục tưởng b à ảnh tần đội trưởng đóng cửa đi cao ngất bóng lưng giờ phút này đặc biệt lạnh lùng lạnh lùng bạch hạ hạ còn vẫn duy trì chọc bánh bao tư thế nghiêng đầu người này gần nhất làm sao bị tiểu quách tử quấy dối tâm tình không thoải mái không đúng à, tiểu quách tử không phải xuống núi đi sao toàn bộ hành trình vây xem ăn dưa thống ha ha ha ha. tần tiêu vội vàng đi xuống lầu thuận tay beo lên quân mạo biểu tình lạnh lùng được do người bước chân hắn vội vàng bên cạnh đường nhỏ quải ra tới tống phu nhân vốn muốn mở miệng ngăn lại hắn được tần tiêu đi quá nhanh thêm hắn biểu tình lạnh lùng nhìn dọa người cực kỳ tống phu nhân không mở miệng có chút nghi ngờ dừng ở cửa cầu thang tiểu tần đây là thế nào tống phu nhân thở dài lao tống lại hồng nương trên thân bắt đầu thì thầm lúc này còn đem sự tình giao cho mình tống phu nhân cũng không muốn để ý tới loại sự tình này tần tiêu là cái có chủ kiến cũng sẽ không bởi vì người khác nói hai ba câu thay đổi ý nghĩ nhưng là tần tiêu vấn đề cá nhân cũng muốn giải quyết cũng không thể luôn cô đơn tần tiêu dạng này quách triều minh cũng theo hắn học mỗi lần thúc quách triều minh hắn đều lấy tần tiêu đảm đương tấm hộp làm hại tống bắc không có biện pháp hạ thủ đau đầu a tống phu nhân sách bình nước nóng lên lầu vẫn là đợi đ ợ i đi t ầ n đội trưởng cùng một trận gió giống như cạo xuất ra thủ lâu lưu lại mãn t r à n dấu chấm hỏi bạch hạ hạ tần tiêu tính cách bình tĩnh khắc chế tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình tâm tình không tốt hoặc là đụng vào không thuận đem cảm xúc phát tiết đến trên thân người khác hắn vẫn là lần đầu cho bạch hạ, hạ nhân mặt anh tuấn trên mặt tràn ngập ta khó chịu chẳng lẽ là ta trước lừa hắn sự tình gì bại lộ bạch hạ hạ có chú thật là như vậy nhưng liền không dễ làm dù sao nàng gạt người thời điểm nhiều lắm bạch hạ hạ cũng nhớ không ra biên những t i ể u láo nha ưu vậy phải làm sao bây giờ mèo mèo yêu thương chương một trăm bảy mươi hai thứ một trăm bảy mươi hai một con mèo con tuyết trắng mèo ba tư chảo xoa xoa còn có chút m ẹ p bụng nhỏ mập m ạ p mập cằm ép đến bàn ăn bên cạnh thượng mở to mắt to đáng thương quỷ khuất ba ba làm gì đâu phản thiên tiểu tần tử này dĩ hạ phạm thượng ra hỏa lại ngược b y mèo tuyết trắng mèo ba tư tròn t r i ệ mèo đầu mập mập tức giận u y ê ương mắt giật mình n g ngục ụ c truyền tiệu tần đồng chí gần nhất rất càn dỡ nha đoạn con mèo đồ ăn vặt coi như xong lại còn không cho mèo ăn cơm ngươi cho rằng hiện tại ta vẫn là từ t r ư ớ c đáng thương tiểu bạch nhiều sao hiện tại ta đã mở ra mã giác số bạch hạ hạ siết chặt đáng yêu tiểu trảo bẹp lỗ thai nhỏ sơ xây dựng đứng lên hôm nay cái liền n h ư ờ n g ngươi biết biết sự lợi hại của ta Kỳ thật con mèo còn thật không quên hù dọa tần tiêu chuyện này chính là mấy ngày gần đây ở trong núi qua lại các thân thể cùng m è o thân liên tục thăm dò tấn công năng nàng tinh thần mệt mỏi các trạng thái thường xuyên sẽ hao tổn phí tâm thần nàng không có còn lại đầy đủ tinh lực ngụy trang miêu yêu đối phó tần tiêu dù sao nay họ tần th hiện tại nha bạch hạ hạ mắt t o có chút neo lại tiểu tử nhi nhường miêu ra dạy ngươi cánh oan thân thể ba ngày thử việc chỉ tính toán thân thể tồn tại thời điểm đến bây giờ nàng chỉ dùng không đến một ngày còn dư thời gian rất lâu cung bạch hạ hạ tiêu xài tần tiêu nghẹn một hơi đi ra ngoài vẻ mặt lạnh lùng khí áp rõ ràng so bình thường thấp rất nhiều thanh niên quan quân giá người đứng thẳng đi lại tại hành động đội đặc thù sân huấn luyện bên cạnh thượng ngẫu nhiên sẽ hướng lên trên đầu quét mắt nhìn ánh mắt nặng trịch giống như có vạn quân chi lực hành động đội các đội viên đều bị tần đội trưởng kia quét đến bình thường ánh mắt biến thành kinh hồn tám thân thể đều có nh cảm giác hôm nay tần đội trưởng đặc biệt lạnh lùng ánh mắt kia nhi cùng diêm là vương giống như một bộ n g ẹ n khí xem ai đều khó chịu d á n g vẻ vương đông ngươi xuống dưới bị điểm đến danh hành động đội viên tâm can nhi run lên tần tiêu tiện tay cởi áo k h o á t xuống sắn lên tay áo đi lên đánh nhau kịch liệt b ả n tử vẻ mặt lạnh lùng ngươi đây là tại huấn luyện vẫn là đang chơi trò chơi ta tới cho ngươi đương ngồi luyện vương đông hắn cởi gượng với tay đội trưởng không cần a hai ta luyện được tốt vô cùng bảo đảm đợi một hồi hạ một nửa t ử thoại tại tần tiêu lạnh lùng dị thường trong ánh mắt biến mất vương đông giống cái tiết khí bóng cao su nhận m ệ n h đi qua phanh phanh phanh quyền cước chạm vào nhau tiếng rất nhanh vang lên lại lặp lại nhanh còn kèm theo tần tiêu lạnh t ú c g i ă n dậy thanh â m hạ bàn khớp ổn cùng ta lượt tay còn làm thất thần vương đông thân thủ tại hành động trong đội nhiều lắm tính trung du nhưng hắn đầu góc linh hoạt cực kỳ rất nhanh liền phát hiện hôm nay cái tần đội trưởng đặc biệt lạnh leo vô tình hạ thủ cũng là lại lặp lại đất gác lực cánh tay đều so bình thường nặng ba phần vương đông rất nhanh bị đánh được chật vật không chịu nổi lui ra tràn đi tại tần tiêu ánh mắt quét tới trước vương đông đặc biệt tự giác nhấc tay ta hôm nay thêm luyện kế tiếp vạn minh ngươi đến vạn minh m í mắt giật giật trước mắt còn lắc vương đông máu ứ đặng mặt nhưng hắn cũng không dám cãi lời tần tiêu chỉ lệnh rất nhanh trên sân huấn luyện phanh phanh phanh quyền cước chạm vào nhau tiếng không ngừng một người tiếp một người hành động đội viên đều bị vô tình ném bay ra ngoài tần tiêu lạnh lùng vô tình ngay cả ta đều đánh không lại còn có thể chỉ vọng các ngươi làm cái gì nam đây đất hành động các đội viên che đau xót bộ vị ngoài miệng tự nhiên không dám phản bác trong lòng còn mang cái gì gọi là ngay cả ngươi đều đánh không lại chúng ta nếu có thể đánh thắng được ngươi đã sớm thăng chức tăng lương đi lên đỉnh cao nhân sinh tần tiêu ra một thân mồ hôi ném đầy đất lao lang tạng hướng tới sân huấn luyện bên ngoài vòi nước đi tính toán rửa mặt còn nằm trên mặt đất hành động các đội viên ngồi dậy liếc nhìn nhau đội trưởng gần nhất hỏa khí rất trọng a không chỉ hỏa khí trọng ta xem đội trưởng giống như trong lòng n ẹ n sự tình đâu đây là đem bọn họ làm bao cắt tắc khí đương nhiên các đội viên cũng không có gì có thể nói ai kêu bọn họ đánh không lại tần tiêu hành động đội viên theo tần tiêu thời gian có dài có ngắn nhưng rất ít hiếm thấy đến tần tiêu loại vẻ mặt này cứ nhiên sẽ cảm xúc tiết ra ngoài bị đè nén đến cùng bọn họ xót chiêu đội trưởng đây là gặp được không hài lòng sự tình nhĩ a các đội viên suy nghĩ việc này hẳn là cùng quách đội phó có liên quan quách triều minh k ề cận tần tiêu biểu hiện được đặc biệt rõ ràng một bộ tần tiêu có việc có bí mật thái độ chớ suy nghĩ lung t u n g chúng ta vẫn là nhanh chóng thêm lượt đi không thì đội trưởng nhìn chúng ta không vừa mắt tất cả mọi người muốn không hay ho trong căn cứ tổ kiến tân hành động đội ngũ tần tiêu cùng quách triều minh bọn họ tâm lực đều đặt ở lý nguyên bưu bọn họ bên tiên nhi dù sao cũng là vừa thành lập đội ngũ như thế nào nói muốn nhiều chú ý chút tương ứng, l tần, tần, lại, lại tần, tiêu. tần tiêu chỉ ũ bên này i chú ý mặc kiện đơn bà cao bố ngồi xổm ở vòi nước bên cạnh nhi tay phải hắn khuỵu tay đệ nặng đầu gối lộ ra chút nghi hoặc biểu tình nhưng chỉ là nháy mắt liền biến mất hắn tiện tay lau bản tức đầu hơi hơi rũ xuống mặt mày lại vặn mở vòi nước túi đầu tam nhị nhất nửa ngồi thanh niên quan quân ra tay như điện đột nhiên chụp vào vòi nước phía trên nóng bỏng bàn tay to rộng tay tựa như kiếm sắt liên quan vòi nước cùng nhau nắm lấy chỉ có chút lạnh leo bàn tay bạch hạ hạ bị hoảng sợ bản năng sau này nhảy nàng tường rút tay về nhưng đặt tại kia vòi nước cấp trên bàn tay l ự c đạo quá lớn căn bản rút không trở lại người này tựa hồ sớm có chuẩn bị nha xem ra trước đó kia sợ hai cái gì đều là giả người này là chuẩn bị bắt nàng vừa vặn bạch hạ, hạ trong lòng hư nhẹ tại tần tiêu đứng lên dùng tay trái chụp vào chính mình n ánh mắt thân ảnh biến mất tần tiêu ngẩng đầu thì chỉ lờ mờ nhìn thấy sờ biến mất dưới ánh mặt trời ánh sáng hắn có chút túi đầu x u ề bàn tay tay trong lòng chống giống lạnh lùng mặt mày mơ hồ lộ ra một chút tạm đạm thất lạc tâm cũng có nháy mắt chống giống chạy thật mau tần đội trưởng trầm trập đứng lên bốn phía nhìn quanh sau nhà vòi nước trồng nhất lũng lũng đồ ăn chỗ xa hơn để các loại tài liệu nơi sân chống t r ả i chỉ có một mình hắn ta đã nhìn thấy ngươi ngươi có cái gì muốn nói đi ra nói chuyện một chút không tốt sao t ầ n tiêu mặt ngoài t r ấ tĩnh tim đập đã nhanh đến cực hạc hạ hắn nhẹ nhàng hít một hơi. tiếng hít thở rõ ràng so vừa rồi nặng rất nhiều c h ấ m trước câu nói chấm dãi ngươi là tiểu bạch cái gì người ngươi là yêu sao giảm xuống đối phương tính cảnh giác biện pháp tốt nhất chính là theo đối phương ý nghĩ đi giả dạng làm bị hắn l ừ a gạt bộ dáng không nhảy ra kế hoạch của đối phương bàn cờ tự nhiên có thể giảm xuống chính mình nguy hiểm làm cho đối phương bất chi bất giác lộ ra dấu vết t ậ n tiêu tay đẹ lại lạnh lẽo vòi nước lòng bàn tay nóng bỏng còn thấm mồ hôi thâm thúy trong mắt n h n nhánh hơi rũ xuống che lấp đáy mắt cảm xúc thanh niên tiếng nói chuyện so bình thường dịu dàng ba phần nhưng mà bốn phía cũng không có người xuất hiện trả lời lời của hắn ngươi không nghĩ cùng ta nói chuyện tiểu bạch chuyện sao tiểu tần ngươi tại với ai nói chuyện đâu tần tiêu quay đầu đối mặt tống bắc rất là ánh mắt kinh ngạc tống bắc biểu tình còn mang theo ba phần nghi hoặc khó hiểu phóng tới bình thường phụ cận có người tới gần tần tiêu xác định vững chắc hội t r ư ớ c thời gian phát hiện nhưng hắn vừa rồi toàn thân tâm lực chú ý đều chuyển đến nàng kia trên người căn bản không phát hiện tống bắc đến đoàn trưởng tìm ta có việc tần tiêu tránh vừa rồi sự tình hắn lần nữa lấy nước sôi đ ầ rồng nhận e m nước lạnh rửa mặt sau cất bước trở về đi là quân bộ bên kia gọi điện thoại lại đây có một số việc muốn hỏi ngươi có liên quan đặc thù phát triển căn cứ tống bắc tuy rằng cũng cùng những kia cái động vật trung đụng nhưng hắn dù sao chưa cùng n à y đó động vật đi ra qua nhiệm vụ khẩn cấp bình thường đoàn trưởng đại nhân đều bị trở thành vùng kim nhiệm vụ hình thức đủ loại chi tiết còn phải làm cho tần tiêu đi theo đối phương thảo luận tuất ta phải đi ngay tần tiêu tiến sân huấn luyện đi lấy á o khoác tống bắc không theo vào đi chỉ là đứng ở cửa có chút hoài nghi lại quay đầu nhìn thoáng qua bên hướng kia nhi vòi nước phương hướng tiểu ninh vừa rồi phụ cận có ai không không phát hiện tống bắc khen h ữ mày tần tiêu cho rằng hắn vừa tới kỳ thật sớm ở tần tiêu nói chuyện thời điểm hắn liền qua đi đi qua thì vừa vặn gặp được nhìn thấy tần tiêu tại đối không khí nói chuyện kia trường hợp chậm nhìn lên còn có chút nhì kinh dị có hay không có động vật t i ể u ninh cũng l ắ c lắc đầu hắn là thật không nhìn thấy tống bác hít vào một hơi quách triều minh bị phái xuống núi tiền cố ý chạy đến tìm hắn thần bí lẩm nhẩm nói tần tiêu đầu góc xảy ra vấn đề hắn còn tưởng rằng quách triều minh đầu mình xảy ra vấn đề đâu căn bản không phản ứng hắn nên sẽ không tống bác vốn tưởng đi nghiên cứu cao ốc một chuyến là đi ngang qua nơi này thuận tiện thông chi tần tiêu một tiếng cũng muốn nhìn một chút hành động các đội viên huấn luyện tình trạc tới nhưng hiện tại tống bắc đâu còn có khác tâm tư a này tiểu tần thật vất v à trị hào trước tâm lý vấn đề lại ẩm ý ra cái gì p h á n bấn bệnh tống bắc chỉ cảm thấy đầu đại vì sao tại dưới tay hắn làm việc mỗi một người đều là như vậy thức khâu vũ tên kia đã đủ khó giải quyết thần tiêu này chân c h ư ớ tốt sau lưng lại ẩm ý ra vấn đề lớn tống bắc che ngực ta con mẹ nó bệnh tim ta như thế nào liền thảm như vậy tay đấy có đủ loại hung ác động vật kiêm chức cả ngày bị này đại gia hỏa truy tại mông phía sau đòi nợ còn chưa tính vì sao người cũng xảy ra vấn đề tống đoàn trưởng trong lòng khổ a không chỉ khổ còn sốt ruột tân đội trưởng cũng không biết hiểu tống bắc suy nghĩ chút cái gì lúc này thậm chí phát triển đến đem mình làm k h ủ n g đối đãi tống b ắ c xa xa nhìn tần tiêu đi xa bóng lưng đâu còn có tâm tư đi làm công c á o úc hắn nghĩ nghĩ vội vã đi ra chúc lâu bên kia nhi đi bên giếng nước bên cạnh có hai ba cái người nhà tại g ra x e m hề, tống b ắ c đi qua hỏi tiếng hôm nay cái tiểu bạch có hay không có ra ngoài không có đi tân đội trưởng vội vã đi t i u tiểu bạch miếu hẳn là còn vùi ở trong ký túc xá đâu tống bác nhẹ nhàng thở ra vội vã lên lầu mở ra cửa phòng vừa thu nạp tâm thần quay lại m è o thân bạch hạ hạ còn có chút tim đập rộn lên t ậ n tiêu người này không tốt hù dọa a phát hiện là tống bắc nàng nghi ngờ như đầu đoàn đoàn bạch hạ hạ nghĩa chính ngôn t ử lộ ra đặc biệt chính nghĩa biểu tình ta sẽ không giúp ngươi có nên nói hay không khách nhường đại hoa cho ngươi giảm lợi t ứ c từ lúc tống đoàn trưởng trên lưng kết xù nợ nần cả ngày đánh m è o chủ ý bạch hạ Hạ ô m chính mình tiểu thảm lệnh qua thân thể đưa lưng về hướng tống bắc tống đoàn trưởng nhất thời không nói gì một mông ngồi vào đối diện nhi trên ghế gỗ ngươi vẫn luôn cùng tiểu tần tại cùng một chỗ hắng ầ n nhất hay không có cái gì khác thường hỏi ngươi có thể hay không biến thành nhân chi loại hoặc là chính mình đối không khí lẩm bẩm ân bạch hạ hạ giật giật lỗ thai đong đưa đầu tống bác qua lại vội vàng rất nhanh rời khỏi nhà thủ lầu bạch hạ hạ ôm chào chào tiểu tân tử bị xem thành phán bắn bệnh ha ha bạch hạ hạ chào chào che miệng cười đến đau bụng chương một trăm bảy mươi ba thứ một trăm bảy mươi ba một con mèo con tuyết trắng mèo ba tư v ù i ở trên ghế s o f a ám chọc chọc cười trộm một lát chân xoa chính mình nhuyễn nhuyễn cái bụng tần tiêu người này nhìn lạnh siêu siêu cũ kỹ còn lạnh lẽo tựa hộ là trực lai trực k ứ cứng rắn tính tỉnh nhưng hắn kỳ thật trưởng tâm địa gian giảo tâm nhãn so ai đều nhiều bạch hạ hạ đến căn cứ về sau hố qua thật là nhiều người cố tình chỉ có tiểu tần đồng chí một lần đều không rời qua mèo hố c ò n trái lại đem mèo đồ ăn vặt vật lại bởi vậy có thể thấy được một vị đội trưởng là cơ nào cao giả bạch hạ hạ x o ắ n suýt một lát tần tiêu người này rất khó t r ị h ắ n tựa hồ tại tính toán lộn xộn cái gì kế hoạch bạch hạ hạ x o ắ n suýt một lát không nghĩ ra rất nhanh liền bông t h á cho không để ý tần tiêu nghĩ gì quản người này trong lòng tính toán cái gì chủ ý xấu nàng có thể vũ lực chấn áp nàng chỉ cần đạt thành hai cái mục tiêu đệ nhất thừa dịp tần tiêu không ph có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi liền chiếm bao nhiêu tiện nghi thứ hai doa x ứ n g hắn hảo hảo vì chính mình ra một hơi tả hữu nàng hiện tại mở hai cái ma giáp trong đó một cái còn có thể thuấn gì. thần tiêu đấu không lại nàng đối bạch hạ hạ cho mình cố gắng bơm hơi ngươi khẳng định làm được qua này âm hiểm ra hỏa tần tiêu đang làm việc cao ốc đợi một lát hắn nhận quân bộ bên kia nhi gọi điện thoại tới sự tình này còn rất phiền thoái hắn cùng bên kia thảo luận nước chừng hơn một giờ ra cao ốc văn phòng đã m ư ơ i giờ hơn hôm nay có mặt trời dương quang lại không cái gì nhiệt độ tần tiêu hít vào một hơi lãnh khí nhập phổi cả người đều tinh thần hắn đi ra cao ốc văn phòng đi xuống cuối cùng một cấp bậc thang đột nhiên cảm giác b ả vai n h ứ t lại thiếu chút nữa trực tiếp ngồi xuống đất thần tiêu đến chẳng những không có khẩn trương trong lòng hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra hắn đệ nặng vui sướng n ắ m chặt lại q u y ề n đầu đi đường thì đột nhiên có cục đá lăn xuống đến bên chân tần đội trưởng một chân đập lên thân ảnh một cái lảo đảo tần tiêu giống như không để ý liền đem việc này trở thành ngoài ý m u ố n đi ngang qua bếp núc ban hậu đường nhìn thấy vận chuyển vật tư vật tư xe vừa và đến tần tiêu dừng lại đi tới giúp bận bịu chuyển mấy thứ sau đó tần đội trưởng qua tay mỗi sọt dao dưa trá còn chưa rơi xuống đất đợt lặt tinh sọt toàn bộ xoay qua bên trong r a u dưa ngủ cục lăn đầy đất thần tiêu lưu lớp trưởng tại chuyển chỗ nào lật chỗ nào tần đội trưởng tay sở đến thứ sáu sọt r a u dưa thời điểm vội vội vàng vàng đi qua h u y ể n chuyển tự tuyệt tần đội sự vụ bận rộn điểm này tiểu việc liền n h ư ờ n g tự chúng ta làm đi tần đội trưởng đây là tới thêm phiền vẫn là đến rút ngươi không chuyển con tốt ngươi nhất chuyển chúng ta muốn làm việc càng nhiều nhìn một cái dưới tay hắn những linh kia hiện tại còn chồng nông nhạc khoai tây đâu thần tiêu tay dừng một chút thu trở về ánh mắt của hắn có chút thiên chuyển cất bước hướng tới rơi dao dừa bên kia nhi đi qua ta giúp các ngươi cùng nhau nhặt tần tiêu tay đệ lại bị các chiến sĩ phủ chính xọn hình như là không cẩn thận sức lực lớn chút nhi xọt lại lại toàn bộ cuốn đi qua xọt trong chứa khoai tây ưng ô cục một đám lần nữa l ă n ra ngoài phân tán đầy đất nhặt được đầy c ó i lòng khoai tây phó trưởng lớp quay người lại vừa vặn đụng vào lăn xuống ra ngoài khoai tây thật sao cả người cả khoai tây té ngã trên đất được vừa mới nhặt những kia khoai tây lại cút đi còn đắp lên một cái phó trưởng lớp tần tiêu mỹ mắt đập đoạn lần đầu tiên lần thứ hai hắn không chú ý được đệ tam hồi hắn nhìn chằm chung quanh chỉ mơ hồ ớp nhìn thấy như có như không ánh sáng. chỗ đó có cực nhanh vươn ra đến một bàn tay tay cũng tốt dường như hư hảo kỳ thật vừa rồi tần tiêu căn bản không đụng đến s ọ t ngón tay vừa sờ qua đi s ọ t cũng bởi vì đại lực lật ngã tần tiêu có chút bumi thanh â m đ ẹ thấp mấy không thể nghe thấy nói một câu đừng làm rộn đừng quay dậy bọn họ làm việc có chuyện chúng ta đợi đàm người này chẳng lẽ còn có ẩn thân năng lực bạch hạ hạ đương nhiên không có ẩn thân năng lực nàng chẳng qua là nhường hệ thống tại một phần vạn dây trong thu hồi chính mình thân thể tốc độ nhanh đến kinh người cũng chính là nhìn chằm chẳm vào c h ỗ kia tần tiêu có ý thức những người khác coi như nhìn thấy cũng chỉ là cả căn bản sẽ không đi địa phương c h á c tưởng tần đội theo bản năng muốn đem sọt nâng dậy đến còn chưa đụng tới s ọ t đâu lưu lớp trưởng xuất ruột ba bước cùng làm hai bước đi tới gắt gao đệ lại t ợ l ặ t tịch cùng sợ tần đội trưởng còn muốn làm sống lôi phòng tần đội ách bên này nhi thật không cần ngươi hỗ trợ ngài vẫn là bận b i ể u chính mình đi thôi lưu lớp trưởng cũng có chút hết trôi nói rồi nếu không phải hắn tin tưởng tần tiêu là người lúc này đều muốn hoài nghi tần tiêu là cố ý lại đây quấy dối cho bọn hắn ra tăng lượng công việc tần đội trưởng hôm nay cái làm sao chạm vào cái gì l ậ cái gì nửa ngồi tần tiêu nhất thời không nói gì đối lưu lớp trưởng nhẹ gật đầu hắn đứng lên thân mình góp chân sau nhất thời không ổn lại lại đạp đến không biết nơi nào lằn đến khoai tây thần tiêu thân hình như lệch bất quá hắn sớm có chuẩn bị t ạ i nghìn cân treo sợi tóc khi ổn định thân hình lưu lớp trưởng vươn ra đi tay rụt trở về nhẹ nhàng thở ra tần đội ngươi hôm nay cái thế nào phạm thái thuế thần tiêu hắn này không phải phạm thái thuế là phạm mẹo a tần tiêu mỹ mắt lại giật giật cùng lưu lớp trưởng bọn họ khoác tay dọc theo đường nhỏ rời đi lưu lớp trưởng một đường nhìn xem đi vài bước liền muốn thân hình lắc lư hạ ngẫu nhiên còn có thể bị thiên ngoại phi quả đập trúng đầu tần đội trưởng khỏe lưu lớp trưởng ta bái bái có o i ngươi cái nay hôm c chút điểm kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm cái tê sọn vừa rồi hắn tựa hồ loáng thoáng nghe thấy được tần tiêu tại cùng người nói chuyện lúc ấy hắn phủ cận căn bản không ai a có thể là lẩm bẩm đi lưu lớp trưởng cũng không nhiều tưởng cùng chiến sĩ khác tiếp tục nhặt khoai tây nay một giỏ lớn từ khoai tây số lượng cũng không ít tân đội trưởng đi tới bình thường vô kỳ hoang vu đường nhỏ trải qua gian nan hiểm trở tổng có vừa đúng hòn đá nhỏ bị đạp rơi xuống dưới chân hắn còn có trái cây tùng quả vừa vặn đập vào đầu thượng tân đội trưởng không nói gì vội vàng né tránh r a này đó t i ể u chứng n g ạ i phải đến một chỗ hoang vu không người nơi hẻo lánh chỗ này so sánh âm u ánh sáng không như vậy sung túc thật tiêu thân ảnh biến mất tại góc tường trong thanh âm mang theo ba phần bất đắc dĩ ngươi muốn thế nào tân đội trưởng từ đầu đến cuối biểu hiện đến đều rất vô hạ yếu thế lần này càng là hạ thấp tư thế chậm rãi mở miệng chúng ta có thể đàm ngươi đi ra chúng ta đàm n g ư ơ i cảm thấy ta đối đai tiểu bạch phương thức tồn tại vấn đề chúng ta cũng có thể giao lưu hoặc là chúng ta bây giờ liền về nhà thuộc lầu ngay trước mặt tiểu bạch nhi cùng một chỗ như thế nào t â n đội trưởng thâm thúy đen nhánh đồng tử mang theo mơ hồ chờ mong t â n tiêu duy nhất đưa ra thỉnh cầu là làm bạch hạ hạ xuất hiện chỉ có này một cái yêu cầu t â n đội trưởng ở chỗ đó góc hẻo lánh đợi ước chừng bảy tám phút từ đầu đến cuối không nghe thấy động tính hắn có chút thất vọng hơi hơi rũ xuống đầu bỗng nhiên cảm giác được bền thai có gió thổi qua hắn có chút thiên n h ư đầu g ơ lên đôi mắt bắt gặp chim bay qua trong miệm điêu tờ giấy ta làm chi muốn nghe của n g ư ơ i muốn cầu canh ta muốn ta xuất hiện một lần một trăm khối ấn giờ tính phí tân đội trưởng nhìn xem k i a giấy chữ dấu vết mỹ mắt giật giật này giấy chữ dấu vết hắn cũng không nhận ra viết siêu vẹo sức xẹo nhưng là không giống như là cố ý viết thành bộ dáng này có chút như là sơ học chữ hắn tiểu học sinh viết ra đối phương công phu sư tử ngoạn tần tiêu lại không để ý nghĩ nghĩ điểm, điểm đáp i ể m đ ứng có thể hắn đáp ứng nhẹ nhàng bâng cơ một chút đều không do dự giống như bạch hạ, hạ đưa ra điểm này yêu cầu với hắn mà nói không đáng kể chút nào làm được bạch hạ, hạ bắt đầu trần chờ sách giá cả rất cao nha chẳng lẽ tần tiêu người này so nàng trong tưởng tượng càng có tiền l ừ a gạt đùa dỡ tần tiêu cảm giác so trong tưởng tượng càng có ý tứ rất nhanh bạch hạ hạ lại để cho người đeo tờ giấy đi qua có thể đàm người đi ra chúc lâu chờ ta tần tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m kia trên tờ giấy trắng chữ viết đôi mắt có chút chấp động chẳng lẽ nàng thật sự không phải là tiểu bạch tần tiêu lại nhớ tới một đêm kia nháy mắt đối mặt khó hiểu chắc chắc nàng kia chính là bạch hạ hạ tần đội trưởng thu hồi tờ giấy tiện tay dâu trong túi chầm chập quải ra âm u nơi hẻo lánh hắn dọc theo đại đạo hướng ra thuộc lầu phương hướng đi trên nửa đường vừa lúc gặp tống phu nhân trước sau như một tươi cười ôn nhu huyện chuyển hám s ú c tiểu t ầ n giúp xong sao muốn hay không theo chúng ta cùng nhau tần tiêu khẽ lắc đầu tống phu nhân chủ động cùng tần tiêu bắt chuyện vài câu ngẫu nhiên tống bác cũng sẽ cắm lên một đôi lời tống bác quấn tam quân tứ rốt cuộc đi vòng đến hắn muốn nói chủ đề thượng cùng tần tiêu chốc c h ớ c mắt hắc hắc cười năm nay ăn tết sẽ có đoàn văn công đến ăn u ổ i tiểu t ầ n à chuyện đó đều giải quyết ngươi bên này cũng nhàn rỗi có thể suy nghĩ sau người vấn đề ngươi lại không suy nghĩ ta đều muốn bị ngươi hụ chết hơn nữa ngươi vấn đề này lại không giải quyết thần thư ký đều muốn tìm đến cửa tống bác suy nghĩ qua hắn cảm thấy tần tiêu sở dĩ sẽ đi tưởng những kia có hay không đều được nhất định là bởi vì không kết hôn có công phu suy nghĩ thất t ư n g tám kết hôn dĩ nhiên là thành t h ụ bận rộn sau tư tưởng cũng sẽ bình thường đứng lên tống bắc rất tôn trọng giang bình theo như lời những kiến thức kia nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy tâm lý bệnh chính là tưởng quá nhiều nghĩ ngợi lung tung nhiều người liền bị đẻ nén chỉ cần tiểu tần đã kết hôn có lao bà hải tử dĩ nhiên là không có thời gian đi suy nghĩ lung tung t r â m rãi cũng liền tốt rồi gia đình sẽ khiến nhân trở nên thành t h ụ tần tiêu nào biết tống bắc đã đem trên việc này lên tới cứu vớt hắn n ô nỗi còn không dám thúc giục hắn chỉ dám nói bóng nói gió hỏi thần tiêu trầm mặc h ạ trong bộ đội hắn vấn đề cá nhân còn thật sự xem như tống bắc vấn đề tần tiêu vẫn luôn tiếp tục như vậy đơn lẻ có thể đều sẽ đối với ngày sau thăng chức sinh ra ảnh hưởng dù sao gia đình cũng là sẽ bị xếp vào suy tính trọng yếu nhân tố tống bắc là hảo tâm hắn thật không phải tưởng bức tần tiêu như thế nào hơn nữa người này đi ra trước bóng ma trong lòng khúc m ắ t cũng giải khai nói không chừng liền có loại này tâm tư đâu đoàn trưởng tiểu tần ngươi trước không cần cự tuyệt cũng không phải nhất định muốn ngươi thế nào chúng ta có thể nếm thử một chút đều nhìn một cái nha đều là người trẻ tuổi kết giao bằng hữu tống phu nhân cắt đứt tống bắc cùng tần tiêu đầu đề tiếng nói ôn hòa cười nói ở không thành cũng không trọng yếu đến thời điểm ngươi cũng có thể nhiều bằng hữu nhường lao tống giới thiệu cho ngươi mấy cái ngươi nếu là không đi đến thời điểm quách tử lại đem ngươi làm bia l ợ đạn thanh niên quan quân khẽ lắc đầu tiếng nói chậm rãi nhiều ba phần thanh chậm tàu tử ta không phải ý đó nói như vậy ngươi đồng ý tống bắc vui mừng quá đỗi rất là ngoài ý muốn nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên đâu hắn cho rằng lại được ma tần tiêu rất nhiều hồi chỉ cần tần tiêu đồng ý hắn quay đầu liền đem quách t r i ề u mình cùng khâu vũ cũng ném đi t ầ n tiêu chậm rãi âm thanh l á n h l á n h thanh thanh ta không đồng ý đoàn trưởng chuyện này ngươi tìm quách tử hòa khâu vũ đi thôi ta bên này nhi liền không cần tống b á c vừa nhũ mày muốn nói ngươi không làm gương tốt k a lượng vương bắt đảng như thế nào sẽ nghe ta tần tiêu hạ một nửa t ử thoại chậm ung dung đưa vào lỗ hai h ắ n trong ta hẳn là không cần ngươi đương hưởng mẹ ngươi lưu lại khí lực đi đối phó quách tử các nàng mấy cái đi kèm theo tiếng bước chân đi xa tống bắc ngạc nhiên quay đầu đối mặt tống phu nhân đồng dạng ngạc nhiên ánh mắt khiếp sợ. Không cần. Có ý tứ gì? là bọn họ trong tưởng tượng ý tứ sao tống bắc có chút hít một hơi nhanh đánh ta một chút tống bắc một bộ ta đang nằm mơ biểu tình tống phu nhân không chút khách khí đánh tống bắc một chút tống bắc tê rút khẩu lanh khí nhị phu thê lướt nhau tiểu tần nghiêm túc đ â y ý là hắn có mục tiêu có tâm thượng nhân khi nào ta như thế nào không biết tiểu tần người này chính là cái không thông suốt đầu gỗ cái gì thiên tiên có thể gọi hắn động tâm thông suốt tần đội trưởng tâm tình rất tốt đi về nhà thủ lầu đậy cửa phòng ra mỗ một con mèo như cũng là quen thuộc thả lòng tư thế nhàn nhã dùng tiểu thảm đang đắp lửa người dưới ổ trên ghế sofa xem tv m ẹ ô. sớm như vậy liền đã về rồi tân đội trưởng trầm chập đi đến bên cạnh bàn nhi kéo ra ghế dựa một đôi chân dài r a hắn ra nhưng người nhìn phía bạch hạ hạ thanh lanh âm thanh mang theo ba phần cười ngươi nói chúng ta như thế nào đàm bạch hạ hạ lộ ra m ở mịt biểu tình tiểu tử nhi ngươi cho rằng mèo biến thành người mèo đã không thấy t â m hơi còn tưởng c h ả ta hôm nay cái liền nhường ngươi kiến thức kiến thức cái gì gọi là đại biến người sống cái gì gọi là kỳ tích tân đội trưởng ngươi còn chưa trả tiền đâu trước giao t r ư n g chúng ta bàn lại không thì ngươi liền chờ vận đèn c u ố n thân đi một cái tinh tế trắng non tay đột một đẻ xuống tần tiêu sau lưng lưng ghế dựa ngón giữa cùng ngón áp ú t đầu ngón tay đẻ xuống tần tiêu lạnh lẽo quân trang quân hàm thần tiêu ngần người thường quay đầu nhìn tiêu chỉ rõ ràng thuộc về nữ tử trắng n o n bàn tay đẻ lại chính mình bà vai nữ hài thanh âm không giống đêm đó nghe được bén nhọn mờ ảo r ứ t khoát trong heo rất sạch sẽ còn có chút nhuyễn, nhuyễn âm thanh lọt vào thai tần tiêu lại có nháy mắt rung động cảm giác rõ ràng là lần đầu tiên nghe được nhưng hắn lại cảm thấy thanh âm này như thế phù hợp tưởng tượng của hắn vậy thì h ẳ n là b bạch hạ hạ lòng bàn tay mở ra bàn tay tay lưng đệ nặng tần tiêu bà vai vô vô hắn nhắc nhở trước giao trướng tân đội trưởng n à y chết đòi tiền tì hưu tính tình tuyệt đối là bạch hạ hạ nhưng vì cái gì nàng ở trong này kia đối diện con mèo ghế s o f a đối diện thượng tuyết trắng mèo ba tư nâng nâng trào mèo ô tiểu tử còn muốn đem t a trá đi ra ta trá được ngươi mộng bức đến không biết đông nam tây bắc tân đội trưởng như cũ bên cạnh ngồi chân dài thu hồi tay phải chậm dãi g ơ lên hắn giống như là lơ đãng đánh giá qua đối diện nhi tuyết trắng mèo ba tư tiểu gia hỏa mặc dù chỉ là tại vũng trào nhưng cái t r ư ơ n g mặt mẹo thượng tràn ngập đặc ý mơ hồ tựa hồ còn có g i a n kế đạt được giả dối cảm giác tuyệt đối cũng là bạch hạ hạ tần tiêu nở nụ cười ánh mắt thật sâu ý cười nhu ấm t ố t ta đây cuối cùng trả tiền có thể chứ thân thể bạch hạ hạ hài lòng coi như ngươi thức thời ân hẳn là đã bị nàng dọa sợ bạch hạ hạ lần nữa đem ý thức chuyển đến chính mình người nàng vẫn là mặc ống rộng hạ p h ủ kéo ra ghế rựa ngồi vào bàn ăn bên cạnh thượng bạch hạ, hạ thói quen tính rựa vào ngồi lưng ghế rựa thả lỏng thân thể tay trái khuỵ tay đặt ở bàn ăn bên cạnh giọng nói chúng ta tới nói một chút người ngược mèo sự tỉnh nữ h à i nhi lời nói từ bên thai s ạ c qua thu âm vào thai lại không vào tâm thanh niên quan quân nặng nề mắt thấy bạch hạ hạ bàn ăn bên cạnh thượng ngồi nam nữ lạnh lùng t ú c nhất l ử a n h á t thanh niên quan quân thân thể thẳng t ắ p mặc dù là bên cạnh ngồi cũng tinh thần sáng láng hắn quân trang cao ngất ánh mắt thâm thúy bên tay phải hắn nhi thượng bạch hạ hạ nửa hí lên ương mắt nhi mắt sáng lên ương mắt lộ ra chút ít tính kế chính trang thành rất không thèm để í bộ dáng đi hắn bên này như nhìn ánh mắt linh động cùng tần tiêu trong trí nhớ kia đôi mắt thần giống nhau như lúc như thế trong tân đội trưởng cười một cái mặt mày rán ra lướt mắt có chút t r ọ n cao nam nhân anh vẫn ngũ quan hình dáng lại để cho bạch hạ hạ lung lay cái thần nhi gương mặt này rõ ràng đã nhìn rất nhiều hồi nhưng ở loại này góc độ xem vẫn là lần đầu cảm giác lại đẹp trai điểm có lạnh hay không tân tiêu đột nhiên nhữ mày một vị miêu yêu đại nhân đang cố gắng mô phỏng miêu yêu cao ngạo tư thế tính toán áp chế tần tiêu kiêu ngạo thuận lý thành trương khiến hắn ký xuống hiệp ước không bình đẳng đâu bạch hạ, hạ hơi thở bị kiếm hãm tần tiêu thanh lanh đứng gậy lấy ra giày áo k h á c không cho phép cự tuyệt trực tiếp k h á c đến bạch hạ hạ trên người còn giút n Miên phục áo không nghe thấy bạch hạ hạ trả lời tần tiêu tay chống bàn bên cạnh xoay người nhìn bạch hạ hạ một chút nữ hải tựa hồ có chúc động ánh mắt n g n g ác tần tiêu nhịn không được liền n ở nụ cười môi mỏng n ế t lên đến ý cười rất nhạt nhưng ý cười lại nhiễm lên thanh niên khỏe mắt đôi lông mày hắn rất ít cười nhưng nhìn xem bàn ăn biên ngồi nữ hải chỉ là nhìn đến nàng nhớ tới mẹo kia khỏe môi liền tự nhiên m à vậy mặt đất dương tại sao không nói chuyện bạch hạ hạ lời nói đều bị ngươi nói ta còn có cái gì dễ nói đừng làm thân với ngươi không quen bạch hạ hạ bạn khởi tròn t r i ệ khuôn mặt tiểu biểu tình đặc biệt nghiêm túc nếu chặt tần tiêu dày háo khoác ô ô thật là ấm áp tiểu t ầ n tử c h ạ y cao sâu được c h â m tâm tần tiêu vào cửa mới thời ra ý phục này bên trong nhiệt độ còn chưa tán đâu so cầu hệ thống lấy được h á n phục trang phục mùa đông ấm áp nhiều cầu hệ thống rõ ràng là chính ngươi nhất định muốn h á n phục hù do a người t a đây đợi tìm một kiện không xuyên qua tần tiêu đứng thẳng thân thể lại vào phòng bếp pha tách nồng đậm ca cao nóng cho nàng xoay người tìm những vật khác Tạm phút sau, yêu đại nhân thoải thoải đại miêu mái mái ôm ấm nhân hồ hồ sau, yêu uống đồ bạch hạ hạ v ù i ở tần tiêu dày trong quần áo uống đồ uống ăn q u ả vặt thoải mái mà hít mắt liền kém meo một tiếng tán dương tiểu tật tử không sai không sai đừng tưởng rằng ngươi lấy lòng ta ta liền sẽ không so đo với ngươi ngược mèo sự tình tân đội trưởng hành ngươi tưởng như thế nào nói liền như thế nào nói hắn ngồi trở lại đi nhìn xem thoải mái đến meo mắt bạch hạ hạ chân dài mở rộng ra chờ đối diện miêu yêu đại nhân hưởng thụ xong một bộ tùy thời chờ phân phó bộ dáng